Chương 262, s a u đó cùng t á o biệt. Chương 262, s a u đó cùng tao biệt. Khoảng cách tín đi gốm tơ lệ t ỷ ổ cồn sờ dẹn sờ kết thúc đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Suu g ố rốt cục nếm đến làm một mình tinh có x ử Tốt à, không phải hắn, là hắn nhóm bộ kẻ mẩn. Đối với hắn cái này tiểu tiểu huấn luyện ra tới nói, ngoại trừ một ít chiến đấu kẻ yêu thích bên ngoài, cái khác phan hâm mộ ánh mắt đều tụ tập tại lù cạ di ổ trên người bọn chúng. Này này, Suu g ố tiểu tiên sinh, ngươi cản trở chúng ta cùng l cạ di ổ chụp ảnh c h n g m i n g ư i nhường một chút. Đúng, liền là cái kia nơi h l n h Ngươi xuất hiện đến cái tiên nơi hẻo lánh ở lại, cảm ơn ha. Đây chính là s ủ hữu gỗ mấy ngày nay đến nay chân thật nhất minh tinh thể nghiệm. Cho dù là cây nấm đầu, bọ giả ị t đều có một ít m ị thực kẻ yêu thích p h â n nó, dễ lấy cùng nó làm thuốc tiện thí nghiệm. Cho nên cũng chỉ có s ủ hữu gỗ một cái lẻ loi chơi h ọ i địa bị đẩy ra trong góc. Lúc này giáp thúc đến tìm đến s ủ h u gỗ, s ủ h u gỗ rốt cục đạt được hỏi thăm cứu. Tại sử dụng ba bước vừa quay đầu lại bóng lưng bên trong, s ủ h u gỗ cuối cùng cáo biệt bọn này mang theo hắn danh nghĩa giả a n hâm mộ. trong lúc đó có chút cuồng nhiệt k ẻ yêu thích k é m chút liền dán tại lũ cả gì ở trên thân không chịu x u ố n g tới, còn tốt thủ đoạn hắn cao siêu, b ằ n g không, đoán chừng lại muốn tiếp tục ở chỗ này kéo dài thêm. bọn hắn lúc này đã về tới s ẻ dù lỉn si ti bên trong, s u h u g o cũng d ắ c thúc một c h ư c một sau về tới tiểu điếm, s u h u g o trước tiên cũng không nhìn thấy r ẻ n lộ thân ảnh, ngược lại là nhiều hơn một cái niên kỳ đồng dạng không nhỏ hói đầu đại thúc. d ắ c thúc giải s ủ h u g o cũng đúng như s u h u g o hỏi thăm hắn đồng dạng, cho nên tại s u h u g o chủ động mở miệng trước đó hắn trước hết đi trả lời. k h k h n lộ tại sát vách cửa hàng đồ ngọt bên trong, trước đó ta thời điểm bận rộn. cũng là nhờ cậy sắt vách củi gì c ổ tiểu thư hỗ trợ chiếu cố một chút dẻo lỗ được rồi được rồi gọi ngươi tới là nói chuyện chính sự không muốn chú ý những cái kia không trọng yếu chi tiết đúng rồi đây là h ì dội gì ngươi gọi hắn đầu c h ọ c thúc liên tốt hắn lần này là chuẩn bị cùng ta cùng đi làm ban giám khảo người đầu c h ọ c h ì dội gì đây chính là ta và ngươi nói sủi gổ hoàn mỹ đạt được ta chân truyền yin lý g ỗ t ọ lệ tỵ ổ quá quân thế nào lợi hại đi dắt một bên nói một bên đắc chí mà nhìn xem hỉ dội gì hôn đàn d á t ta không phải đầu c r ọ c ta còn có tóc chỉ là vừa tốt đỉnh đầu hơi thưa t h ấ t một chút mà thôi còn có ngươi những vật kia ta còn không rõ ràng lắm, ngoại trừ cái kia tùy duyên câu cá pháp ngươi còn có cái thứ gì đáng giá nói, thật đúng là chuyện đâu, lâu như vậy không gặp, ngươi trên mặt tiếp vàng, kỹ năng vẫn là như vậy thuần thủ, bắt lấy dắp điểm yếu h ỉ rồ gì liền làm một bước đôi, hiện nhiên là đối quang đầu sưng hô thế này có lớn vô cùng ý kiến, mặc dù dắp nói cơ h i liền là sự thật, này này, cái gì ta tùy duyên câu cá pháp, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng là ngươi không thể vũ nhục chuyên nghiệp của ta kỹ thuật, cho nên ngươi câu cũng là mặc c m bay nhẹ n h ẹ một câu trực tiếp để dắp thúc mặt mây đen dày đặc, kia là trước kia, ta hiện tại, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. giáp thúc nhịn không được phản bác, cho nên ngươi câu nhiều nhất vẫn là mặt cạp. Huy, ngươi đủ a, lại nói ta liền cùng ngươi trở mặt. Nói thế nào ta cũng là qua được thả câu đại hội quán quân người, ta không muốn mặt mũi a. giáp thúc câu nói này giống như làm ra hiệu quả nhất định, thì dỗ gì lần này đầu tiên làm chính là gật đầu đồng ý. Ngay tại giáp coi là hữu nghị thuyền nhỏ cùng mình mặt mũi đều bảo trụ thời điểm, hắn lại mở miệng. Ngươi đúng là quán quân, hơn nữa còn là bị phá thả câu đại hội ghi chép quán quân, chưa từng có một người có thể tại thả câu đại hội bên trong câu lên nhiều như vậy m à c p mà lại nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi cần một câu p h ả n phất được cho thêm ma lực mai cho đến tranh tài kết thúc ngươi vẫn là chỉ có thể câu lên mặt cạp liền câu mặt c ặ p tới nói ngươi đúng là chuyên nghiệp thì r ồ gì mắt thấy là phải đánh nhau lúc này s ủ ủ g ỗ không thể không đ ì n h chỉ ăn qua đứng ra giữ gìn hòa bình thế giới giát thúc bình tĩnh một chút ngươi không phải nói tới tìm ta kể một ít chính sự sao hiện tại thời gian cũng không sớm sớm một chút nói xong chúng ta sớm một chút vừa cơm có chút thẹn quá hóa giận nhưng là cũng không phải là chân nộ giác lập tức liền theo xu u g ộ cho bậc thang xuống tới hắn chừng một chút đối diện thì rồ gì thì rồ d ị không cam lòng yếu thế trở về chừng trở về mắt thấy hai người lại muốn tiến vào kế tiếp đối chiến hội hợp xu u gỗ xem thời cơ ngay lập tức đem giác lực chú ý thu hồi lại thật vất vả đem tính tình ổn định về sau giác thúc r ố t cục nghiêm chỉnh lại thả câu đại hội sự tình ngươi cũng biết hôm nay gọi ngươi tới là cùng ngươi nói một tiếng chúng ta lần này cần sớm đi qua giác thúc nói câu nói này thời điểm u u g sớm đã co đoán trước hiện tại nghe x o n g hắn quả nhiên không có đoán sai sớm vì cái gì Hắn nguyên bản định mấy ngày nay đ ặ h vấn một chút mấy cái bổ kẹm ầ n cầu sinh năng lực, sau đó để bọn chúng trợ giúp hắn đi bảo vệ một chút giáp thúc. Hiện tại mới vấn luyện đến một nửa, giáp thúc đột nhiên nói muốn sớm xuất phát. Mặc dù vừa mới s ủ h ữ đã có chỗ đón trước, nhưng là cái ngoại ý muốn này, s ủ h ữ kế hoạch vẫn có chút bị đánh loạn. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, ngoại ý muốn sẽ không chờ người chuẩn bị kỹ càng mới vừa lúc xuất hiện. Mặc dù không thể triệt để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là Sùu h ữ trước đó làm những cái kia hẳn là đầy đủ để giáp thúc tại khẩn cấp quan đầu bảo tồn tư thân. Bên này s mới vừa hỏi xong, giáp thúc lập tức liền giải đáp hắn vấn đề, s â n bãi vấn đề. đò dọ phe sổ phe lina vì bên kia một mực không chịu nhả ra cuối cùng phe tổ chức không thể không sửa lại vị trí vẫn là tại họ hiện đại chấp lệ gỗ mà lại khoảng cách trước kia dự định vị trí cũng cũng tính quá xa lần này sớm ngay liền là cần chúng ta những thứ này ban giám khảo căn cứ vùng đất mới chút đối bình phán quy tắc làm ra một số mới điều chỉnh đối với những thứ này sủi g ộ đều không quan tâm hắn duy nhất quan tâm là giáp thúc vấn đề an toàn nghe được câu nói đầu tiên thời điểm hắn cho là hắn lo lắng vấn đề cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết nhưng là trên thực tế cũng không có sau đó sự tình rất đơn giản giáp thúc bọn hắn ngay ngày hôm ấy liền đi. Trước khi đi s ù h U g o đem t u ậ t tỳ cùng kình g i ở dạ cái này, hai con bộ kẹmẩn g i a o cho trên tay của hắn, có hai con đạo quán cấp thủy t h u ộ c tính bộ kẹmẩn bảo vệ. Đặc biệt là tại t u ậ t tỳ loại này, trời sinh am hiểu phòng ngự cản đao tổ kẹmẩn bảo vệ phía dưới, chỉ cần giáp thúc không phải chủ động tìm đường chết, s ù h U g o đoán chừng, tại bọn hắn tân đổi vị trí bên trên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tại giáp thúc ly khai sau ngày thứ hai, s ù h U g o cũng liền mang theo rèn lộ rời khỏi nhà, hướng tạ lệ tạo xuất phát. Không phải hắn không muốn chờ, mà là yến đi bộ tỳ lệ t h ổ cồn sợ rèn sở quán quân ban thưởng đã phát xuống. Phần thưởng bây giờ đang ở h o là sở nghiên cứu bên trong, đúng rồi, liên quan tới cùng s ệ d ụ lìn diêm chuyện hợp tác. Tại yến d i g o tơ lệ tỷ ổ cồn phở r ẹ n sở kết thúc sau liền đã tiến vào chính thức hợp tác giai đoạn. Nói cách khác, hiện tại xùi gồ đã không còn là trước kia cái kia không nơi nương tựa bình dân huấn luyện ra, mặc dù không có khả năng điều động nhiều lắm thuộc về s ệ d ụ lìn diêm tài nguyên, nhưng là chỉ ít một số tin tức cùng vật chất bên trên tiện lợi hay là vô cùng sung t ố c Bởi vì yến đi gồ tơ lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sở quán quân thân phận, xùi gồ phi thường thuận lợi địa dựng vào đi hướng bã lệ tào đi nhờ xe. Đương nhiên. vì thế lũ cạ di ấ bọn chúng không thể không lần nữa vì s ủ h gỗ cái này lòng dạ hiểm độc xẹn phân giao hy sinh một chút nhan sắc trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa s ủ h gỗ rốt cục lại một lần đi tới vạ lệ tạo bên trong chương 263 q u á n quân ban thưởng chương 263 q u á n quân ban thưởng lần nữa đi tới vạ lệ tạo thời điểm thời tiết sáng sủa còn chưa bắt đầu lữ hành ghe di phụ trách tiếp đài hắn về phần r é hắn từ trước đến nay là cái không chịu ngồi yên l ờ i cho nên tại Yến đ i gỗ t lệ t ổ cồn phở n sợ kết thúc về sau rét ạ i v lệ tạo nghỉ ngơi ngày liền lại một lần bước lên mới đ ư n g đi ta còn tưởng rằng lần này có thể cùng một chỗ lữ hành, qua lại có thể có cái chiếu cố đây. Mỗi một vị lữ hành bên ngoài huấn luyện ra đều khát vọng có được một cái, đáng tin lại thực lực mạnh mẽ đồng đội, mà z có thể nói hoàn mỹ phù hợp trở lên tất cả đ ị c thủ. c h ú g chi, Sủu Cổ còn muốn nhìn một chút đối phương, có phải thật vậy hay không? Có trong truyền thuyết nhân vật chính Quan Hoàn. Cùng một chỗ lữ hành, liền tên ngu ngốc kia tính cách, ngươi xác định có thể chịu được được sự hành hạ của hắn sao? Lúc này đã hỗ trợ An b à i tốt s u Cổ cùng n l vật, g a e nhịn không được xen vào nói đạo, nhìn thấy s Cổ không quá tin tưởng ánh mắt, g a e lập tức tiếp tục nói, ngươi không tin. nói câu khó nghe hắn liền là người chuyên gây h o ạ đi tới chỗ nào chỗ nào xảy ra vấn đề. bất quá cũng chỉ có giống cái kia dạng thuộc con rắn người mới có thể tại những phiền v á y này bên trong càng đổi càng mạnh. ân, không đúng. n g ư ờ i cái tên này giống như cũng không khá hơn chút nào, nói không chừng cùng hắn tổ đội thật đúng là có thể phụ phụ đến đ a n g bất quá cũng có thể là bị các ngươi hai người này làm ra một cái phiền phức ngập trời. ui ui cái gì, cái gì gọi là ta cũng không khá hơn chút nào, con người của ta rất điệu thấp có được hay không? rõ ràng là những cái kia phiền phức bản thân tìm tới cửa, kỳ thật ta cũng không muốn. Su Hugo lập tức hô to bỉ khuất. Bất quá kỳ thật hắn nói cũng không tệ, lấy hắn loại này cá ư ớ p muối tính cách, nếu như không phải là bởi vì trên tay bộ kẹmẩn sự tình, tại c a n t ô một đoạn này đ ư n g đi, khả năng tương đối mà nói liền muốn bình thản rất nhiều. Được rồi, người cái tên này vẫn là như vậy không có ý nghĩa. Đúng rồi, n g ư ơ i q u á n quân phần t h ư ở n g đã xuống tới, hiện tại mau mau đến xem sao. Đương nhiên, đi đi đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. đối với i n d i g o trợ lệ t h ổ cồn p h e r i n sở quán quân phần thưởng s u h u g o tại đại hội kết thúc sau vẫn tại mong đợi cuối cùng tiền thưởng không nói những thứ này sớm tại tranh tài kết thúc vậy sẽ liền vững vàng rơi túi nhưng là cái này ngoài định mức ban thưởng thì là để hắn một mực chờ cho tới bây giờ đây cũng là hắn đến b ạ lệ tạo nguyên nhân chủ yếu một trong làm quán quân cuối cùng ban thưởng s u h u g o có thể tại liên minh bổ kẹm m n trong kho lựa chọn một cái bổ kẹm m n làm cuối cùng ban thưởng mà liên minh tại cạn tổ lớn nhất bổ kẹm mận bồi d ư ỡ n khu chính là từ h o ạ sở nghiên cứu p ụ trách hàng ngày quản lý cùng bồi d ư ỡ n ngoại trừ cực kỳ cá biệt chuẩn thần lần này Sủi u ổ n có thể tại t ờ dọp h ẽ số hoặc nơi này tùy ý chọn tuyển một cái bộ kẻ mẩn. đương nhiên, có chủ bộ kẻ mẩn không tính ở bên trong, mà lại nếu như Sủi Uổng muốn khu vực khác bộ kẻ mẩn cũng là có thể, chỉ bất quá tương đối mà nói, khẳng định sẽ có một số hạn chế, mà lại một ít hi hữu bộ k ẹ mẩn còn chưa nhất định có thể cấp đến trên tay của hắn. Nói cho cùng hắn cũng bất quá là cạn tội n đ i g ổ tơ lệ tễ ổ cồn phở dẹn sờ một giới tranh tài quán quân mà thôi. Nói tóm lại, vẫn là mặt không đủ lớn. Tại g e z i d ẫ n đầu dưới, Sủi u ổ n rất mau tới đến độc t h u ộ c về bộ kẻ mẩn liên minh bộ k mẩn chăn nuôi khu. nơi này cùng h o à c sở nghiên cứu sở hữu tư nhân chăn nuôi khu có chút không giống nhau lắm hoặc là nói có toàn bộ cạn tổ liên minh cung cấp nuôi dưỡng nơi này muốn so cách đó không xa tư h i ệ u hóa chăn nuôi khu muốn càng thêm tiên tiến một chút mà lại nhân viên công tác cũng nhiều hơn lúc này t ờ dọp h ệ sổ hoặc vừa vận cũng ở nơi đây thế là s ủ h dụ d hai người phi thường tự giác đi tới t ọ dọp h ệ sổ hoặc sau lưng chờ đợi châu h ắ n lý xong trên tay công tác đem tất cả văn kiện đều xử lý tốt về sau say mê tại các loại bộ kệ mẩn số liệu bên trong t ọ dọp h ệ s h c rốt cục bắt đầu khôi phục đ ố i bên người cảm giác thế là hắn một cái ngẩng đầu lập tức liền chú ý tới một mực chờ đợi ở bên cạnh hai người. u, các ngươi làm sao đều tới? r a r a phần thưởng. g e d i phi thường tinh giản địa nói ra bọn hắn ý đồ đến. nghe được phần thưởng hai chữ này, tò dọp h e s ô hạc đột nhiên vỗ đầu mình một cái. đúng, phần thưởng. ngươi nhìn ta lớn tuổi trí nhớ liền là không thể. tới đi suugo. theo ta, bên này tổ kẹm ẩ n cũng là trải qua liên minh bồi dưỡng gia cùng nghiên cứu viên tỉ mỉ bồi dưỡng, các hạng tố chất đều muốn so giá n g o ạ i tổ kẹm ẩ n mạnh lên không ít, mà lại nơi này tổ kẹm ẩ n số lượng phong phú, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. suugo. Nói một chút ngươi muốn cái gì dạng bộ kẹmần đi. Nói xong, ta dọp so h è s ô h o ạ c liền đem một phần bộ k ẹ đẹp đưa cho hắn nơi này bộ kẹmần đều ở trên đây, ngươi xem một chút có hay không thích hợp. Không cần dọp p so h è số h o ạ c kỳ thật ta đã nghĩ kỹ, ta nghĩ xuất hiện đến gặt lì bên kia đi xem một chút. Kỳ thật đối với bộ kẹmần lựa chọn, s u h ủ g o sớm tại vài ngày trước liền nghĩ qua. Đối với hắn hiện tại tới nói, ngày mưa đội đã cơ bản thành hình, cho nên thủy t h u ộ c tính hoặc là nói đúng ngày mưa đội tương quan bộ kẹmần không có gì vội vàng nhu cầu. Ngược lại, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách gia tăng đội ngũ đã kích mặt. Nói cho cùng. Theo hắn tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, gặp phải cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên giống hắn dạng này, sở trưởng huấn luyện ra đội ngũ rất dễ dàng sẽ bị người có quyết tâm n h ằ m vào. Đặc biệt là tại yến d i ngủ tơ lệ tỵ ổ cồn phở dẹn sở về sau, trên tay hắn cổ kẹm ẩ n cơ bản tin tức đã bị đại bộ phận chỗ rõ ràng. Ở loại tình huống này phía dưới, s u h U Go không chủ động làm ra cải biến. Như vậy ở sau đó đang đi đường chờ đợi hắn, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Cho dù là Long Thiên Vương l ạ n sở dạng này cường giả đỉnh cao, trong đội ngũ cũng có được giống dạng ra đồ. Chà di rất dạng này đối kháng thuộc tính khát chế chủ lực cổ kẹm ẩ n tồn tại. Hiện tại Sụu U Go dựa vào cái gì không làm ra cải biến l u k a g i o tuy mạnh nhưng là trên thế giới này mạnh hơn nó bổ kẹmẩn cũng không tại số ít s u h g o không có khả năng dựa vào nó đến chèo chống đội ngũ đã k ế t mặt ngoại trừ lù cạ g i o lù sơ gì còn có pha giả xịt bên ngoài s u h g o cái khác bổ kẹmẩn tuyệt đại đa số thủ đoạn công kích đều tập trung ở thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính bên trên dạng này phối trí hiển nhiên không phải quá hợp lý m a g a t lì tối trung tiến hóa hình thái gần gạ liền khác biệt chẳng những có thể học tập đông đảo thuộc tính khác nhau kỹ năng, mà lại bản thân năng lực cũng là phi thường không tầm thường. lại thêm có được hoàn toàn d ấ u ở cái bóng bên trong năng lực đặc thù. Suu Go cảm giác lần này cơ hội nên c h o n ó nói cho cùng dã ngoại những u linh kia thuộc tính bộ kẹmẩn, phần lớn đều có vô cùng nguy hiểm tư tưởng. đây cũng là ít có huấn luyện r a bồi dưỡng u linh thuộc tính bộ kẹmẩn trọng yếu nguyên nhân. không cẩn thận liền có vẻ chủ khả năng. đặt ở ai trên thân ai cũng yên tâm, nhưng lại ở chỗ này liền khác biệt. bộ kẹmẩn bồi dưỡng cũng không chỉ là thân thể phát dục cùng thiên phú tiềm lực bên trên bồi dưỡng đối bộ kẹmẩn tâm lý dẫn đạo, quán thâu hữu hảo tư tưởng cũng là bồi dưỡng ra nhóm bồi dưỡng. Bộ kẹmẩn trọng yếu sự hạng một trong, cho nên Sủ Hữu g o mới có thể lựa chọn lợi dụng cơ hội này. Ở chỗ này chọn lựa một cái g ặ t ly, gạt ly. Geji hiển nhiên có chút yếu kỳ, bất quá khi hắn thay vào Sủ Hữu g o nhân vật về sau, rất nhanh liền hiểu được ý nghĩ của hắn. s u h u c o cùng hắn cuối cùng không giống, sau lưng có chỗ rửa cùng khổng lồ b ố i cảnh hắn, căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. s u h u g o hiện hữu bộ k ệ m ẩ n vẫn còn so sánh không lên hắn bắt giữ bộ k ẻ m ẩ n số lẻ. Thông minh lựa chọn, v ừ a vặn. Nơi này có một cái tiểu gia hỏa hẳn là rất phù hợp yêu cầu của ngươi, mà lại trọng yếu nhất chính là. nó vẫn là vạn người không được một xì n ỉ bộ kẹmẩn. chương 264, x i n ỉ gatli. chương 264, x i n ỉ gatli. xì n ỉ bộ kẹmẩn cũng đều xì n ỉ bộ kẹmẩn, thuộc về hi hữu bộ kẹmẩn bên trong một loại, nhưng là tuyệt đại đa số xì n ỉ bộ kẹmẩn cũng là thuộc về thưởng thức giá trị cao hơn hi hữu bộ kẹmẩn, cùng những cái kia thiên phú cường đại chân quý chủ loại. tại trên thực lực có không ít chính lệnh. Cho nên đại đa số xin h ỉ b ộ kẹmẩn cơ bản cũng là thuộc về s ủ hữu gỗ kiếp trước động vật chứng mệnh t ạ n chỉ có cực thiểu số chân chính dị bẩm t i ê n phú tồn tại mới đáng giá tỉ mỉ b ồ dưỡng. t r ợ g i ú t vấn luyện ra đi đến leo lên liên minh tối cao bảo tọa đường đi, mà tò rò phệ xô hạt cấp s ủ hữu gỗ giới thiệu cái này xin h ỉ gặt lì, không thể nghi ngờ thuộc về cái sau. Gặt lì giá trị không thể nghi ngờ, tò rò phệ xô hạt hành động này rất rõ ràng là tại cấp s ủ hữu gỗ đ ã cửa, nói cho cùng hiện tại s ủ hữu gỗ đã coi như là đã có thành tựu, có thiên vương cấp b ộ kẹmẩn át chủ bài, đồng thời bản thân cũng đã hoàn toàn bước vào quán chủ cấp, h u ấ n luyện như thế nhỉ? đương nhiên là có tư cách tiếp nhận t ọ d ọ phệ sổ hoặc đầu tư. h n g Chi, t ọ d ọ phệ sổ hạc cũng không phải lần thứ nhất tại s ủ u g g trên thân đầu tư, không nói s h u g g đại đa số bị hắn xem trọng huấn luyện ra hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thụ qua t ọ d õ phệ sổ hoặc trợ giúp. Đây cũng là t ọ d õ phệ sổ hạc tại liên minh địa vị giá cao không hạ nguyên nhân. Liên minh chủ tịch đến giới có thể thay phiên, nhưng là liên minh rất quyền uy tiến sĩ danh hiệu. Đoán chừng tại t ọ d ọ phệ sổ hạc qua đời trước đó thì sẽ không có người có thể thay thế, trừ phi t ọ d ọ phệ sổ h c phạm phải cái gì thiên đại sai lầm, mà đồng thời có khác quyền uy tiến sĩ lập xuống đại công, bằng không. Căn bản không có người có thể dung chuyển được t ọ rõ phe số hoặc tại trong liên minh địa vị. t ọ r đ phe số hoặc đề cử quả nhiên không có c h lệnh, g ắ c h lì các hạng số liệu đều vô cùng ưu tú, mà lại bởi vì có liên minh tài nguyên bổ dưỡng, hiện tại nó thực lực không tầm thường, mà lại bản thân còn tinh thông từng cái thuộc tính kỹ năng, hoàn toàn cùng sủ h gỗ trong dự đoán bộ kẹm ẩ n đối ứng lên, cũng nhiều đến t ờ rõ phe số hoặc ù n g hộ. b ằ n g không, dù cho sủ h gỗ có ý đi gỗ t ọ lệ thì ổ cồn p n sợ q u n quân q u n hoàn, đoán chừng nơi này nhân viên công tác cũng sẽ không dễ dàng địa để sủ gỗ đem cái này. Xin n g h g l cấp mang đi ra ngoài. Nói cho cùng người đều đúng vậy tư tâm, mặc dù bọn hắn không có khả năng trắng trợn đem nơi này bổ kẹm ẩ n tùy ý mua bán, nhưng là chiếu cố một chút người một nhà, hoặc là lợi dụng chức quyền tự mình đem một bộ phận ưu chất nhất bổ kẹm ẩ n dự định thậm chí đánh cháo, để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa cái gì, tuyệt đối là có người đang làm. Cho nên, s u dụ g o chân trước mang theo h i n nghỉ gạt l i ly -li khai liên minh bổ kẹm ẩ n bồi dưỡng khu, chân sau s u d g o tư liệu liền xuất hiện ở người nào đó trong văn phòng. Sự tình gì? À gạt t h các hạ, vừa mới m sở nghiên cứu bên kia truyền đến một câu, trước đó e mị tiểu thư nhìn chúng con kia xin g g t l vừa mới bị người ta mang đi. nghe đến đó, một mực vùi đầu xử lý văn kiện ạ gạt tha nhũ mảy một cái. Lao đầu kia đồng ý sao? đúng vậy ạ gạt tha các hạ, mà lại làm t ọ dọp h è sổ h o tự mình dẫn người tới. Được rồi, ta biết rồi. Nói xong cũng ra hiệu người tới lui ra, người tới dừng một chút. Hiện nhiên cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hình tượng có chút không giống nhau lắm. Còn có chuyện gì sao? Không có liền nhanh đi ra ngoài. Không, không có, chỉ là ạ gạt tha các hạ, e bị tiểu thư bên kia muốn làm sao bằng b dao. Trân c h ơ m ộ t chút, hắn vẫn hỏi ra vấn đề này. Bàn dao, có bản lĩnh liền để chính nàng đi lấy trở về, làm lao thân đồ đệ. chỉ cần không phải làm điều phi pháp, lao thân ta sợ q u a ai. nghe xong câu nói này, người tới đang chuẩn bị rời đi thời điểm. a g a t h ả đột nhiên lại mở miệng. đúng rồi, nếu như nàng thật đi tìm cái kia huấn luyện ra, ngươi nói cho nàng, không muốn chơi những cái kia tại điều tra trong đội học thủ đó nhỏ, muốn làm liền quang minh chính đại làm, huấn luyện ra liền nên có huấn luyện ra dáng vẻ, còn có việc bất quá ba, chỉ những thứ này, ngươi đi xuống đi. đúng vậy, a g a t h ả các hạ. nói xong người tới liền đi ra khỏi phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. cùng lúc đó. nhanh chóng không lấp lóe vẫn như cũ đen bóng gật lì đã bị gấu n c tuyết phục lúc này sử dụng á n lê cùng đức một đôi nắm đấm mới chậm rãi thu vào sau đó phi thường hữu hảo hoàn nên mới tiểu đồng bọn gia nhập đội ngũ nhanh nhất để huấn luyện r a hỏi thăm một cái bổ kệ mẩn cách làm không thể nghi ngờ là tiến hành một lần chiến đấu mà lại chiến đấu còn có thể mau chóng để mới bổ k ẹ mẩn tiếp nhận huấn luyện r a đồng thời dung nhập vào trong đội ngũ loại này một lần mấy đến chuyện tốt sụn ủ như thế nào lại đặt vào không làm tạm dọ phệ hoặc vậy đơn giản kiểm tra một chút gật lì tình trạng cơ thể về sau Sủu gỗ cùng g e r i liền rời đi h o ặ c s ở nghiên cứu đối với cấp tân đinh thử đao sự tình. g e r i cũng không có hứng thú gì, cho nên Sủu gỗ đành phải để hắn hỗ trợ tìm thích hợp đối thủ. Bởi vì i n d i g o tạ lệ tỷ ổ cồn phở r è n sở vừa qua, khỏi đi không lâu, cho nên vạn lệ tạo đối chiến không khí vẫn là rất nồng nặc. Đặc biệt là tại nhận ra Sủu gỗ cái này i n d i g o tạ lệ tỷ ổ cồn phở r è n sở q u á n quân về sau, cái kia kêu Sủu gỗ người cao, không sai liền là n g ư ờ i là n g ư ờ i dùng bị kế tạo ý n g h gỗ tạ lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sở trận chung kết bên trên đánh bại z Lão Đại. Hôm nay ta muốn thay z Lão Đại lấy lại công đạo, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Tại bên cạnh hắn, Sức lệ phi thường cố gắng phối hợp hắn, bày ra một cái tự nhận là hung ác biểu lộ. Kiêu h chiến ta, giết lão đại. Nhìn trước mắt cái này chỉ so với r è n lộ lớn một u ổ i tiểu Nam Hải, suy u gỗ có chút đờ đẫn nhìn về phía cái gì. ê n kia là vã lệ tạo hải tử vương, tại lữ hành trước đó, hắn liền đem so với chúng ta tiểu nhân những cái tia tiểu đậu đinh đều thu làm thủ hạ. Đúng rồi, ngươi không phải phải tìm đúng tay sao? Kỳ thật bọn hắn rất thích hợp. Chớ nhìn hắn tuổi không l ớ n l ắ m nhưng là cơ bản đối chiến thường thức khả năng so ngươi cũng quen thuộc, mà lại hắn cái tuổi này, hẳn là cũng đã tiếp xúc đến chân chính đối chiến. Chúng ta vã lệ tạo cũng là dạng này. cho nên xác thực không có so với bọn hắn càng thích hợp. Nhìn thấy Sủu g o có chút không tin, Geji tiếp lấy giải thích nói. Cuối cùng, s h u g o vẫn là tiếp nhận cái này đột nhiên tới khiêu chiến, g ắ t lì đối thủ thứ nhất liền là con kia làm bộ hung ác sấp lễ. Geji lâm thời phục vụ Song Phương phân xử, nhìn thấy Song Phương đều chuẩn bị xong, Geji lập tức liền dơ lên chuẩn bị tay lên tiếng ra lệnh. Chiến đấu bắt đầu, sấp lễ, sử dụng sơ cung b á c cái này tiểu bằng hưu am hiểu nhất liền là đoạt h í cho nên vừa lên đến hắn lập tức liền để sở quật lệ giành được trước tiên công, đồng thời còn lập tức dâng lên sở quật lệ nguyên vị tiểu đầu đầu. xùu gỗ bên này, bởi vì gặt lì mới vừa vặn đi tới xùu gỗ trong tay, cho nên lúc này lộ ra có chút chân tay luống cuống. nếu như nó có tay có chân, vô kệ mẫn bản năng nói cho nó biết. lúc này h ẳ n làm a u chóng tiến hành phản kích, mà hiển nhiên, lúc này nó cũng không có quên vừa mới ấp xì dục t ì n h thâm ý cắt hoang nên cảm nghĩ, bởi vậy, nó liên tiếp quay đầu, do dự muốn hay không vượt qua xùu gỗ trực tiếp đối với địch nhân phát động công kích. nhìn thấy gặt lì phản ứng, bí mật quan sát xùu gỗ nhẹ gật đầu. hắn đ ô i gặt l y biểu hiện biểu thị rất hài lòng, cho nên s ủ h u g o cũng không có để nó khó xử quá lâu. hơi nhớ lại một chút gặt l y kỹ năng biểu về sau, s ủ h u g o trực tiếp hướng nó truyền đạt cái thứ nhất chỉ thị, né tránh, sau đó sử dụng lực kỹ năng. đối thủ trình độ ngay cả chính thức huấn luyện ra đều không có, hiện tại s ủ h u g o có loại to lớn thay đổi lấy đồ tân thủ chuẩn bị tại tân thủ thôn ngược tân thủ cảm giác, nhìn xem đối diện tiểu bằng h ư u kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dán vẻ, s u g đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này còn giống như không tệ, thế là tại sở quan ệ chúng chiêu về sau, hắn rất nhanh liền truyền đạt cái m ạ n g thứ hai lệnh, g ắ t l y sử dụng xa là bạn, sau đó chiến đấu kế tiếp ngươi có thể tự do phát huy, tận lực đưa ngươi biết kỹ năng đều dùng một lần. Gây tẩm, người cao sủi ủ gỗ thú, ngươi vậy mà xem thường ta. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cấp zét lao đại mất mặt. Sợ l ệ chúng ta dùng đại chiêu. An ta một cái phích lịch vô địch chuyển chuyển c h u y n giảm tiền sở tiền kỹ năng. Chương 264, xuất phát cùng họ gen đ ạ chấp lễ gỗ chạm thứ nhất. Chương 264, xuất phát cùng họ gen đ ạ chấp lễ gỗ chạm thứ nhất ổ đả tiểu buồn hữu loại này h ư u ích thể á tinh thần khỏe mạnh sự tình. s ủ h u gỗ dĩ nhiên không phải sẽ không lưu thủ, cứ như vậy. Tại sở c lệ trên thân, g ắ t lì thành công đem bản thân sở hội kỹ năng đều dùng một lần. Cũng may mắn sở cự lệ có mai rùa mang theo, bằng không đoán chừng chống đỡ không đến gặt lì đem kỹ năng toàn bộ dùng xong, thành công làm khóc một cái r t giúp hùng hải tử. Sau đó tại hùng hải tử thê lương trong tiếng khóc, s ủ h u gỗ bị phụ cận bắn ra tới ánh mắt dọa cho chạy, đánh không lại t ê u ra trưởng. Đây đúng là hùng hải tử nhóm am hiểu nhất dùng chiêu số. Bất quá vạn lệ tạo cũng không phải là không nói lý địa phương, tại t ọ dọp ẽ sơ hạc ảnh hưởng dưới, nơi này huấn luyện ra nhóm, phần lớn cũng là tính cách tương đối bình hòa loại kia. mặc dù s h u g o thủ đoạn đối với một đứa bé tới nói, s ắ c thực tàn nhẫn chút, nhưng là cái này dù sao cũng là chính Hùng Hải Tử nói ra chiến đấu, mà lại bọn hắn cũng đã nhìn ra, gạt lì là Sủu g o mới được đến vụ k e m mẩn. ở phương diện này bên trên, s h u g o đã coi như là tương đối chiếu cố Hùng Hải Tử. dưới tình huống như vậy, đại đa số người bọn hắn cảm thấy, để bọn nhỏ sớm tiếp nhận một chút xã hội đánh đập, để tránh dưỡng thành tự cao tự đại tính cách, tính toán hắn ra, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt, cho nên bởi vì trở lên nguyên nhân, s u g từ Hùng Hải Tử nhóm cửu hận trong ánh mắt ly khai nơi đó. Thời gian cứ nhanh. Khoảng cách đầu đả tiểu buồn hưu đã qua ba ngày thời gian. Trong ba ngày qua, rèn lô b ằ n g vào trời sinh đối bổ kệ mẫn lực tương tác, cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhanh chóng thu hoạch tò r õ phệ sổ hoặc niềm vui. Nếu như không phải người dám hộ dắt thuốc không tại, đoán chừng hắn lúc này đã nhiều hơn một cái tiểu t ô nữ. Nhìn thấy rèn lô ở chỗ này trôi qua phi thường vui vẻ, s u h Ugo trong lòng tạng đã lớn rốt cục có thể hoàn toàn buông xuống. Tại s u h Ugo xem ra, trên thế giới này, có thể so với hoặc sở nghiên cứu an toàn hơn địa phương hẳn là cũng chỉ có liên minh toàn bộ, cho nên buông xuống bao p h c hắn muốn bắt đầu liên quan tới họ rèn ạ chập lệ gỗ tân đường đi. u Ugo Kaka, ngươi lại muốn đi sao? tại tòa sở nghiên cứu trước cửa, r è n lộ giữ chặt sủi gỗ g ó c áo nói, một đôi trong mắt to đều là đối sủi gỗ không bỏ. mặc dù mấy ngày nay tại tòa sở nghiên cứu trôi qua rất vui vẻ, mà lại lại có tọa dọ phệ sổ h ặ c cái này ra ra yêu thương, nhưng là đối với hiện tại r è n lộ tới nói, cũng chỉ có sủi gỗ cùng dắt thúc mới tính được là bên trên là nàng chân chính nhận đồng thân nhân. hiện tại bọn hắn hai cái đều ly khai, nàng khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm không bỏ. bất quá r è n lộ vẫn là cái kia đứa bé hiểu chuyện, mặc dù đối sủi gỗ ly khai phi thường không bỏ, nhưng là r ẹ n lộ rất nhanh liền thu thập xong tiểu cảm xúc, nói cho cùng, tại sủi gỗ l ư hành trước đó, dẹn lộ một mực trải qua. liền là nhà nghèo hải tử sinh hoạt tại nghèo khó trước mặt cùng người thân tách rời chàng diện nàng đã coi như là có kinh nghiệm nhất định phải nhớ về tiếp r è n lỗ còn có phải sớm một chút ta s u h u gỗ kaka tốt ta đã ứng ngươi s u h u gỗ mới vừa đáp ứng ren lỗ liền hướng s u h u gỗ vươn n g n út vớt vớt ren lỗ cây nấm đầu cái này cây nấm đầu vẫn là ren lỗ cùng bà dạ xịt quen về sau mới r i ê n cắt cuối cùng cùng với r è n lỗ hoàn thành méo tay hứa hẹn r n lỗ liền n h ngươi tỏ r phệ số h a ha ha s u u g ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt r n lỗ đúng rồi cũng nhờ ngươi nhìn một chút cái gì tô dọp h ẹ số hoặc kéo rèn lộ tay đối x h ủ gâu nói ra ra ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là nhìn một chút ta ta cũng không phải cái kia ngồi s a o t h a i hoạn được rồi được rồi thuận b u ồ n xuôi gió còn có nhiệm vụ cái gì hết sức liền tốt các ngươi nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước t i ê n cam đoan an toàn của mình về phần họ gen lit người thắng chén nếu như các ngươi có hứng thú có thể thử nhìn một chút bằng không qua không được bao lâu họ gen c ạ i chập lẩy gỗ tiến hành tân phân chia về sau người thắng chén khả năng liền sẽ bị thủ tiêu họ e n l i người thắng chén bị thủ tiêu có khả năng này cụ thể lão đầu tử cũng không có quá chú ý bất quá qua không được bao lâu Họ g e n k l i h ẳ n là sẽ h ỏ a tiền chúng ta c a n tổ. Được, rồi, không nói những thứ này, những tin tức này các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đi thôi, tranh thủ thời gian lên đường đi. b ằ n g không, khả năng liền muốn bỏ lỡ chuyến bay thời gian. t o Dọp h ẹ Sô so Hạc nói xong, lập tức liền v ấ t tay để bọn hắn xuất phát. Mặc dù còn có nghi vấn, nhưng là Sủ h u Gỗ cùng g e Di cuối cùng vẫn là quay người ly khai. Chỉ chốc lát sau, Sủ h u Gỗ hai người liền dựng vào từ vạ lệ t á o đi hướng họ g e n k a chập l ẩ i gỗ chuyến bay. Chuyến này chuyến bay mục đích cuối cùng là họ g e n k a chập l ẩ i gỗ mẹ đà Djin Island, cũng là họ g e n k a chập l ẩ i gỗ bên trong thương nghiệp phát đạt nhất h n à o Mẹ đạ dìn Iland ở và họ g e n t r a chập lẩy gỗ hướng tây bắc. So ra mà nói, xem như tương đối tiếp cận cạn tô đại lục hòn đảo, lại thêm mẹ đạ dìn Iland có khác với cái khác hòn đảo nguyên thủy hoàn cảnh, cho nên từ cạn tô đại lục xuất phát đi hướng họ g e n t r a chập lẩy gỗ chuyến bay bên trong, tuyệt đại đa số cũng là lấy mẹ đạ dìn Iland làm chỗ cần đến. Cũng chính bởi vì dạng này, mẹ đạ dìn Iland mới có thể phát triển càng ngày càng mở, cùng họ g e n t r a chập lẩy gỗ cái khác hòn đảo nhanh t r o n g kéo dài khoảng cách đối với mẹ đạ dìn Iland. đã từng chơi lửa tỏ g e n t a chập lẩy gỗ g e z i hiển nhiên muốn so s á ủ gỗ hỏi thăm càng nhiều, cho nên hắn lúc này. ngay tại tàu thủy bong tàu bên trên cấp s h ữ u g ỗ giới thiệu một chút bên kia đại khái tình huống, cho nên mẹn đã d ì n ai lần duy nhất có thú địa phương liền là cái tia ở vào vứt bỏ khu sưởng sóng điện phóng ra đứng. Không đúng không đúng, chúng ta giống như không phải tới chơi à? Liên quan tới Tam Thánh Điểu c ù n g Hải Chi Thần Tiêu, những cái kia không phải trọng điểm, người cái tên này có phải hay không coi trọng mình lắm? Thật coi liên minh huấn luyện ra cũng là giá áo túi cơm sao? Chuyện như vậy làm sao có thể đến phiên chúng ta những thứ này mới vừa ra lữ hành không bao lâu huấn luyện ra đến xử lý? coi như thực lực ngươi không tệ, là giới này ý nghĩ cổ đ i lệ tỳ ổ quan quân, nhưng là tại đối mặt danh s ư n g di động thiên thai truyền thuyết bộ kẻ mần, tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta ra mặt. cho nên chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu, nhiều nhất liền là hiệp trợ giữ gìn một chút chị an ổn định, nguy cấp thì có lẽ có cơ hội nói đùa một chút khẩn cấp đội cứu viện, ra ra để chúng ta tới nguyên nhân, phần lớn là để chúng ta gặp một lần cảnh tượng hoành tráng đi. nói cho cùng, hắn đối ngươi r a hỏa này kỳ vọng cũng không thấp. nói đến đây, g e i có chút khó chịu vừa quay đầu, cái biểu tình này, hiển nhiên là vừa tranh. lại thêm trong mấy ngày này, dò d ọ p h s hoặc đối dẹn lộ sủng ái. Đây chính là hắn chưa từng có cảm thụ qua đáy ngộ. Bất quá g e r i đương nhiên sẽ không đi chua dẹn lộ, nhưng là làm dẹn lộ trên danh nghĩa k a c a hơn nữa còn là đem dẹn lộ đưa đến cỡ dọ phe sổ hoặc người nơi này. g e r i phi thường chuyện đương nhiên đem những thứ này tất cả đều tính tới s u h u Gỗ trên đầu. Ngươi cái tên này, ngươi chờ, sớm muộn ta sẽ đánh bại ngươi. Nghĩ tới đây, g e r i lại một lần ở trong lòng đã quyết định đánh bại s u h u Gỗ quyết tâm. Lúc này, s u h u g cũng rốt cục đem g e r i tiêu hóa xong. Hiển nhiên, g e r i vừa mới lời nói thật cùng hắn dự đoán đến tình huống hoàn toàn không giống, nói cho cùng có còn s ó t lại ký ức lâm vào làm chủ. cho nên tại ngay từ đầu, Suugo đem vị trí của mình bày tại trong trí nhớ As hoặc là nói là As người bên cạnh vị trí cần trực tiếp đối mặt truyền thuyết bộ kẻ mẩn cái t i a số ít mấy người. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn xác thực như là g e z i nói như vậy, có chút đem mình nghĩ quá trọng yếu. Hiện thực dù sao cũng là hiện thực, liên minh lại thế nào khả năng đem nhiều người như vậy thành viên sinh mệnh tài sản phó thác đến, thân là tân thủ huấn luyện ra cùng trai trai hải tử trên người bọn họ, mà lại liên minh có thể dẫn đầu nhân loại từng bước một ở cái thế giới này thu hoạch được quyền nói chuyện như vậy, bọn hắn liền nhất định có một bộ có thể xử lý dạng này ngoài ý muốn thủ. Đoạn. Dù cho không thể hoàn toàn trực tiếp giải quyết hoặc là cưỡng chế bắt giữ bọn chúng, nhưng là đối kháng chính diện, t r ấ n An thậm chí là phong ấn các loại đối phó truyền thuyết bổ kẹmẩn thủ đoạn, nhân loại vẫn là có được, bằng không, nhân loại của thế giới này cũng quá nguy hiểm. Tương thông Sủu h Gỗ tâm tình buông lòng rất nhiều, hai người lại rành rỗi hàn huyền sau khi, đột nhiên có người tìm tới cửa. i n d i g o t ọ lệ t ỷ ổ cồn phở r ẹ n sở ngay mới không bao lâu, Sủu h Gỗ cái này i n d i g o t ọ lệ t ỷ ổ cồn phở r ẹ n sở quán quân tạm thời tới nói vẫn có chút mặt bài, chỉ ít hiện tại rốt cục lại có người nhận ra hắn. Chương hai đi hướng Mẽn Đạ Dìn a i lần trên đường. Trương h a đi hướng m ệ n Đạ Dìn ai lần trên đường. Tại v ã lệ t á o đi hướng m ệ n Đạ Dìn ai lần tàu thủy bên trên bong tàu bên trên, Sủu g ộ giống như lại gặp hắn f a n hâm mộ. Xin hỏi, ngươi là giới này y đ n đi gỗ tơ lệ ti ổ quán quân Sủu g ộ đúng không? Mặc dù đây là một câu câu nghi vấn, nhưng là người tới ngựa khí lại càng giống là đang trần thuật một sự thật, có thể là theo lễ phép, cho nên hắn lựa chọn sử dụng câu nghi vấn làm mở đầu. Bị đột nhiên đáp lời s ủ g hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. chiếc thuyền này dù sao cũng là từ vạn lệ tạo phụ cận xuất phát, cho nên trên thuyền có chú ý ý đi g m t ợ lệ tỳ ổ cồn phở r è n sở huấn luyện ra cũng không phải là c h u y ệ n cái gì lạ thường sự tình. nghĩ tới đây, sủu gô lập tức phản ứng lại. ngươi tốt, ta là sủu gô, xin hỏi có chuyện gì không? quả nhiên là ngươi sủu gô, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. ta gọi là ken dị r ồ là ngươi fan hâm mộ, đúng rồi ngươi có mang l ủ cả gì ô bọn chúng đi ra không? ta cực kỳ thích bọn chúng. đặt được sủu g thừa nhận về sau, ken thái độ lập tức liền trở nên nhiệt tình đi lên, đối với dạng này tình huống. trong khoảng thời gian này s ủ h u g o cũng không phải lần thứ nhất gặp. được rồi, ý tên 50, chụp ảnh chung 100, bộ k ẹ mẩn hô động theo thì thu phí. hôn, xin hỏi ngài lựa chọn là cái nào một hạng phục vụ. mặc dù geji không phải lần đầu tiên nhìn thấy s ủ h u g o t r ở mặt kỹ năng, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, hắn vẫn là không nhịn được muốn nhả d a n h bất quá không đợi hắn mở miệng nhả d a n h s ủ h u g o lập tức lại tiếp đi lên. đúng rồi, thiếu nghị nhắc nhở, hôm nay ưu đãi đại bán hạ giá, chụp ảnh chung còn đưa bản nhân tỷ mỹ trồng tuyệt phẩm bệ dị một viên, danh n c h có hạ. Phi thường thông thuận đem tỉ mỹ chuẩn bị tiếp đãi dùng từ tiếp x o n g Su h u c hít vào một hơi thật dài. Lúc này bên cạnh Gezi nhìn không được, k h u đừng nên trách, hắn ngẫu nhiên là sẽ rút một chút phong t r ờ một chút liền sẽ khôi phục bình thường. Gezi để hơ một i ế n g tăm mà đến Ken dị d ộ từ hóa đá trạng thái bên trong khôi phục lại, khôi phục như cũ hắn chuyện thứ nhất là trà sắt một chút mồ hôi trên đầu, sau đó tại k h ỏ e miệng kéo ra một cái có chút gượng ép đủ cười. Cùng lúc đó, tại Su h u c cùng Gezi vừa rời đi Vạ Lệ Tạo không lâu, một cái phong trần m ệ t m ỏ i thân ảnh từ bên ngoài chạy tới Vạ Lệ Tạo, người tới hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Vạ Lệ Tạo. Hiện nhiên đối với nơi này có trình độ nhất định nhận biết, thậm chí nhìn nàng thuần thụ tại từng cái đường đi bên trong ghé qua thân ảnh, nàng rất có thể ở chỗ này qua nhất đoạn thời gian không ngắn. Rất nhanh, một cái khoảng cách o ặ c sở nghiên cứu không xa phòng ở mở ra đại môn, đứng ngoài cửa chính là mới vừa rồi b ổ i tới v ạ lệ t ạ o nữ nhân. Ngươi r ố t cuộc đã đến e mì tiểu thư. Ngươi mở cửa tránh ra vị trí, để tên là e mì nữ nhân đi vào gian phòng. Người đâu? Đi vào cửa về sau, e mì một cái ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Sau đó không khách khí chút nào hỏi. Đã l y khai, cùng hắn cùng nhau còn có ghe gì thiếu gia. Phổ thông sẽ x ư n g hô g e di vì thiếu gia, chỉ có những cái kia tại hoặc sở nghiên cứu bên trong công tác nhiều năm liên minh người làm việc. Nơi này liên minh người làm việc bên trong, không bao gồm t ờ a dọ phe s hoặc trợ thủ cùng đồ đệ. Quan hệ cùng ghe di tương đối giao xa, nói cho cùng hoặc sở nghiên cứu chiếm diện tích hay là vô cùng lớn. Ly khai rồi, e mỹ xinh đẹp chân mày cao lại, nàng nghĩ nghĩ sau tiếp lấy nói ra, là đi họ rèn t ả c h ậ p l ư i gỗ đúng không? Được rồi, nói một chuyện khác, trước ngươi không phải cùng ta cam đoan qua, xí n h gạt l chuyện này, đã cùng t ọ dọ p h hoặc nói qua, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này. trong đó xuất hiện một số ngoài ý muốn, đoạn thời gian kia tò d ọ p hệ số hoặc hắn vừa vặn phải xử lý có quan hệ mẹ tỏ sự kiện đến tiếp sau, mà lại bởi vì tìm rộng các nguyên nhân, hắn còn muốn chiếu cố tiếp cận hỗn loạn trạng thái vì gì để ẩn c i t y cho nên ta muốn không phải giải thích, ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến. E m bị thưởng thức một chút vừa mới đưa tới chân trà, cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng nói ra câu nói này thời điểm người đối diện sắc mặt trở nên hơi khó coi, bất quá cho dù là lại khó nhìn, hắn cũng không dám đem những tâm tư đó đánh vào e mỹ trên thân, nói cho cùng e m bị thân phận bối cảnh hắn là rõ ràng, đối phương chỗ rửa cũng không chỉ có hạ gạt thả thiên vương một tòa. hết t h ể cũng là hắn không chọc nổi tồn tại. nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái liền làm ra một cái quyết định. ta sẽ nghĩ biện pháp đem con kia gạt ly phải trở về. xin e mỹ tiểu thư ngươi chờ đợi một đoạn thời gian. muốn trở về. nghe được đối phương trả lời, e mỹ nhịn cười không được một chút, chỉ bất quá nụ cười này bên trong một chút ý cười đều không có ngươi lấy cái gì đi muốn trở về. vẫn là nói ngươi nghĩ đ u n g h ị c h những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ. đừng tưởng rằng ngươi cùng những cái kia tổ kệ mẩn hận tở quan hệ ta không biết. nếu như không phải ta giúp ngươi che giấu, ngươi điểm này phá sự sớm đã bị liên minh điều tra giao tra ra được. nếu không phải ngươi còn có chút dùng, à, muốn trở về, đây chính là làm ý n đi gổ trợ lệ thì ổ quán quân ban t h ư ợ n g phát ra, ngươi đây là muốn ta bị liên minh xóa tên, hẳn, hẳn là không thể nào, cái kia s ủ u gổ, bất quá là một cái hảo vận bình dân huấn luyện ra, chúng ta chỉ cần làm được g ầ n nấp một chút, ngậm miệng, e mỹ lại một lần đánh gãy đối phương, mà lại ngựa khí so trước đó nghiêm khắc không ít nói thêm câu nữa, ta lập tức đưa ngươi nhốt vào điều tra giao phòng thẩm vấn, ngươi qua tuyến ngươi biết không, lợi dụng chức quyền giành một số tiểu tiện lợi không tính là gì. thậm chí cùng những cái t i a u tổ kệ mẩn hận tớ có chút không minh bạch liên hệ ta cũng có thể làm nhìn không thấy nhưng là có chút giới hạn là không thể đột vào ngươi biết sao? d à ta biết rồi. Nói thật, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nguyên bản ta còn muốn giúp ngươi đem vị trí nhắc lại một chút, nhưng là ngươi tại chuyện này xử lý phương pháp để cho ta phi thường thất vọng, cho nên ngươi tiếp tục tại vị trí hiện tại bên trên lại đợi mấy năm đi. Còn có, ta biết chức của ngươi thành viên chọn lựa danh n g ạ c h còn không có dùng, cái này danh n g ạ c h còn có tiếp xuống 2 năm danh n g ạ c h làm đối ta để đủ. Kết quả như vậy ngươi có ý kiến gì không? Không có. Hắn hiện tại làm sao có thể còn muốn cái khác ý kiến? bọn hắn nói là quan hệ hợp tác nhưng là địa vị thực lực không ngang nhau thế nào quan hệ hợp tác kỳ thật tại cùng đối phương tiếp xúc một khắc kia trở đi hắn là biết sẽ có kết quả như vậy nguyên bản hắn còn có một kia hy vọng xa vời nhưng là chuyện lần này sau này hắn liền đã đem trong lòng cái kia tiểu suy nghĩ cấp về d i ệ t tốt tiếp xuống ngươi đi thăm dò một chút g h e gì còn có cái kia sủi ủ gỗ là ngồi cái kia một chuyến tàu thủy rời đi sau khi tra xong trực tiếp thông chí ta về sau chuyện này ngươi cũng không cần quản hiện tại ta muốn đi gặp một chút tớ r ọ phệ số họa đúng rồi ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cùng những cái kia bộ kệ mẩn hẫn tớ tiếp tục liên hệ. nói xong câu nói sau cùng về sau, e m y đã đẩy cửa ra ly khai tòa này căn phòng, lưu lại trong phòng người lâm vào x o ắ n s u ý t bên trong. bất quá rất nhanh hắn t ự hạ định quyết tâm, e m y cuối cùng câu nói kia hắn nghe rõ, đây cũng là đối phương lưu cho hắn một lựa chọn, hoặc là nói kỳ thật hắn đã không có cái khác lựa chọn. ra sau chuyện này, trừ phi hắn có thể đem những cái kia dùng song thủ lao toàn bộ phương ra, bằng không hắn có thể làm cũng chỉ có chuyện để đảo hướng đối phương. chuyện bên này mới vừa nói xong, tàu thủy bên trên s ủ gỗ buôn bán nhỏ vừa mới bắt đầu, đương nhiên ký tên hòa hợp theo cái gì cũng không có o a n đại đầu tính tiền, có chút khởi sắc chính là hắn bệ gì mua bán. Tại quan lên Ín đ i g ộ t ộ lệ tỵ ổ quán quân chuyên dụng siêu cấp b ẹ gì tên tuổi về sau. Một mực hàng lế đi n g h ỉ địa bệ gì rốt cuộc tìm được đường ra. Hơn nữa còn kéo theo những cái kia sản xuất từ phó bản. Bản thân hắn dùng không quá bên trên một số đạo cụ. Suu h Go mới vừa đếm xong tiền. Chuyến bay đường tắt cái thứ nhất đảo nhỏ đến. Chương 265, t i ế p tế đảo nhỏ. Chương 265, t i ế p tế đảo nhỏ. Suu h Go bọn hắn ngồi từ cạn tàu bạ lệ tạo lai hướng ngọn z e n k i t m ạ n đã dìn ai lần tàu thủy đi tới t ò a thứ nhất tiếp tế đảo nhỏ đương nhiên. Nói là tiếp tế đảo nhỏ nhưng là nó đúng nghĩa tác dụng là ngắm cảnh lớn hơn tiếp tế. nói cho cùng bọn hắn chiếc thuyền này cũng mới lái ra và lệ tạo không phải quá lâu trên thuyền chở cũng không phải 300 sở nọ n cho nên trừ phi là gặp gỡ cái gì tình huống khẩn cấp, bằng không là không thể nào nhanh như vậy liền cần bổ cấp. Mà tại vốn liếng là trục lợi đặt vào hòn đảo nhỏ này tài nguyên chỉ chờ khẩn cấp thời điểm sử dụng tàu thủy phía sau công ty khẳng định là sẽ không như vậy làm, cho nên tại trải qua dò xét cùng một phen bố trí về sau hòn đảo nhỏ này mặc dù như cũ tên là tiếp tế đảo nhỏ mà lại bổ cấp tác dụng cũng giữ lại nhưng là trên thực tế nơi này càng giống là một cái cỡ lớn ngắm cảnh công viên. Bởi vậy. tại tàu thủy lái vào đảo nhỏ cảng thiên nhiên về sau, su hữu cô bọn người liền lựa chọn trên đảo hướng dẫn du lịch, bắt đầu leo lên hòn đảo nhỏ này, su hữu cô bọn hắn cùng là một vị niên hứng kỷ không tính quá lớn thanh niên hướng dẫn du lịch, các vị cũng là cạn tổ tới khách nhân, tin tưởng đối cạn tổ bộ kệ m ẩ n cũng sẽ không lạ lắm, mà chúng ta nơi này, nhìn mặc dù cách cạn tổ không xa, nhưng là đã là thuộc về họ gen trạ c h ặ p lợi gỗ quản hạt bên trong, cho nên mặc dù ở chỗ này sinh hoạt bộ kệ m ẩ n cùng các ngươi cạn tổ bên kia cơ bản, nhưng là bởi vì nam quốc nhiệt đới khí hậu ảnh hưởng, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng đại lục ở bên trên họ hàng gần n h o có một số nhỏ xíu khác nhau. Nhìn, con đưa về em đ ợ lùm liền là chứng minh tốt nhất. Các ngươi cản tổ về e p đ ợ lùm là sẽ không xảy ra ra như thế hoa văn. Đương nhiên, dù cho bề ngoài có một chút khác nhau, nhưng là nó làm về em đ ợ lùm bản chất là không có thay đổi. Chúng ta vẫn là đi trước xa một chút, nhìn một chút cái khác bộ kẹm m n còn có nơi này một số đặc thù phong mạo. Một bên dẫn đường, hướng dẫn du lịch một bên phi thường tận tụy giới thiệu lấy hoàn cảnh nơi này cùng sinh hoạt ở nơi này bộ kẹm m n không thể không nói. Đoạn đường này Nam quốc phong tình cùng bộ k m ẩ n để chưa từng gặp qua s ủ gỗ mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, chuyện này đối với đã sớm nhìn qua g e gì tới nói cũng không có cái gì. Thậm chí còn cảm nhận được một chút nhăm chán. Ngay tại Gezi nghĩ đến đêm nay muốn ăn cái gì nhân sinh nan để thời điểm, đột nhiên một tiếng cao kêu to đem hắn từ nhân sinh nan để bên trong giải cứu ra. Ngay sau đó, không chỉ là hắn, bao quát Sủu Gỗ ở bên trong tất cả mọi người thấy được một cái thân ảnh khổng lồ từ không trung bên trên bay qua. t í h o t t í h o t loại này bộ kệ m ẩ n không tính là hiếm thấy. Mặc dù huấn luyện gia tại giã ngoại gặp được hoang dại tít h hot sát thực cần nhất định vật khí, nhưng là cái này cũng không đủ để để Sủu Gỗ bọn hắn không tự chủ được phát ra kêu sợ hãi. Tại sao có thể có hình thể như thế lớn h hot? Suuugo trước tiên hướng một mặt bình tĩnh hướng dẫn du lịch hỏi, hắn hiển nhiên là rõ ràng cái này hình thể siêu tiêu diệt ghi h t đến cùng là thế nào một chuyện, thậm chí có khả năng vẫn là bọn hắn phía sau vốn liếng làm ra đặc sắc bộ kẹmẩn, mục đích đúng là vì đem danh khí cấp đại xuất đi đương nhiên, phía sau chỉ là Suuugo áp ý suy đoán không làm được thật. Bất quá mặc dù có so đồng loại hình thể càng lớn bộ kẹmẩn tồn tại, nhưng là dạng này dị bẩm thiên phú bộ kẹmẩn bình thường đều phi thường thưa. Cho nên s ủ hữu gỗ mới có thể ngay đầu tiên làm ra như thế. Áp ý suy đoán đối mặt s ủ hữu gỗ vấn đề, hướng dẫn du lịch cũng không có trước tiên trả lời, mà là các cái khác hành khách đều kịp phản ứng về sau, mới chậm rãi đưa ra giải thích. Phía chúng ta đi một bên nói a, hắn chỉ chỉ đường phía trước, sau đó nói ra, cái này t ị y g t k họ cũng không phải là trên tòa đảo này bộ kẹm mẩn, bất quá nó no sát thực thường xuyên trải qua tòa hòn đảo này, hoặc là nói, nơi này cũng thuộc về nó b a i s ă n một trong, mà lại xin mọi người đừng quá mức kinh ngạc, tại chúng ta mảnh này Nam u ố c trong hải vực, khi kỳ cổ quái gì hòn đảo đều có. Trước đó trải qua liên minh nóng lục xoát phấn hồng bộ kẹm ẩ n chi đảo liền là chứng minh tốt nhất. Nó nguyên danh là bình cam đảo. Ở trên đảo s ắ c thực sinh hoạt một đám hy hữu màu hồng bộ kẹm ẩ n lại có liền là cây cam trên đảo cờ rít o onyx nghe đồn. Những thứ này cơ bản cũng là tồn tại, mà lại ở bên trong một tiến sĩ nơi đó có nhất định tư liệu. Cho nên vừa mới to lớn tịt kỳ họ, chẳng qua là một vùng biển này bên trong, cái nào đó thần kỳ hòn đảo bên trên đặc thù chủ loại. đương nhiên, cái kia hòn đảo vị trí ở nơi nào, vấn đề này ta cũng trả lời không được các vị, bởi vì ta cũng không biết vị trí. Cái này tịt kỳ họ tốc độ thật nhanh. công ty của chúng ta cũng sắp xếp qua huấn luyện gia điếm thử theo dõi nhưng là cuối cùng vẫn thất bại nói xong nói xong một đoàn người liền đi tới một cái trang nghỉ không thể không nói tàu thủy công ty đối với chuyến này chuyến bay sắt thực hoa qua không ít công phu trước đó còn vì vẽ tàu phí tổn cảm thấy đau lòng s ụ hưu gỗ lúc này cũng cảm giác điểm này nỗ lực cũng là đáng mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy đau lòng nhưng ít ra cái này s o n g không lỗ trạm nghỉ sau này là một mảnh tự do hoạt động khu vực ở chỗ này huấn luyện gia nhóm cũng có thể buông tay buông chân bắt giữ một số thế vừa mắt bộ kẹmẩn chỉ bất quá mỗi một cái huấn luyện gia bắt giữ danh ngạch đúng vậy h ạ danh ngạch dựa theo vẽ tàu đẳng cấp đến phân phối luôn luôn tương đối hảo phóng s o o g e đương nhiên là chỉ có một cái danh ngạch bởi vì hắn mua là giá cả tiện nghi tam đẳng khoan thuyền cùng g e z i loại này vừa lên đến trực tiếp muốn xa hoa khoang thuyền h à o thiếu gia là không cách nào sánh được, cho nên g e z i hắn có ba cái danh nghịch, nói cho cùng du khách số lượng phi thường lớn, mặc dù không phải trăm phần trăm bắt giữ thành công, nhưng là tại một chuyến mấy trăm thậm chí hơn ngàn loại này nhân số trên cơ sở, nếu như danh nghịch bung ra nhiều lắm, tin tưởng tòa hòn đảo này bộ kẹm ẩ n chẳng mấy chốc sẽ bị bắt xong. nói cho cùng những thứ này đặc sắc bộ kẹm ẩ n giá trị, tại cản tổ vẫn là có nhất định thị trường, mà lại coi như mình dùng một cái mang theo đặc sắc làn da bộ kẹm m n trong đối chiến khẳng định sẽ cho huấn luyện gia mang đến không giống h à o q u a n g nói cho cùng đẹp trai là cả đ ờ i sự t ì n h lúc này s ủ ữ u gồ ngay tại dầu dĩ cái này một cái danh n g ạ c h vấn đề nói thật mặc dù những thứ này thực lực thường thường tiềm lực thường thường bộ kẹm ẩ n rất không có khả năng tiến vào hắn chủ lực trong đội ngũ nhưng là đặc sắc bộ kẹm ẩ n giá trị cũng là hắn không muốn từ bỏ chỉ là hắn không biết nên bắt giữ loại kia mới tốt v y ngươi còn tại xoắn suy ta lúc này một mặt xong việc g h é gì cầm ba đầu tổ kỳ bạn đi trở về s ủ ữ u gồ trước mặt g h é gì ngươi tới được vừa vặn ngươi nói ta bắt loại kia sẽ khá tốt vài hệ h n giống như không tệ nhưng là loại kia bột tờ phở ở giống như lại thêm hút người n h ă n cầu đúng rồi ngươi đây là bắt xong đúng vậy à thì thật ngươi nghĩ nhiều như vậy lại cái gì dùng? Luận giá trị, những thứ này đặc sắc bổ kẹm ẩ n phần lớn cũng là bình thường chủng loại, duy nhất không giống liền là ở bề ngoài một chút khác biệt. Loại này bổ kẹm ẩ n tại cạn tàu cũng là có tiền mà không mua được tồn tại, không có người nào là ngu xuẩn. Nếu quả như thật như vậy đáng tiền, ngươi cho rằng nơi này bổ kẹm ẩ n có thể lưu đến bây giờ? Ách, tốt ta, ngươi thuyết phục ta. Bất quá, vẫn là vấn đề kia, ta rốt cuộc muốn bắt loại kia bổ kẹm ẩ n tương đối tốt đâu? Nếu không ngươi cấp chút đề nghị? Còn có, ngươi bắt cái nào m ấ y cái? Quay tôi quay lui, s u cuối cùng vẫn về tới ban đầu vấn đề bên trên. thật sự là bị ngươi đánh bại, ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi vậy mà cũng phiền phái như vậy, ta b ắ t chính là liền là vậy đỡ đùng, một tờ tờ giờ còn có bị đi bờ o è o tương đối mà nói, cái này mấy loại b ổ kệ mận đặc điểm so với cái khác b ổ kệ mận muốn rõ ràng hơn một chút. a a, chuyên nghiệp quả nhiên liền là khác biệt, như vậy ta quyết định, mục tiêu của ta liền là ngươi. su u g o vừa mới dứt lời, vừa mới một mực bị hắn chấn áp, s sì ị dục lập tức bắn ra cất bước, hướng về su u g o mục tiêu chạy tới. chương 266 sơ t chương 266 sơ tờ dị dục mới vừa ngoài ra không bao lâu. liên kéo lấy một cái vết thương chẳng chỉ sợ x ỉ thở về tới xù u g ỗ trước mặt, đây là có chuyện gì? s ù u g o chỉ chỉ trước mắt chẳng những một thân là tổ thương, hơn nữa còn phi thường gầy yếu sợ x ỉ thở hỏi, cái này rõ ràng là một cái phát dục không tốt p o kẻ m o n vừa nhìn liền biết là trưởng kỳ ở vào rừng rậm tầng dưới chót tồn tại, nhưng là theo lý mà nói, lấy sợ x ỉ thở cái chủng tộc này sức chiến đấu, đây là phi thường không bình thường biểu hiện. Mặc dù không hiểu, nhưng là xù u g ỗ động tác trên tay cũng không c ó dừng lại, không thấy được coi như xong, nếu thấy được, xù u g cũng sẽ không keo kiệt như thế một hai cái bỏ tỷ hòn, không đúng. ở tỳ hòn mới vừa đai đến một nửa s ủ h gỗ tay liền ngừng lại hắn đột nhiên nhớ tới trước đó bản thân chồng không ít có chữa thương hiệu quả bẹ gì vẫn là bẹ gì đi ta nhìn ngươi tại giã ngoại n gốc đã quen khẳng định không quen họ tỳ hòn hương vị vẫn là bẹ gì tốt kinh tế lại lợi ích thực tế nói xong hắn liền dạng hiệu quả nhanh ở tỳ hòn đổi thành đại phân lượng ở dạng bẹ gì lâm thời đảm nhiệm y tá nhân vật xỉu bơ lấy bẹ gì liền hướng sở xỉ thợ miệng gì hệ cệ cũng mặc kệ sở xỉ t h miệng nét không nét hạ vừa mới chuyển trở về s ủ gỗ hoàn toàn mắt thấy một màn này hắn u a y đầu kịp thời cứu sở xỉ thợ mặt nhỏ ngươi muốn chọn cái này sở xỉ thợ nhìn thấy s ù h ủng g cùng xì dục tại cấp sở sỉ thợ tiến hành trị liệu, Gezi nhịn không được hỏi, hắn coi là sở sỉ t h ở vết thương trên người là s ù h ủ g g bọn hắn làm nói thật, cái này sở sỉ thợ phát dục không phải quá tốt, muốn bồi dưỡng nó, Đoan t r ư n g phải hao phí không ít tài nguyên. Nghe xong Gezi về sau, s ù h ủ g g không khỏi nhíu mày một cái, hắn vừa mới xác thực dâng lên thu phục cái này sở sỉ thợ ý nghĩ, sở sỉ thợ tiến hóa thể xì rộn là thép trùng thuộc tính, thực lực của bọn nó, s ù h ủ g g đã tại Gezi trên người còn k i a thấy qua, mà lại x r ộ như hỏa, tại hắn ngày mưa hệ thống bên trong có thể rất tốt đem nhược điểm tổn thương suy yếu, thậm chí tiêu trừ. lại thêm s ủ h u g ỗ đối s ì d ụ c tín nhiệm hắn đúng là có thu phục cái này sợ sỉ thở ý nghĩ nói cho cùng sợ sỉ thở còn không phải hoàn toàn thể nó còn có một lần tiến hóa thuế biến cơ hội chỉ cần lần này chuẩn bị xong như vậy sợ sỉ thở không phải là không có hoàn thành trùng sinh lịch tập cơ hội chỉ bất quá ghé đi để hắn lâm vào do dự tài nguyên vẫn luôn là chỗ yếu của hắn mặc dù bây giờ có s ẽ dụ lỉnh d i m cùng h o c sở nghiên cứu cái này hai bên con đường nhưng là người ta cũng không có khả năng miễn phí cho n g ư ờ i cung cấp tài nguyên cho nên cuối cùng hắn vẫn là thiếu tiền su u g còn không có quyết định nhưng sợ s ì thở đã dây dỗi lấy muốn rời khỏi xem ra nó còn có chuyện gì cần làm, cho nên cùng x ỉ dụ nói một tiếng cảm ơn về sau, nó lão đ ả o liền muốn đi ra ngoài, hơn nữa nhìn hướng Sủ h ổ u g ỗ ánh mắt nhiều hơn một phần đề phòng, hiển nhiên nó hiện tại cũng không phải là rất muốn cùng Sủ h ổ u g ỗ ly khai. Ha ha, ngươi bị người ta chê. nhìn thấy Sở Sỉ Thơ biểu hiện, Geji nhịn không được cười nói, mặc dù hắn biết rõ loại tình huống này kỳ thật mới là tình huống bình thường, g i ngoại bộ kệ mẩn đối với nhân loại, tính cảnh giác hay là vô cùng mạnh, bất quá khó được gặp gỡ Sủ h ổ u g ỗ kinh ngạc cơ hội, hắn lại thế nào khả năng buông tha đây? Uy, g e i đây là tình huống bình thường được không? Su Hugo cũng không có quá khó xử s ở xì thở, tuy nói hắn xác thực từng có thu phục ý nghĩ của đối phương, nhưng là chính như Gezi nói tới, muốn sợ xì thở cất cánh, như vậy hắn nhất định phải tại trên người đối phương đầu nhập đại lượng tài nguyên, đây là đối phương nguyện ý điều kiện tiên quyết, cho nên khi nó biểu lộ đi ý về sau, Su Hugo phi thường quả quyết địa nhường đường. Chỉ bất quá tại nó trước khi rời đi, Su Hugo lại một lần lấy ra một số họ d ạ n bẹ gì nhét vào nó trong tay cứu người cứu đến cùng, như là đã xuất thủ, hắn lại thế nào có ý tốt cứ như vậy để sợ xì thở ly khai đâu, đi nghỉ địa bẹ gì chữa thương hiệu quả quả thật không tệ. nhưng là liền là trị liệu tốc độ không có thương tổn thuốc nhanh như vậy đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sủi u ổ đi nghỉ trong đất bẹ gì còn nhiều rất nhiều mà lại không cần dùng tiền cho nên hắn mới có thể hào phóng như vậy. Sợ Sị Thờ hiển nhiên không nghĩ tới Sủi u ổ sẽ làm như vậy nói cho cùng nó dự đoán đã làm tốt Sủi u ổ g ép ở lại nó chuẩn bị nói cho cùng dù nói thế nào Sợ Sị Thờ nhất tộc cũng là Hi h ế u p o k e m o n đối với đại bộ phận phổ thông huấn luyện ra tới nói giá trị của nó cũng không tệ lắm đã từng tiếp xúc qua không ít huấn luyện r a Sợ Sị Thờ phi thường rõ ràng điểm này cho nên s ủ g cách làm không thể nghi ngờ để nó cảm thấy kinh ngạc. bất quá rất nhanh nó liền nghĩ minh bạch lấy nó hiện tại tình hình chân chính có thực lực huấn luyện ra s á c thực không có nhiều cái sẽ để ý mặc dù cao ngạo nó không chịu thừa nhận nhưng là đây đúng là sự thật sở s ỉ thợ lần này lâm vào trong hồi ức sủi ủ g ộ nhìn xem nó không nhúc nhích cảm giác có chút kỳ quái hắn không khỏi nghĩ đạo chẳng lẽ cái này bị ta cảm động đến không muốn đi rồi đây là hệ thống đưa ta vụng trộm mở con rùa phi vương bá quan hoàn vừa nghĩ tới hệ thống hắn đột nhiên nhớ tới giống như được yến đi g ỗ t lệ t ổ q u á n quân về sau nó liền không có thanh âm gì đến mức yến đ g ỗ t lệ t ổ q u á n quân ban thường hắn hiện tại cũng còn không có nhận lấy. u ì các ngươi đây là tại làm gì? Thâm tình đối mặt. Gae Ji tính cách quả thật có chút gấp, cho nên xem xét hai cái này ngừng lại, lại không ra, cho nên hắn lại nhịn không được cửa ra. Sở s ỉ Thơ đầu tiên phản ứng lại, cái này mấy giây thời gian để nó làm một cái quyết định, nó nghĩ đến Sĩ Dục hô một tiếng, tiếp lấy Sĩ Dục liền cấp Sủu g ộ phát đi một cái tin tức. Sủu Ngộ nhìn đồng hồ, khoảng cách trở lại trên thuyền thời gian còn rất dài, nghĩ nghĩ về sau, hắn hướng phía Sở s ỉ Thơ nhẹ gật đầu đ ó lấy. Sở s ỉ t h ờ phía trước, Sĩ Dục theo sát phía sau, s u g cùng Gae Ji đi theo bọn chúng hướng nhiệt đới rừng rậm chỗ sâu đi đến. Sở s Thơ dẫn bọn hắn đi địa phương. rõ ràng đã vượt ra khỏi tự do hoạt động khu phạm vi, nhưng là Sùu h u c cùng Gezi đều không đối chuyện này quá để ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, bốn người bọn họ đứng tại một cây đại thụ trước đó, một đoàn người mới vừa dừng lại, đột nhiên một cái lục sắc cái bóng từ trên cây bay xuống tới, Sùu h u c bọn hắn tập trung nhìn vào, cũng là một cái sợ xì thở. Chỉ bất quá cái này sợ xì thở rõ ràng so Sùu h u c bọn hắn lần thứ nhất gặp phải vậy chỉ cần c ờ n g trắng, thậm chí trẻ tuổi hơn nhiều. Hơn nữa t h o ậ t nhìn thực lực cùng tiềm lực đều coi như không tệ, chỉ là vội vã một chút, nếu như không phải Gezi đã có một cái phi thường ưu tú x ỉ rổ. Hắn lúc này khả năng đã chủ động xuất thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sủu Gỗ không xuất thủ tình huống dưới. Nói cho cùng đây là thuộc về Sủu Gỗ cảnh ngộ. Lúc này một thân là tổn thương sở s ỉ t h ở đã cùng vừa mới xuất hiện sở s ỉ t h ở giải thích xong, tận lực bồi tiếp Sủu Gỗ bên này. Người hy vọng ta đưa nó mang đi. Nhìn thấy sở s ỉ t h ở ánh mắt, s ủ Gỗ lập tức hỏi lên. Liền ngay cả Geji cũng động tâm bộ kẹmận. Có thể nghĩ, sau một cái sở s ỉ t h ở thiên phú đúng là cực kỳ tốt, bởi vậy s u Gỗ lại thế nào khả năng không tâm động. s ở sỉ thờ nhẹ gật đầu, chỉ bất quá tại nó bên cạnh sợ sỉ thờ hiển nhiên không phải rất nguyện ý, bởi vậy, một trận đối chiến hẳn là thì tránh không khỏi. Nói cho cùng đây là cường giả vi tôn thế giới, dù cho s ủ hữu g ỗ đối bọn chúng co ân, nhưng là tại dạng này lựa chọn trước mặt, không từng làm một trận là không thể nào. Sau đó, tại một phen bàn giao về sau, chiến đấu bắt đầu. Chương 267, mẹ đ ã g ì a i l a n d Chương 267, mẹ đ ã g ì a i l a n d s ở sỉ thờ phó thác, nhìn vô cùng qua loa, nhưng là trên thực tế nó cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nó không muốn con của nó, giống như nó đi đến một đầu báo thù con đường. con của nó hẳn là có càng đặc sắc, vui vẻ hơn tương lai, mà nó ngoại trừ vẫn như cũ nhớ nhung hải tử bên ngoài, hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là tại dầu hết đèn tắt trước đó tiến hành cuối cùng một trận báo thù đây là thuộc về chủng tộc chiến sĩ cuối cùng tôn nghiêm, chỉ bất quá những năm gần đây nó một mực không hề từ bỏ qua báo thù ý nghĩ vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, đồng thời nó còn muốn nuôi dưỡng hải tử, thật vất vả đạt được tài nguyên toàn bộ đều dùng đến hải tử trên thân, cho nên chính vào tráng niên nó mới có thể trở nên giống như bây giờ vết thương đầy người mà lại dị thường g â y yếu, sinh mệnh lực của nó đã nhanh muốn tiêu hao xong, tại gặp được s ủ n u go bọn hắn trước đó. nó là bản thân một cái lặng lẽ ly khai chuẩn bị giấu diếm hải tử hoàn thành bản thân cuối cùng sứ mệnh chỉ bất quá trên đường xuất hiện một số ngoài ý muốn mà lại nó làm ra phó thác quyết định này cũng không phải là bởi vì s ủ ữ u gỗ cảm động nó nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất là sở x ỉ t h ơ bằng vào bản thân nhạy cảm chiến sĩ trực giác đã nhận ra d ấ u ở xì d ụ c thể nội năng lượng tương đại kết hợp với n ó đối huấn luyện ra một số nhận biết cho nên sở sỉ thở phi thường quả quyết dưới mặt đất định rồi đem hải tử phó thác đến s ủ ữ u g ỗ trong tay quyết tâm Sự thật cũng đúng như nó suy nghĩ như thế. Con của nó cùng s ị d ụ c chiến đấu vừa mới bắt đầu sau đó liền kết thúc. Tuổi trẻ sợ sỉ thờ đối mặt, thế nhưng là một cái khoác da heo lá hổ. h ị d ụ c vẹn vẹn chỉ là một cái đập con rồi động tác, liền đem nó trực tiếp đập tới một bên trên cánh tây. Một kích này cồn h ợ sỉ ẩn uy lực, quả thực để vết thương trồng chất s ở sỉ t h ở đại đại địa lấy làm kinh hãi. Bởi vì t ị d ụ c biểu hiện ra thời điểm so với nó trong dự đoán còn mạnh hơn. Cái này khiến nguyên bản còn có chút do dự cũng không thôi nó, chỉ để nhận đồng bản thân trước đó làm quyết định. Tại h ụ thân tuyết h phục phía dưới, tuổi trẻ sợ sỉ t h ở rất nhanh liền từ bỏ cuối cùng chống tự mặc cho s u h U Gồ b ổ kỳ bản đem bản thân thu vào. Lúc này, s u h U Gồ đối với hoàn thành tâm nguyện sợ sỉ t h ở có một chút suy đoán, bởi vì đối phương sợ tác đây hết thảy đã là không che giấu chút nào hủy thác hí mã. Chúng ta có gì có thể giúp ngươi không? s u h U Gồ nghĩ nghĩ về sau, cũng không có trước tiên đem sợ sỉ t h ở phong xuất, mà là quay người hướng vết thương khép lại bên trong sợ sỉ thờ hỏi, nói cho cùng con của nó đã trở thành đồng bọn của hắn, chuyện của nó s u U Gồ đương nhiên là không có khả năng h o a n h tay đứng nhìn. chuyện này một khi xử lý không tốt như vậy thì rất dễ dàng biến thành ảnh hưởng hắn cùng sợ sỉ t h ở thành lập ràng buộc nhân tố trọng yếu cho nên mặc kệ nó gặp phải là phiền toái gì như vậy s ủ hữu gỗ tốt nhất vẫn là t h â n xuất viện thủ r ú t một chút chỉ bất quá tiêu ngạo trùng tộc chiến sĩ cũng không có hướng s ủ hữu gỗ xin giúp đỡ ý nghĩ bất quá nó cũng nhìn ra s ủ hữu gỗ lo lắng sợ sỉ t h ở hướng s ủ hữu gỗ chuyển đ ạ t muốn cùng hai tử làm cuối cùng cáo biệt ý tứ thế là s ủ hữu gỗ đem vừa mới thu phục sợ sỉ tỵ phóng ra lúc này nó đối với bộ kỳ bản giống như có chút không quá t h í h ứng mới vừa được thả ra lại bản năng làm ra đ ể phòng động tác bất quá rất nhanh nó mới vừa rơi lên đao liền bị một thanh khác giày đặt s ố n g đao cấp đặt xuống hai con bọ ngựa chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào giao lưu cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau để bọn chúng chỉ cần một cái nho nhỏ động tác liền có thể đọc hiểu đối phương ý tứ tuổi trẻ sợ sỉ t h ở cũng không phải là không rõ ràng những thứ này nhưng là đối với chân chính chiến sĩ tôi nói hướng chết mà sinh cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu nếu như nó hiện tại ngăn cản phụ thân của mình như vậy cái này đem là đối nó lớn nhất vũ n ụ chiến trường mới là nó muốn tốt nhất kết cục dù cho không phải là vì báo thù cũng chính bởi vì dạng này vì để cho phụ thân gông xuống cuối cùng lo lắng cho nên sở sỉ t h ở mới có thể lựa chọn dễ dàng như vậy địa từ bỏ phản kháng bị s u h u gỗ thu phục sắt đứng đối mặt nhau hai con bọ n g ự a đột nhiên hét to một tiếng sau đó trong tay đao lại một lần nữa va chạm lên s u h u gỗ bọn hắn bị cái này đột nhiên biến hóa giật này mình bất quá tại l ư ỡ i đao đụng vào trong nháy mắt bọn chúng liền tách ra đó lấy thương thế dần dần chữa trị lão bọ n g ự a quay người một cái dã d ộ b n đem trước đây bọn chúng một mực ở lại đại thụ chặt đ ứ c sau đó cũng không quay đầu lại dẫn đầu ly khai u h u g chuyến này tiếp tế đảo nhỏ hành trình ngay tại lao s ợ sỉ t h ở bóng lưng bên trong kết thúc trở lại trên thuyền về sau làm đội ngũ thâm niên kẻ ra đời. Sị Dục bắt đầu cùng Tần Tiểu đệ hữu hảo nói chuyện, từ đó về sau, g ắ t lì cùng s ở s ỉ thở biến thành sị Dục tùy tùng Tiểu đệ. Lúc này, khoảng cách tòa thứ nhất tiếp tế đảo nhỏ sự tình đã qua 5 ngày thời gian. Ba người các ngươi, trở lại cho ta. Su U g ổ không biết lần thứ bao nhiêu tại tàu thủy bên trên gầm t h é t từ khi sị Dục hoàn thành đối tân đồng bạn tẩy não về sau, nó r a hỏa này từng ngày liền mang theo hai cái tiểu đệ khắp nơi trên thuyền gây hấn gây chuyện. vì thế s ủ h ữ gỗ vừa mới có khởi sắc mẹ dị sinh ý lập tức liền chuyển tiếp đột ngột mấy ngày nay bồi thường kém chút móc rông hắn đi nghỉ trong đất hàng t u n đương nhiên kỳ thật s ủ h ữ gỗ cũng không phải là không có năng lực ngăn cản bọn chúng hắn không có ngăn cản nguyên nhân ở chỗ mấy ngày ngắn ngủi thời gian dị dụng đã thành công để tân về chỗ tiểu đồng bọn nhanh chóng q u y tâm chí ít mặt ngoài là như thế này mà lại dị dụng mặc dù ra chút nhưng là làm việc coi như có h ừ n g mực chọn lựa gây sự mục tiêu lớn cỡ nào đều chỉ có thể đối s ủ h ữ gỗ tạo thành một số phiền tháo nhỏ như vậy chẳng những có thể rèn luyện hai vị tân thủ năng lực hơn nữa còn có thể để cho nó chơi đ u ổ một phen. cớ sao mà không làm đâu, tốt a Suugo bỏ mặc bọn chúng nguyên nhân chủ yếu chỉ có chấp nối đầu này, về phần còn lại chỉ làm xì dục vì vung nổi mà nghĩ ra được lấy cớ. Ngươi vẫn là thật là vì cái đội ngũ này thao nát tâm a con vịt, như vậy ta có phải hay không không nên phạt ngươi, hơn nữa còn muốn thưởng ngươi đây. Suugo một mặt cười lạnh đối p ớ i dục nói, dắt, tạ tạ. h á c h ắ c ban thưởng cái gì cớ nào không có ý tứ, ý tứ ý tứ là được rồi. t ì như kia cái gì, họ Gen đã chấp lấy gỗ bên này đặc sản hải n g ư làm, đặc biệt lớn số cái chủng loại kia, tốt nhất mỗi một cái chủng loại đều muốn một số. thân dạng này là tốt. mặc dù s ủ h gỗ không thể hoàn toàn biết rõ ràng gô ấn đục ý tứ nhưng là một người một đáp ở giữa án ý đã sớm cho hắn biết nói đại khái ý nghĩ cho nên sỉ dụng không có chút nào phòng bị đầu to bị s ủ h gỗ một quyền đánh trúng ha ha ngươi lại còn muốn theo ta muốn thưởng ta cho ngươi biết ngươi cá con b i ể t thủ từ hôm nay trở đi ngươi đưa ta đi bán bệ gì tại kiếm hồi vốn trước đó ngươi đừng nghĩ lại nếm đến dù là một chút xíu cá con làm hương vị về phần sở xì thở cùng gặt ri tuần lễ này huấn luyện gấp bội được rồi tan họp xử lý xong s d ụ c về sau s ủ g lập tức cảm giác một trận thần thanh khí s ả n g lúc này g e r i tìm được tâm tình một lần nữa vui vẻ s ù uổngu. Tuy s ù uổngu, ngươi làm sao còn ở nơi này? s u g u vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem g e r i ta không ở nơi này còn có thể chỗ nào? g e r i cũng không trả lời hắn vấn đề mà là trực tiếp kéo hắn hướng đầu thuyền phương hướng đi đến. Tàu thủy cũng không nhỏ, cho nên từ đuôi thuyền đi đến đầu thuyền cũng hao tốn bọn hắn đại khái mấy phút. Chính ngươi xem đi. g e r i chỉ về đằng trước hòn đảo nói. Đây là đến rồi. Đúng, đó chính là Mẹ Đa Dịn Ai lần. Chương 268 m ẹ Đa Dịn Ai lần cảnh v ề chỗ. Trương h a m s n ẹ đ ạ dìn ai lần cảnh vệ chỗ. Toàn bộ họ gen kệ c h ắ p lẫy gỗ cũng là nhiệt đới khí hậu, cho nên làm họ gen kệ c h ắ p lẫy gỗ đại gia đình bên trong một viên. Su Hugo bọn hắn vừa bước lên mẹ đ ạ dìn ai lần thổ địa, liền đã cảm nhận được nhiệt tình của nó. Thời tiết này cũng quá nóng lên đi. Su Hugo đoạt lấy x s u dục mặt trời kính mắt một bên hướng bên cạnh Geji nói, so với Su Hugo, Geji chuẩn bị muốn sung túc được nhiều, che nắng mũ, mặt trời kính mắt chờ chút. Ta không phải đã sớm nhắc nhở qua ngươi sao? Cũng không biết là ai nói, nam nhân vơi một chút mặt trời làm sao thích, chẳng phải điểm đen nhà? g e r i liếc một cái, một đầu mồ hôi sùi u g g về sau. Đêm trước hắn đã nói trực tiếp học lại một lần, câu này miệng đột uy lực nhìn không tệ, lập tức liền đánh ra hiệu quả nổi bật hiệu quả. s ù h u g o không thể không lộ ra lúng túng nụ cười. Được rồi, được rồi, chúng ta không phải muốn trước đi tìm cảnh sát dẹn n ì sao? Không muốn lãng phí thời gian, còn như vậy phơi x u ố n g dưới, thêm điểm h à n h thái xì d ầ u j ì dục liền có thể ăn. Chúng ta đi nhanh đi. s u h u g o lập tức lôi kéo g e r i đi ra ngoài. Tìm cảnh sát dẹn n ì là nhiệm vụ bọn họ bước đầu tiên, không nói khả năng xuất hiện truyền thuyết thái tướng. Vẹn vẹn là tư liệu vấn đề, ngoại trừ một số tương đối ẩn nấp tin tức, cảnh sát rèn n h ỉ cảnh vệ chỗ phòng tài liệu bên trong, tuyệt đối có bọn hắn muốn đổ v ậ t Bất quá, những tin tức này cần bọn hắn tại vô số văn kiện trong tư liệu tìm tòi ra tới. Cho nên ngoại trừ cảnh vệ chỗ bên ngoài, trường học hoặc là nói thư viện cũng là bọn hắn chuyến này tất đi địa điểm. Chỉ bất quá, đối với cái trước, hai người sau tư liệu muốn càng thêm lộn xộn mà lại không có quá nhiều tính nhắm v à o bởi vậy, Suu gồ hai người đơn giản thương lượng một chút về sau, lập tức liền đem cảnh vệ chỗ làm cái thứ nhất t h a m viếng địa phương. Mẹ đã d ì n hai lần cảnh vệ chỗ là trên đảo cỡ lớn kiến trúc, chỉ bất quá. tại cái này thương nghiệp bầu không khí nồng đậm, cao lầu đông đảo hòn đảo trong thành thị, lộ ra không phải như vậy quá dễ thấy, dù cho có ghe di dẫn đường, nhưng là bởi vì ký ức có hơi lâu xa, cho nên hai người vẫn là p h ế đi một chút công sức mới đi đến được nơi này. vì thế, suugo không thể không nhịn đau nhức bỏ tiền mua hai cái cây r ự a lúc này mới sớm kết thúc ghe di tùy duyên dẫn đường đại pháp. cảnh vệ xử lý có một vị cảnh sát rèn lì tại trực ban, theo nàng cùng nhau hẳn là nàng bộ kệ mừng gatly, vừa mới đi vào cảnh vệ chỗ đại sảnh. Cảnh sát dẹn n h cùng gặt lý lập tức liền chú ý tới s u h u c o cùng Geji. Luận đến cùng quan phương nhân viên tiếp xúc, Geji đương nhiên là so s u h u c o càng thêm quen thuộc. Dù sao cũng là có bối cảnh tăng thêm nam nhân, cho nên tại cùng cảnh sát dẹn n h chào hỏi một tiếng về sau, s u h u g o bắt đầu dò xét thân ở cái này cảnh vệ đại sảnh. Nói thật, s u h u c o còn là lần đầu tiên đi vào cảnh vệ chỗ đại sảnh, cho nên đối với nơi này hắn vẫn có chút h i ế u kỳ. Đại sảnh đồ vật không nhiều, mà lại tại dò xét cửa sổ bên ngoài, cũng chỉ có một cái bàn cùng một bộ ghế sofa. Lựa tin tức lớn nhất, liền là trên tường công kỳ lấy một đống lệnh truy nã. phía trên chẳng những có không ít phạm pháp h u ấ n luyện ra, càng nhiều hơn chính là tại họ gen c lit bên trong phạm vi quản h ạ n phạm qua đại sự tội ác tổ kẻ mẩn. Suhugo đứng ở rán đầy lệnh truy nã tưởng trước nghiêm túc nhìn xem, phía trên tiền thưởng đối với hiện tại hắn tới nói có không nhỏ lực hấp dẫn. Lúc này cảnh sát dẹn nhì gặt lì đi bất quá đối với Suhugo kêu một tiếng, Suhugo quay đầu nhìn lại, nguyên lai g e z i đã cùng cảnh sát dẹn nhì thương lượng xong, bọn hắn hiện tại liền có thể khởi hành ngay phòng tài liệu bên kia. Cảm ơn ngươi gặt lì. s u u g o nắm lên còn tại an b ụ điểm tâm sĩ du, một bên hướng về g e r i phương hướng đi đến, đến rồi đến rồi. Ngươi coi trọng những cái kia truy nã tiền t h g rồi. Gae g i đối Suhugo hay là vô cùng hiểu rõ, đồng thời hắn cũng biết, hắn hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm, cho nên khi nhìn đến vừa mới Suhugo động tác về sau, lập tức liền đoán được hắn tâm tư, cũng liền nhìn một chút. Suhugo có chút ngượng ngùng nói, cũng có thể thử một chút. Suhugo t i ê n sinh, chúng ta cảnh vệ chỗ là phi thường hoan nên các ngươi những thứ này cường đại huấn luyện ra tới giúp chúng ta truy nã tội phạm. phía trước dẫn đường cảnh sát dẹn nhì nhịn không được đáp lời, nàng là biết rõ Gezi c ù n g s h ữ u g ỗ thân phận, cho nên tại yến đ i g ộ tạ lễ tỳ ổ cồn phở dẹn sở tiếp sóng thu hình lại bên trên, nàng cũng là rõ ràng s h ữ u g ỗ thực lực. gần nhất Ozen đ a chập l ấ y g ỗ phát sinh không ít sự tình, lại thêm khả năng tồn tại truyền thuyết t h a i h ư ơ n g cái này liên tiếp sự kiện đối với các nàng liên minh hệ thống cảnh vệ áp lực hay là vô cùng lớn. mà mẹn đã dình ai lần làm Ozen tại chập l ấ y g ỗ thương nghiệp phát đạt nhất hòn đảo, nơi này chỉ an áp lực không thể nghi ngờ so địa phương khác lớn hơn. cho nên hiện tại mẹn đã dình a lần cảnh vệ chỗ, đang thiếu đ u i bắt tội phạm nhân thủ. Nếu như s u Uu g o cùng Geji có thể hỗ trợ, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho các nàng cảnh vệ chỗ áp lực giảm nhiều. Đương nhiên, những thứ này truy nã tội phạm bên trong, đại bộ phận tạm thời hành tung không rõ bất quá đã xác định cũng không tại m ẹ n đ ạ dìn ai lần bên trên, mà còn lại tội phạm, đại đa số là một số bộ kẹmẩn tội phạm mà lại không phải giấu ở hòn đảo một bên khác r ừ n g mưa bên trong liền là giấu ở phụ cận trong vùng biển, cũng là một số khó chơi mục tiêu. Suu u g nhẹ gật đầu, nghiêm túc đưa nàng nói lời đi xuống, thái độ như vậy đã rất rõ ràng. Nhìn thấy thái độ của hắn, cảnh sát rèn n h vô cùng vui vẻ. Thái độ so ngay từ đầu thời điểm còn muốn nhiệt tình ba phần, nói cho cùng s ủ h u gỗ đây là giúp nàng giải quyết vấn đề cùng chia sẻ áp lực, cho nên lại thêm nhiệt tình một chút vẫn là hợp tình lý. Tiếp theo tại đi hướng phòng tài liệu trên đường, Cảnh sát Dẹn Nhì không ngừng mà bắt đầu cấp s ủ u u gỗ cung cấp các loại tình huống c h n kẽ, đồng thời còn cấp ra không ít phi thường thực dụng đề nghị. Phi thường cảm tạ đề nghị của ngươi Cảnh sát Dẹn n ì tại hoàn thành chuyện bên này về sau, ta nhất định sẽ đi thử một chút. đang suy tư một trận về sau, s ủ u u gỗ cuối cùng hướng Cảnh sát Dẹn n h cấp ra xác định đ á án, ai bảo hắn gần nhất s á c thực thiếu tiền đâu? Lúc trước mấy cái bổ kẹm tài nguyên áp lực dưới. hiện tại hắn lại nhiều hai con ổ k ẻ mẩn, mà lại vô luận là gặt lǐ vẫn là sở xí thờ, trước mắt đều ở thực lực cao tốc phát triển thời kỳ, duy nhất chế ớ c bọn chúng cũng chỉ là đầy đủ t à i nguyên, cho nên những cái kia truy nã tiền thưởng đối với sủu gỗ tới nói, đúng là ngoại trừ chuyện p h á p pháp, nhanh nhất đến tiền phương thức. Tại cảnh sát rèn nhì ly khai về sau, sủu gỗ cùng g e z i rất nhanh liền bắt đầu khô khan tin tức thu thập công tác. Nói thật, mặc dù mẹn đ ã g ì n ai lần cảnh vệ chỗ có tiến hành qua tin tức phân loại, nhưng là qua nhiều năm như vậy lưu giữ lại các loại án tông vẫn là nhiều lắm, phổ thông tư liệu tò rò v sổ hoặc nơi đó cũng sớm đã có. cho nên công tác của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là quá dễ dàng. bất quá, trải qua cả ngày nỗ lực dưới, s u h u g o vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Geji, ngươi qua đây nhìn một chút. s u h u g o giơ lên trong tay hồ sơ đối phòng tài liệu một đầu khác Geji kêu lên. Geji nghe vậy, lập tức buông xuống trong tay tư liệu. trước tiên đi tới. ngươi nhìn, nơi này, còn có nơi này. s u h u g o xuất ra đây đều là cùng bộ k kẻ mẫn hận tờ có liên quan vụ án. liên mặt ngoài nhìn, đây đều là rất phổ thông trộm săn án hay là cướp bóc bộ kẹm m n án, nhưng là rất bỏ mặt ngoài những tin tức kia, những cái kia bộ kẹm m n hận tơ lựa chọn mục tiêu kỳ thật cũng là cùng truyền thuyết hoặc nhiều hoặc ít có liên quan bộ kẹm ẩ n mà lại căn bản cảnh sát dẹn mí bên này đ i chép, mục đích cuối cùng của bọn họ giống như đều chỉ hướng m ộ a trẹt. Ta nhớ được i n d i g o tơ lệ t ỷ ổ cồn phờ dẹn s ở bên trên sả cờ dẹ p h giờ, liên đến bắt nguồn từ tam thánh điểu bên trong mộ trẹt đi. n d i g o t lệ t ổ c n p h n s cướp b sả c ẹ p h sự kiện. Đúng, bất quá đây đều là suy đoán của chúng ta, cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Suuu gõ phủ tay bên trong tư liệu, có chút tiếp nối nói: Không, cái này đầy đủ, chứng cứ sự tình không cần chúng ta quan tâm. Liên minh điều tra quan môn cũng không phải lấy không tiền lương, chúng ta chỉ cần đem những thứ này giao cho ta Ra Ra liền tốt. Cầm lấy tư liệu, Gezi lập tức soi mấy c h ư ơ n g ảnh chụp chuẩn bị hướng tò rò phe s ố hoặc bên kia phát đi. Tiếp lấy hắn tiếp tục nói: Nếu bên này đã có tiến triển, như vậy chúng ta tiếp xuống hành trình liền có thể làm một chút điều chỉnh. Suuu gấu ngươi không phải muốn đi thử một chút những cái kia truy nã treo thường sao? Các loại tư liệu đi qua về sau, chúng ta liền đi qua xem một chút đi. Làm sao? ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này cái phòng tài liệu dĩ nhiên không phải vậy cứ như thế quyết định ngày mai chúng ta liền chọn một mục tiêu đi qua nhìn một chút g e r i cuối cùng đánh nhịp thay sủ hủ gỗ làm ra quyết định biết rõ sủ h u gỗ tài chính khó khăn kỳ thật vẫn luôn muốn ra tay trợ giúp nhưng là giữa bằng hữu sợ nhất liền là bố thí cùng đồng tình cho nên g e r i một mực tìm không thấy cái gì tốt cơ hội thân xuất v i ệ thủ mà bây giờ vừa vặn gặp gỡ cơ hội này thế là sáng sớm hôm sau tại cảnh sát r ẹ n mí bên kia lấy được một đống lớn tài liệu c ặ n kẽ về sau hai người đi ra m ẹ n đã dìn hai lần cảnh vệ chỗ chương 269 r dừng d ẫ m trên đường gặp. Trương hai ư ơ n g dậm trên đường gặp đối với càn tổ tới nói, họ gen đ ạ c h ậ p lẩy gỗ vị trí vẫn là lờ chút, cho nên kỳ thật mẹn đ ã i dìn ai lần bên trên cũng có thể cung cấp s ủ u gỗ bọn hắn lựa chọn mục tiêu kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, mà lại đại bộ phận vẫn là gần mấy tháng đột nhiên xuất hiện. đương nhiên những thứ này gần đây xuất hiện truy nã tội phạm bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là một số đột nhiên xuất hiện bộ kệ mẩn hận tử. Suu g o hàng đầu mục tiêu đương nhiên sẽ không để đến những người này trên thân cùng bộ kệ mẩn tội phạm so sánh, những nhân loại này tội phạm không thể nghi ngờ càng thêm d à hoạt, mà lại trên tay rất có thể sẽ có một ít tương đối nguy hiểm vũ khí đối với huấn luyện gia tới nói. u y h i ế p của bọn hắn so tổ k ẹ m ẩ n lớn hơn, cho nên ngươi chọn xong chưa? g e r i c ó chút không nhịn được nói. Lúc này s ủ h gỗ còn tại cảnh sát rèn nhỉ cung cấp mấy cái mục tiêu bên trong do dự tuyển cái mục tiêu thật có khó khăn như thế sao? Cũng không phải chỉ có thể để ngươi chọn một, tuy tiện chọn một chiếc tiên tử một lần, không thể đổi lại mục tiêu không phải tốt. Tốt à, g e r i ngươi nói đúng, vậy chúng ta trước hết đi một bên khác dừng dậm đi, ở trên đảo hẳn là sẽ so trong nước lại càng dễ tìm tới. Nói xong, trước đó còn tại xoắn u ý t tiền thưởng s ủ hữu g lập tức liền làm ra quyết định. Hai nhân mã bên trên liền bắt đầu hướng hòn đảo một bên khác đi đến. bên này rừng rậm so cạn tổ rừng rậm có chút không giống nhau lắm nói cho cùng nhận khí hậu ảnh hưởng nơi này rừng rậm hơi nước không phải phổ thông nặng nhưng là có thể đạt tới cũng không phải là rất thích hoàn cảnh nơi này bởi vì nơi này ngoại trừ trải rộng thủy vực bên ngoài nhiệt độ không khí cũng không thấp cho nên nơi này cấp sử dụng cảm giác kỳ thật càng giống là một cái thiên nhiên đại lồng hấp bất quá dù cho nơi này là thật lồng hấp cũng hết cách rồi ai kêu nó đem s ủ hữu gỗ số lượng không nhiều thân gia cũng bại xong bằng không nó hiện tại hẳn là không cần thụ những thứ này tội chỉ bất quá Cho dù là dạng này, s ì Dục cũng không có cái gì hối hận ý tứ, không có sóng áp s i n h đối với nó tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu như còn có thể quay đầu lại làm một lần lựa chọn, Tì Dục cũng không cảm thấy mình sẽ cải biến chú ý, nhiều nhất tối đa cũng chính là cho sủ hủ gỗ lưu lại mấy cái tán tiền cho nó mua cá con làm đi. Nghĩ tới đây, Tì Dục không khỏi lại phun ra một ngụm nho nhỏ h i sơ bìm, hóa giải một chút cái này nhiệt tình quay rối. Ngoại trừ trời nóng được tính bên ngoài, nơi này tổ kẹm mẩn cũng tương tự tương đối táo bạo. đương nhiên, táo bạo cũng không đại biểu cho bọn chúng không có đầu óc, chỉ bất quá tại đối mặt người xa lạ thời điểm. Bọn chúng đại đa số lựa chọn cũng không phải là quan sát, bọn chúng trước tiên làm là phát ra tham dò tính công kích. Tại bước vào khu rừng rậm này đến nay, Su Hugo bọn hắn đã lần thứ tư gặp được dạng này tham dò tính công kích. Không cần Su Hugo mở miệng, Ti d c l i ề n phi thường tự giác đứng dậy, lại một lần đem cản đường ra hỏa hấn vào trong đất về sau, nó lần nữa cầm lên bản thân tự chế băng cuôn liêm lấy. Chờ một chút. Su Hugo đột nhiên gọi lại g e z i h n tại g e z i ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ chỉ bên cạnh hắn một cây đại thụ. g e i theo Su h u g ngón tay nhìn sang, thân cây bên trên một chỗ không rõ ràng địa phương có đạo vết chảy, dạng này vết tích. g e z i liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là nhân loại d ấ u vết lưu lại. Hơn nữa t h o ậ t nhìn hẳn là trước đây không lâu lưu lại, có cái khác huấn luyện ra tại phụ cận. g e z i quay đầu hướng s u h u g o hỏi. g e z i phản ứng đầu tiên là nghĩ đến cái khác huấn luyện ra, mà cùng hắn khác biệt, s u h u g o phản ứng đầu tiên nghĩ tới, lại là những cái kia treo thưởng bên trên m ụ c tiêu. Không nhất định, huấn luyện ra bình thường sẽ không dạng này ẩn tàng d ấ u vết đi. Trong đầu chỉ là phỏng đoán, tại không có càng nhiều chứng cứ trước đó, s u h u g o cũng không có tùy tiện kết luận. Vì cái gì sẽ không, nói thật giống như chỉ có ngươi sẽ nghĩ tới chỗ tối khả năng cất giấu ác ý ánh mắt đồng dạng. mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là g h e g i cũng không thể bài trừ cái khác khả năng, cho nên nói xong sau hắn âm thầm đề cao bản thân cảnh giác. Hai người phát hiện vết tích về sau, trong thời gian kế tiếp, bọn hắn lục tục n g o nghe phát hiện không ít tương tự vết tích, chỉ bất quá tại không có gặp đối phương trước đó, bọn hắn vẫn không dám xác định đối phương là đến cùng là thân phận gì, nói cho cùng tại gần nhất trong một đoạn thời gian, Tràn và o họ gian t ạ chập lậy gỗ huấn luyện ra cũng không tính số ít, bất quá rất nhanh. Bọn hắn liền lại một lần dừng bước. Lần này bọn hắn chẳng những phát hiện vết tích, cách đó không xa truyền đến chiến đấu tiếng vang. Lập tức liền đem Suugo bọn hắn lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đang lúc hai người chuẩn bị chậm rãi tới gần để quan sát thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ khía cạnh vang lên. Các ngươi là ai? Thanh âm này nghe cách bọn họ không xa. Sau một khắc, Suugo cảm thấy xiết chặt, hắn coi là đối phương tránh thoát xì dục cảm giác. Vô thanh vô sắc xuất hiện sau lưng bọn hắn. Chỉ bất quá khi hắn đem dư quang nhìn về phía xì dục thời điểm, con vịt trên mặt ngay cả một chút khẩn trương đều không có. Thấy cảnh này, Suugo liền biết đến cùng chuyện gì xảy ra. hắn hung hăng chừng mắt liếc xì dục về sau, sau đó đem ánh mắt quay lại đến thanh âm chủ nhân trên thân. chúng ta là đi ngang qua huấn luyện gia, ngươi đây, ngươi lại là người nào? Gezi hướng người tới hỏi ngược lại, người tới nhìn so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, giới tính nam, người mặc trọn vẹn tiêu chuẩn liên minh huấn luyện gia sào trang, hình dạng cũng không có cái gì lạ thường địa phương, không khó coi, nhưng cũng không tính được xuất khí. đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là bên cạnh hắn đi theo một cái nhìn thực lực không tệ giàu cô n liên tạm thời tới nói, vừa mới gọi lại ủ gỗ bọn hắn thanh niên, nhìn hẳn là một vị đến từ rổ ở tô địa khu huấn luyện gia. bởi vì dầu cô n ạ thuộc về khu vực đặc sắc phi thường nặng bộ kệ mẫn, hơn nữa còn là r ầ ở tô địa khu ngự t a n gia. Nói như vậy, ngoại trừ r ầ ở tô địa khu huấn luyện ra bên ngoài, trừ phi hắn có cùng ghe tương tự bối cảnh, bằng không muốn thu hoạch được khu vực khác ngự t ă m gia cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Đi ngang qua huấn luyện ra, hắn nhìn một chút sủi s ụ g ỗ hai người, sau đó lại t r ọ n g điểm nhìn một chút có chút ngốc đầu ngốc não x ỉ dục rời đi nơi này, trở lại biên giới đi. Nơi này không phải là các ngươi những thứ này tân thủ chơi mạo hiểm trò chơi địa phương, lại là một cái dĩ mạo lấy vị người, bất quá cũng không trách hắn. tại thu được có thể khống chế năng lực tiến hóa về sau Chỉ dụng diễn kỹ mỗi một khắc mỗi một giây đều tại tăng ạ i t lên chỉ cần không phải thực lực vượt qua s ị dụng tồn tại trừ phi nó không làm che giấu b ằ n g không đối phương khẳng định là nhìn không r a n ó thực lực chân chính suugo một mặt n h ấ c cả chứng nghĩ đến trả lời thế nào hắn vấn đề lúc bên kia chiến đấu tại lúc này đã xuất hiện vấn đề trong đó một phương không biết xảy ra vấn đề gì đột nhiên liền k h ô n g c ó âm thanh hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đang hướng bên này chạy chỗ tới tại phía sau hắn hẳn là vừa mới chiến đấu một phương khác địch nhân của hắn hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hắn hoàng bét không còn kịp rồi Thanh niên nhìn xem chuyển động về phía bên này chiến trường một mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn nghĩ nghĩ lập tức lại mở miệng nói ra hai người các ngươi còn không mau chạy? Không, muốn tới, các ngươi mau chạy tới đằng sau ta chờ một chút ta ngăn chặn đối phương, các ngươi nhanh ngoài ra tìm mẹn đã dìn hai lần cảnh sát j e n i Râu cô nà, nóc tào kèo, p h ậ lạ phật lì các ngươi chờ một chút toàn lực xuất thủ. Dù, à dù mà dù các ngươi phụ trách phòng thủ, còn có chú ý nhìn một chút hai người bọn họ, hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Ngay lập tức đem các ngươi bộ kẹmẩn toàn bộ phóng xuất chờ một chút để bộ kẹmẩn hỗ trợ tìm cơ hội ly khai. Hy vọng gì mỹ bên kia tình hình không phải quá tệ, không không không. dạng này động tĩnh đối phương rất rõ ràng đã hoàn toàn mất lý trí đây chính là quán chủ định phong r ừ n g dậm lãnh chúa d ầ u cô n ạ cũng bất quá là vừa vặn bước vào lãnh chúa cấp trừ phi nó có thể lập tức tiến hóa bằng không căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương lúc này một mực hé mở lấy miệng không kịp nói chuyện sụ gù gụ rốt cục thấy được cơ hội nói chuyện cái kia chỉ bất quá vừa mới nói hai chữ thanh niên một mực kiên kỵ đ ồ vật rốt c u ộ c đã đến chương 270, lại xuất hiện lãnh chúa chương 270 t r ư lại xuất hiện lãnh chúa n o bát xạ kỳ d chỉ cùng dì mỉ cũng là xuất thân rồ ở tổ huấn luyện ra đến từ rồ ở tô bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là bởi vì lữ hành hoặc là tiếp nhận liên minh điều động loại hình nguyên nhân bọn hắn xuất hiện ở đây chủ yếu nhất là bởi vì công tác kỳ thật đây cũng là tầng dưới c h ố t đại đa số huấn luyện gia kết cục tại từ bỏ lữ hành về sau đại bộ phận huấn luyện gia vì nuôi sống bản thân cùng trên tay mình bộ kem ẩ n bọn hắn đều biết lựa chọn tìm kiếm công việc hoặc là nói đã mất đi lữ hành mạo hiểm cái này không ổn định thu nhập bọn hắn cần công việc n o b á kỳ c h cùng dì mỉ liền là thuộc về loại tình huống này bọn hắn nghiên kỹ đã không nhỏ. là nên rõ ràng hiện thực cùng mơ ước trên lệnh. Cũng chính bởi vì công tác, n o b a s a kỳ d chỉ cùng dì mỹ bị công ty phái đến mẹ đ ạ dìn ai lần làm thường c h ú nhân viên, phụ trách là trợ giúp công ty xem trọng bên này trồng vườn. Trồng vườn đương nhiên không có khả năng xây dựng ở trong thành thị, cho nên bọn hắn chỉ có thể lâu dài ở tại trong khu rừng này. Trường kỳ trong rừng rậm công tác, n o b a s a kỳ ý chỉ d i u bọn hắn đầu tiên cần làm được. Đương nhiên là cùng nơi này các bạn hàng xóm giữ quan hệ tốt, mà xem như hàng xóm bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là bọn hắn trồng vườn phụ cận duy nhất lãnh chúa. s c chủ t ọ đương nhiên là bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối tồn tại ở trên cái tuần lễ trước đó. Bọn hắn một mực duy trì phi thường hữu hảo quan hệ, nhưng là từ khi vào tuần lễ trước s c chủ t ọ biến mất bắt đầu, phiền phức của bọn hắn liền theo nhau mà đến. Đầu tiên là lâm vào hỗn loạn các c ộ tộc đàn không ngừng mà trùng kích t r o n g vườn, sau đó liền là phụ cận thường xuyên xuất hiện lâm vào cùng loạn trạng thái bộ k é mần. Bọn hắn không phải là không có hướng mẹn đ ạ g ì i n ai l ầ n cảnh vệ chỗ phản ứng tình huống, nhưng là bởi vì nhân thủ không đủ, lại thêm bổ kẹm ẩ n trùng kích trồng vườn tình huống thường có phát sinh, cho nên tình huống nơi này cũng không có đạt được cảnh sát rèn nhì coi trọng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng là phế đi không ít tinh lực mới đưa c h ồ n g vườn lần nữa ổn định lại. Nhưng là thật vất vả khôi phục ổn định, biến mất không sai biệt lắm một tuần lễ e ẽ chủ tọa lãnh chúa rốt cục xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá nó biểu hiện ra trạng thái giống như không phải quá tốt. Bất quá đáng được ăn mừng chính là mặc dù e ẽ chủ tọa lãnh chúa ý thức có chút rối loạn, nhưng là nó trong đó một cái đầu vẫn là giữ lại cuối cùng lý trí. cũng chính bởi vì dạng này, hai người bọn họ tại một phen thăm dò về sau, lựa chọn ra tay trợ giúp nó, j ì m m y lưu tại nguyên địa, phụ trách coi chừng e s è chủ tọa, không cho nó chạy loạn khắp nơi, đặc biệt là trùng kích bọn hắn chăm sóc c h ồ n g t r o n g viên. m à n o bất xạ kỳ d chỉ dụ thì lập tức hướng rừng rậm bên ngoài đi đến, đi tìm i ỏ i cùng cảnh sát rèn n ỉ hỗ trợ. Chỉ bất quá, hắn vừa đi ra đi không bao lâu, ngoại ý muốn liền phát sinh, rất hiển nhiên e s è chủ tọa lãnh chúa tại hắn ly khai sau không bao lâu, liền triệt để đã mất đi lý trí, vì để tránh cho dìm m xảy ra bất ắ c nộ bất xạ kỳ chỉ dụ lựa chọn quay đầu. bởi vì s t chủ tọt h ủ lĩnh q u ồ n loạn sau tạo thành động tĩnh tuyệt đối đầy đủ đem cảnh sát dẹn nhì ánh mắt của các nàng hấp dẫn tới cũng chính là hắn đi trở về thời điểm gặp được sủ hữu g cùng geji hai người n o b a s a k i dị t r d ị u mới vừa nói ra để sủ u g bọn hắn rời đi ngoài ý muốn lại một lần phát sinh loại tình huống này xem ra s t chủ t ọ đã hoàn toàn mất lý trí dĩ m ỹ bên kia rất rõ ràng là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn chỉ bằng vào ta một người rất khó đem ẹt chủ t ọ l n h chúa cả lại lúc này sủ u gỗ mới vừa tìm tới cơ hội chuẩn bị nói chuyện vừa ra khỏi miệng hai chữ hắn lại một lần bị đánh gãy đến rồi đầu tiên tiến vào bọn hắn tầm mắt là một cái phi thường chật vật huấn luyện ra không ngoài dự liệu hắn liền là nổ bất xạ kỳ ý chỉ dịu đồng bạn Jimmy nổ bất xạ kỳ dị trị dịu vừa nhìn thấy chật vật Jimmy hắn ngay lập tức tiến lên đem hắn kéo tới tiếp lấy dầu c ổ n ã bọn hắn liền bắt đầu đ ố i truy kích ẻ s c chủ tọa lãnh chúa phát động công kích nói công kích kỳ thật cũng không chính xác bọn chúng mục đích làm như vậy bất quá là muốn đem c ù n g loạn bên trong ẻ s c chủ tọa cấp cả lại chỉ bất quá bọn chúng hành động sinh ra hiệu quả phi thường có hạn thậm chí còn tiến một bước địa chọc giận đã lâm vào dị thường EC chủ tọa lãnh chúa thế là phụ cận cây đứt dễ cây. dây leo các loại thực vật tại s ẽ chủ tọ triệu hoán xuống giống như là đã thức tỉnh, bọn chúng bắt đầu hướng một cái phương hướng tụ hợp q u â n q u a n h cuối cùng mấy đầu như tiền sử cự mãng đồng dạng vi nệ hiệp xuất hiện ở s ù gồ trước mặt bọn hắn. Tại lãnh địa bên trong s e chủ tọ linh chúa có thể phát huy thực lực không thể so với một số chuẩn thiên vương tổ kẹm t r c h lệnh, thậm chí tại một số phương diện còn muốn vượt qua. Cũng t h ỉ như hiện tại cái này cường lực vi nệ hiệp tại được trời ưu ái hoàn cảnh tăng thêm phía dưới, cường lực v ì nệ hiệp cái này vốn là uy lực to lớn kỹ năng, b ô n g d ư n g lại tăng mạnh mấy t h n h lực. Đối mặt công kích như vậy, giàu c ổ n a bọn chúng căn bản không dám nhận xuống đối phương thế công. Một roi phía dưới, nổ bự xạ kỳ dị t r d i u bên này trận hình lập tức liền bị cường lực vi nẹt h ì p đánh ra khe hở chia cắt ra. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. EC chủ tọa vừa mới tụ hợp dây leo xúc tu cũng không chỉ có một đầu. Bất quá là vừa đối mặt thời gian, n o b a xạ kỳ dị t r diễu bộ kẹm ẩ n bên trong. Ngoại trừ g i u c ổ nà như cũ ở đây chống đỡ lấy, cái khác bộ kẹm mẩn cơ bản đã đã mất đi ảnh hưởng chiến đấu khả năng. Nhìn thấy tình huống như vậy. Nô bát xạ kỳ d chi d i u biểu lộ t r ấ n nên phi thường khó coi. Cái này so với hắn trong dự đoán tình huống còn có h à n g bét. Hơn nữa t h o ạ t nhìn bởi vì thuộc tính bị k h ắ c chế, dậu cô n ạ giống như cũng không chống được bao lâu. Thế là hắn cắn răng một cái. Hai người các ngươi, hiện tại nhanh mang theo dìm m rời đi nơi này. Nhanh. Ta trước tiên giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Nhanh. Rời đi nơi này. Đi tìm cảnh sát r ẹ n n h ỉ còn có thành thị bên trong các vị đại nhân. Đem nơi này nhìn thấy tình huống nói cho bọn hắn. Liên nói trong rừng rậm ẻo x chủ t ọ lãnh chúa không kiểm soát, có khả năng sẽ trực tiếp trùng kích thành phố. Lúc này. Suuugo đột nhiên phát hiện, Nobasakii chỉ dịu đột nhiên trở nên xuất khí đi lên. Bất quá đáng tiếc là, ở đây cũng là l ấ i hướng bình thường hùng tính sinh vật. Có lẽ lúc này để dính ra, nó hẳn là có thể nói đùa một chút n o b a x a k i i chỉ dịu mê muội. Chỉ bất quá, Suugo cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn có chút thời gian đang gấp, cho nên tại Nobasakii chỉ dịu sau khi nói xong, Suugo chẳng những không có nghe theo hắn lập tức rời đi nơi này, ngược lại mang theo x ỉ dục đi về phía trước mấy bước. Ui, người đang làm gì? Nhìn thấy Suugo động tác, n o b a s a k i chỉ không chút nghĩ ngợi liền đưa tay ra. vừa mới chuẩn bị đem suu ủ gỗ kéo trở về thời điểm, g e r r ngăn trở hắn người, các ngươi. được rồi, các ngươi nên nghỉ ngơi một chút, nơi đó liền giao cho hắn đi. nói thế nào cũng là được vinh dự n d i gỗ tơ lệ tỵ Ổ c ổ n phở dẹn sờ trong lịch sử thực lực xếp hạng t o p 3 quan quân, đối thủ như vậy vừa vẫn có thể để cho hắn hâm lại thân. n d i gỗ tơ lệ tễ Ổ quan quân, cái gì n d i gỗ tơ lệ tễ Ổ quan quân. đối với nô bá xã kỳ ý c h u d u cùng dì Mị nghi vấn g e j i cũng không có trước tiên trả lời bởi vì tiếp xuống s u u Go sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn cái gì là ý n g i g a tạ lệ t ì ổ cẩn phở dẹn sờ trong lịch sử thực lực xếp hạng top b quả quân Jokona làm phiền ngươi để ngươi dưới đúng cách khá xa một số t h o t đi s u u Go đối k i n h nghiệp Jokona nhẹ gật đầu về sau lập tức hướng xì dục ra lệnh Juju để e s ẽ chủ to n ế m một chút nói những thứ này xúc tu n vị sử dụng cẩn phở ẩn thế là nguyên bản vung hướng bọn hắn dây leo xúc tu cứng ngắc đại khái vài dây đồng hồ ngay sau đó Bọn chúng n h a o n h a o thay đổi phương hướng, hướng về bọn chúng đã từng chủ nhân ẹ sệ chủ tọa vung đánh tới. Nguyên bản ổn thỏa đ i ế u n g ư đại ẹ sệ chủ tọa, lúc này trở nên có chút sợ, chỉ bất quá cuồng loạn trạng thái rõ ràng ảnh hưởng tới phát huy của nó. Tại t r á n h thoát đầu thứ nhất xúc tu về sau, thứ hai thứ ba cùng dây leo xúc tu, tại roi đoạn mất mấy khỏa cây đ ứ c về sau trực tiếp đánh tới ẹ sệ chủ tọa trên thân. Thời gian mấy hơi thở, nguyên bản không thể ngăn cản ẹ sệ chủ tọa lãnh chúa ngã trên mặt đất. Lúc này, s ù h ổ g g sau lưng nổ bật sạ kỳ dị chỉ d ư c cùng dìm mì đã hoàn toàn lơi giải, há to mồm bọn hắn đâm chết một chút thanh âm đều phát ra không tới. Chương hai m ấ t không chế nguyên nhân. Chương 271, m ấ t k h ố n g chế nguyên nhân. Su Hugo lựa chọn cái thứ nhất treo thưởng mục tiêu, là trốn ở nhiệt đới trong rừng rậm một cái giờ r ạ o gì, Nó thực lực tổng hợp cũng không phải là rất cao, chỉ có tinh anh đỉnh phong thực lực theo lý tới nói, dù cho m ẹ n đ ã g ì n ai lần cảnh vệ chỗ lại thế nào khuyết thiếu nhân thủ, phải giải quyết một cái tinh anh cấp độ tổ kẹm ẩ n tội phạm cũng không phải một việc khó khăn, cho nên nó lẽ ra không nên bị xuống treo thưởng truy nã. Nhưng cuối cùng giờ r ạ o gì vẫn là bị treo thưởng truy nã. mà lại tiền thưởng không thấp, tại cảnh sát rèn nhì cung cấp trong tư liệu, cái này giờ g i á o gì thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là nó tự thân thôi miên năng lực lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nói cách khác, nó sở dĩ sẽ bị cảnh vệ chỗ truy nã cũng là bởi vì nó cái này vượt qua người ta một bậc thôi miên năng lực, mà nó phạm vào tội ác là. lợi dụng siêu nhân thôi miên năng lực để mấy tên huấn luyện gia vô cơ tập kích bổ kẹm center đồng thời tại bọn hắn bị bắt sau kích phát nó trước đó reo xuống tự sát á m chỉ ngay từ đầu d ẹ n n nghỉ các nàng cũng không biết do nó tồn tại thẳng đến có một huấn luyện gia trong lúc vô tình thoát ly k h ố n g chế của nó về sau cảnh vệ chỗ mới bắt đầu cảnh giác lên đây cũng là vì cái gì tiếp đại s h ủ hủ gô bọn hắn cảnh sát j e n n y chọn một cái gặt lì làm được bạn nói cho cùng đối với các nàng t ớ i nói Gơ rạo l ý a t ợ cùng ạ t cạn nhìn mới là thích hợp nhất lựa chọn của các nàng hiện tại xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân đương nhiên tình huống c ặ n kẽ s ủ hữu gỗ cùng Gezi bọn hắn tạm thời còn không phải rất rõ ràng lúc này s ủ hữu gỗ mới vừa vận mệnh lệnh xì si dục sẽ mất không chế è sệ chủ t ỏ đánh ngã trên mặt đất lợi dụng chính nó làm ra dây leo xúc tu đem tạm thời còn không có đ á hôn mê nó chơi một cái chói bờ a y tình huống như vậy để s ủ h u gỗ sau lưng nô bật xạ kỳ d chỉ dự cùng dì mì hai người đột nhiên có chút phản ứng không kịp vừa mới bọn hắn đều đã làm xong dự tính xấu nhất dù sao lấy bọn hắn thực lực bản thân rất khó tại loại này tình huống dưới toàn thân trở ra mà s ủ h u gỗ cùng Gezi. Tại bọn hắn trước đó quan niệm bên trong, cái tuổi này h u ấ n luyện ra có thể lớn bao nhiêu thực lực, không cản trở bọn hắn liền đã vô cùng cao hứng. Nói cho cùng không phải tất cả tân thủ huấn luyện r a đều có thể có s ủ ủ gỗ hai người bọn hắn dạng này cực kỳ khó thực lực, tại bọn hắn ở độ tuổi này bên trong, tuyệt đại bộ phận huấn luyện r a vừa mới bắt đầu lữ ư hành, lúc này có thể đạt tới tinh anh thực lực liền đã có thể được xưng là thiên phú không t ồ i có thể bồi dưỡng ra một hai con quán chủ cấp b ộ kẹm mận, vậy liền có thể được xưng là một phương t i ê n tài. Mà giống sủi ủ gỗ cùng g e i dạng này, n c c h cùng m chưa từng thấy qua, duy nhất nghe qua tương đối tương tự. Khả năng liền là liên quan tới Long Thiên Vương là s ơ Cùng xì n ổ i quán quân xin thị ạ truyền thuyết đi 13, b ố n tuổi quán chủ thậm chí là c h u ẩ n Thiên Vương cường giả. Nô bất xạ kỳ d chỉ h á to miệng hoài nghi mình hiện tại có phải hay không sống ở trong m ộ n g t r ờ sệ chủ đó bị hoàn toàn thu thập về sau. Hắn tại dìm mỉ trên cánh tay hung hăng bấm một cái. t ê dìm mỉ phản ứng để nô bất xạ kỳ d chỉ dị biết rõ. Hiện tại hắn cũng không phải là đang nằm mơ nô bất xạ kỳ d chỉ dị người h n đàn này làm gì? Không, không có gì. Ta chính là muốn biết ta có phải hay không đang nằm mơ. Hôn đàn, ngươi vì cái gì không bóp chính ngươi? Ta thế nhưng là người bị thương. ngay tại d ì Mị còn muốn nói điều gì thời điểm Suu Go cùng Si Dục đã kết thúc chiến đấu đi trở về. Tại Si Dục sau lưng, nó còn kéo lấy đã bị trói Go s C chủ t ọ Vừa mới nó có bao nhiêu uy mãnh, hiện tại hiện trường liền có bao thế thảm. Cường lực vì n h i ệ p công kích, cho dù là đối mặt thân là phóng thích người s C chủ t ọ cũng là không có bất kỳ cái gì ưu đãi. Nói cho cùng khi đó nó thậm chí cũng không phải là rất rõ ràng, có thể nói là điên lên ngay cả mình đều đánh. Hơn nữa còn là đánh đập chân từ cán lệ. Mặc dù Si Dục tại ở trong đó làm ra không ít thôi động tác dụng, nhưng là kỹ năng bản thân vẫn là thuộc về s C chủ t ọ Nếu như nó vừa mới có thể duy trì lý trí. chỉ ít sẽ không giống như bây giờ bị bản thân kỹ năng mấy lần đánh ngã. Các ngươi có thể hay không nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Suugo đi tới trực tiếp hướng nổ b ắ t xạ kỳ d chỉ dụ hai người hỏi. vị này, ách đại nhân, không cần gọi ta cái gì đại nhân, ta gọi Suugo, trực tiếp gọi tên ta liền tốt bên kia chính là Geji. mặc dù Suugo nói như thế, nhưng là thực lực trên h lệch mang tới thân phận trên lệch vẫn là q u á lớn. được rồi, Suugo tiên sinh. Suugo bất đắc dĩ khoát tay áo biểu thị hắn tùy ý, thế là n bắn ạ kỳ chỉ d u liền tiếp lấy nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Tại s u Hữu c Tiên Sinh còn có g e z i Tiên Sinh các ngươi trước khi đến E C Chủ Tọa t n h Chúa liền đã trở nên có chút dị thường. Chỉ bất quá khi đó nó còn miễn cưỡng bảo lưu lại một tia cuối cùng thần trí. Chí. Cũng chính là dạng này, cho nên chúng ta mới có thể tách ra. Một người tại hiện trường nhìn xem, một cái khác thì chuẩn bị đi tìm giỏi còn có cảnh sát rèn nhỉ hỗ trợ. đ ó lấy, n o bần a k i d chỉ cùng j i m My một người một câu đem sự tình chân tướng lặn sơ nói luận. Nhất tiện còn có E C Chủ Tọa t n h Chúa thân phận cùng gần nhất trong rừng rậm nhóm bổ kệ mẩn dị thường biểu hiện cũng hết thảy nói cho s Hữu hai người. E C Chủ Tọa trên thân có siêu năng lực dấu vết lưu lại. Siêu năng lực, E Sẻ chủ t ỏ bản thân liền có siêu năng lực thuộc tính, có siêu năng lực lưu lại rất bình thường đi. Geji đến gần E Sẻ chủ t ỏ bắt đầu quan sát, làm tọ dọp vẻ x ô hoặc cháu trai. Mặc dù không nói được có bao nhiêu chuyên nghiệp, nhưng là thì thầm mắt nhiễm phía dưới, một số cơ bản kiểm tra thủ đoạn hắn hay là vô cùng t h u ầ n thủ. Không phải bản thân nó siêu năng lực, dị thường của nó hẳn là từ những vật khác đưa tới, lớn nhất có thể là một cái khác siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm mẩn, mà lại con kia bộ kẹm ẩ n thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Không, không thể nào, phụ cận hẳn là sẽ không tồn tại so E Sẻ chủ t ỏ lãnh chúa cường đại hơn bộ k m mẩn, nếu quả như thật ra. giữa bọn chúng khẳng định sẽ phát sinh chiến đấu loại kia đẳng cấp chiến đấu đang gieo trồng vườn chúng ta không có khả năng không biết dì mỹ lập tức mở miệng phản bác đúng vậy suugo tiên sinh nếu như phụ cận thật vẫn tồn tại ec chủ t ỏ dạng này thực lực bộ k é m o n chúng ta trồng vườn không có khả năng hoàn toàn không có phát hiện n o bát xạ kỳ d chi dị gật đầu biểu thị ủng hộ dì mỹ thuyết pháp là hỉ n o x i s lúc này geji đã hoàn thành đối ec chủ t ỏ kiểm tra nói cho cùng chính hắn liền có được một cái ec chủ t ỏ cho nên geji đối ec chủ t ỏ thân thể cũng không phải là rất lạ lắm ec chủ t ỏ trên thân lưu lại siêu năng lực vết tích là thuộc về h n vết tích c g may mắn bản thân nó có siêu năng lực thuộc tính tồn tại, bằng không đoán chừng cái này ẻ sẽ chủ tọa hiện tại đã triệt để bị đối phương khống chế được. Nó c ù n g loạn nguyên nhân chính là tự thân siêu năng lực cùng hì nọ xịt ở giữa giao phòng, chỉ bất quá chiến trường tại chính nó trong đầu, cho nên mới sẽ biến thành vừa mới cái dạng kia. Chỉ bất quá cái kia hì nọ x ị s nhìn có chút kỳ quái. Có chút kỳ quái. Suu c o tại Geji nói đến là hì nọ xịt thời điểm liền đã ý thức được cái gì, hắn vừa bắt đầu tìm kiếm liên quan tới giờ dạo gì treo thưởng tư liệu, vừa lái hướng Geji hỏi. Đúng, từ cái kia trên dấu vết nhìn. cái kia hỉ nộ xì suy lực cũng không phải là rất lớn theo lý thuyết ẻ e sẽ chủ tọa là không thể nào sẽ hiển nhiên loại tình huống kia nói cho cùng chính nó cũng là am hiểu sử dụng siêu năng lực bộ kẹmẩn lại thêm thực lực của bản thân nó khiến nó xì thật rất khó sẽ đưa đến hiệu quả trừ phi trừ phi thi thuật giả sử dụng thủ đoạn khác đem hỉ nộ xì hiệu quả tăng cường nói xong lời cuối cùng geji nguyên bản còn có chút xác định nói biến thành chắc chắn có phải hay không là bộ kẹmẩn kỹ năng tăng phúc suu u g dương lên vừa mới lật ra tới tư liệu g e i lập tức tiếp nhận đi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần có khả năng này bất quá ta lại thêm có khuynh hướng là cái gì dụng cụ nói cho cùng dựa theo trên tư liệu dở r à o gì thực lực, dù cho có cái khác bộ kẹmẩn trợ giúp, nhưng là muốn thôi miên cái này s c chủ tọa cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà có năng lực gáp chế s c chủ tọa siêu năng lực bộ kẹmẩn, nó căn bản cũng không cần i ở dào gì xuất thủ. nói cho cùng s c chủ tọa thế nhưng là mất tích dòng dã một tuần lễ, một tuần lễ, đầy đủ nó hoàn toàn đem s c chủ tọa không chế được, hẳn là sẽ không xuất hiện để s c chủ tọa giữ lại thậm chí, cuối cùng đến nơi đây phát cuồng hậu quả. nói xong nói xong, Geji cảm giác mình đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. lúc này Jimmy nhịn không được mở miệng, cái kia, Geji tiên sinh. s u h u g o tiên sinh, Ấn. Làm sao vậy? Ta, ta có thể hay không đi trước một chuyến bộ kẹmần center? Lúc này, Suugo bọn hắn mới chú ý tới, nguyên lai like trên người hắn còn có vết thương đang chảy máu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này lưu lượng cũng không ít. Thế là Suugo cùng Geji đơn giản thương lượng hai câu về sau, liền quyết định chia binh hai đường. Geji mang theo hai người bọn họ đi trước bộ kẹmần center, thuận tiện thông báo một chút cảnh sát Jenny, nói cho cùng có người ý đồ âm thầm không chế thành phố phụ cận r ừ n g r ậ m linh chúa. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản, cảnh sát Jenny rất có tất yếu nhanh chóng biết rõ tình huống này. mà còn lại s u h u g o thì lựa chọn tiếp tục lưu lại rừng rậm, nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số hữu dụng manh mối đối với hắn mà nói dễ thực hiện nhất nhưng là trực tiếp gặp được mục tiêu, nói cho cùng thực lực của hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Cũng không lâu lắm, tại Geji dẫn người ly khai về sau, s u h u g o cũng tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Chương 272 giờ rảo dị cùng há thủ. Chương 272 giờ rảo dị cùng há thủ. Tại Geji sau khi bọn hắn rời đi, s ù h u g o mang theo sỉ dụng tiếp tục hướng về cái này n h ậ t đới rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trước khi đi. nộ bất xạ kỳ chỉ dự cùng dìm mì hai cái này quen thuộc cái này nhiệt đới rừng rậm vấn luyện ra cấp sủ hữu gỗ cung cấp mấy cái hư hư thực thực tồn tại mục tiêu địa điểm mấy cái này địa điểm bên trong trong đó có một cái cũng không trong rừng rậm mà là tại rừng rậm một bên khác nơi đó là mẹ đ ạ g dìm ai lần bên trên một cái cỡ lớn b ấ t bỏ nhà máy điện mặc dù nhà máy điện không trong rừng rậm nhưng là bởi vì cái này nhiệt đới rừng rậm chiếm diện tích không tính quá lớn lại thêm sủ hữu gỗ bọn hắn tiến vào phương hướng lúc đầu khoảng cách bên kia liền tương đối gần cho nên nếu như hắn từ hiện tại vị trí này ngay cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho nên sủ hữu gỗ quyết định tại phụ cận lại dạo chơi. nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì đầu m ố i hữu dụng thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tìm tới trước đó cùng g e g i phát hiện ký hiệu chủ nhân Dương d ầ m này không coi là nhỏ mà lại có rất lớn một bộ phận mặt đất đều bị giấu ở trong thủy vực hiện tại Sủi u g o có chút hoài nghi nỗ vật xạ kỳ chỉ giữ bọn hắn trong miệng trồng vườn đến cùng là trồng thứ gì chỗ như vậy thật có thể xây trồng vườn mang theo nghi vấn như vậy Sủi u g o tiếp tục đi lên phía trước đi không bao lâu s u u g o g rốt cuộc biết nguyên nhân hắn vừa mới quên đó là cái dạng gì thế giới đối với bộ kệ mẩn tới nói cải biến một chút hoàn cảnh địa lý cũng không phải là khó khăn gì sự tình tại trải rộng thủy vực nhiệt đới trong rừng rậm kiến tạo trồng vườn huấn luyện ra nhóm biểu thị chỉ cần có đầy đủ nham thạch cùng mặt đ ấ y hệ vụ kẹm ẩ n liền xem như để bọn chúng lấp biển cũng bất quá là vài phút sự tình đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là s ủ h ữ gỗ tại trong miệng hai người trồng vườn phụ cận lại phát hiện một cái gì thường v ộ kẹm ẩ n nếu như không phải sử dụng nhớ kỹ trước đó loại này siêu năng lực khí tức s ủ h ữ gỗ từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra đối phương là bị người điều khiển kia là một cái địt gỉ họ tổ tại mẹn đ ã i dìn ai lần hoặc là nói tại toàn bộ họ g i n trại chập lậy g ỗ thậm chí cả tô đại lục ở bên trên cũng là phi thường thường gặp bộ k e m m n cho nên nói chung trừ phi là có lòng muốn muốn thu phục huấn luyện ra những người khác sẽ rất ít chú ý ven đường nhà điều cho nên cái này rất rõ ràng là giấu ở ở sau lưng con kia chuột con mắt chỉ dùng thuận tay đưa nó vừa tới mặc dù xác nhận thân phận của nó nhưng là đáng tiếc là bọn hắn không có cách nào từ cái này địt gỉ họ tổ miệng bên trong Hỏi ra cái gì tin tức có giá trị, đang thúc giục ngủ bị khu trừ về sau. t i ế kỳ họ tổ liên quan tới trong khoảng thời gian này ký ức liền tất cả đều biến mất đối với cái này Sủu Gỗ cũng không có cảm thấy quá lớn thất vọng. Nếu như đối phương dễ dàng như vậy bị tìm tới, như vậy cũng liền không tới phiên hắn tới đón xung cái này trao thưởng. Đi thôi, về sau cẩn thận một chút. Sủu Gỗ tiện tay vung lên, đem đã khôi phục thần trí kỳ họ tổ thả lại bầu trời. Mặc dù không thể tại t ị kỳ họ tổ trên thân tìm tới liên quan tới giờ rào dị hành tung, nhưng là s ủ Gỗ bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. c h ỉ ít, tỷ dục đã đại khái thăm dò giờ d à o dị thôi, miên năng lực hạn chế. Từ t i ề t k ỷ họ tổ trên thân, dị dục đã nhìn ra, giờ rào gì thôi miên không chế là có số lượng hạn chế, mà lại muốn đối một cái bộ kẹmẩn tiến hành bền bị không chế, như vậy nó nhất định phải qua một đoạn thời gian một lần nữa đối nên bộ kẹmẩn lần nữa trải qua đi thôi miên, nếu như không có kịp thời lần nữa thôi miên, nên bộ kẹmẩn rất có thể liền sẽ tự động thoát ly rào gì không chế. Cho nên chỉ cần tìm một cái có chỗ nào gần nhất vẫn luôn có bộ kẹmẩn tụ tập tới, như vậy chúng ta cách mục tiêu hẳn là liền không xa. Trải qua cùng s ị dục một trận giao lưu về sau, Sủu Cố cuối cùng được đến cái kết luận này. đi thôi con vịt, nhanh lên kết thúc nhiệm vụ này. Nơi này vừa ướt vừa nóng, còn nhiều côn trùng mà lại trọng yếu nhất chính là, vì sao đám côn trùng này đều đến đinh ta không đinh ngươi? Rõ ràng ngươi lại thêm béo nhìn càng dễ bắt nạt hơn phụ, ghê tởm. cười cái gì cười? tranh thủ thời gian làm cho ta sống, cái gì gọi là không có sự tình làm? Ti Duục trả lời để s ủ h ụ gỗ phi thường bất mãn, thế là phụ cận bộ kệ mẩn cứ như vậy gặp hai b a y v à gió. Con k i a gớ l ủ n đối liền là bên trái con k i a nó cản chúng ta đường, lập tức đem nó đuổi đi. cái gì gọi là đường không ở bên kia nó không có c h ặ đường, ta nói nó cản nó liền ngăn cản, ngươi còn dám mạnh miệng? thế là sùi ủ gỗ tính toán, có phải hay không hẳn là tại phụ cận cho nó đến một chút sự tỉnh tảng đá kia giống như phân lượng không phải ra đủ câu nói này đểm dịu gừng dỡ nó nhớ tới trước đó ma quỷ huấn luyện sùi ủ gỗ liền từng để nó dùng cồn phở xì ẩn mang theo một khối núi nhỏ đồng dạng tảng đá lớn đi cả ngày d ắ t chịu chết đi gợn lủng d ụ c lập tức liền đem g ợ l ù n ấn vào trong đất đáng thương g ợ l ù n g thẳng đến trước khi hôn mê một khắc cuối cùng cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì được rồi lần này tạm thời buông tha ngươi đi thôi Ngươi tìm tin tức linh thông hỏi một chút, gần nhất có chỗ nào tương đối kỳ quái, đặc biệt là có không ít bộ kệ mẩn tụ tập địa phương. Su Ugo mới vừa nói xong, chó săn xì dục ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đáng tiếc là vừa mới nó không nói hai lời liền theo ngược lại gỡ lùm hành vi, đã đem phụ cận bộ kệ mẩn đều h ụ chạy. Cho nên hiện tại xì dục chỉ có một cái duy nhất lựa chọn, thế là đáng thương gỡ lùm lại một lần nữa bị xì dục cuộn p h ở x ỉ ẩn bao vây lại. Sau đó p h ố c búng chốc bị nó từ trong đất rút lên, trải qua xì dục các loại tỉnh lại thủ đoạn tàn phá phía dưới, gỡ lùm rốt cục thành tỉnh lại. Tại x dục vô hình thiết quyền phía dưới, gỡ lùm biết gì nói đấy. liền ngay cả đêm qua ăn trộm lão đại mật hoa bí mật nhỏ đều nói ra cũng chính là dạng này, s u hủ cô bọn hắn phi thường thuận lợi địa đạt được m u ô n tin tức. cuối cùng tất cả tin tức đều chỉ hướng một chỗ, đó chính là mẹ đ ạ g dìn ai lần đã từng nhà máy điện ở vào mẹ đ ạ g dìn ai lần biên giới thành thị vứt bỏ t r ạ m phát điện theo gỡ lùn nói tới gần nhất trong mấy tháng này tới gần bên kia bộ kẻ mẩn đều biết vô tội biến mất một đoạn thời gian chờ xuất hiện lần nữa thời điểm đại đa số đều biết u y ê n phát sinh qua sự tình gì đương nhiên có chút cũng không có quên chỉ bất quá bọn chúng nhìn tựa như là biến thành một cái khác bộ kẻ mẩn cũng tỷ như lão đại của bọn đ ó rõ ràng trước kia cùng một chỗ phát qua bốn, muốn mọi người một mực dạng này cá ướp muối đi xuống, nhưng là gần nhất nó cũng không ngừng địa rèn luyện bản thân, hơn nữa còn thỉnh thoảng ép buộc bọn chúng cùng nó cùng một chỗ thêm luyện đạt được mình muốn đáp án. Vừa mới bị côn trùng lấy tới tâm phiền ý loạn sủi u g ỗ ộ rốt cục triển khai l ô n g mày, bên này không cần nhận thai bay vạ gió, xì rụng lập tức long nhan cực kỳ vui mừng. Thế là phi thường vui sướng đem g ỡ lùm một lần nữa trông chờ về, chân chính làm được từ chỗ nào rút ra liền từ chỗ nào nhét trở về. Chỉ là nó giống như quên, trước đó liền là chính nó đem người ta nhét vào trong đất đi đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là. Tại có minh xác mục tiêu về sau, Su Hugo cùng s ỷ Dục rất nhanh liền tìm được vứt bỏ nhà máy điện. Tại mới vừa tới gần nơi này thời điểm, Tỷ Dục cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Nơi này tinh thần lực ba động phi thường khổng lồ. Bất quá, cái này khổng lồ siêu năng lực ba động phía sau, nó lại cảm nhận được một loại phi thường tạm nhạt cảm giác. Không đợi nó làm rõ ràng là chuyện gì đây thời điểm, Su Hugo bọn hắn muốn tìm chính chủ rốt cục xuất hiện. Quả nhiên là con kia bị treo thưởng giờ ạ a gì? Chỉ bất quá nó nhìn cũng không phải là cái gì phổ thông bộ k mẩn tội phạm đơn giản như vậy, bởi vì phía sau của nó còn đi theo một cái huấn luyện gia bộ dáng người. Nói cách khác, kỳ thật đây hết thể sự tình. t h ậ t cũng là người vì chế tạo. A, ta còn tưởng rằng là ai tìm tới cửa, nguyên lai là một tên tiểu quỷ. Xin lỗi rồi tiểu quỷ, nếu bị ngươi phát hiện ta, như vậy ngươi đường đi liền muốn ở chỗ này kết thúc. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi bổ kẹm ẩ n ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, đặc biệt là cái này vị béo, ta nghĩ nhất định có không ít người sẽ thích nó. Cái này một thân thì mỡ, chít chít, xem xét liền là ăn rất ngon bộ dáng. Nói xong, trước người hắn i ờ r ả o gì lập tức liền động lên tay. chương 273 khổ cực h á t h ủ chương 273 khổ cực h á t h ủ cái này con vịt nhìn như thế m à mỡ, hẳn là sẽ có rất nhiều người thích. dạng này con vịt hẳn là sẽ ăn thật ngon, thật sự là cảm ơn ngươi a tiểu tử đem cái này con vịt nuôi đến tốt như vậy, vì cảm tạ ngươi chờ sau đó động thủ thời điểm ta sẽ không để cho ngươi cảm nhận được cảm giác thống khổ, được rồi, đem cái này con vịt biến thành mỹ vị cũng cần một chút thời gian, ta hiện tại đã có chút đã đợi không kịp, giờ rào gì, sử dụng h y n nọ sis, nhìn thấy giờ rào gì thành công sử dụng h y n nọ sis, hắn thỏa mãn nở nụ cười, hắn thấy t h ì dục đã là hắn trong ngâm mỹ thực, chúng giờ rào gì h y n nọ sis, hắn không tin cái này vịt béo còn có thể từ bên miệng hắn trốn thoát, t h ì dục đương nhiên sẽ không chạy. Hoặc là nói căn bản không cần chạy, mà lại trong đầu của nó đang nghe vịt béo cái từ này về sau, liền không khả năng xuất hiện chạy cái từ này, ngoại trừ Sủu Gỗ, không ai có thể để nó vịt béo, dám làm như vậy ra hỏa, bọn hắn mộ phần cổ đã nhanh đến Sủu Gỗ bả vai đương nhiên, thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, nhưng làm si dịu có t h ủ tất báo tính cách kiên là trải qua Sủu Gỗ nhận chứng, không ai có thể đang nói xong nó là vịt béo về sau còn có thể toàn. Thân trở ra, ngoại trừ s è n Phân giao Sủu Gỗ, khụ, con vịt nhẹ một chút. s u g nghĩ tại đối phương trong miệng đảo chút cái khác tin tức. hoặc là nhìn một chút ngoại trừ bọn hắn tự thân tiền thượng bên ngoài, còn có hay không cái khác thu hoạch, chỉ bất quá hắn có chút không nắm chắc được, Di Dục bây giờ còn có thể không thể khống chế ở khí lực trên tay mình. Bảo tì khí áp đại gia liền xem như thân là huấn luyện ra sụu g ồ cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công thuyết phục, đây chính là thực lực tăng võ tác dụng phụ. Bất quá may mắn, h ỉ Dục là không thể nào phản bội hắn, nói cho cùng thực lực của nó bây giờ, trong đó có rất lớn một bộ phận cũng là đến từ s ụ gỗ. Bên này s g đang khuyên Di Dục hạ thủ nhẹ một chút thời điểm, đối diện h thủ côn hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, hắn lúc này. vẫn như cũ cảm thấy thế cục hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình nhẹ một chút tốt ha ha ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất như thế thức thời tiểu quỷ rất tốt chỉ cần ngươi không làm vô vị dễ r ủ a i lãng phí thời gian của ta ta chẳng những sẽ xuống tay với ngươi để nhẹ đối ngươi bổ cái mẩn ta cũng sẽ tận lực để bọn chúng không có thống khổ ly khai thế giới này được rồi thời gian của ta không nhiều chờ sau đó còn muốn xử lý cái này bị b é o đồng thời cũng muốn chọn lựa một chút thích hợp khách nhân tới đi ta sẽ để cho dở dào gì giúp ngươi bệnh một cái mộng đẹp. nói xong, hắn liền từng bước một hướng s ủ hủ gồ đi đến, hắn đã cho rằng, lúc này ở tích xúc nộ khí Tỷ Dục đã bị dở dào gì hoàn toàn không chế được, mà xem như một cái khác nhân vật chính dở dào gì, mặc dù cảm thấy một chút không phải rất bình thường, nhưng là từ đối với bản thân thôi miên năng lực tự tin, lại có chính là Tỷ Dục cùng lực lượng của nó trên lệnh quá mức cách xa, cho nên nó căn bản phát giác không ra đến ngọn nguồn có phải hay không xảy ra vấn đề. Cái này một người một heo vòi hoàn toàn chưa phát giác nguy cơ ngay tại g dáng lâm, còn phối hợp hướng s ủ g ỗ bên này đi tới, thế là tại đi đến khoảng cách s ủ g ỗ bọn hắn còn có đại khái xa 3 mét vị trí, áp đại ra rốt cục đậu tủ. Đối diện một người một heo vòi đột nhiên cảm giác trên thân trầm xuống, tựa như là trên thân nhiều hơn một khối đá đồng dạng. Lâu dài ẩn nấp cùng dã ngoại sinh hoạt, bọn hắn tính cảnh giác đương nhiên không kém, cho nên tại tao nổ biến h ó a thời điểm, bọn hắn lập tức chuẩn bị về sau rút lui. Chỉ bất quá, lúc này muốn chạy đã hơi trễ. Còn có người giấu ở phụ cận. Hắc Thủ c u n một bên ý đồ lui lại một bên hướng s ủ hủ Gỗ quát, cho dù là hiện tại, hắn cũng không thấy đến s ủ hủ Gỗ cùng sử dụng có năng lực phản kháng khống chế của hắn, hắn chỉ cho là còn có cái khác huấn luyện gia đang giấu ở phụ cận, một mực trốn ở trong tối chuẩn bị ra tay với hắn, nhưng cũng tiếc chính là, lần này hắn lại đoán sai. Trung v ư ơ n h đây, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền đã không có những người khác, chỉ dục sở dĩ không có vừa ra tay liền trực tiếp đem hắn chụp chết, sủ hữu gỗ dặn dò là nguyên nhân một trong, nguyên nhân khác là, nó muốn cùng đối phương hảo hảo tính toán, đều nói nhiều lần bị t béo sự tình, một bàn tay chụp chết thật sự là lợi cho hắn quá rồi, không nhiều làm mấy lần áp ra trong lồng ngực nổ khí đều không chỗ phát tiết, không cần hô, trung q u a n h đây liền ta và ngươi hai người, đối phương liên tục hô to để sủ hữu gỗ cảm giác có chút quá ổ n thế là hắn nhịn không được đem chân t ư ớ n g nói cho hắn, là ngươi. Thát thủ cung mở to hai mắt nhìn, bất quá rất nhanh hắn liền vô ý thức lắc đầu không có khả năng, chỉ bằng cái này vị béo, làm sao? Cái này một cái vị béo từ ngữ, trực tiếp để hắn đã mất đi nói chuyện năng lực, t h ì dục cái kia khổng lồ cồn h ỡ x ỉ ẩn trực tiếp tràn vào trong miệng của hắn, đem hắn chưa nói xong một lần nữa lấp trở về, trở lại giờ rào ri bên kia, không thể không nói, tại siêu năng lực phương diện nó xác thực có một chút đặc thù thiên phú, hoặc là nói h í nọ chỉ là nó thiên phú biểu hiện một bộ phận, tinh thần lực của nó có một loại phi thường năng lực kỳ lạ. đó chính là có thể vô thanh vô sắc địa lây nhiễm thậm chí là đồng hóa mục tiêu tinh thần lực, cho nên thừa dịp xì dục không chú ý, nó vậy mà lợi dụng năng lực như vậy, tránh thoát xì dục cồn phở xì ẩn, hơn nữa còn thừa cơ đem hấp thụ cun từ cồn phở xì ẩn chạy ngược trong thống khổ giải thoát ra. h ẹ khu c u bị giờ r à o gì cứu trở về v ề sau, hấp thụ cun làm chuyện thứ nhất liền là tay banh ra địa, hết sức thống khổ địa nôn mửa. chỉ bất quá xì dục không chế là dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát sao? vừa mới nếu như không phải đem lực chú ý đều đặt ở hấp thụ cun trên thân, giờ d ạ o căn bản không có khả năng tại s ì dục cồn phở ẩn bên trong tránh ra. mà bây giờ bọn hắn không có trước tiên trực tiếp rời xa, là bọn hắn hôm nay lật hạ cái thứ hai sai lầm lớn. Cái thứ nhất thì là tại gặp được s ủ hữu gỗ cùng s ì dục thời điểm không có trước tiên tranh thủ thời gian đi đường, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Bất quá cái này cũng không trách được dở r à o gì, nói cho cùng s ì dục vừa mới bỏ ra nhiều thời gian như vậy, vì chính là đem đối phương triệt để khóa kín ở chỗ này, cho nên dù cho vừa mới dở dào gì tại cứu ra h á t t h ủ cung thời điểm trước tiên liền dùng ra tệ lệ bọn. Nhưng là bọn hắn cuối cùng xuất hiện vị trí, cũng bất quá là khoảng cách s ủ hữu gỗ bọn hắn 5 mét có hơn địa phương, không phải bọn hắn không muốn chạy càng xa, thật sự là. Tại xì si dục áp chế dưới, giờ g i o gì dù cho có càng thần kỳ thủ đoạn, đó cũng là không thể ra sức đơn giản t h ô bạo thực lực áp chế. Thường thường là đơn giản nhất biện pháp giải quyết đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể đơn giản t h ô bạo điệu giải quyết. Chỉ bất quá đối với xì si dục tới nói, tình huống hiện tại căn bản không cần nó dùng cái gì loại loại thủ đoạn. Lần này nó sẽ không lại cấp cơ hội cấp giờ giao gì, chỉ bất quá đối diện cầu sinh dục hiện nhiên không thấp, ngay tại lúc này cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Giờ giao gì sử dụng xì si tài, sau đó để ngươi thủ hạ nhóm lập tức chạy tới. Thế là. giờ g i o gì thừa g p sử dụng giúp sụp đổ ngăn lại x ự tài thời điểm đưa nó trong khoảng thời gian này thật vất vả thu phục mấy cái mã tử kêu lên đây cũng là bọn hắn trải qua tỉ mỉ chọn lựa về sau lựa chọn trường kỳ không chế bộ kẹm mẩn nếu như s c chủ tọa lãnh chúa không có tránh thoát không chế lúc này hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này đây chính là bọn hắn hao tốn dòng dã một tuần lễ mới miễn cưỡng không chế thành công bộ kẹm mẩn chỉ bất quá cuối cùng vẫn là thất bại trong g ă n tức tại bọn hắn coi là thành công về sau để nó trở về thống hợp trong rừng dập lực lượng chuẩn bị tiến hành âm ư u của bọn hắn lúc sẽ chủ tọa ở nửa đường liền tránh thoát hỉ nọ sự k h n g chế bất quá dù cho thì EC chủ tọa tại vậy cũng không có khả năng đối xử u g gộ tạo thành cái uy hiếp gì cho nên lần này đối diện đoán trường lại muốn thất vọng Tiju tiếp tục sử dụng cồn phở xì ẩn thế là Táo Bảo áp đại g i a mở trừng hai mắt bao quát mới xuất hiện b ổ kẹm ẩ n ở bên trong ở đây bên trong ngoại trừ s ủ u g ỗ bên ngoài tất cả mọi thứ đều bị nó cồn phở xì ẩn bao trùm tiếp lấy nó đưa tay trộm một cái s ủ u n g g nghe được từng đợt bị bóp gãy xương cốt thành âm chương 2 a 4 thành quả Trương hai t h à n h quả đứng tại ấ xì dục đối diện, có giờ dạo gì hệ lẹt tạt của dịch rốn thế n g màn hệ tổng, uy d ì n h cùng tại loại này nhiệt đới hòn đảo hoàn cảnh bên trong, cơ bản sẽ không xuất hiện dạo gì đạt, đoán chừng tại sủi u gỗ trước đó, hẳn là có cái khác x u i x ẻ o huấn luyện ra gặp bọn hắn. Lúc này, giờ dạo gì mang theo cái khác năm con vừa mới chạy tới ấp g kẹm ẩn, tẩn ẩn đối ấ xì dục cùng sủi u gỗ tạo thành một nửa hình cung vòng dây. Chỉ bất quá, đối diện không biết là giờ dạo gì tự nhận là có thể phản chế vây quanh, tại sủi u gỗ cùng xì dục trong mắt chỉ là một chuyện cười. Tại nắm chặt cồn phở xì ẩn bên trong cảm nhận được đối phương rãy r ù a Áp gia đột nhiên có chút muốn nhìn một chút đối diện có thể chơi ra hoa dạng gì đến, hoặc là nói kỳ thật xì dụng mục đích thực sự là tại đối diện nhìn thấy thắng lợi hy vọng thời điểm, sau đó dùng tuyệt đối lực lượng đem bọn hắn nghiên ép. Cho nên ở thời điểm này, xì dụng hơi chậm lại một chút cồn phở x ỉ ẩn nấp chế, vì chính là kiến tạo một cái bọn chúng có cơ hội chuyển bại thành thắng hư giả hy vọng, cũng chính là như thế, lại thêm về số lượng ưu thế tuyệt đối h ắ c thụ côn trải qua trải qua d ã y rủa về sau, cuối cùng từ bỏ lập tức bên trên rời đi lựa chọn. Nói cho cùng kế hoạch của hắn đã đến mấu chốt giai đoạn, ở thời điểm này từ bỏ. Hắn làm sao có thể cam tâm, mà lại tại khống chế bộ kẹm mần toàn bộ trình diện về sau, hắn cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ thua. Nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ biết làm d ị dục so g giờ dạo gì mạnh hơn, nhưng là đến cùng mạnh lên nhiều ít hắn là không có quá trực quan hiểu rõ. Dở dạo gì vừa mới tranh thoát khống chế biểu hiện, để hắn sai lầm đoán trưởng s ị dục thực lực, đây mới là hấp thụ cung chân chính lòng tin nơi phát ra. Hắn lúc này tạm thời còn không biết kỳ thật dở dạo gì bọn chúng vừa mới từ địa ngục trước cửa đi dạo một chút. Đương nhiên, dở dạo gì bọn chúng tự thân không rõ ràng lắm, bọn chúng chỉ biết là vừa mới đột nhiên cảm nhận được một trận ngạ tỵ. chỉ bất quá loại này dị dạng tới cũng nhanh biến mất cũng thật nhanh, mặc dù dở dạo gì có một chút suy đoán, nhưng là nó không dám trăm phần trăm xác định là gì dù làm. Hắc thủ cung bên này trong lòng có một chút lực lượng về sau, vừa mới sợ hãi lập tức liền chuyển hóa làm to lớn v ấ n nộ, hắn nhớ tới vừa mới bản thân những cái kia trang bê biểu hiện, hắn hiện tại đã không chỉ là cảm giác mặt đau, mà là cả khuôn mặt đều tê, cho nên tại nhóm tổ kệ mẩn vừa mới hình thành nửa hình cung v ò n g v ớ y lúc, hắn lập tức liền để dở dạo dị bắt đầu tiến hành phản kích. Dở dạo gì, các ngươi cùng tiến lên, ta muốn bọn hắn chết. Hắn che lấy như cũ cảm giác được trận trận đau lớn ngực bụng i ê u lên. giờ rào dị lập tức hướng thần sắp thật thả thủ hạ phát ra chỉ thị thế là thần đỡ xóc hỏa diễm thậm chí khí bom thần dị siêu năng lực đang thúc g ụ c ngủ h e o vòi dưới chỉ thị từng cái kỹ năng tranh nhau c r ê n lấn hướng lấy sử d ụ n cùng xù h gỗ vị trí công kích qua xem ra xù h gỗ cùng sử d ụ n lập tức liền muốn bị số lượng này đông đảo kỹ năng công kích trúng đích đối diện hấp thủ côn phảng phát thấy được xù h gỗ kết quả của bọn hắn hắn bắt đầu quên trên thân đúng vậy đau đớn không k ị p chờ đợi bật cười ha ha đây chính là tổn thương kết quả của ta ngươi vịt mèo sát thực làm ta giật cả mình nhưng là đối mặt nhiều như vậy công kích ta nhìn ngươi làm sao tránh lần này. Ta chẳng những muốn ăn ngươi vịt béo, ta còn muốn đưa ngươi cầm đi bên ngoài cho ăn x ạ vẻ đỏ. Nói xong hắn liền tiếp tục hai tay ôm ngực chờ đợi lấy trong lòng hình tượng xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn đợi đến lại cũng không là hắn muốn nhìn đến hình tượng. d g d á o gì một phen mánh như hổ thao tác về sau trở gió thổi tàn bụi bặm, lộ ra x ị dục không bị thương chút nào thân ảnh. Không có khả năng. Ngươi vịt béo làm sao lại lông tóc không thương? Bang vào thực lực của bọn nó, cho dù là ẹ e s ẽ chủ t ỏ như thế rừng rậm lánh chúa cũng có thể trong nháy mắt áp chế. Vì cái gì ngươi dục sẽ không có chuyện. Hắn mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng là kết quả này hắn cũng không muốn thừa nhận. hoặc là nói hắn có chút không thể tiếp nhận hiện thực này. Nếu hắn không chịu tiếp nhận hiện thực như vậy, Su Hugo cảm thấy mình có nghĩa vụ đến giải đáp đối phương nghi vấn. Không có gì không thể nào, Kỳ Thật nói đến cũng rất đơn giản. Su Hugo đối với s Dục động gật đầu một cái, biểu thị không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục làm chính mình sự tình đó chính là, các ngươi quá yếu, yếu đến liên phá mở s ĩ dục p h ò n g n g ự đều làm không được. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Tại mẹ đã dình ai lần bên trên, tuyệt đối không có khả năng có người là đối thủ của ta. Thật có lỗi, ta không muốn lại nghe nói những thứ này bại h u n đồng dạng lời nói. Đúng, rồi. có thể làm phiền ngươi nói một chút, ngươi có cái gì nấp đi tại bảo sao? Cũng tiết kiệm ta lát nữa còn muốn ra tay với ngươi. Bây giờ nói ngươi còn có thể thiếu thụ một chút tội. Su Ugo ông thiếu lãng phí một chút thời gian là một điểm ý nghị trực tiếp hướng đối diện nói, nhưng là đối diện rõ ràng không có nghe l ọ n Uy, ngươi đến cùng nói hay không a? Lại không giao cho ta liền muốn để vịt. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là trên thực tế, tại Su Ugo nói chuyện trong khoảng thời gian này, t h ỉ giúp bên kia một chút dừng tay ý tứ đều không có, ngoại trừ giờ giáo d bên ngoài, cái khác bổ kệ mần đều đã bị nó phi thường bảo vệ môi trường trồng trọt tại trong đất. nói cho cùng bọn chúng cũng coi là người bị hại, chỉ là bị dở dạo gì không chế kẻ đáng thương, cho nên s ủ h gỗ không để cho xì dục đối bọn chúng xuống nãy tay, nhưng là làm kẻ cầm đầu một trong dở dạo gì lại khác biệt, nó bị đái ngộ đương nhiên sẽ không hưng cái khác b ộ kẻ m ẩ n đơn giản như vậy. Con mắt nhìn xem dở dạo gì không ngừng mà bị tàn phá, trong hai n g h y nó kêu thảm. Hát thủ c u n vừa mới chất vấn s ủ h gỗ, dung khí lập tức toàn bộ đều lọt sạch hết. Hắn lúc này chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân chỗ tuôn ra một trận m ã n h liệt h n ý, cái này dĩ nhiên không phải hắn nhiều năm qua lệnh chân bệnh cũ tái phát, mà là lúc này hắn thật bắt đầu sợ. Thế là. hắn thừa dịp b s ỉ dụng còn không có chú ý tới hắn thời điểm lặng lẽ xây dịch bản thân có chút người cứng nhắc chỉ bất quá hắn những thứ này tiểu động tác lại thế nào khả năng lừa qua một mực chú ý đến hắn sụp gù g ồ hắn còn không có về sau chuyển mấy bước đột nhiên cũng cảm giác lui không được nữa phía sau hắn tựa như là nhiều hơn lấp kín vô hình t ư ờ n g cao đồng dạng hắn nhớ rõ sau lưng của hắn thứ gì đều không có cho nên tình huống như vậy chỉ có một đáp án cho dù hắn lại thế nào không muốn thừa nhận nhưng là kết quả chính là thành quả hắn chạy không được. nhìn đối phương cho tàn đồng dạng s ắ c mặt, Su Ugo bắt đầu suy tính tới xử lý như thế nào đối phương. trong lệnh truy nã treo thưởng chỉ là giở r ạ o gì, cho nên nếu như chỉ là muốn tiền thưởng, Su Ugo chỉ cần đem giở dạo gì mang về là được rồi. cho nên hắn có hay không tại kỳ thật đối Su Ugo tới nói cũng không phải là rất trọng yếu. ngươi nói ta làm như thế nào xử trí ngươi tốt đâu, ngươi cũng giấu hơi bị quá tốt rồi. lệnh truy nã hoàn toàn không có liên quan tới ngươi tiền thưởng, mang về đi. nhìn trước ngươi làm những cái k i a khẳng định lại là rút ra củ cải mang ra bùn, khẳng định lại phải cho ta t r ê u chọc phiền cái gì, không mang về đi t ô i ta người này cũng không phải quá muốn gặp máu. Ngươi nói lúc này ta nên làm cái gì? Su Hugo muốn chỗ tốt ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ bất quá đối phương giống như không thế nào bên trên nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Nghe được câu này, Su Hugo hướng phía sử sì dụng bên kia liếc một cái, sau đó nhún vai một mặt ngươi tiếp lấy biểu diễn biểu lộ. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, làm ngươi tìm tới nơi này thời điểm, ngươi liền đã bị cuốn vào trong chuyện này, phá hủy kế hoạch của hắn, lão bản của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này, ngươi lão bản là q u á n quân vẫn là thiên vương cường giả. Lý do an toàn, Su Hugo nghe theo trái tim hỏi một câu. Ha ha, làm sao có thể? Bất quá hắn trên tay thế nhưng là có không ít chuẩn Thiên Vương cấp bậc t n giả, bọn hắn cùng một chỗ phát lực, cho dù là liên minh Thiên Vương cũng không phải đối thủ. À, dạng này à, cái kia không sao, tiếp tục chúng ta vừa mới chủ đề, ngươi đến cùng có hay không tiểu kim khố loại hình đồ vật? Đây là ta một lần cuối cùng hỏi cái này vấn đề, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Su U g o câu nói này mới vừa nói xong, Hắc Thủ Cun cũng cảm giác mình bị một cái bàn tay vô hình cấp thật chặt bắt lấy. Không, ngươi không thể dạng này. Đại thủ bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Có, có, ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Chương 275 kế tiếp chỗ cần đến chương 275, kế tiếp chỗ cần đến đang thẩm vấn hỏi ra dưới s ù h u gồ rất nhanh liền đạt được vật mình muốn chỉ bất quá không đợi hắn vì cái này theo dự liệu ngoài định mức thu hoạch cao hứng lúc hắc thủ cung lập tức liền dội cho hắn một đầu nước lạnh những vật kia không tại m ệ n đã g ì n hai lần bên trên ở phía sau vứt bỏ t r ạ m phát điện bên trong cũng là một số thông thường vật nhỏ không có giá trị gì thứ năng giá đều bị ta giấu ở s ủ bở ở hai lần bên trên trong một cái sơ động hắn lúc này biết gì nói đấy không phải hắn tư tưởng giác ngộ đầy đủ cao thật sự là dở d ạ o gì gánh không được sử dụng tàn phá đã hôn mê bất tỉnh lúc này t h i d ụ cồn phở xì ẩn đã đi tới hắn trên thân, không biết có phải hay không là ả o giác. Hắn luôn cảm giác thân thể mặt ngoài có cái gì đang không ngừng du động, cái này dọa đến hắn không cần sùi u n gỗ làm sao ép hỏi, liền đem bản thân bảo tàng chút nói ra. Xin, xin bỏ qua cho ta, đừng lại hướng trong thân thể ta rót đồ vật, lại rót hết thật sẽ chết. Ngũ Tạng Lục Phụ bị t r ố n g giống như là tùy thời muốn nổ tung, hắn không thể không hướng s h ữ u gỗ tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Cho dù đối với đối phương gọi mình bị béo, đồng thời muốn ăn chính mình sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nhưng là tại s h ữ u gỗ dưới con mắt, nó cuối cùng vẫn đình chỉ chạy ngược cồn phở ẩn hành vi. Ngươi xác định không có gạt ta. Tại sao muốn đem đồ vật giấu ở cái khác hòn đảo? Mặc dù đối phương nhìn cũng không dám lừa gạt mình, nhưng là hắn vật này không tại phụ cận thuyết pháp, để Sủu Gỗ có chút hoài nghi, chợt nghe xong lên, đối phương giống như là muốn kéo dài thời gian, chỉ bất quá Sủu g ộ không cho rằng hắn cái này kéo dài thời gian có thể đưa đến cái tác dụng gì. t Di Dục đã vừa mới kiểm tra qua, chung quanh đây trừ hắn ra không có những người khác, mà lại hắn vừa mới cũng không có làm ra để tín hiệu hành vi, trừ phi hắn còn có đồng bọn vừa lúc vào lúc này muốn tới nơi này đến, bởi vậy hắn mới có thể nói ra đồ vật giấu ở cái khác h n đảo, để Sủu g ộ không có cách nào mau chóng đi nghiệm chứng hắn lời nói. nói cho cùng mẹn đạ dìn ai lần không tình lớn, nếu như đ ồ vật tại mẹn đạ dìn ai lần phía trên lời nói, s u h u g o mang theo hắn, tốn hao một chút thời gian rất nhanh liền có thể đem đánh quái về sau đến tiếp sau nhiệm vụ thủ lao nắm bắt tới tay, cho nên, liền điểm ấy s u h u g o cảm thấy có chút hoài nghi, chỉ bất quá đối phương bộ dáng nhìn không giống như là đang nói l á o không có, ta không có nói sai. s u h u g o nói để hắn lại một lần cảm nhận được máy móc tính hít thở không thông hương vị, hắn vội vang mở miệng giải thích ta thật không có lừa người. đặt ở cái khát h ò n đảo chính là sợ sẽ bị giống như ngươi cường giả tìm tới cửa, chỉ bất quá ta không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh mẽ như thế, ta ngay cả chạy trốn chúng đều làm không được, mà lại nếu như không phải các hạ ngươi xuất hiện, m ẹ đ ã i gì ai lần chẳng mấy chốc sẽ l o n lên, cho nên ta mới có thể sẽ có vật giá trị giấu ở địa phương khác, vì chuyện xảy ra về sau có thể mau chóng thoát thân, đồng thời có thể giảm b ấ t tổn thất. Cuối cùng sủi u g ỗ vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, nói cho cùng hắn ngay từ đầu liền không có đối với hắn hạ tử thủ ý tứ, mặc dù không phải không làm qua, nhưng là vì nhất thời chi khí không đáng, nói cho cùng ghe di vừa mới thế nhưng là trở về gọi người. hiện tại đoán t r ừ n g đã ở trên đường, đến lúc đó nếu như bị người nhìn thấy, hắn làm như vậy không phải tương đương với tự tìm phiền phức sao? Mà lại, mặc dù trên người hắn cũng không có tiền thưởng, nhưng là chỉ bằng hắn biết đến tin tức, s ù i uổng đoán t r ừ n g đem hắn giao cho cảnh sát r è n n h ỉ về sau, mặc kệ là mẹ đã dình ai lần cảnh vệ chỗ hay là tớ dọ phe sổ h o ặ c bên kia, đều chắc chắn sẽ không để hắn tay không mà về, cho nên mặc kệ trong miệng hắn kiếm điểm d ấ u ở su bở ở t h a i lần đổ vật có phải thật vậy hay không? Đối với sủi u g tới nói, vấn đề cũng không lớn. Được rồi, Shizu, bất quá là bị hắn nói vài lời mà thôi, lại không thiếu ngươi mấy k h ố i thịt, lại nói. Ngươi gần nhất đúng là mập, nhanh dừng tay. Chúng ta bữa tiếp theo ăn bánh mì vẫn là ăn hải sản tiệc, còn muốn dựa vào hắn đâu? Hắn cũng không thể tại cái này ở ra giá dám. Nghe được bản thân rốt cục không cần nội tạng nổ tung mà c ậ u mang, h ắ t Thủ cun một mặt may mắn địa xoa xoa m ồ hôi lạnh trên đầu. Vừa lúc vào lúc này, Geji cũng mang người đi theo s ủ hữu gỗ dấu vết lưu lại chạy tới nơi này, tiếp xuống s ủ hữu gỗ đem tiền thưởng một lĩnh. Chuyện này cơ bản liền chuyện không liên quan tới hắn. À đúng rồi, mẹ đã dình a i lần cảnh sát dẹn nhỉ c h a ra sự thực trải qua về sau. Phi thường quả quyết địa tặng cho một bộ đội dưỡng gặt lì tài nguyên gói quả lớn. Mà Tờ r õ p h s o Hạc bên kia, khi biết Sủ Hữu g ổ trong lúc lơ đ á n g giúp mẹ Đạ Dìn a i l ầ n giải quyết nguy cơ đang tiềm ẩn về sau, trước tiên để g e z i đem bộ kia tại vứt bỏ nhà máy điện bên trong phát hiện, có thể tăng cường thôi miên hiệu quả sóng điện máy phát xạ cho hắn đóng gói đưa trở về. Đồng thời, Tờ r õ p h s o Hạc cũng hứa hẹn sẽ cho Sủ Hữu g ổ thành công, ban thưởng có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Tờ r õ p h s o Hạc cũng nói cho Sủ Hữu g ổ hai ư ờ i mẹ Đạ Dìn i l ầ n tư liệu hắn đã kiểm chứng đệ đơn, cho nên bọn hắn tiếp tục lưu lại mẹ Đạ Dìn i l ầ n đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta kế tiếp chỗ cần đến là cái nào hòn đ o s ủ u g g đối trong video tò rò vẽ sổ hắc hỏi. Manh ngồi chỉ hướng vị trí tại m ẹ n đ ã dìn ai lần bên trên, chỉ bất quá lội thiên vương ngay tại m ẹ n đ ã dìn ai lần phía trên, cho nên không cần các ngươi ngay, như vậy đi. Các ngươi tại phụ cận hòn đảo bên trong tìm một cái liên quan tới những cái kia bộ k ẻ m ẩ n hơn. Tờ tin tức thuận tiện giúp họ r è n c h ạ chập l ấ y g ỗ cảnh sát rèn nhì giảm bớt một chút áp lực. ô n g kính một bên khác sủi u g g ngay tại xoa tay, tò rò vẽ sổ hắc che một chút cái chán. Tiểu tử i t h ủ lao không thể thiếu ngươi. Ta nghe ghe gì nói ngươi không phải tân bắt một cái sợ x ỉ t h sao? Ta bên này vừa v ặ n còn giữ không ít sở sỉ thơ bồi dưỡng tài nguyên chờ các ngươi một chút thương lượng xong tiếp xuống đi cái nào hòn đảo sau đưa ta nói một chút. Ta lát nữa trực tiếp hệ thống tin nhắn ngay. Được rồi, ta còn có nghiên cứu muốn làm. Tới trước nơi này đi. Nói xong, ta dọp h ẹ xù h o ặ cùng hai người tạm biệt về sau liền dập máy video điện thoại. Tại c ú p điện thoại về sau, Gae Ji cùng Sủu Gỗ đi tới bộ kệ mần Center dùng cân khu. Một bên nhét đầy cái bao tử, một bên thương lượng kế tiếp chỗ cần đến lựa chọn vấn đề. Tiếp xuống chúng ta muốn đi nơi đó. Mới vừa ăn xong con cua lớn Sủu Gỗ lắm điều một chút ngón tay hướng g e Ji hỏi. Cùng s ĩ dục đã nói xong hải sản tiệc hắn đương nhiên sẽ không quên rời, vang không, đoán chừng con vịt lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, nơi này ngay tại trên hải đảo, hải sản giá cả không nói nát đường cái, nhưng là vẫn muốn so cạn tổ đại lục ở bên trên tiện nghi không ít. Cho nên, xem ở cái giá tiền này phần tử bên trên, d uổng g rốt cục chịu hào phóng một lần. Valencia Island có tự dọ phệ sổ phệ lina ủy vì tòa chấn, không cần chúng ta ngay, t ạ n trở lỗ i i l a n là chứ danh du lịch hòn đảo. ở trên đảo có một tòa bộ kẹm ẩ n công viên phi thường nổi danh bên kia khẳng định có liên minh cái khác huấn luyện gia nhìn xem cũng không quá cần chúng ta ngay còn lại tỉn cạn ai lần bị cạn ai l a n còn có s ứ bờ ở hai l a n tỉn cạn i s l a n là phấn hồng bộ kẹm ẩ n chỗ hòn đảo tò rò phệ sổ phệ lý nại vị đã phong tỏa hòn đảo kia mặc dù nơi đó đại khái tỷ lệ tồn tại bộ kẹm ẩ n hơn tờ manh mối nhưng l à ở thời điểm này đi vào là một kiện vô cùng phiền phức sự tình cho nên chúng ta cuối cùng còn lại chính là bị cạn ai lần cùng bờ ở hai lần đối với hai cái này lựa chọn suugo không cần suy nghĩ liền đã làm ra quyết định lúc này geji cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. thế là hai người không hẹn mà cùng nói ra trong lòng đáp án, liền đi sủ bờ ở hai lần. chúng ta đi sủ bờ ở hai l a n đi. hai người nghe được đối phương đáp án sau đồng thời s ử n g sốt một chút. đúng dịp, chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói Cờ Zito Onyx nghe đồn? g e r i sững sốt một chút lập tức liền hướng Sủ Ugo hỏi, cái gì Cờ Zito Onyx? nói xong nói xong, Sủ Ugo cảm giác cái từ này có chút quen thuộc chờ đã. Cờ Zito Onyx, đúng, liền là Cờ Zito Onyx. mặc dù sủ bờ ở hai l n c i t o Onyx nghe đồn đã xuất hiện rất lâu, nhưng là gần nhất đột nhiên xuất hiện không ít công bố nhìn thấy qua nó người. ta đoán chừng những cái kia tổ kẹm mẩn hận tớ nhất định sẽ không xem nhẹ tin tức này vậy thì tốt vậy chúng ta liền đi sù bờ ở Thái l a n đang ăn xong tiệc về sau hai người mang theo tổ kẹm ngồi n lên đi hướng sù bờ ở Thái l a n t u y ể n chương 276, s u sù bờ ở Thái l a n cùng m a t e o chương 276, s u sù bờ ở Thái l a n cùng m a t e o sù bờ ở Thái l a n ở và h o hiện tại chập lụy gỗ Tây Nam khu vực nơi này lấy pha lê hàng mỹ nghệ mà nghe tiếng cũng chính bởi vì ở trên đảo rất nhiều phẩm chất cao cấp thủy tinh cho nên trên đảo cư dân có thật nhiều là kỹ nghệ cao siêu pha lê công tượng liền s u h u gụ tại su bờ ở hai lần bên trên nhìn thấy pha lê hàng mỹ nghệ tới nói nơi này pha lê công tượng xác thực được x ư n g tụng là kỹ nghệ cao siêu chỉ bất quá cái này kỹ nghệ cao siêu lại làm cho hắn vừa mới đây đà lên món tiền nhỏ bao lần nữa sẽ xuống cái này lão bản có thể hay không tiện nghi hơn một chút ti dung sâu c h ố i g ặ t ly bọn chúng mấy cái tiểu nhân nhất định phải mua xuống cùng bọn chúng hình tượng cỡ nhỏ thủy tinh điêu bọn chúng dạng này n ó o trò s u h u g cuối cùng không thể không làm thỏa mãn bọn chúng nguyện chỉ bất quá. không hoàn quả mà hoàn không đồng đều nặng bên này nhẹ bên kia cách làm rất dễ dàng sẽ để cho đội ngũ trở nên không hài hòa cho nên s ủ hữu gỗ cũng chỉ có thể cắn răng đem dưới tay bộ kệ m ẩ n tương quan pho tượng ra mua một người một cái bao quát bây giờ tại giáp thúc bên kia xì hẩu dạ cùng tuế t ở không có ý tứ ta đã cấp tính toán lớn nhất c h i ế c khấu tại tiện nghi ta liền muốn lô vốn mà lại lũ cạ gì ổ pho tượng ta đã là dựa theo bình thường pho tượng giá cả tính cho ngươi dựa theo luật lệ những thứ này hi hữu bộ kệ m n thủy tinh pho tượng cũng là muốn định chế muốn làm lấy tiền ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm mà lại lại là ta hôm nay thứ nhất đơn xin ý. lúc này mới cho ngươi như thế lớn ưu đãi, lão bản đều đã nói đến đây cái phân tượng, h Suu g o cũng không tốt lại tiếp tục nói cái gì, một tay giao tiền một tay cầm hàng, đồng thời hẹn xong ngày mai cùng một thời gian t ớ i lấy cái cuối cùng lũ cạ di ổ thủy tinh pho tượng về sau, Suu g o liền mang theo bại gia áp ly khai nhà này kém chút để hắn phá sản cửa hàng. Hắn lúc này đang đi tại s b ờ ở ở hai lần phồn hoa nhất pha lê trên thị trường, ở trên đảo không bao lâu Suu g o cùng ghe di liền lựa chọn chia ra hành động, lần này là đến tìm kiếm có quan hệ bộ kệ mẩn hận tờ manh mối, cho nên bọn hắn cũng không có trước tiên đi trên đảo cảnh vệ chỗ. nơi đó tư liệu sẽ không chạy, mà bọn hắn xuất nhập cảnh vệ chỗ tin tức thì tuyệt đối không thể gạt được d ấ u ở chỗ tối người có quyết tâm đương nhiên, cái gọi là người có quyết tâm chỉ là s ủ hữu gỗ bọn hắn giả tưởng ra. Mục đích làm như vậy chỉ là vì để phòng vạn nhất. Trên thuyền thời điểm, hai người liền đã làm xong phân công, s ủ hữu gỗ phụ trách tại pha Lê thị trường phụ cận tìm kiếm manh mối, mà Geji thì trực tiếp đi b ổ kẹm ậ n center bên kia tìm kiếm nơi đó huấn luyện ra hay là giỏi tiểu thư, nhìn một chút có thể hay không tại một số chi tiết bên trong tìm tới tin tức tương quan. Mua thủy tinh pho tượng đối với s ủ hữu gỗ tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. hoặc là nói dạng này có thể làm cho Suu Ugo ở sau đó hành động bên trong càng thêm không đáng chú ý. Lúc này hắn cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy an ủi mình, nói cho cùng k h ắ c Kim nhiều ít cũng muốn thể hiện một chút giá trị không phải. Lúc này đi dạo bên trong s u h Ugo nghe được một bên hai cái tiểu phiến đột nhiên nói đến liên quan tới Cờ Zito Onyx chủ đề, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút, sau đó tại bên cạnh bọn họ gầy hàng n g ừ n g lại, làm bộ một bộ nhìn thương phẩm dáng vẻ, lại ứng phó xong chủ quán về sau, Suu Ugo vĩnh t h a i chuyên tâm nghe bên cạnh hai người nói chuyện. Vi, ngươi nghe nói không? Tối hôm qua Mạ Tệ ở nhà công xưởng lại bị người xâm nhập. Tối hôm qua. Không phải đâu, tối hôm qua không phải g d h ê m sóng l ặ n g sao? Một người khác có chút kinh ngạc nói. g i ó ê m sóng l ặ n g À, ta nhìn ngươi là lại uống rượu uống nhiều đi. Bất quá tương đối mà nói, lần này s á c thực động tĩnh nhỏ một chút. Trước đó cảnh sát dẹn nì toàn đảo tìm tới về sau những người kia cũng an phận một chút. Chỉ bất quá, một ngày không tìm được Cjito Onyx, những người kia chắc chắn sẽ không tùy tiện tán đi. Ai, cũng thế. Bất quá cũng hết cách rồi. Ma Ngọc có tội. Mặc dù nói gặp qua Cjito Onyx người không hề ít, nhưng là giống Mạ Tệ Ôn h à như thế. Ra Ra là Cờ Rít t o o n x cái thứ nhất người phát hiện. Nghe đồn cùng Cờ Rít t o o n x từng có nhất đoạn thời gian trung đ ụ n g lại thêm hiện tại cháu trai cũng gặp phải, mà lại cũng là bởi vì nó mà sinh ra linh cảm làm ra như thế thủy tinh pho tượng. Đúng vậy à, Ma Ngọc có tội. Giống chúng ta những thứ này tiểu thí dân, ngày nào trong nhà ra cái gì vật hi hán cũng là không gánh nổi theo ta nói. m à Tệ Ổ tiểu tử kia liền nên nói thẳng ra con kia Cờ Rít t o o n x vị trí, như vậy chí ít có thể bảo trụ tự thân cùng người nhà an bình. Ha ha, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì Tiểu Tâm Từ, ngươi cũng không phải muốn biết Cờ r t t o o n i x vị trí sao? đừng suy nghĩ, coi như ngươi biết, chính ngươi vừa mới cũng đã nói, chúng ta những người bình thường này ngay tham gia náo nhiệt liền là tặng đầu người. một người khác gây không được đả kích nói, liền không thể ngấm lại sao? được rồi được rồi, ta khách tới rồi, lần sau trò chuyện. nói xong cũng quay đầu một mặt ý cười nên hướng khách tới. thông qua hai người đoạn đối thoại này, Suu Go đạt được hai cái vô cùng trọng yếu manh mối, mà hai cái này manh mối đều hội tụ tại một chỗ một người bên trên, cái tiêu k ê u mạ tệ ổ pha lê thọ rèn, khi lấy được cái này manh mối về sau, Suu Go lập tức liền hướng tổ k ệ m m n Center đi đến, không có gì bất ngờ xảy ra, g e i hẳn là là ở chỗ này. Super ở hai lần bộ kẹm n center cách pha lê thị trường không tính quá xa, đi đại khái 10 phút. s ủ u gỗ đi tới bộ kẹm n center trước cửa, cách cửa thủy tinh hắn đã thấy g e Ji thân ảnh. Hắn lúc này đang cùng một cái huấn luyện gia ăn mặc thiếu nữ trò chuyện vui vẻ, xem ra không quá giống là đang tìm kiếm đầu mối bộ dáng. Hỗn đ ả n thiệt thòi ta vì manh mối bỏ ra lớn như vậy lại g i ớ i ta vừa mới ăn một bữa tốt. Hỗn đ ả n nói xong vẫn không quên trừng mắt liếc Si z u Lúc này trong lòng kìm nén một cố khí s ủ u gỗ đi vào bộ kẹm ở center, hai ba bước đi tới g e Ji phía sau, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm dùng sức vô vô g e Ji bả vai nói. đang nói gì đấy, nói đến cao hứng như vậy, nhìn thấy g e Ri vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bổ nào dáng vẻ, Su U Go trong lòng khí hơi ra một chút. t ê Su U Go, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá vừa vặn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. g e Ri cũng không có nhìn ra Su U Go dị dạng, hít vào một ngụm khí lạnh h ắ n hiện tại lực chú ý đều tại tin tức mới vừa nhận được bên trên. Đúng vậy, ta cũng có chuyện nói cho ngươi, bất quá trước khi nói ta muốn hỏi một chút, hành động lần này tiêu xài tọt t ọ phệ sổ hoặc bên kia có thể hay không thanh lý một chút. vì thời gian kế tiếp bên trong không cần a n thổ, s ủ h u trước tiên hướng Gezi hỏi cái này vô cùng trọng yếu vấn đề. a cái gì? Gezi sửng sốt một chút, mấy giây về sau hắn lập tức liền phản ứng lại những thứ này không trọng yếu, ngươi chưa hết nghe ta nói. không, điều này rất trọng yếu, vẫn là ngươi nghe ta nói. ngay tại sủi h u c chuẩn bị tiếp tục cùng Gezi m ã i đi xuống thời điểm, Gezi đột nhiên dừng lại. tốt a ngươi nói đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. nói xong cũng thật ngừng lại, lặng lặng chờ đợi lấy sủi h u biểu diễn. cùng s ủ hữu gỗ thời gian t r u n g đụng không tính ngắn, cho nên hiện tại g e j i cũng coi là rõ ràng s ủ hữu gỗ thì khí. Tại một ít sự tình bên trên, hắn so bút tích lại thêm bút tích. nói cho cùng, kỳ thật hắn c ù n g sử dụng nhưng thật ra là một loại, chỉ bất quá so với sử dụng trắng trợn, s ủ hữu gỗ thuộc về nín nhịn hình đối thủ. kỳ thật bản chất cũng là phiền phức người chế tạo, nhiều khi sử dụng hồi nháo liền là hắn bỏ mặc thành quả. thật đợi đến hắn lúc nói, s ủ hữu gỗ đột nhiên cảm giác có chút từ nghèo, hắn hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nhìn một chút g e j i bên cạnh cô gái kia vấn luyện ra, thiếu nữ vấn luyện ra phi thường biết điều lựa chọn đi ra. chỉ bất quá kết hợp s ủ h u gỗ ra sân cùng biểu hiện bây giờ s u h u g o trong lòng nàng ấn tượng thẳng t ắ p hạ xuống mặc dù hắn vốn là không có gì ấn tượng không nói trước s ủ h u g o tại một thiếu nữ trong lòng ấn tượng cú sốc nước s ủ h u g o tổ chức xong luôn ngựa sau tiếp lấy hướng g e r i mở miệng nói ra ta vừa mới tại pha lê thị trường nơi đó hoa đại đại giới đạt được mấy cái vô cùng trọng yếu manh mối ngươi cũng tìm tới đầu mối s u h u g o ngây ngốc một chút tiếp lấy hai người thấp giọng cùng nhau nói ra một cái hai cái danh tự cờ i t t o o n y x m a t e o chương 277 cờ t ạ c v chương 277 cờ d ị t cà v giao nộp cấp liên minh. Mạ t ệ ổ có chút do dự nói, tại bên cạnh hắn, chính là s ủ h ữ c cùng Gezi hai người. khi lấy được cái này manh mối trọng yếu về sau, bọn hắn trước tiên chạy tới Mạ t ệ ổ nhà công xưởng, nhờ vào Gezi cung cấp các loại cao đại thượng chứng minh, Mạ t ệ ổ cũng không có giống xua đ ổ i cái khác h u ấ n luyện ra, trực tiếp đem bọn hắn mời đi ra ngoài. mà lúc này Gezi một câu để Mạ t ệ ổ bắt đầu do dự. nhìn thấy biểu hiện của hắn, g e r i cùng s u g o liếc nhau một cái. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn xác định, Mạ Tệ Ổ rõ ràng là biết rõ cờ jito onyx vị trí, coi như không biết, như vậy hắn cũng nhất định rõ ràng cờ i t o onyx đại khái phạm vi hoạt động đây là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy hình tượng. Nói cho cùng, có thể tiết kiệm thời gian cũng không cần lãng phí. Truy tại một đám b ổ k ẹ mẩn hận t ở sau lưng cũng không phải là cái gì đáng được hưởng chịu. Kinh lịch, có cái kia thời gian có thể lãng phí, bọn hắn còn không bằng hảo hảo đi dạo một vòng ở trên đảo mấy cái kia chứ danh điểm du lịch. Trở lại chủ đề bên trên, Mạ Tệ Ổ do dự là phi thường bình thường hành vi. g e r i nhìn một chút hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là nói tiếp. Kỳ thật làm như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nói cho cùng cân nhắc đến gia đình của ngươi cùng s u b a ở hai lần vấn đề an toàn, hiện tại nơi này sở dĩ còn có thể duy trì bình tĩnh, đó là bởi vì chân trinh có năng lực cướp đoạt Cờ i t Toonix người, lực chú ý bị những vật khác hấp dẫn chờ bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên này thời điểm. Vậy thì cái gì đã trễ rồi? Mà lại Cờ i t Toonix xuất hiện, có thể nói là Onix gia tộc thậm chí là nham thạch hệ bộ kẹm t ầ n kỳ tích là phi thường chân quý đối tượng nghiên cứu. Ta có thể lấy mà sở nghiên cứu danh dự cùng ngươi căn đoàn, c i t o n i nhất định sẽ bị thích đáng ăn chí. và sở nghiên cứu, mạ tệ ồ trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm, kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực lại do dự, mặc dù hắn đúng là si mê cờ rít tổ ổn ị p không bỏ được đưa nó tin tức nói cho những người khác, nhưng là gần nhất những người kia động tác quả thật làm cho hắn thấy được nguy hiểm, nói cho cùng hắn cũng không phải là một thân một mình, trong nhà còn có một cái niên k ỷ không lớn m u ộ i muội, cho nên hắn cảm giác đó là cái cơ hội. nghe được mạ tệ ồ hỏi lại, geji lập tức nhẹ gật đầu, mà s u g ồ nhanh hơn hắn một bước, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. đúng vậy, trước mặt ngươi vị này tên đầy đủ tên là o g e i l ạ h o ặ c sợ nghiên cứu tò mò p h è sổ hoặc cháu trai, có hắn làm cam đoan ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nhìn thấy trong mắt của hắn còn có một tia chờ chờ, nói cho cùng thân phận cái gì có thể tạo ra, không có vô cùng x á c thực chứng minh trước đó, hắn có chỗ hoài nghi là rất bình thường. Mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình hơi nhiều, Mã Tệ Ổ không thể không cảnh giác lên. Ngươi không tin, có thể đi tìm Rẹn Nỉ hoặc là giỏi tiểu thư xác nhận một chút, bọn hắn đều có quan hệ với tư liệu của chúng ta. Nói đến đây, Mã Tệ Ổ cuối cùng gật xuống đầu. Tốt, ta ngày mai mang các ngươi ngay. Hắn cần thời gian đi nghiệm chứng thân phận của hai người. Nếu như là thật như vậy ngày mai s h u g o bọn hắn khẳng định có thể cầm tới bọn hắn muốn đồ vật. Nếu như không phải, như vậy chờ đợi bọn hắn, liền em là cảnh sát r è n m ị bắt. Tại liên quan tới Cờ Rít Toa n i p trong chuyện này, An Song không ít đau khổ mà Tề Ổ không thể không học thông minh đã hẹn ngày mai, s h u g o cùng Gezi liền rời đi mà Tề Ổ công sưởng. Mạ Tề Ổ cần xác nhận, s h u g o bọn hắn cũng cần một số chuẩn bị, cẩn thận đối đ ã i mỗi một lần giá ngoại đường đi là một hợp cách huấn luyện ra vốn có tố chất. Lúc này bọn hắn cần bổ sung một số có thể dã ngoại cần dùng đến đạo cụ. mà lại vì để tránh cho do ngoại ý muốn tiến đến thời điểm thất tình, một số cần thiết chuẩn bị ở sau cũng là át không thể thiếu. Ngay tại lúc đó, bởi vì gần nhất các loại nhân viên không ngừng trằn v à o họ gen lit nguyên bản coi như ổn định cục diện bắt đầu lên một chút g ơ n sóng. Mẹ đ ạ g ì n hai lần sự tình chỉ là một chút món ăn khai vị, có thể hay không đúng hạn tiến hành đối với chân chính d ấ u ở phía sau màn người mà nói, đều không phải là chuyện quan trọng gì. t ô i miên bạo động kế hoạch sớm bại lộ sau ngày thứ hai, ở xa cạn t ổ m ạ tỏ dị liền nhận được tin tức, tại liếc qua sau nàng rất nhanh liền đem tin tức ném tới một bên. Kế hoạch này phía sau thôi động người đúng là bọn hắn tim r o c két, nhưng là mặc kệ kế hoạch này có thể thành công hay không, chỉ cần liên minh lực chú ý bị hấp dẫn, như vậy bọn hắn mục đích chủ yếu liền đã đến, mà lại cái kia chỉ có chút đặc thù giờ d ạ o gì, cũng bất quá là trước kia thí nghiệm thì n g o à i ý muốn xuất hiện sản phẩm, đối bọn hắn tới nói, không có phục hồi như cũ mẹ t h ỏ kế hoạch trước đó hoàn toàn không có giá trị đem nó thả ra liền là muốn p h ế vật lợi dụng, hiện tại mục đích đã đạt thành, như vậy bọn chúng cũng liền đã không có giá trị lợi dụng, cho nên liền ngay cả mình đều không phải là rất rõ ràng. t i m dọc kẹt bên ngoài bên trong thành viên vòng ngoài hất thủ côn đã đã mất đi hy vọng cuối cùng hắn không đáng t i m dọc kẹt bởi vì hắn mà lâm vào cái này mới chiến trường lúc này mạ tỏ d ì vừa đem họ g i n c ả chập lẩy gỗ tin tức phân loại hoàn tất đang chuẩn bị đem tin tức trọng yếu cầm đi thông chi thủ lĩnh r ỗ vạn n ỉ thời điểm người thu thập tư nhân du thuyền chậm rãi đổ đến su bờ ở hai lần trên bến tàu chờ người thu thập lo dần sờ ba đạp vào su bờ ở hai lần thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng một ngày này sủi u ổ n việc cần phải làm nhìn không nhiều nhưng là cần tốn hao thời gian cùng công phu lại nhất định không thể thiếu cho nên tại đi mạ tệ ổ công sưởng trước đó Hắn sáng sớm liền d ồ n Ben tỉnh hôm qua đã hẹn Pha Lê công tượng, cũng may mắn vị kia công tượng liền ở tại cửa hàng trên lầu 2. Tại hắn thúc giục bên trong, Suu Go tại Geji tìm đến trước đó lấy được cuối cùng thủy tinh pho tượng, t h o á g một cái, hắn liền triệt để ép k h ô đáng thương món tiền nhỏ bao, bởi vì đẩy nhanh tốc độ là phải thêm tiền. Về phần nói đi cũng phải nói lại về sau lấy thêm. Nghĩ tới đây, Suu Go đột nhiên dùng sức vỗ đầu một cái, cái này dùng sức động tác đem một bên xì dục cùng Pha Lê công tượng giật này mình. Hắc hắc, lão b ả n kia, ta đột nhiên nhớ tới, kỳ thật ta có thể không cần vội vã như vậy, cho nên có thể hay không? Su Hugo sắc mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, nhưng là cái này rõ ràng đối bị ép thức dậy sớm lao bản tới nói hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn lên phản hiệu quả. Không thể. Cút! Lại không lăn ta liền muốn tiêu cảnh sát Jeni. Thằng đến Sủu Gỗ vội vàng địa từ trong tiệm chạy đến, phía sau chủ cửa hàng còn đang không ngừng mắng. Người nào a đây là, sáng sớm đem ta đánh thức. Ẩm. Bên này, Su Hugo rời điếm đi chạy sau rất nhanh liền cùng Geji hội hợp, mà t ệ ổ cũng theo ước định đi tới vị trí của bọn hắn, xem ra hẳn là xác nhận thân phận của bọn hắn. Làm sao vậy Sủu Gỗ? nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình không phải rất thuận lợi. nhìn thấy sủi gồ một mặt đau lòng dáng vẻ, Geji có chút tò mò hỏi. Geji, ngươi buổi sáng vì cái gì không lôi kéo ta? Ta rõ ràng có thể đợi trở về lại đi cầm. Hiện tại được rồi, bởi vì đẩy nhanh tốc độ ta một điểm cuối cùng tiền ăn cũng không có. Lôi kéo ngươi, ta làm sao kéo? Sáng sớm đột nhiên đem ta từ trên giường kéo xuống, không nói hai câu ngươi liền vội vã chạy ra. Ngươi muốn ta làm sao lôi kéo ngươi? Geji là kiên quyết không làm cái này có nổi h i ệ p cho nên đối với sủi u g ộ loại này vung nổi hành vi, hắn phi thường quả quyết địa đối trở về. t h a ta, đều do Xiju. hết t h ể cũng là lỗi của nó nghe nói như thế mới vừa còn còn buồn ngủ x ì dục lập tức liền khánh thanh tỉnh lại bất quá Geji không có cho bọn hắn tranh luận cơ hội trực tiếp đánh gỡ một người một vị hằng ngày đấu võ m ồ ộ đi hai người các ngươi những sự tình này các loại trở về các ngươi lại thảo luận đi hiện tại chúng ta còn muốn chuyện trọng yếu hơn muốn làm Geji đem ánh mắt nhìn về phía đánh xong chào hỏi liền không có lại mở miệng mạ tệo mạ tệo chúng ta đi thôi tốt các ngươi theo ta sở dĩ lựa chọn sáng sớm xuất phát vì tận lực tránh đi người có quyết tâm thay mắt đương nhiên thân là nhân vật trọng yếu mạ tệo đã sớm làm tốt g ũ y t r a n g Trừ phi là hết sức quen thuộc hắn người, bằng không cơ bản sẽ không có người có thể nhận ra hắn. cứ như vậy, một nhóm ba người bắt đầu hướng s ú bờ ở hai lần cờ d ị t tạ cả vợ đi đến, đồng dạng hướng cờ d ị t tạ cả vợ đi tới, còn có mới v ừ a từ du thuyền bên trên xuống tới lo dần s ở ba một nhóm đối cờ dít toonix truy đuổi, có thể phi thường hữu hiệu địa giảm b ấ t trên người hắn hoài nghi. đây đối với lo dần s ở ba kế hoạch tiếp theo tới nói, là một chuyện chuyện trọng yếu phi thường, cho nên hắn đi suốt đêm đến nơi này, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết cờ t o o n i x chương 278 người thu thập chương 278 người thu thập Super t hai lần diện tích không nhỏ, mà lại thông qua Sa Châu eo cùng bên cạnh một tòa phụ thuộc đảo nhỏ n ố i liền cùng một chỗ. Su h Ugo một nhóm ba người đích đến của chuyến này ngay tại tòa này Super ở hai lần phụ thuộc trên đảo nhỏ xuyên qua trên biển Sa Châu, lại vượt qua phụ thuộc trên đảo nhỏ dừng r ậ m Cờ gì tạ cả vợ đã cách Su h Ugo bọn hắn không xa, có Su h Ugo cùng Geji một đường hộ tống, Mã t ệ O lần này tiến lên vô cùng thuận lợi. So trước kia muốn tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, chúng ta đến Geji thiếu gia, Su h Ugo tiên sinh. Mã Tề O vốn chính là một cái kiệm lời dân kỹ thuật, dọc theo con đường này nếu như không phải Su Ugo cùng Geji mở miệng hỏi thăm. hắn cơ bản cũng là lại cắm đầu đi đường, lúc này đến cờ d ị t tạ cover, hắn là rốt c ụ c chủ động một lần đương nhiên, kiệm lời không có nghĩa là hắn không biết nói chuyện, sở dĩ có thể như vậy, chính yếu nhất vẫn là ba người thân phận địa vị, thông qua xác nhận g e r r thân phận, m à tệ ổ cũng biết s ủ hữu g ỗ là giới này yến đi g ỗ t ợ lệ tỷ ổ c ố n p h ở rèn sở quán quân, hơn nữa còn là được vinh, dự yến đi g ỗ t ợ lệ tỷ ổ sử thượng thực lực xếp hạng top 3 thậm chí là đệ nhất thiên tài huấn luyện ra, nhân vật như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không nói có thể hay không đạp vào liên minh thiên vương ế nhưng đến người bình thường trần nhà, c h u thiên vương khẳng định không phải việc khó gì. mà lại hắn còn từ cảnh sát dẹn n ì nơi đó biết, s ủ hữu g ộ thực lực bây giờ kỳ thật khoảng cách chuẩn thiên vương cấp bậc cường giả đã không xa, lam một vẫn còn không tính là đỉnh tiêm pha lê công tượng, bình thường liền xem như các nơi đạo quán chủ tại mã t ệ ổ trong mắt cũng là một phương đại lao, hắn tuyệt đối không chọc n ổ i tồn tại, mà bây giờ bên người đi theo một vị truyền thuyết thực lực so c á c nơi đạo quán chủ mạnh hơn cường giả, một vị khác thì là trong liên minh bối cảnh thông thiên bắc đời thứ ba, cái này trách không được hắn đoạn đường này nói cẩn thận l à m cẩn thận. mặc dù s ủ hữu g ộ cùng geji đều không có loại này cường giả hoặc là đại thiếu gia tự giác, dù cho geji trong lòng cất giấu một số ngạo khí, nhưng là. đó cũng là bởi vì hắn tự thân năng lực, cùng kiến thức giao phó cho, cũng không phải là bởi vì tò r õ p h sổ hoặc cháu trai thân phận, dứt bỏ cái thân phận này không nói, g e z i làm ra đến những cái kia, kỳ thật cũng không so các nơi thiên vương thở thiếu thời c h ê n h lệnh, nếu như hắn lại cố gắng một chút, không phải là không được gặp phải hiện tại sủi u g gỗ, hoặc là gặp phải quật khởi trước lạn s ợ trở về chính đề đi tới cờ d ị tạ cả vợ l ố i vào chỗ, m à tệ ổ cũng không có ngay đầu tiên mang theo sủi u g ỗ cùng g e z i tiếp tục đi tới, d ừ n g dậm cùng hang động hoàn cảnh khác biệt, mà lại vừa mới mấy người mới một bước càng không ngừng đi đến nơi này. Mấy người tại cửa hang nghỉ ngơi chuẩn bị một chút cũng là phi thường có cần phải. Tại cửa hang ngồi một hồi, ba người thuận tiện còn ăn chút gì bổ sung một chút năng lượng. Su h u g o mới vừa đứng lên chuẩn bị cùng Mạ Tệ Ố bọn hắn đi vào cờ dịch tạ cả vợ thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, đồng thời còn lôi kéo Mạ Tệ ổ cùng Geji đi ra ngoài. Làm sao rồi? Geji phản ứng đầu tiên là, Mạ Tệ ngụy trang bị nhìn xuyên, những cái kia đối cờ dịch toonip cảm thấy hứng thú bổ kệ mẩn hận tơ đuổi theo. Có ý nghĩ này không chỉ làm ộ t mình hắn, m t lúc này đã bắt đầu khẩn trương, mặc dù biết bên cạnh có hai đầu đuổi bảo bảo hắn, lần này sẽ không có sự tình. nhưng là hắn nói cho cùng chỉ là một người bình thường nhiều nhất nhiều nhất cũng bất quá được xưng tụng là huấn luyện gia thực lực liền ngay cả tinh anh cũng còn không có đạt tới cho nên đối mặt loại tình huống này hắn vẫn là không cần tự chủ k h ẩ n trương lên ở lâu tại su bờ ở hai lần hắn chưa thấy qua nhiều ít cảnh tượng hoành tráng đây cũng là chuyện không có cách nào khác Tuy d ù cảm giác được có người tại hướng bên này gần lại gần mà lại số lượng không ít chỉ bất quá đoàn người này nhìn không giống như là bộ kệ m ẩ n hận tỵ suu u c vô vô mạ tễ ổ ra hiệu hắn không cần t h n trương tiếp lấy hắn liền hướng g e di đáp dễ dàng như vậy nhìn ra bộ kệ mần hận t sớm đã bị bắt hết đối bọn hắn loại người này tới nói ngụy trang chẳng qua là chuyện thường ngày theo ta nhìn hẳn là bọn hắn không sai không giống ta từng tiếp xúc gần gũi qua những cái kia bộ kệ mần hận tờ bọn hắn lừa qua con mắt của ta nhưng là trên người bọn họ khí chất không gạt được sử dụng cảm giác chúng ta trước tiên ở cửa hàng phụ cận trước tiên mai phục nhìn một chút nếu thật là bộ kệ mần hận tờ chúng ta liền thừa cơ động thủ nếu như không phải chúng ta thấy rõ tình huống rồi quyết định muốn hay không vào động suy nghĩ một chút suu g o đưa ra lấy cái điều hòa biện pháp mà tệ ố đương nhiên là không có ý kiến g e j i sau khi nghe suy nghĩ một chút lập tức liền gật đầu đồng ý, thế là ba người bắt đầu ở cờ d ị tạ cạ vợ phụ cận tìm kiếm thích hợp ẩn tàng địa phương. Mã Tệ Ổ không thể nghi ngờ so Sùu u ổ cùng Geji quen thuộc hơn nơi này, cho nên rất nhanh, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ba người phi thường hoàn mỹ tại phụ cận ẩn d ấ u đi lên. bất quá chỉ trong chốc lát, cờ dì tạ cạ vợ lối vào liền lại xuất hiện một đám người, một chuyến này hết thảy năm người, không cần Geji bọn hắn nhắc nhở, s ù h u g n liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn nghề này chủ tâm c ố t nhìn thấy cái đội ngũ này hạch tâm về sau, s u n cùng Geji liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều có một tia thất vọng. mấy người tiến vào cửa d ị t tạ cả vợ về sau. Gezi tiếp tục đ ể ép thanh âm nói, không nghĩ tới là hắn. Ai? Ngươi biết mấy người kia? Su Hugo vội vàng hướng Gezi hỏi. Gezi nhìn xem đã không có người cửa hàng, sắc mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ, không, ta chỉ nhận biết trong bọn hắn người kia quốc tế chứ danh người thu thập lo dần sơ ba. Hắn không chỉ một lần bái p h ò n g qua r a r a của ta, mỗi lần tới đều biết mang một số cổ đại văn hiến hoặc là bộ kệ m ẩ n truyền thuyết loại hình đồ vật để cho ta r a r a hỗ trợ giải đ ộ c và sở nghiên cứu bên trong cổ đại bộ kệ m ẩ n tư liệu có không ít cũng là h ắ n g n g hiến. Chỉ bất quá r a r a của ta nói qua. Người này tâm tư không nhỏ, không giống ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lần này hắn coi trọng Cờ g i t o Onyx? Trong c h u y ề n tuyết, h hắn xác thực thích vô cùng cất giữ một số hi hữu bộ k ẻ m ẩn. k h ó trách tên là người thu thập, bất quá bọn hắn tiến vào vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liên quan tới vấn đề này, g e r i cũng là phi thường đau đầu. Đến đều i tới, chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể tại cửa hàng làm chờ lấy sao? Không phải bọn hắn không giống quang minh chính đại đứng ra, mà là bọn hắn không muốn Cờ g i t o Onyx vị trí trực tiếp bạo lộ ra. Nói cho cùng dựa theo m ạ t ệ e nói tới, Cờ Zito Onyx n tàng địa phương. Nếu như nó không chủ động ra. căn bản là không, có khả năng bị người tìm tới. Mà cái chỗ kia, ngoại trừ Ra Ra hắn bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có hắn biết rõ, đây mới là sủng hữu gỗ bọn hắn chần t r ờ nguyên nhân. Cờ jito onyx cũng không phải là bọn hắn mục đích chủ yếu, đây chẳng qua là nhân tiện, bọn hắn còn muốn dùng thủy tinh onyx làm c ụ đem những cái kia bộ kẹm ẩ n hận tờ dẫn tới. Nhìn một chút có hay không bọn hắn muốn tìm mục tiêu. Nói cho cùng, có rất nhiều tổ kẹm ẩ n hận tờ cũng là giữa đường xuất ra, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật hận tờ i hữu bên trong, có rất lớn một b ộ người đều không tính là chân chính bộ kẹm ẩ n hận tờ, đại đa số thiếu tiền muốn kiếm nhanh tiền huấn luyện ra. Ngẫu nhiên cũng sẽ tại hận tỵ g h ị u nơi đó làm một chút kiêm trước. Nói cho cùng, tuyệt đại đa số huấn luyện r a đều không phải là giống Geziz h như thế, có thể không có chút nào gánh vác nuôi sống một món lớn bộ k ẻ m ẩ n đồng thời còn không cần vì mình lữ hành phí tổn lo lắng. Gia cảnh phổ thông thậm chí là nghèo khó bọn hắn, có đôi khi không phải nói muốn làm cái gì thì làm cái đó, bọn hắn muốn vừa cơ no, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên s ủ h ụ g ỗ hai người mới cần tại những người kia tìm kiếm bọn hắn mục tiêu chân chính. Nếu như không có Cờ Zito Onyx làm g u i như vậy lượng công việc của bọn hắn không thể nghi ngờ liền lớn rất nhiều, mà lại độ khó cũng sẽ lên cao không ế t liên tại bọn hắn k h ổ não thời điểm, Mạ Tệ O đột nhiên mở miệng. Ta biết còn có một cái khác vào miệng, chỉ bất quá tiến vào có thể sẽ có một chút độ khó, mà lại trong huyệt động kỳ thật rất lớn, bên trong răng khắp nơi, chúng ta cẩn thận một chút hẳn là sẽ không cùng bọn hắn gặp nhau. Nghe được Mạ Tệ O, Sủu gỗ hai người không chút nghĩ ngợi lôi kéo hắn liền bắt đầu hướng một cái khác vào miệng phương hướng đi đến, chỉ bất quá Sủu gỗ lôi kéo Mạ Tệ O không đi ra hai bước, Mạ Tệ O lại mở miệng. Đợi một chút Sủu g tiên sinh, cái kia cửa và ở bên kia, người đi nhầm phương hướng. Mạ Tệ O chỉ chỉ một phương hướng khác có chút khó khăn nói. Chương 279 gặp lại. Chương 279, gặp lại. Cờ d ị ệ t tạ cả vờ một cái khác cửa vào tại một chỗ kẽ đất bên trong. Nếu như không phải Mạ Tệ Ô nhắc nhở, s ù u g ô bọn hắn chắc chắn sẽ không biết rõ cái này kẽ đất lại có thể tiến vào cờ d ị ệ t tạ cả vờ. Dạng này ẩn nấp lối vào không thể nghi ngờ đối Sủu g ô bọn hắn 10 phần có lợi. duy nhất có chút phiền phức chính là muốn thông qua khe hở tiến vào cờ d ị ệ t tạ cả vờ độ khó có chút cao. Cẩn thận, cái này kẽ đất phi thường sâu, mà lại vách tường phi thường trượt. Trước đó nếu như không phải Cờ d i t t o n i ta, ta cũng không có khả năng từ nơi này ra. nhìn xem s ù h U Gỗ ra tay chuẩn bị nếm thử thời điểm, Mã Tệ Ô nhịn không được nhắc nhở. Không có việc gì, đây đối với chúng ta tới nói không phải vấn đề gì. s ù h U g o xuất ra một c â y que hình quang gõ phát sáng, sau đó vẫn đến kẽ đất bên trong, xác nhận phía dưới hẳn không có bộ kẹm ẩ n mai phục tại chỗ tối chờ đợi con m u i s ù h U g o lập tức đối xì r u n g ắ c biểu thị chuẩn bị làm việc. Phía dưới hẳn không có vấn đề, ta đi xuống trước nhìn một chút chờ một chút. Geji người mang cái này Mã Tệ Ô lại xuống tới. Nghe được s ù h U g o Geji nhẹ gật đầu đồng ý kế hoạch của hắn. Lúc này s ù U g ôm lấy ôm lấy mập không phải một hai vòng xì ú n thật làm khó hắn lại còn ôm lên ôm v ị t béo hắn trực tiếp hướng kẽ đất vết nước đi đến m à tệ ổ k é m chút nhịn không được k ê u lên chỉ bất quá một giây sau sợ hai biến thành kính sợ cồn phở xì ẩn dẫn người bay trên không chẳng diện hắn chỉ ở trên tivi nhìn qua liền hắn biết mỗi một cái có thể dùng cồn phở xì ẩn dẫn người bay trên không bộ k ả m ẩ n thực lực đều cường đại đến do người lúc này hắn đối sử hữu gỗ thực lực có một cái lại thêm trực quan hiểu rõ xem đốn mà biết toàn bộ sự vật nguyên bản bởi vì s hữu gỗ cùng g e gì tuổi t ắ c mà sinh ra một chút hoài nghi ở thời điểm này hoàn toàn biến mất hắn hiện tại vững tin Suugo bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể lần này hành động mang theo hắn hoàn chỉnh không thiếu sót trở lại pha Lê thị trường. Nếu như có dạng này thực lực huấn luyện ra đô hộ không được hắn, như vậy hắn cũng nhận. Tại mạ tệ ổ suy nghĩ lung tung thời điểm, Suugo đã phi thường thuận lợi tiến vào kẽ đất bên trong, theo xâm nhập, một số dấu ở dưới nền đất thủy tinh liền bại lộ tại Suugo cùng Siju trong mắt, nhìn xem hai mắt phát sáng Siju, Suugo nhịn không được dùng sức chụp về phía nó đầu to, Suugo đều không cần nhìn liền biết nó là ý nghĩ gì. Nhìn một chút n g ư i cái này mất mặt dáng vẻ, không phải liền là một số thủy tinh nha, mặc dù rất xinh đẹp, bất quá hẳn là giá trị không có bao nhiêu tiền. c h ớ đã những thứ này thủy tinh đáng tiền s u u g o cùng si du c liếc nhau một cái thế là tại còn chưa tới đến cùng khe hở dưới đấy trước đó tại cùng si du hoàn mỹ phối hợp phía dưới s u u g o thuận lợi đem khe hở trên vách đá nhanh chóng đến sáng nhất đẹp mắt nhất m ấ y k h ỏ a thủy tinh đảo xuống tới đợi đến mạ tệ ổ cùng ghe di thuận lợi rơi xuống lòng đất s u u g o lập tức kéo qua mạ tệ ổ bắt đầu hỏi thăm mấy cái này thủy tinh giá cả nhìn thấy s u u g o trên tay thủy tinh về tới quen thuộc lĩnh vực mạ tệ ổ trong nháy mắt tiến vào chuyên nghiệp hình thức u u g tiên sinh ngươi mấy cái này thủy tinh phẩm chất cùng tạo hình cũng không tệ nghe đến đó Suu g o trái tim nhỏ đột nhiên dùng sức nhảy một chút, hắn phảng phất thấy được món tiền nhỏ bao khôi phục hình tượng. Chỉ bất quá Mạ Tệ Ổ còn chưa nói xong. Chỉ bất quá, đủ loại này loại thủy tinh tại cái huyệt động này bên trong khắp nơi đều có, cho nên mấy cái này kỳ thật cũng không phải là rất đáng tiền. Nếu như ngươi lựa chọn yếu xuất thủ, ta cho ngươi tối đa là 200 liên minh tệ, cũng liền một cái bình thường bộ k ỳ bản giá cả. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên, Mạ Tệ Ổ từ trước đến nay cũng là dạng này trực tiếp. Một cái bộ k ỳ bản giá cả. Suu gỗ nhìn bốn phía thủy tinh, vừa mới tăng cao nhiệt tình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lùi tán. Chỉ bất quá thịt mũi cũng là thịt. s u h u g o đem mấy cái kia thủy tinh cầm về về sau suy nghĩ, trở về Pha Lê Thị Trường bên kia hỏi lại hỏi, cố gắng sẽ để cho hắn l ắ t lư, không đúng, là tìm tới một hai cái người biết nhìn hàng. Nếu như mà t ệ O biết rõ hắn ý nghĩ này, đoán chừng lại muốn tới dội nước lạnh, bất quá cũng bình thường. Ngoại trừ những cái kia ngoại lai du khách, Pha Lê trong chợ người làm sao khả năng không biết mấy cái này thủy tinh chân chính giá trị? s u h u g o làm như vậy lớn nhất có thể là toi công bận rộn một trận. Bởi vì tại Pha Lê trong chợ, liền có chuyên môn cung cấp những thứ này thủy tinh nguyên vật liệu cửa hàng, phía trên thủy tinh cũng là công khai đi giá. cho nên hắn làm như vậy thật đúng là không có gì tất yếu. đương nhiên, những thứ này Sủu g o tạm thời còn không biết, nghèo đến điên rồi hắn hiện tại chỉ muốn làm sao cứu vãn bản thân món tiền nhỏ bao. Sủu g o vấn đề tạm thời bị bỏ qua một bên, bọn hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bọn hắn thông qua kẽ đất tiến vào phương pháp, đi thẳng tới cờ d ị t tạ cả vợ tầng dưới khu. ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn tránh đi một số tương đối mẫn cảm vị trí, như vậy bọn hắn một chuyến này, hẳn là sẽ không cùng người thu thập lo dần sờ ba đội ngũ gặp nhau, mà lại hẳn là có thể tại bọn hắn trước đó tìm tới cờ t Toonix, nhanh chóng hoàn thành Sủu g kế hoạch của bọn hắn bố trí. t ạ cờ d ị t tạ cả vỡ loại này â m ú hoàn cảnh bên trong tiến lên, s uổng một nhóm tốc độ nhận lấy không nhỏ hạn chế, cái đất hạ thiên nhiên con đường, đối thân là nhân loại sủi u ổ n ba người tới nói, hiện nhiên không phải rất hữu hảo đường khó đi cũng chỉ là không đáng chú ý phiền phức một trong, vấn đề này n h ẫ n một chút liền có thể khắc phục, so với nó phiền v á i hơn chính là, cờ d ị c t tạ cả vỡ bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện tại từng cái vị trí trần trụi thủy tinh nón, cho nên ở chậm c h ạ m đi tới, đồng thời bọn hắn còn cần khống chế tốt trong tay m g n sáng. Nói cho cùng, mặc kệ là sinh hoạt tại cờ d ị c h tạ cả vỡ bên trong tổ kệ mẩn, hay là hướng lo dần sở ba dạng này. Khả năng đồng dạng tại c ờ d ị t tạ cả vợ bên trong tồn tại cái khác u ấ n luyện ra đội ngũ đối với bất luận cái gì thủy tinh c h ế t xạ ra tới chỉ riêng cũng là phi thường m ấ t cảm, mà thủy tinh n h ó m phát ra quan mang không thể nghi ngờ là suu gỗ bọn hắn khó mà khống chế nhân tố, bọn chúng là dẫn đến ngoài ý muốn xuất hiện trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Bởi vậy, suu g o cùng geji không thể không gấp đội chú ý trong tay quan g mang tình hình. Lúc này, suu g o lại giải quyết một cái, bị quan g mang đã quay g i y dù bạn về sau, tại một trận tiến lên về sau, từ chật hẹp thiên nhiên thông đạo đi tới một cái khoáng đặt trong sân đ n g Cẩn thận một chút. Suu g lôi kéo phía trước chỉ đường mã t để hắn lần nữa chậm lại đi tới bộ pháp, không sai, hoàn cảnh nơi này rất có thể sinh hoạt một cái không nhỏ b ổ kẹm ẩ n tộc đàn, tùy tiện đi tới lời nói, chúng ta rất có thể sẽ lọt vào bọn chúng tập kích. Lúc này đi tại đội ngũ phía sau g e z i núi liền s ủ h h u gộ giải thích nói, nghe được lời của hai người đi ở phía trước mạ tệ ổ trên chán t o á t ra một tầng mồ hôi dị d nói thật, con đường này trước đó vẫn luôn là c e r t o Onyx mang theo hắn đi, mà lại cũng chỉ là đi qua một hai lần, cho nên đối với con đường này tình huống kỳ thật hắn cũng không phải là quá quen thuộc, nói cách khác, ở trên con đường này khả năng gặp phải bộ kẹm ẩ n hắn là hoàn toàn không rõ ràng. Cảm ơn. vậy chúng ta bây giờ đi như thế nào? mà tệ ốm n g ừ n g lại, thấp giọng hướng Sủu Hữu c cùng Ghe Di hỏi. dưới loại tình huống này, bọn hắn mới là chuyên nghiệp. lúc này Sủu Hữu c cùng Ghe Di liếc nhau một cái, Sủu Hữu c nhẹ gật đầu lấy ra gật l ì bộ kỳ bạn. tại loại này đen như mực hoàn cảnh bên trong, h U Linh thuộc tính gật l ì không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lính c h í n h x á c đi thôi gật l ì đi qua nhìn một chút trong huyệt động có phải hay không cất d ấ u cái khác b ủ kẻ mẩn. Sủu Hữu c nhẹ giọng đối gật l ì sau khi phân phó xong, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng sử dụng sử d ụ n người xa xa đi theo gật l ì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Su Hugo bên này an bài xong, gạt lì cùng xì dục lập tức liền bắt đầu hành động. Đúng vào lúc này, Su Hugo ba người đột nhiên cảm thấy một trận rung động dữ dội. Su Hugo cùng g e j i phản ứng đầu tiên liền là b ổ kẹm ẩ n e ạ t của k ẻ kỹ năng, cũng chỉ có b ổ kẹm ẩ n e ạ t của k ẻ kỹ năng mới có thể t ạ i không có dấu hiệu nào tình huống dưới chế tạo ra kịch liệt như vậy c h ấ n động. Bất quá đã nhận ra cũng không có tác dụng gì. Vào lúc này bọn hắn chỉ có thể tận khả năng bảo vệ tự thân an nguy. Mới vừa đi ra đ i s p x dục cùng gạt lì lập tức chạy trở về, cùng Su Hugo bọn hắn bao đoàn chống cự lấy cái này ạ e t của k ẻ kỹ năng tổn thương. Eat của kẻ tới cũng nhanh đi cũng nhanh trời eat của kẻ hoàn toàn biến mất về sau. Suu gỗ bắt đầu thanh lý trên người đá vụn cùng bùn đất lúc. Đột nhiên một đạo đèn t i n quang mang chiếu đến trên người của bọn hắn. Lo dần sờ ba một nhóm không biết từ lúc nào xuất hiện ở trong h u y ề động. Bất quá lúc này tình trạng của bọn họ không thể so với suu gỗ bọn hắn muốn tốt, thậm chí càng càng kém. Ghe gì? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Lo dần sờ ba tiên sinh. Chương 280, Lo dần sờ ba mục đích. Chương 280, Lo dần sờ ba mục đích. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Lo dần sờ ba tiên sinh. như là đã bị bọn hắn thấy được. Lúc này mặc kệ thì Ghezi hoặc là Sủu g o cũng không có cách nào tiếp tục n ú t trong bóng tối. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là bọn hắn cũng không phải là đang tính kế lo dần sờ ba bọn hắn, mà lại làm cũng không phải cái gì thêm không được ánh sáng sự t ì n h Mặc dù bị phát hiện hành tung, nhưng là mục đích của bọn hắn cũng không có cùng nhau bại lộ. Lại thêm bởi vì ra ngoài bảo vệ mạ tệ ổ cân nhắc, tái xuất phát trước hắn liền đã làm xong ngụy trang. Lo dần sờ ba bên kia cũng không có khả năng nhìn ngụy trang người tồn tại, cho nên kỳ thật lúc này Sủu Gỗ cùng g e i bọn hắn còn có biện pháp ẩn tàng bọn hắn mục đích chủ yếu. tỉ như đem kế hoạch trong đó một bước tìm kiếm Gjito o n y x hành động Tân Trang vì bọn họ mục đích cuối cùng nhất lúc này Lo dần sờ ba chủ động nói tiếp g j i ngươi cũng là tới đây tìm kiếm Gjito o n y x đối với g j i t ớ ô i nói Lo dần sờ ba không thể nghi ngờ càng thêm i à o hạn hắn rất nhanh liền đem cảm xúc thu liễm tốt ngược lại nhiệt tình hướng g j i hỏi một câu nói kia bên trong bao hàm hắn đối bọn hắn thăm dò nói cho cùng g j i sự xuất hiện của bọn hắn thật sự là có chút đột nhiên Lo dần sờ ba không phải một cái tin tưởng trùng hợp người chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn biểu hiện cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống bất quá lúc này lo dần sở ba tham dò đang cùng geji ý tại trực tiếp trả lời trước đó geji hơi lo lắng nhiều một chút thời gian trong vấn đề này hắn hiện tại đang suy nghĩ làm sao đem mục đích hoàn toàn ẩn giấu đi chí ít không thể lưu lại cái gì rõ ràng lỗ thủng gây nên lo dần sở ba hoài nghi cờ i t o onyx tồn tại liền là một cái kỳ tích ta tiếp xúc qua nhiều như vậy bộ k ẹ mẩn còn là lần đầu tiên nghe nói có cờ i t o onyx thần kỳ như vậy bộ k ẹ mẩn cho dù là gia gia của ta đều không có thực sự tiếp xúc qua vừa vặn chúng ta lữ hành đến sù bờ ở t h a i lần cho nên liền đến tìm kiếm chút vận may người đây lo dần sở ba tiên sinh Ta thế, nhưng là nghe nói trước ngươi là tại xả m ụ thì ai lần vụ cận đi nghỉ, lần này là chuyên v ị cờ giết tổ ổ địch tới. Kỳ thật đối với lo dần sơ ba, Geji vẫn có chút hoài nghi. Dù sao đối phương có động cơ có tiền, mà lại h ắ n h ẳ n là có năng lực thúc đẩy những cái kia vụ kệ mẩn hận t ờ vì chính mình công tác, cho nên nói lời này thời điểm Geji đối với đối phương ôm không nhỏ cảnh giác. Đương nhiên, haha, ta nhưng không có t ờ dọ phe sổ hoặc năng lượng lớn như vậy, tùy tiện h i ể n lộ một chút ý tứ. Liên minh trên dưới vô số v n luyện ra lập tức liền chạy tới hiệu lực. Ta bất quá là một cái có chút ít tiền phổ thông v ấ n luyện ra mà thôi. Bản thân không tới, đủ tốt có thể không tới phi ta. Lo dần sờ ba cười tủng tìm hồi đáp. Sau đó không đợi g a e z i nói tiếp, Lo dần sờ ba chỉ chỉ phía bên mình, ngược lại vừa chỉ chỉ g a e z i mấy người nói tiếp. Được rồi g a e z i chúng ta đừng lại khách sáo đi xuống, tiếp tục như vậy nữa đoán chừng những người khác trong lòng liền muốn mở mở tờ, không bằng chúng ta tìm một chỗ, nhìn một chút có hay không không, có phát hiện thương thế, những chuyện khác chờ chúng ta chỉnh lý xong về sau rồi nói sau. Đối với Lo dần sờ ba đề nghị này, g a e z i đương nhiên không có lý do cự tuyệt, kinh lịch vừa mới cái kia ngoại ý muốn h e ạt của kệ về sau, mặc kệ là Lo dần sờ ba hay là s ủ hữu g ỗ cùng g a e z i mấy người bọn họ, đều cần thời gian trải qua đi một chút chỉnh đốn. Thế là hai c h i đội ngũ tạm thời liên hợp ở cùng nhau, mấy người chuẩn bị tìm kiếm một cái thích hợp địa điểm nghỉ ngơi trước một chút. Rất nhanh, tại một chỗ vách đá phía dưới, cái này một c h i tân đội ngũ ngừng lại, bắt đầu từng người kiểm tra chính mình nhân viên thương thế cùng vật phẩm, nhìn một chút tại vừa mới trận tia ngoài ý muốn bên trong có phải hay không có cái gì tổn thất. Nói cho cùng nơi này là tia sáng ảm đạm hang động hoàn cảnh, tại đối mặt vừa mới loại tình huống k i a có chỗ b ỏ x suất là phi thường bình thường. Trải qua một phen kiểm tra, Suku Go bên này ngoại trừ bỏ ra mấy cái đèn tin làm đại giới về sau, bọn hắn mặc kệ là nhân viên hay là vật tư đều không có tổn thất. Ma lo dần sờ ba bên kia, liền mặt ngoài xem trọng giống cũng không phải là rất lạc quan. Bọn hắn bên kia có hai người trên mặt đất tâm động đất bị thương, đồng thời, s u h u c o còn nhớ rõ, bọn hắn lúc tiến vào, 5 người trên lưng đều có một cái được xếp vào tràn đầy ba lô. Hiện tại, bọn hắn 5 người chỉ còn lại có bốn cái túi leo lưng. Vừa mới tiến đến chút điểm thời gian này, cho dù bọn họ nhân số so Sùu h u g o bọn hắn nhiều, nhưng là cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền tiêu hao cả một cái ba lô vật tư, cho nên chỉ còn lại hai cái giải thích. Một là, bọn hắn vào động ngoại trừ cờ g i t t o bên ngoài còn có cái khác mục đích. Cái kia ba lô đồ vật rất có thể là vì mục đích kia chuẩn bị dụng cụ cái gì, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền biến mất một cái ba lô. Cái thứ hai đơn giản hơn, đó chính là tại vừa mới ẻ e ạt của kẻ bên trong m ắ t Nếu như là cái sau, kết hợp người bệnh của bọn họ tình huống, s u h u c o có rất lớn lý do hoài nghi, bọn hắn vừa mới gặp phải ẻ e ạt của kẻ, là lo dần sờ ba mấy người gây ra. Nghĩ tới đây, s u h u c o nhìn về phía cách đó không xa ánh mắt của mấy người liền thay đổi. Lo dần sờ ba vừa vặn vào lúc này nhìn về phía bên này, hắn chú ý tới s ủ h u ánh mắt, sau đó đáp lại một cái nhìn như người vật vô hại nụ cười. mặt ngoài nhìn đối phương giống như không nhìn ra cái gì nhưng là Suugo cảm giác lo dần sờ ba kỳ thật liền là tại n g ụ y trang. Suugo không có cảm giác sai, lo dần sờ ba liền là tại n g ụ y trang. hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích đúng là vì lấy lòng thân phận đặc thù Geji, hoặc là nói là muốn cho Geji cùng Suugo làm hắn chứng nhân. Hắn rõ ràng t ọ dọp hệ số hoặc là sẽ không hoài nghi Geji, cho nên thông qua Geji cùng t ọ dọp hệ số hoặc liên hệ, lo dần sờ ba liền có thể thành công đem bản thân tại c ơ z i t o o y m trong chuyện này biểu hiện thuận lợi địa truyền đến t dọp hệ số hoặc cùng liên minh cao tầng trong hai. Tại thời điểm này, mặc kệ liên minh phải c h ă n g còn đối với hắn có hoài nghi, như vậy đối với hắn đủ loại điều tra cùng giám thị khẳng định sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Như vậy, hắn kế hoạch tiếp theo liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. đương nhiên, gặp được g e Ji cùng Sủu g o bọn hắn cũng không phải là lo dần sờ ba thiết kế, chỉ có thể nói, đây đúng là một cái ngoài ý muốn, mà lại với hắn mà nói là một cái phi thường hoàn mỹ ngoài ý muốn. Sủu g o cùng g e Ji tạm thời không rõ ràng điểm này, bọn hắn lúc này còn tại đàm luận liên quan tới vừa mới ẻ ạ t của k ẻ nguyên nhân gây ra, Sủu Gỗ kéo qua g e Ji nhẹ giọng nói ra chính mình suy đoán. g e Ji nhìn một chút đối phương mấy người, sau đó nhẹ gật đầu. Rất có thể, như vậy, chúng ta liền có cần phải làm rõ ràng, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. t n nếu như không làm rõ ràng, chúng ta cũng quá bị động. Vạn Nhất còn có cái gì truy binh n g o à i ý muốn, chúng ta không có việc gì, nhưng là Vạn Nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, m à tệ ề O rất có thể lại nhận không cần thiết tổ t h ư ơ n g mà lại đi cùng với bọn họ, chúng ta rất khó tìm cơ hội tiếp tục tiến hành kế hoạch bố trí. Su h u cầu nghĩ nghĩ, tiếp lấy thấp giọng nói. g e Ji nhìn xem hỏa diễm đối diện đội ngũ, rơi vào trong trầm tư, mặc dù nói tụ tập ở cùng nhau. nhưng là hai con đội ngũ hay là vô cùng tự dắt cách ra t r ì n h đốn, bởi vì hang động âm u hoàn cảnh, tại vừa mới dừng lại, mấy người không giữ quy tắc lực tướng ngọn lửa này đ ố t lên, mà đoán à y trong bóng tối hỏa diễm, cũng chính là hai con đội ngũ đường danh giới. tại xu hủ gỗ cùng geji suy nghĩ giải quyết như thế nào lo dần sờ ba mang tới vấn đề lúc, lo dần sờ ba đột nhiên buông xuống trong tay sự tình, hướng bọn hắn bên này đi tới. chương 281, p h i m n t phiền ứ c cùng đuổi. chương 281, p h i m n t phiền ứ c cùng đuổi. Tại chút rõ ràng tổn thất về sau, l o Dần s ờ Ba lập tức liền để đổ trong tay xuống hướng sủi u g ỗ bọn hắn bên này đi tới. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng Geji tạo mối quan hệ. Tỏ giọt p h o ặ c mặc dù không phải loại kia bên thay mềm người, nhưng là theo hắn hỏi thăm, Geji tạo tỏ giọt p h o ặ c trong lòng vẫn là có mấy phần trọng lượng. Cho nên, ở chỗ này ngoài ý muốn gặp được tốt như vậy người chứng kiến, l o Dần s ờ Ba lại thế nào khả năng cứ như vậy đặt vào không cần. Geji, các ngươi bên này thế nào? Có người có bị thương không? Ta chỗ này còn có đặc hiệu tỏ tỷ h n cầm đi. Dù cho không ai t h ủ t h ư ờ n g Dự phòng vạn nhất cũng là nhất định, tại giã ngoại cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, an toàn đệ nhất. Hắn lại một lần nhiệt tình nói, không có việc gì, chúng ta không cần, họ tỷ hòn chúng ta bên này cũng chuẩn bị nhìn rất nhiều. Ta vừa mới trông thấy người bên kia có người thụ t h ư ờ n g lo dần sờ ba tiên sinh vẫn là trước tiên giữ đi Nghe xong câu nói này, trông thấy ghe gì không có tiếp nhận họ tỷ hòn, lo dần sờ ba phảng phất cũng không có cảm giác được xấu hổ, phi thường tự nhiên đem họ tỷ hòn thu vào. Lo dần sờ ba tiên sinh, ngươi biết không biết cái này ạt của kẻ nguyên nhân gây ra là cái gì? Lại một lần bị không để ý tới sủi h gỗ rốt cục nhịn không được cửa ra. hắn là phiền nhất những thứ này đ ẩ y tới đầy lui lời khách sáo mà lại mặc dù đối phương nhìn không có gì nhưng là sủu gỗ luôn cảm giác lo dần sờ ba mang theo thật dày nguy trang chỉ kém c á i chán không có k h ắ c lên hư giả hai chữ sủu gỗ đột nhiên chen vào nói hiện nhiên để lo dần sờ ba có chút không vui trường kỳ tại họ d e n c h chập l y gỗ phụ cận hoạt động hắn căn bản không có thời gian chú ý ý đ i gỗ t ợ lệ tỳ ổ cồn h ẹ n sợ cái gì mặc dù nghe nói qua lần này q u á n quân thực lực không tệ nhưng là s u g chân thực khuôn mặt hắn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua cho nên hắn cũng không biết rõ sủu g thân phận cùng thực lực chỉ cho là hắn là một cái cùng ghe gì không sai bị lắm. là một cái có chút điểm bối cảnh cùng một chỗ theo tới lữ hành đời thứ hai huấn luyện ra cái này cũng nhiều đến t ờ d ò p h è sổ h ặ c đối với s ủ ữ u gỗ bọn hắn nhiệm vụ lần này giữ bí mật ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài bên ngoài s ủ ữ u gỗ nhiệm vụ của bọn hắn liền là trợ giúp t ờ d ò p h è sổ h ặ c thu thập các nơi h i hữu bổ kệ mẩn tư liệu cùng truyền thuyết bổ kệ mẩn chuyện này cũng không có quá lớn quan hệ nói cho cùng bọn hắn thật sự là quá trẻ tuổi dù cho hỏi thăm bọn hắn người biết rõ thực lực bọn hắn không tệ nhưng là tại làm huấn luyện r a phương diện kinh nghiệm tới nói bọn hắn vẫn là trên lệ nhiều lắm. bởi vậy, lo dần sờ ba ngay từ đầu liền không có quá đem s u g ỗ cùng một mực trầm mặc không nói mà tệ ố để ở trong mắt, lại thêm vẫn luôn là ghe g i tại ra mặt, trong mắt hắn, s u g ỗ cùng mạ tệ ố liền là ghe g i tùy tùng, cho nên ngay từ đầu mặt ngoài khách khí một chút về sau, hắn liền không có để ý tới qua bọn hắn. lúc này s u g ỗ vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, lo dần sờ ba nụ cười trên mặt cứng một giây, nếu như không phải s u n g ỗ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn, đoán chừng là không nhìn ra. h ắ n híp một chút mắt đem trong mắt cảm xúc cẩn d ấ u đi lên, đồng thời cũng không có ngay đầu tiên trả lời s ủ i u g ộ vấn đề, mà là tiếp tục cười tùng t ì m nhìn xem Geji. Lúc này Geji cũng mở miệng, mặc kệ là vì lên tiếng ủng hộ hay là vì ẻ e ạt của kẻ trận tướng, tại lúc này Geji cũng là không thể không lên tiếng. đúng vậy à, lo dần sờ ba tiên sinh, ngươi biết t r ậ n này ẻ e ạt của kẻ phát sinh nguyên nhân sao? Ta nhìn các ngươi xuất hiện vị trí, giống như l y Trấn Nguyên cũng không xa, mà lại các ngươi nhìn hẳn là phá vỡ vách đá mới đi đến nơi này tới, có thể cùng chúng ta nói một chút là tình huống như thế nào sao? đúng rồi. Bên cùng n g ư ờ i giới thiệu, đây là đồng bọn của ta s ụ g o o g l e một vị thực lực cường đại huấn luyện ra. Nói xong, g e z i tựa như Sụu u ổ g u ổ mắt không chớp nhìn chậm chậm lo dần sơ ba. Lo dần sơ ba giống như là không có phát giác được Gezhi trong giọng nói biến hóa. Hắn dừng một chút lập tức liền tiếp lấy hồi đáp. Ai, không có ý tứ, không có ý tứ. Ta vừa mới đang suy nghĩ e ạ i của kẻ vấn đề, nói đến cũng là trách chúng ta, không cẩn thận xông vào một đám đi nẹt cùng đột trị ô lãnh địa. Bởi vì đi nẹt bình thường đều là d ấ u ở không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất, thuộc về tương đối ít thấy bộ k é mẩn. Ta thu thập đam mê phạm muốn tự tay thu phục một cái đi net, ai biết phản ứng của bọn nó vậy mà lại như thế lớn. Thật sự là xin lỗi rồi g e gì, a đúng rồi, còn có bên này hai vị này bằng hữu, thật sự là thật có lỗi. Mặc dù biết đây chỉ là đối phương lời nói của một bên, nhưng là bọn hắn lại không có chứng cứ, hơn nữa đối với phương đã đem thái độ bể thấp như vậy, h ù u gô bọn hắn cũng không tốt tiếp tục nổi lên, nói cho cùng, tại lo dần sờ ba diện mục chân thật còn không có bạo lộ ra trước đó, như vậy hắn cũng là liên minh cảnh nội phú hảo. Thuộc về thượng tầng xã hội nhân vật có mặt mũi, Geji nói cho cùng không phải ở tọa d õ phệ sổ hoặc bản nhân, lo dần s ở ba dạng này túi đầu đã là xem ở tọa d õ phệ sổ hoặc trên mặt mũi, nói cho cùng trước mắt mà nói, Geji có thể đem ra được cũng bất quá là một cái yến để gỗ tọa lệ tỳ ổ cồn phở r ẹ n s ở bắt cường thân phận, đơn độc lấy ra là hoàn toàn không có khả năng để có phú h à o quang hoàn lo dần s ở ba túi đầu. Nguyên bản s ủ hữu gỗ còn muốn thừa cơ hội này gây mâu thuẫn, sau đó tìm lý do bỏ qua một bên đối phương tiếp tục tiến hành bọn hắn hành động, nhưng là lo dần sờ ba như vậy dứt h u y t liền túi đầu. Cái này có chút ngoài sủi u gộ dự kiến, mà lại tại sủi u g ộ trong mắt đối phương tựa hồ không một chút nào quan tâm bản thân mấy người sẽ cùng hắn cướp đoạt Cjito Onyx. Cùng lúc trước hắn nói tới có chút không giống nhau lắm. Theo lý thuyết, mặc dù lo dần sờ ba địa vị so ra kém cỡ dọ phe số h ạ a nhưng là cũng không trở thành lại bởi vì g á i gì mà dễ dàng buông tha cố định mục tiêu. Nói cho cùng, đối với một cái chân chính người thu thập tới nói, Cjito Onyx dạng này bộ k é m mẩn không thể nghi ngờ là phi thường có lực hấp dẫn. Như vậy, sự tình liền trở nên thú vị, hai nhóm người đều công bố là vì c i t o Onyx mà đi tới nơi này. nhưng là liền sủi ủ gỗ trước mắt nhìn thấy mặc kệ là lo dần sở ba hay là bọn hắn mấy người kia kỳ thật đối c ờ g i t o o n i khát vọng cũng không lớn, tựa như là cơ g i t o o n h i chỉ là nhân tiện, mà đối phương tại gặp gỡ bọn hắn về sau đối geji lấy lòng hiển nhiên có chút quá t ạ i rõ ràng, hắn làm như vậy lý do chỉ có một cái, đó chính là lo dần sở ba muốn cầu cạnh geji, hoặc là nói đúng ra hắn nhưng thật ra là đối t ự dọ ẽ sổ h o ặ c có chỗ cầu. ở chỗ này muốn thông qua Gergi để đạt tới hắn mục đích đối mặt dạng này Lo dần sở ba g e r i trong lúc nhất thời không có biện pháp gì tốt nhưng là Sủ Ugo lại có chút nhẫn nhịn không được hắn không chỉ một lần bị phiền toái như vậy c o t thân cho nên tại hắn rất nhanh liền lại đứng ở Lo dần sở ba trước mặt lúc này đối phương vẫn không có đem hắn để vào mắt nhưng là Sủ Ugo tình không để ý những thứ này hắn hiện tại c ù n g trước kia đã không đồng dạng Lo dần s ờ ba tiên sinh ngươi đồng đội nhìn bị thương không nhẹ ta cảm thấy ngươi bây giờ trước tiên muốn làm là dẫn bọn hắn đi b ộ k ẻ m Center tiếp nhận trị liệu ta cảm thấy Sủ Ugo nói rất đúng. hiện tại người bệnh mới là trọng yếu nhất, không muốn làm trễ nải trị liệu thời gian lo dần s ở ba tiên sinh. Geji lập tức nối liền, không cho đối phương lại mở miệng cơ hội chúng ta ở chỗ này còn có chuyện, cho nên tốt thật có lỗi, tạm thời không thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về bộ kệ mần center bên kia. Lo dần sờ ba còn muốn nói điều gì, t h ì d ụ n g tại s ủ hữu gỗ ra hiệu phía dưới lặng lẽ trước khi đi một bước, cồn h ỡ xì ẩn nhẹ nhàng mà đối với đối diện người bị thương vết thương ấn xuống một cái, một tiếng đột nhiên t i ê u thảm đánh, gây lo dần sờ ba còn không có cửa ra lời nói, hắn giống như đã nhận ra cái gì, thật sâu nhìn s ủ hữu gỗ một chút. Lo dần sờ ba tiên sinh. Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là đội viên của ngươi giống như lại đã xảy ra chuyện gì? Việc ngươi c ầ n h ẳ n là trở về nhìn một chút xảy ra chuyện gì mới đúng chứ. Còn có, thật sự là thật có lỗi, ta không tốt cái này một ngụm. Nếu như ngươi có cần, â n ta cảm thấy m ạ chẳng cái này bộ kệ m ẩ n nhất định có thể thỏa mãn ngươi cần. Suu h Go giọng điệu cứng rắn nói xong, mới vừa còn vẻ mặt tươi cười lo dần sờ ba xoay người một cái đến, sắc mặt liền trở nên âm trầm đến đáng sợ. Hắn coi là một màn này sẽ không bị Ge h gì phát hiện, nhưng là vừa mới một mực không có gì tồn tại cảm giác lì v ừ a lúc giấu ở phía sau hắn cách đó không xa. Chương 282 c ờ rít tổ o n y x chương 282, m i c í t tổ o n y x một mặt âm trầm lo dần sở ba cũng không biết mình trở mặt bị s u h u g o gạt lì thấy được. Bất quá sắc mặt âm trầm cũng không có trên mặt của hắn dừng lại quá lâu. s u h u c o cùng ghê di điểm này, lời nói bên trên ép buộc cũng chỉ có thể để hắn xuất hiện gần ấy phản ứng. Hắn cũng không phải là những cái kia không có truyền thừa nhà giàu mới nổi, khống chế cảm xúc tại hắn giống s u h u g o bọn hắn cái tuổi này thời điểm liền đã có thể thuần thục làm được. Sở Dĩ sẽ còn vào lúc này trở mặt, chỉ là bởi vì đã quá lâu không người nào dám ở trước mặt dạng này ép buộc hắn, dù cho tính cả Sủ U Gỗ y n đi gổ t r lệ tễ ẩ cồn sờ dẹn sở quan quân thân phận, tại không nhìn hắn vượt qua người đồng lứa mấy cái đại đẳng cấp thực lực, Sủ U Gỗ trong mắt hắn vẫn chỉ là một cái tiểu trùng. Có can đảm đem mục tiêu đặt ở truyền thuyết bộ kẹmẩn trên người nam nhân, hắn tự thân thực lực tổng hợp hoàn toàn là không thua tại phổ thông liên minh thiên vương, mặc dù ở trong đó đại bộ phận thực lực đều tại dưới tay hắn hay là vũ khí trong tay trên thân, nhưng là đối với thiên vương phía dưới vẫn luyện ra tới nói, lo dần sờ ba tuyệt đối là một cái không thể dung chuyển đại bộn. cho nên hắn tự giác vô luận thực lực, địa vị hay là tài lực, cũng là có tư cách miệt thị s ủ g hữu gô. đương nhiên, đây đều là hắn tại không tính s ủ hữu gô thực lực điều kiện tiên quyết nhận biết. Lúc này, lo dần sờ ba biết mình không thể dây dưa nữa đi xuống, hắn lần này tới mục đích là vì để cho Gezi làm con mắt của hắn kích chứng nhân, cho nên kỳ thật cùng Gezi tiếp xúc càng lâu, liền càng có lợi với hắn đem muốn biểu hiện hình tượng hiện ra đến t ọ dọp h ệ sổ gạc bọn hắn bên kia. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để Gezi nhớ ký hắn, để g e i chán ghét hắn không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất. Từ mấy người gặp nhau một khắc này bắt đầu, lo dần sờ ba liền biết g e i cũng không phải là quá chào đón hắn. cho nên tại thời điểm này bắt đầu hắn liền đã tính toán kỹ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là sẽ là sủi u gỗ cái này dâu ria tiểu nhân vật để kế hoạch của hắn sớm phá sản. Nếu g e Ji đã nói rõ, hắn dây dưa nữa liền biến thành có ý khác, lo dần sờ ba mục đích là để g e Ji nhớ ký hắn, nhưng là cũng không phải là muốn hắn hoài nghi mình, cho nên lúc này hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi hậu quả đoạn quay người. chờ một chút lo dần sờ ba tiên sinh. Su Hugo đột nhiên gọi hắn lại, lo dần sờ ba vốn là không muốn để ý tới Su Hugo, chỉ bất quá sử dụng cồn phở n để hắn tiếp tục rời đi thân hình dừng lại một chút, như là đã dừng lại. không quay đầu lại liền lộ ra có chút ít bụng gà ruột, lo dần sờ ba không thể không quay đầu trở lại. ta cảm thấy hiện tại các ngươi cần cái này, không có ý tứ, chúng ta chỉ có thể đến giúp nơi này. đối mặt sủi u g n ném qua tới đồ vật, lo dần sờ ba vô ý thức vươn tay tiếp nhận, trở t h ấ y rõ là b ỏ tỳ hòn về sau. lo dần sờ ba đã bình tĩnh trở lại khuôn mặt đột nhiên lại nở nụ cười đơn giản nói một tiếng cảm ơn về sau. hắn lần nữa quay đầu ly khai, nhìn thấy đối phương biểu hiện, sủi u g n càng thêm vững tin hoài nghi của mình. trước mắt cái này tên là lo dần s ba người thu thập, trên người vấn đề không nhỏ. trải qua chuyện mới vừa rồi về sau. s u h u g o cùng g e r i mang theo m a t ệ e o rất nhanh liền ly khai, vì phòng ngừa đối phương theo dõi, Suugo để núp trong bóng tối g ặ t lì tiếp tục tại đội ngũ đằng sau nhìn c h ằ m c h ằ m Raui thúc ngựa ba người, tại trải qua hơn 10 phút đi đường về sau, rốt cục thuận lợi địa thoát khỏi lo dần sở ba. Cùng gật lì xác định đằng sau không có truy binh về sau, Suugo thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội kéo qua Gergi thấp giọng nói, ta cảm giác cái tiêu lo dần sở ba có vấn đề. Hán, h ẳ n là sẽ không đi, mặc dù ta cũng không quáưa thích hắn, nhưng là hắn phải cùng những cái kia bộ kệ mẫn hận tớ không có quá lớn quan hệ, nếu quả như thật là lo dần sở ba. Hắn căn bản không cần thiết xuất hiện ở đây. g e z i hiển nhiên có chút hiểu lầm Sưu u g n ý Tứ, hắn coi là Sưu u n g Y nói vẫn là bộ kệ mẩn hận t ờ sự tình. Ta nói không phải vấn đề này. s u u g Y tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói tiếp. Ta nói chính là hắn đối ngươi, cùng đối Cờ z i t To O Nix thái độ. Hắn biết rất rõ ràng mục đích của chúng ta là Cờ z i t To O Nix, nhưng là hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không lo lắng Cờ z i t To O Nix sẽ bị chúng ta nhanh chân đến trước. Dựa theo trước ngươi nói, lấy địa vị của hắn cùng tài phú, sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà dễ dàng buông t h a mục tiêu. Ngươi cũng đã nói, hắn nhưng là từ địa phương khác chuyên chạy tới nơi này, mà lại cờ zito o n i p đối với một cái người thu thập giá trị, tại phát hiện cái thứ hai cờ zito o n i p trước đó cũng không so với nó trên người giá trị nghiên cứu muốn thấp đi. Trọng yếu nhất chính là, hắn sẽ không bởi vì cùng ngươi cướp đoạt cờ zito o n i p mà đắc tội tơ dọ phe số hoặc, bởi vì tại hắn thu được cờ zito o n i p về sau hoàn toàn có thể đem nó cung cấp cấp tơ dọ phe số hoặc nghiên cứu. Như vậy ngươi cùng hắn ở giữa mâu thuẫn liền không quan hệ nặng nhẹ. Nghe đến đó, g e có chút tỉnh nộ lại. Trước đó. Hắn là bị lo dần sờ ba tư thái cùng trong đầu đối với hắn ấn tượng cấp mê hoặc, mà Su Hugo cũng không tồn tại dạng này vấn đề, chỉ có thể nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê. Ngươi nói không sai, như vậy, hắn mục đích đến cùng là cái gì? Ngay cả Cờ r i t o Onix dạng này h i hữu bộ kệ mấn đều không phải là hắn mục tiêu chủ yếu, tại họ g i n trại c h ặ p l ờ i gỗ bên này, so Cờ Zito Onix lại thêm có cất giữ giá trị bộ k ẹ mấn còn có cái gì? Su Hugo không có trực tiếp trả lời Geji vấn đề, hắn một cái hỏi lại để Geji s ắ c mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi nói là, bởi vì cố kỹ đến một bên m a tệ ồ. Geri cũng không có đem câu nói này nói xong, nhưng là Sủu Gỗ biết rõ hắn muốn nói cái gì, đối s á c mặt nghiêm túc, Geri nhẹ gật đầu. Đây chỉ là suy đoán, muốn xác nhận hắn có phải hay không, còn cần càng nhiều tin tức hơn. Ta biết rồi, đi thôi, chúng ta mau chóng hoàn thành chuyện bên này. Nếu không có gì n g o à i ý muốn, l o Dần s ờ Ba một nhóm hiện tại cũng đã tại đi trở về, cho nên lúc này Sủu Gỗ bọn hắn không quá thích hợp lập tức rời đi, như vậy rất có thể sẽ gây nên l o Dần s ờ Ba hoài nghi. Liên quan tới chuyện này vẫn luôn là Geri làm chủ đạo, đối với quyết định này Sủu Gỗ không có bất kỳ cái gì ý kiến, k ê u lên rất có tự giác xa xa đi ra Mạ Tề Ô. s u h u g o bọn hắn lập tức hướng dự định chỗ cần đến tiếp tục đi tới, bởi vì vừa mới trận kia ngoài ý muốn chấn, cái này khiến Mạ Tệ Ổ chỉ đường công tác xuất hiện không ít phiền phức, ệ e ạt của k ẻ đối với cờ d ị c t tạ cả vợ loại này dưới mặt đất hoàn cảnh có thể đưa đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cũng may mắn cờ d ị c t tạ cả vợ thông đạo không nhiều, cho nên Mạ Tệ Ổ rất nhanh liền tìm được chính xác con đường. Rất nhanh, tại một cái dưới đất trong đầm nước, s u h u g o cùng Gheji gặp được cái này trong truyền thuyết cờ d t t o o i x Chân chính nhìn thấy nó một khắc này, s u u g o rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy sẽ vì nó mà mê muội. Thủy tinh chế tạo thân thể để nó cùng cái khác o n i x t h u cạnh phong cách hoàn toàn không giống. Nó nhìn liền là một kiện trời ban tác phẩm nghệ thuật, quá thần kỳ. Nguyên lai Cjito o n i x là thật tồn tại. g e j i nhẹ nói, nói thật, tại chính thức nhìn thấy Cjito o n i x trước đó, hắn vẫn cho rằng cái gọi là Cjito o n i x bất quá là phổ thông o n i x nhận lấy thủy tinh ô nhiễm, nhìn có thể sẽ càng giống là bộ phận nham thạch cùng thủy tinh ở giữa kết hợp thể. Nhưng là hiện tại xem ra, lúc trước hắn dự đoán, cùng hắn tại những cái kia nghiên cứu viên ở bên trong lấy được tư liệu cùng suy đoán đều đánh giá thấp Cjito o n i x biến dị trình độ. Nó so với bọn hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ nhất bộ dáng còn có hoàn mỹ, thậm chí g e r i cũng hoài nghi, kỳ thật nó đã không thể xem như o n i x nhất tộc bên trong một thành viên. Nó có lẽ có có thể là o n i x họ hàng gần, là viễn cổ tổ tiên bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà tiến hóa ra hai cái khác biệt hình thái. Bất quá, đây chỉ là g e r i n á o động, tại không có chứng cứ xác thật chứng minh trước đó, không ai có thể đối cái này Cjito o n i x hạ được kết luận. Hiện tại Cjito o n i x đã tìm được, s u h u Gụ cùng g e r i đã làm tốt Cjito o n i x không định phối hợp chuẩn bị, nhưng là thành quả so với bọn hắn dự liệu còn muốn thuận lợi được nhiều, hoặc là nói. trong khoảng thời gian này lui tới cờ d c h tạ cạ vợ b ụ kệ m ẩ n hẫn thở cấp đến nó lớn vô cùng cảm giác nguy cơ cho nên tại mạ tệ ô người quen này khuyên bảo nó rất nhanh liền đáp ứng phối hợp sự tình về phần chuyện di nghiên cứu sự tình ge di lúc này cũng không có nói ra đến tại nhìn thấy chân chính cờ dít tổ onyx về sau ý nghĩ của hắn liền thay đổi cờ dít tổ onyx giá trị so với hắn thậm chí là ra ra hắn trong dự liệu còn muốn lớn tại không xác định ly khai cờ d ị c h tạ cạ vợ có thể hay không đối cờ dít onyx tạo thành tổn thương trước đó g e r r quyết định trước tiên án binh bất động, tại đem bộ kẹm ẩ n hấn t ở cùng một số tin tức truyền lại trở về tờ d p h ẽ số hạng bên kia trước đó, nghiên cứu sự tình trước tiên không n ộ i Thế là một nhóm ba người bắt đầu ở Cjito Onyx hoạt động phạm vi bên trong bắt đầu bọn hắn trước đó thương lượng xong bố trí. Lúc này, lo dần s ờ ba một nhóm cũng rốt cục đi tới Sugar ở hai lần bộ kẹm ẩ n Center. Tại bọn hắn đi tới bộ kẹm ẩ n Center một khắc này, một đầu tin tức truyền đến tòa t r ấ n l ọ gen đ ạ chập l ấ y gỗ lộ thiên vương trên máy truyền tin. Chương 283, chiến đấu. Chương 283, chiến đấu. Chiến đấu tới liền là đột nhiên như vậy. g e a i cùng s ủ ữ u g ỗ phi hết tâm tư nghĩ ra được bố trí. Tại lo dần s ờ ba một nhóm đi tới bộ kẹm o ẩ n center thời điểm cũng đã bắt đầu mất đi tác dụng. Bộ kẹm o ẩ n hận tờ nhóm xúc giác so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ cảm. Tại lo dần s ờ ba mấy người trên thân biết được, còn có thứ hai chi đội ngũ sáng sớm chạy tới cờ d i t tạ cả vợ về sau, bọn hắn liền đã đoán được cái gì. Tại xác định mạ tệ đã từ trong tâm mắt của bọn hắn biến mất về sau, bọn hắn lập tức hướng cờ d ị c t tạ cả vợ phương hướng chạy tới. Bọn hắn có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, đương nhiên là không thể thiếu lo dần sợ ba tiên sinh công lao. Tại bộ kẹm mẩn hận tờ nhóm rời đi không lâu. hắn một cái khác không có thụ thương bảo tiêu x a x a đi theo những cái kia vừa mới rời đi đám thợ săn hắn sẽ ở geji gặp được thời điểm khó khăn kịp thời xuất thủ dùng hắn lao bản lo dần sờ ba danh nghĩa chỉ là lo dần sờ ba không biết là geji cùng s ủ hữu gô mục đích cuối cùng nhất liền là những thứ này bộ kẹm ẩ n hận tờ mặc dù hắn làm như vậy đem s ủ hữu gô bọn hắn tuyệt đại bộ phận bố trí đều phế đi nhưng là bất kể như thế nào kết quả như vậy cũng là bọn hắn muốn chỉ bất quá quá trình có thể sẽ so với bọn hắn trong kế hoạch muốn h i ề n toái một chút lấy bọn hắn thực lực những thứ này ngay cả quán chủ cấp thực lực đều không có bộ k ệ m ẩ n hận tờ căn bản không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa. xem ra chúng ta trước đó làm đều hở phí công phu, thu được lối vào gạt lì báo cáo, s h u gỗ để công việc trong tay xuống hướng Geji nói, cũng không hoàn toàn đi, chỉ ít một số cảm bấy có thể phát huy một chút tác dụng. đối với dạng này thành quả, Geji cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. hai người đại khái đã đoán được vì cái gì bộ kẹm mẩn hận tơ lại nhanh như vậy chạy đến, lúc này đoán được cũng đã không có tác dụng gì. nói cho cùng bộ kẹm mẩn hận tơ nhóm đều đã chạy tới, cuối cùng lại bịm sử dụng nói chúng. Ai, nguyên bản còn muốn tiết kiệm một chút công phu, gạt ly bên kia đã bắt đầu quấy rối. Vậy ta trước hết đi qua. Gezhi ngươi ở chỗ này bảo vệ Mạ Tệ ổ cùng Cờ d í t tổ ổn đi. Dứt lời, Sủu Gỗ khoát tay háo liền mang theo xì dục hướng hang động phương hướng lối ra đi đến. Dạng này thực lực đối thủ, vừa vẫn thích hợp gạt lũ cùng sở s ì thở hai cái này t i ể u bằng l ư u thử nghiệm. Tại đến Cờ Dịt tạ cả vợ trước đó mấy ngày thời gian bên trong, Sủu Gỗ đã sớm bắt đầu để bọn chúng gia nhập vào đại tập huấn bên trong. Hiện tại là nên kiểm nghiệm một chút thành quả thời điểm. Rốt cục có lơ đánh. coi là lại có thể trà đạp tiểu bằng h i u m sử dụng hấp tấp chạy ở s ủ hữu gỗ phía trước đi xa một chút thỉnh thoảng còn quay đầu hướng s ủ hữu gỗ thúc d i ụ c lúc này trước mặt gặt lì đã xuất thủ nó lợi dụng hang động đen nhánh hoàn cảnh làm yểm hộ từ chỗ tối phát ra từng cái khó mà phát giác xạ đảo bạn bộ k ẹ mẫn hận tợ nhóm hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này lọt vào m a i phục nhân số bên trên ưu thế để bọn hắn tại một số phương diện buông lỏng cảnh giác lại thêm s ủ hữu gỗ cái này gần nhất một mực có tính nhắm vào rèn luyện gặt lì ẩn tàng năng lực cho nên gặt lì cái này liên tiếp xạ đảo bạn thành công đem ba lượng thành đàn mấy cái bộ k ẹ mẫn hận tợ tiểu đội kéo tại lối đi ra. lấy đồng dạng tinh anh cấp bậc thực lực, đem mười mấy con thực lực tương cận bộ kẹm ẩ n kéo ở chỗ này. Mặc dù trong huyệt động âm n ũ chật hẹp hoàn cảnh làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, nhưng là gắt lì tự thân biểu hiện cũng là không thể coi nhẹ. Tại cái khác hoàn cảnh bên trong, nó khả năng làm không được đồng thời ứng đối nhiều như vậy thực lực tương cận đối thủ, nhưng là căn cứ nó biểu hiện bây giờ, tạm thời kiềm chế lại 3 năm cái đối thủ như vậy vẫn là không có vấn đề. Gắt lì biểu hiện tất cả đều rơi xuống s ủ ủ gỗ trong mắt, lúc này hắn đã chạy tới lối ra phụ cận chiến trường, bởi vì lôi kéo u a n hệ, bộ kẹm ẩ n hận tử nhóm đã cơ bản tiến vào cờ dìt tạ cả vợ bên trong. chỉ là bởi vì địa hình vấn đề, cho nên bọn hắn tạm thời chỉ có thể chen tại không gian không lớn lối vào. đang cố gắng lôi kéo chiến tuyến gặt lì cũng phát hiện s ủ i gỗ thân ảnh của bọn hắn, nó vội vàng bay tới s ủ i gỗ trước mặt, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị hướng s ủ i gỗ thành công. tốt, ta biết rồi, gặt lì chờ chiến đấu kết thúc về sau lập tức cho ngươi thêm đồ ăn. được được được, ta nhớ được. còn muốn đùa ác đúng không? ta không có quên. nói đến đây, s ủ i gỗ đột nhiên đem chuẩn bị lao d ạ xì rụt kéo lại. con vịt, ngươi béo ngươi áp trận. lần này để gặt l cùng sở xì thở ra sân biểu diễn một chút. Suhugo bên này mới vừa cùng xì sì rụt tuyết giao xong, còn chưa kịp mệnh lệnh gặt lì cùng sở xì sì thở phát động công kích. Đối diện trước hết một bước đánh tới. Bên kia tiểu tử, c e i t o Onyx đến cùng ở đâu? Nhanh lên đem nó giao ra. Nương theo lấy l ấ y câu nói này là một chuỗi kỹ năng. Lúc này sở xì sì thở cùng gặt lì đã đứng ở Suhugo trước người, đối diện với mấy cái này công kích, sở xì sì thở chỉ là một đao. Trong bóng tối một đạo ngân quang hiện lên, nguyên bản bay ở phía trước nhất kỹ năng đã bị sở xì sì thở cư hợp chạm trong nháy mắt chém xuống, xe t r mặc sở sì thở tại trong tích tắc đem đối diện tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cái này đông đảo ánh mắt vừa mới nhìn qua. tiếp lấy sở sỉ t h ơ đao lần nữa huy động lên, thế là từng đạo ngân quang trực tiếp đem trong huy động h c c ám h ọ a thành từng mảnh từng mảnh đối diện thả ra từng cái kỹ năng tựa như là rơi vào đao vong bên trong tiểu côn trùng, chỉ làm ấ y hơi thở c ô ơ n g phu, vừa mới thanh thế thật lớn liên hợp công kích lập tức liền biến mất không thấy đợi đến sở sỉ t h ơ đem trong tay đao thu hồi, su h u g o đối diện nở nụ cười nói, cái kia cái gì, có thể xin các ngươi phối hợp một chút để cho ta tùy tiện trả một đao sao? Bởi vì sở sỉ thờ biểu hiện, cho nên vừa mới ồn ào huy động cửa vào gặp đến lặng ngắt như tờ, chỉ để lại su h u gô một thân một mình biểu diễn nhờ cạnh mọi người, xin đừng nên phản kháng được không? thế giới bên ngoài vẫn chờ ta đi cứu vớt. Nói đến cứu vớt thế giới, bộ kẹt mẩn hận tờ nhóm lúc này liền phản ứng lại. Mặc dù s ủ g ộ thực sự nói thật, bên ngoài s á c thực trở lấy hắn cùng geji tin tức đi cứu vớt cái này sẽ nên đón tai họa thế giới, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không tin. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người, sơ xỉ thở không có khả năng đem tất cả công kích đều đỡ được. Một cái kỹ năng đánh không chúng chúng ta liền đến hai cái. Bên trên, đánh bại hắn, đem cờ r í i t toonips mà tới. Bộ k mẩn hận tờ bên trong một cái dâu q u a y nón bắt đầu mang t i ế tấu. nhân số bên trên ưu thế lần nữa để những cái k i n n g h i ệ p dư đ á m thợ săn dâng lên chúng ta có thể thắng ả o giác thế là tại dâu quay nón dẫn đầu phát ra cái thứ nhất công kích về sau bọn hắn n h a o n h a o hưởng ứng lên đúng đ o à n người sóng vai bên trên ta cũng không tin hắn còn có thể đem tất cả mọi người công kích toàn bộ đỡ được ra thì c á c sử dụng sút tơ p h n liên la chính là nhanh lên bên trên hắn bây giờ tại nơi này ngay trước chúng ta đồng bạn của hắn ở bên trong khẳng định tìm được c e r i t o o n i x lên lên lên liên tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa hướng s ủ h gỗ phát động trùng kích thời điểm ngoại trừ đối diện s ủ h gỗ không có người phát hiện vừa mới dẫn đầu công kích dâu quai nón cùng mấy cái khí chất rõ ràng cùng bọn này nghiệp dư tuyển thủ không giống nhau lắm người lặng lẽ thả chấm b ư ớ chân bọn hắn bổ kẹm ẩ n cũng bắt đầu vẽ lên nước đến đem tuyến đầu tặng cho những người khác dạng này tiểu động tác tất cả đều rơi vào s ủ h gỗ cùng siju trong mắt chỉ bất quá s ủ h gỗ hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong lòng thực lực tuyệt đối để s ủ gỗ có hiện tại lực lượng ai hảo tâm coi như lòng lang giả thú s si t sử dụng đủ tự t m phối hợp fuji của tớ Gạt l i lợi dụng ủy l ạ vì sợ x ỉ thở lọ cồn tiêu, đồng thời dùng xạ đạo bạn cùng đặt bùn s ẽ hoàn thành bộ đ a o Vẹn vẹn mấy phút, thật vất vả não nhiệt lên c ờ dịt tạ cả vợ lại một lần bị lẳng lặng tiểu cô nương tiếp quản. đương nhiên một số nhân viên bị thương cùng bộ kẹm ẩ n kêu r ê n vẫn là không thiếu được, nhưng là những thứ này q u á y n h i ề u không được s u h u gỗ bọn hắn. Ta đã vừa mới nói, ngươi nhìn, không nghe ta, bây giờ bị trả không chỉ một đao đi. Được rồi, hiện tại bữa ăn trước ăn vật đã ăn xong, là thời điểm động bữa ăn chính, các ngươi thế nào nghĩ? Ta vừa mới đề nghị còn giữ lời. u h u g nhún vai đối đối diện vẫn đứng đấy mấy người nói. chúng ta đã thấy rõ ràng thực lực của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dùng chiêu số giống vậy đối phó chúng ta sao? a, nói đùa, cuối cùng người thắng là chúng ta. nhìn thấy bản thân rỗ bắt thành công đi tới sủ hủ gỗ đỉnh đầu, nam tử lộ ra nụ cười dữ tợn, hốt khô máu của hắn. r o bắt. chương 284, ở cửa ra hoàn thành thông quan cờ d ị t tạ cả v ờ. chương 284, ở cửa ra hoàn thành thông quan cờ d ị t tạ cả vở. sơ sỉ thở cùng gắt l y đứng tại phía trước nhất, trực diện lấy đối diện còn x ó t lại mấy cái bộ k e m mẩn. mặc dù số lượng địch nhân so vừa mới ít đi rất nhiều, nhưng là đối với trước đó lộn xộn chiến đấu. hiện tại địch nhân không thể nghi ngờ truyền nghiệp nhiều, chỉ ít bọn hắn liên hợp, rốt cục để sở sĩ thở cùng gặt lì cảm nhận được bị đánh bại uy hiếp, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi. Sở sĩ thở trưởng đau trong tay, trải qua bên trên một trận chiến đấu Fuji c u ộ tờ nuôi đao, hiện tại đã trở nên vô cùng sắc bén. Nó run run trên lưới đao, phát ra như gió n g â m kẽ thanh âm, giống như là đang kể lấy đ ố i máu tươi khát vọng. Hút khô hắn, rốt bạn. Đối diện dâu q u a y nón câu nói này giống như là tín hiệu, một v ò n g mới chiến đấu lập tức liền vặn rội, mặt phải trên chiến trường, nệ lớn ạ gì ạ đỏ phối hợp h ạ o ưu lùn. bị thở thì hệ nạ cùng một thở thở giờ hướng sở xì thở cùng gặt lì phát động mặt phải t r ù n g kích mà Sùu Hữu c ố bên kia đối mặt cũng không chỉ là một cái t đồ bạt ngoại trừ đỉnh đầu r ồ bắt bên ngoài tại dâu quay nón câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm Sùu Hữu c ố gần liền cảm nhận được dưới chân thổ địa d ị động không cần nghĩ Sùu Hữu c ố cũng đoán được đây là điệt kỹ năng quả nhiên một cái đống đất đột nhiên từ Sùu Hữu c ố bên chân xuất hiện ác b ộ hướng như cũ không núc h ních h Sùu Hữu c ố lộ ra giang độc ngươi quá bất cẩn tiểu quỷ ha ha ha đừng tưởng rằng có mấy cái thực lực không tệ vỗ kẹm ăn thì ngon giống như ngươi tự cho mình siêu phẩm lí mới ta thời gian một năm giết chết cũng không biết có mấy cái. người bổ kẹmẩn chúng ta nhận, đi chết đi. tại dâu quay n ó n mấy người trong mắt trận chiến đấu này đã hạ màn kết thúc, không có người cho rằng s ủ hữu gỗ còn có thể trên trời dưới đất này song trùng đ ã kích bên trong chạy thoát, bọn hắn cũng không phải là bỏ qua s si ị dụng tồn tại, tại bọn hắn nhận biết bên trong, coi như s si ị dụng thực lực giống sở sỉ si thở cùng g ắ t lì như thế xuất chúng, nhưng này cũng không có khả năng đồng thời ngăn lại rồi bạt cùng gạt bổ song trọng tập kích. cho nên giờ khắc này bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị chia cắt sủi u g ộ sở sỉ t h ở cùng gatly nói cho cùng vừa mới biểu hiện của bọn nó phi thường chói sáng mà lại hai loại bộ kệ mẩn bản thân giá trị đồng dạng không thấp chỉ bất quá bọn hắn mới vừa vận sinh ra tâm tư như vậy thay đổi trong nháy mắt chiến trường trong trước mắt liền phát sinh biến hóa đầu tiên là mặt phải lấy m ệ n lớn hạ gì ạ đỏ cầm đầu mấy cái bộ kệ mẩn nguyên bản cũng là chỉ có thể ở sở sỉ t h ở cùng g ặ t l y thủ hạ đau khổ c h è o trống chỉ là mấy đao cơ p h sở sỉ thợ ư ơ n g tự theo đồng dạng nuôi ra fuji của tỵ một đao chặt đứt địch nhân lưới bao vây Ngăn cản tại sở sỉ tỵ trước mặt sở ai đơn ép cùng bột tỵ thở dở bố trí b ộ phân lĩnh vực bị sở sỉ tỵ lần này lưỡi đao trực tiếp chém ra thậm chí nút ở phía sau mặt trên vách đá ạ gì ạ đỏ trên thân đều nhiều hơn một đầu sáng loáng vết đau nương tựa theo ngay từ đầu Fuji của tỵ sở sỉ tỵ đã thuê không thể đỡ sở sỉ tỵ bên này đại c h i ế n thần uy tại nó đằng sau phụ trách quấy nhiễu kiêm kết thúc công việc công tác gặt l ụ cũng không có để sở sỉ t h giành mất danh tiếng xa đó bạn từng cái không cần tiền địa p h ư n g túng ngoài ra mặt phải chiến trường bị nó cái này một đợt rửa sạch tước năng lượng oanh tạc làm cho một mảnh hỗn độn kế bị sở sỉ tỵ h một đao chặt xuống h ạ dị ạ đỏ về sau. bụt tởp h ở r ở ngã xuống gặt lì tụ quần thức xạ đảo bạn phía dưới cái này cũng chưa hết tại chém ngã ị gì ị đỏ về sau sở sĩ t ở lập tức liền đem mục tiêu chuyển rời đến h ư u đùn cùng mỹ t ở t ỷ hệ nạ trên thân đối với đã ngã xuống hai con trùng hệ bộ kẹmẩn cái này hai con hình chó thái bộ kẹmẩn thì biểu hiện ra phi thường cao hợp tác ý thức cùng ăn ý có lẽ cũng có bọn chúng là cùng một cái chủ nhân nhân tố mặc dù mặt khác hai con đồng bạn không thể tại công kích của đối phương xuống chống đỡ nhưng là bọn chúng đối với lấy một đôi chó giữ t ớ i nói cũng không phải là hoàn toàn không có trợ giúp tối thiểu bọn chúng tại ngã xuống trước đó để cái này hai con đại cầu đi tới một cái cơ hội, bọn chúng một trái một phải, dùng một cái giả thoáng đến sở sĩ si thờ, tiếp lấy phí i ở phèn cùng d u n từ gặt lì hai bên cùng nhau đến. Chỉ bất quá bọn chúng quá coi thường gặt lì, làm hai cái này đầu chó vừa mới chuẩn bị dán lên gặt lì gắt thân thể trước đó, gặt lì đột nhiên phát ra một tiếng âm trầm cười quái dị, một vòng năng lượng màu đen trực tiếp theo nó thân thể ra bên ngoài tuôn ra, một cái xử trí không kịp để phòng đặc đ n sẽ trực tiếp trúng đích đầu hai con chó. Lúc này sở x si t ờ lập tức bay người đ ổ i kịp, tay nâng, đao rơi. Mặt phải trên chiến trường sở sĩ si thờ hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc về sau. Sủi u gỗ bên kia cũng muốn vẽ lên dấu chấm tròn, lại xì si dục đại gia ở bên n g ư ờ i chỉ là một cái con rơi nhỏ cùng một đầu tiểu xà, lại thế nào khả năng uy hiếp đạt được sủi u gỗ a n n g u y nếu như không phải xì si dục muốn chơi đến lâu một chút, bọn chúng ngăn không được g áp đại gia một ánh mắt công kích. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bọn chúng coi như dùng da b ú sữa mẹ khí lực cũng không động được sủi u gỗ nửa sợi tóc gáy. Tại xì si dục đã mất đi hứng thú về sau, nó tiện tay một vò, đem con rơi nhỏ cùng rắn nhỏ vò thành một đoàn tùy tiện ném tới một bên. Nhìn thấy chiến đấu cơ bản đã kết thúc, s ủ gỗ hướng râu q u a y nón bọn người lộ ra một cái nụ cười sáng lạ mặt. Nghe nói, các ngươi vừa mới nghĩ giết chết ta. s u h U c o cam đoan, nói câu nói này thời điểm, hắn tuyệt đối là dùng rất ôn hòa, rất g i ọ g ôn hòa. Tại đối mặt sử d ụ c thời điểm, hắn đều không dùng qua như thế i ọ g ôn hòa. Nhưng là, liền là dùng dạng này ngữ khí lời nói ra, dừng ở đối diện mấy người trong thay, lại có một loại cảm giác không rét mà run. Vừa mới dẫn đầu dâu quai nón thậm chí có chút khống chế không nổi bản thân nhẹ nhàng run run hai chân. Ân, làm sao vậy? Vừa mới các ngươi không phải rất nói nhiều nói sao? Hiện tại vì cái gì không nói? Lúc này dâu q u a y nón trên đầu mồ hôi lạnh thẳng b á o tố. Hắn cẩn thận từng l y từng tí nhìn xem trên cổ lưỡi đ a o trong lòng mang thầm đều đã thanh đ a o gác ở trên cổ. Ngươi còn muốn ta nói cái gì? Tính toán không chơi. s h u gỗ giống như là đối bọn hắn đã mất đi hứng thú bình thường, vẻ mặt như thế xem ở dâu quai nón trong mắt của bọn hắn, thì thành tử vong tuyên cáo. Chờ một chút. Vì bảo trụ mặt nhỏ, hắn buộc lên bị lưỡi đ a o cắt vỡ làn da nguy hiểm hướng sủu gỗ k ê u kêu lên. Nhìn thấy s h u gỗ dừng một chút động tác, bao quát dâu quai nón ở bên trong tổ kẹm ẩ n hận t nhóm đều thở dài một hơi. Mấy người bọn hắn coi là, bọn hắn vừa mới phải chết ở chỗ này đối với bọn hắn phản ứng. Suuugo cũng không phải là rất để ý, hắn vừa mới cũng không có ở chỗ này giết mấy người này ý nghĩ. Mặc dù có thể, nhưng là không cần thiết, mà lại mấy người này trên thân còn có g h e gì cần tin tức, cho nên cho dù là hắn muốn đ ộ c thủ, nhưng cũng sẽ không ở lúc này đ ộ c thủ. Cho nên, vừa mới chỉ là đối diện quá khẩn trương nào giác, nói cho cùng sợ s ỉ thở lưỡi đao vẫn k h o a n lên dâu quai nón trên cổ. Cái này không phải do hắn không khẩn trương. Hô lên câu nói kia về sau, hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, trái táo hạ đảm tại cổ hoạt động thời điểm, dâu quai nón lại một lần cảm nhận được trên lưỡi đao băng lãnh, thế là hắn không chần chờ nữa, lập tức hướng s u u g nói, đại nhân. chúng ta có mắt không biết thái sơn, xin đừng giết chúng ta, ngươi muốn cái gì đều có thể, chỉ cần chúng ta có, cái gì đều nguyện ý cho ngươi. vừa mới có bao nhiêu phách lối hắn hiện tại, hoặc là bọn hắn liền có bao nhiêu hèn mọn đương nhiên, bị đao gác ở trên cổ cũng chỉ là dâu quai nón một cái, cho nên hiện tại cũng chỉ hắn rất an phận. về phần hắn trong những lời này có mấy thành có thể tin sủi gỗ không biết, nhưng là sủi gỗ biết đến là dâu quai nón đại biểu không được bọn hắn tất cả mọi người, không phải sao? khuất phục thời gian dài như vậy, rốt cục có nhân nhận không được. chỉ gặp một cái b ù d ị n h đột nhiên xuất hiện tại trong mấy người, nguyên bản đứng tại cuối cùng cái kia bộ kệ mẩn hận tớ lập tức hướng về sau nhanh chóng tối lui hai bước, ngay tại hắn chuẩn bị quay người chạy khỏi nơi này thời điểm, g ắ t lì không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau lưng của hắn, kiệt kiệt kiệt kiệt đột nhiên hắn cảm giác lưng mát lạnh, xu u gỗ bọn hắn đạo thứ nhất món chính ngã xuống trên bàn ăn. chương 285, t t h ủ y tinh pho tượng cùng một trận nhỏ ngoài ý muốn. chương 285, t t h ủ y tinh pho tượng cùng một trận nhỏ ngoài ý muốn. tại bắt làm tù binh mấy cái kia bộ kệ mẩn hận tớ về sau, u u g cùng g e i tại u bờ ở hai lần bên trên nhiệm vụ chủ yếu liền đã hoàn thành, tiếp xuống. s ủ h Ugo chỉ cần đem những người này giao cho g e r i chờ hắn phối hợp cảnh sát dẹn đ bọn hắn hoàn thành cuối cùng thẩm vấn về sau. Như vậy s ủ h Ugo cùng g e r i cơ bản liền có thể tự do hoạt động đương nhiên. Tạm thời bọn hắn còn không thể rời đảo, bởi vì mặc kệ là bộ kẹmẩn hận tờ hoặc là Cờ Jito o n y x hai cái này đều cần s ủ h Ugo cùng g e r i tự mình hoàn thành giao tiếp. Mục đích làm như vậy là vì để phòng vạn nhất. Còn có chính là lo dần sờ ba đồng dạng lưu tại s u bờ ở hai lần bên trên, tạm thời không hề rời đi ý tứ, bởi vì s ủ h Ugo cùng g e r i bọn hắn cũng không có công bố liên quan tới c i t o o n x tương quan tin tức. Cho nên ngoại trừ Mạ Tệ O bên ngoài những người khác tạm thời còn không biết, Cờ Dịp Toa Olix tính đặc thù đã bị g e e j i cáo chi tò dọ phe số h o ạ c Mà khi nhìn đến Cờ Dịp Toa o n i x h i à n h trụ cùng đơn giản một chút số liệu về sau, tò dọ phe số hoặc lập tức liền hướng liên minh trình báo Cờ Dịp Toa Olix bảo vệ lệnh. Chỉ chờ tò dọ phe số phe Lina ủy vị bên kia phái ra chuyên nghiệp nghiên cứu viên tới hoàn thành sau khi kiểm tra tin tức này liền sẽ đem ra công khai. Bởi vậy, hiện tại Lo dần sở ba như cũ lấy tìm kiếm Cờ Dịp t o Olix chi danh dừng lại ở chỗ này. Tình huống như vậy cũng làm tò dọ phe số h o c ù n g sử dụ gô bọn hắn thương lượng qua sau thành quả. Nói cho cùng, đem lo dần sờ ba kiểm chế tại Su Bờ ở i lần lớn như vậy một tiến sĩ đối với hắn điều tra liền càng thêm không dễ dàng bị phát giác, mà lại Su Ugo Geji cũng có thể ở chỗ này tiếp tục quan sát đối phương nhất cử nhất động đến lúc đó, liên minh điều tra đội nhân viên sẽ hộ tống phụ trách tiếp quản Czito n y x nghiên cứu viên cùng một chỗ lên đảo. Đến lúc đó, Su Ugo cùng Geji liền có thể hoàn toàn giải phóng. Cho nên lúc này, Su Ugo mang theo g ặ t lì cùng s ị dục lần nữa đi tới Pha Lê thị trường, mục đích là quan sát lo dần sờ ba bảo tiêu. Hắn cách mỗi một hai ngày liền sẽ ly khai lo dần sờ ba bên người đến bên này một cái thủy tinh điêu khắc u à y hàng bên trên mua một số tiểu thủy tinh. Tính cả s ủ hữu gỗ bọn hắn từ cờ d ị t tạ cả vợ trở về ngày ấy, đây là s ủ hữu gỗ lần thứ ba nhìn thấy đối phương tới mua thủy tinh. Mặc dù ba lần lựa chọn u à y hàng cũng khác nhau, nhưng là căn cứ s ủ hữu gỗ quan sát, đối phương thời điểm ra đi, mang đi cũng là một cái hải chi thần lụ di ạ thủy tinh pho tượng. Cái này mặt ngoài nhìn không có gì lạ thường, hải chi thần tắc vì họ gen cạ chập lẩy gỗ thủ hộ thần thú, n h n gen ạ c h p l y gỗ bên trên tất cả cư dân kính sợ. cho nên nước của nó tinh pho tượng là su bở ở t h a i lần pha lê trên thị trường rất bán chạy thương phẩm một trong trên một điểm này sủi u g n là nhìn không ra cái gì duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là đây đã là đối phương mua cái thứ ba lũ gì ạ thủy tinh điêu hơn nữa còn là tách ra ba lần mua đây là rất không tầm thường lại có chính là hôm trước hắn đem cái thứ hai thủy tinh điêu mang về thời điểm ngày thứ hai lo dần sờ ba giống như là nhận được phong thanh gì đột nhiên thay đổi đối g e g i thái độ phải biết tạ cờ gì tạ cả vợ trở về về sau không sai biệt lắm liên tục một t u lễ hắn cơ bản mỗi ngày đều sẽ rút một chút thời gian đi g e g i trước mặt lắc lư một chút. phần lớn thời điểm hắn sẽ rất nhiệt tình cùng Gezi nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới b ộ kệ m ẩ n nghiên cứu hoặc là liên minh mới nhất công bố đầu đề loại hình số ít mấy lần chỉ là một tiếng chào hỏi một cái trên đường gặp nhưng là tính k ỳ mấy cái từ lo dần sờ ba xuất hiện tại Subaru ở hai lần vào cái ngày đó lên cơ bản mỗi một ngày hắn đều xuất hiện tại Gezi cùng s u h u g o trong tầm mắt mà từ hôm qua bắt đầu lo dần sờ ba liền thay đổi cả ngày hôm qua. Hắn không có tại sủi gỗ cùng g e g i trong tầm mắt suốt h i ệ n qua, mà lại sủi gỗ bọn hắn âm thầm tìm một chút. Mặc dù lo dần s ờ ba trợ thủ cùng Bảo Tiêu cũng đều tại, nhưng là s ủ u gỗ hai người liền là không có chân chính thấy qua đối phương đây cũng là vì cái gì sủi gỗ sẽ để mắt tới đối phương Bảo Tiêu nguyên nhân. Lúc này Bảo Tiêu đã tại cái này quầy hàng bên trên d ừ n g lại không sai biệt lắm có 15 lăm phút, nhìn hắn đang cùng chủ quán nói ra tiền. Sủi gỗ nhìn một chút lực chú ý hoàn toàn bị phố xá s m ấ t hấp dẫn sử d ụ cùng g i Hắn sau khi suy nghĩ một chút, đem hai cái này hôn thế ma vương k ê u tới. Cũng không lâu lắm. Gạt lì cùng sử dụng một trước một sau từ hắn trỗi trong tiệm nước giải khát lặng lẽ chạy ra ngoài. Hai người này thay đổi vừa mới tại s ủ u gỗ bên người mặt ủ mày c h â u vừa ra tiệm nước giải khát lập tức liền trở nên tinh thần sáng l ắ n g lên. Sủi gỗ lựa chọn vị trí cách l o dần sở Ba Bảo Tiêu Minh vốn là không xa, cho nên cái này hai con ra hỏa rất nhanh liền đi tới Bảo Tiêu Minh phía sau. Bởi vì tại pha lê trên thị trường hành tẩu người không hề ít, lại thêm gạt lì cùng sử dụng hình thể cũng không tính là dễ thấy. Tốt ta kỳ thật vị béo vẫn tương đối rõ ràng, chỉ bất quá nó thấp, cho nên trong đám người liền lộ ra không đáng chú ý đi lên. Xác định mục tiêu về sau. g ắ t ly cùng xì dục liếc nhau một cái, g ắ t ly đột nhiên giảm xuống thân hình, thông qua ven đường bóng ma lặng yên không một tiếng động đi tới quán nhỏ bên cạnh. Mà xì dục thì tận lực co vào tự thân cơ bắp như cũ lưu tại phía sau hắn. g ắ t ly cùng xì dục vừa tới vị đối phương đã hoàn thành giao dịch hắn thu hồi thủy tinh pho tượng quay người chuẩn bị ly khai. Đột nhiên hắn vừa mới bước ra dưới chân nhiều hơn một khối vỏ chuối. Chủ quán đang muốn nhắc nhở đối phương, nhưng là đã tới đã không kịp. Bảo tiêu minh một cước vững vàng g i m tại vỏ chuối bên trên, ngay sau đó gần c h â đi, cả người hắn liền đến cái n ự a r a sau thức bị vùi dập giữa chợ, mà hắn nào địa phương chính là mới vừa rồi hắn mua pho tượng q u a y hàng. lúc này chủ quán biết rõ nhắc nhở đã tới đã không kịp hắn liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đỡ lấy đối phương nhưng là lúc này gặt lì đã cực nhanh cởi xuống hắn dây lưng sau đó hữu lực lay một chút quần của hắn cẩn thận chủ quán câu nói này vừa ra khỏi miệng hắn đột nhiên cảm giác được hạ thân mát lạnh tiếp lấy không đợi hắn kịp phản ứng gặt lì ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy một chút vài giây đồng hồ về sau hai người phi thường trùng hợp nhào tới cùng một chỗ một cái mặt hướng lên trên một cái mặt hướng xuống hoa đây là chuyện gì xảy ra một vị du khách phát ra sợ hãi thán phục đồng thời thuận tay nhấn xuống máy chụp hình chụp ảnh cái nút đã sớm nghe nói họ dèn t ạ chập l ạ y g ầ người rất nhiệt tình, không nghĩ tới vậy mà lại nhiệt tình đến mức này, chít chít, thực sự là đố kỵ muốn chết. Vị đại huynh đệ, không muốn chửi bới chúng ta họ dèn c ạ c h ấ p l ạ y g ầ hình tượng, đây chỉ là cá biệt hiện tượng, chẳng qua nếu như người có hứng thú, kỳ thật chúng ta có thể tự mình trao đổi một chút. g i ữ u diết anh, huệ chết các ngươi mau cứ đi, không muốn cản trở chúng ta cứu người. Trung quanh ăn qua quần chúng ba chân bốn cẳng đem vừa mới tiếp xúc thân mật hai người kéo lên, bảo tiêu minh cùng chủ quán hai người bởi vì vừa mới va chạm còn có chút c h á n g cho nên cũng không có chú ý tới. vừa mới bị bảo tiêu m ì n h trên tay pho tượng đã rớt xuống ven đường, mà vừa mới quầy hàng cũng đã trở nên lộn xộn vô cùng. lúc này cho dù bọn họ đã khôi phục thần trí, đoán chừng nhất thời bán hội cũng tìm không thấy cái kia chân chính lũ gì ạ thủy tinh điêu, nói cho cùng quầy hàng bên trên bị đánh loạn lũ gì a g o ạ i hình thủy tinh điêu cũng không ít. nhìn thấy tình huống như vậy, tì rúc lặng lẽ chạy tới đem cái kia vừa mới bảo tiêu m ì n h cầm trong tay pho tượng nhặt lên. sau đó cùng một mặt t m hiểm cười gật lì nên ngang về tới s ủ u gỗ bên người nhìn xem dương dương đắp ý vịt béo cùng viên màu đen, s ủ u gỗ đầu tiên là một người thưởng một bàn tay. hỗn n nếu như bị người phát hiện ta không được đổi phá sản. ta mới vừa vận thu được tiền thưởng, hai người các ngươi lại đưa ta tìm đường chết, ban thưởng không có. hôm nay huấn luyện gấp bội. chương 286, gây chuyện. chương 286, gây chuyện. thủy tinh pho tượng tới tay về sau, su h ủ gỗ cũng không có bởi vì hiếu kỳ mà tìm tòi nghiên cứu nó đến t ộ t cùng còn có cái gì tác dụng. trở lại bổ kẹm ậ ẩ n center về sau, bắt được mới vừa bí mật xem hết k r i t t o o n y x trở về geji, sau đó trực tiếp đem pho tượng ném cho hắn. có một số việc hắn không cần giải. đồng thời cũng không muốn hỏi thăm, bởi vì biết được càng nhiều đối với hắn hiện tại tới nói liền hơn phi p h ứ c Mặc dù s h ủ hữu gô tự nhận thực lực không tệ, có thể uy hiếp được bản thân an nguy thủ đoạn đã không nhiều lắm, nhưng là hắn không muốn treo chọc bên trên nhiều lắm phi phước. Mà lo dần sơ ba, rất rõ ràng liền là một cái phiến t h o á i hơn nữa là một cái đại phiến t h o á i Cho nên liên quan tới chuyện này, hắn không định tiếp qua cỡ nào t h ă m r a Trời sập còn có người cao, hắn cái này tân thủ huấn luyện ra vẫn là thành thành thật thật lữ hành, vốn tại một bên đánh một chút tiểu quái hèn m ọ n phát dục l i n tốt. Chim đầu đàn mặc dù uy phong, nhưng là nó cũng là cái thứ nhất bại lộ lại s ú n g săn họng s n g xoa điều. Thời gian lại qua hai ngày, bởi vì pho tượng vấn đề, lo dần sờ ba tại ẩn nút hai ngày sau đó rốt cục xuất hiện lần nữa. Lúc này hắn giống như đã nhận ra cái gì, cũng không có cùng g e z i bọn hắn chào hỏi, vừa mới lộ diện liền ngồi bản thân du thuyền ly khai s ụ bờ ở t h a i Lan. Tại hắn ly khai s ụ bờ ở t h a i Lan không bao lâu, đệ tử Valencia lần giao tiếp nhân viên tìm được g e z i bọn hắn. Tiểu tỷ tỷ, coi như ta rất đẹp trai ngươi cũng không cần dạng này nhìn ta c h ầ m c h ầ m xem đi. Bị ngươi trắng trợn địa nhìn trầm trầm trọn vẹn hơn 10 phút là loại cảm giác gì? s gụ giờ phút này liền là loại cảm giác này, ở những người khác là l ánh mắt bên trong. s u h u g o rốt cục nhịn không được mở miệng, bởi vì lại không mở miệng, đoán chừng những người kia liền muốn não bổ ra một trận b ộ i tình bạc nghĩa hí mã. Bất quá Suugo không biết, kỳ thật cái kia liền muốn đã là quá khứ thức. Kuku. Suugo nhìn thấy đối phương vẫn như cũ bất v ì sở động, hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa. Ngay vào lúc này, đối diện rốt cục mở miệng nói, vị này niên kỷ so với hắn lớn mấy tuổi, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rốt cục nói chuyện. n g ư ờ i chính là Suugo. Nghe được đối phương về sau, Suugo nhẹ gật đầu, tiếp lấy nàng tiếp tục nói, ta gọi Emmy, mục đích tới nơi này chính là vì hướng ngươi gây chuyện. Nói nhảm liền không nói, ra đi. đánh thắng ta ngươi mới có tư cách hỏi vì cái gì? Nghe được câu này, Suu Go mặc dù rất không minh bạch, nhưng là từ đối phương trên nét mặt nhìn, cái này Têu h ẹ Mị huấn luyện ra là nghiêm túc. Loại tình huống này, Suu Go đương nhiên không thể coi lại. Mặc dù hắn không muốn để ý tới loại này không hiểu thấu người, nhưng là nếu như hắn hiện tại xoay người lời nói như vậy ngày mai liên quan tới ý đi c lệ tỷ ổ quán quân có tiếng không có miếng n h ắ n lại khẳng định sẽ lại huấn luyện ra vòng tròn bên trong lưu truyền ra, đến lúc đó chờ đợi hắn tuyệt đối là càng nhiều phiền phức. Khi đó. muốn dựa vào bóp quả hồng mềm nổi danh huấn luyện ra nhóm khẳng định sẽ khắp thế giới tìm kiếm s o o g e sau đó lại hướng hắn đưa ra khiêu chiến. thế giới này rất hiện thực, dù cho thực lực ngang nhau, nhưng một cái thanh danh vang dội huấn luyện ra có thể có được giúp đỡ tuyệt đối sẽ so không có thanh danh huấn luyện ra muốn bao nhiêu. này lên kia xuống xuống dưới, cái sau khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị cái trước xa xa để qua đằng sau, mất đi cùng hắn sánh vai thậm chí là nguyên bản có khả năng siêu việt cơ hội đương nhiên. thanh danh chỉ là một cái tên lửa đ ẩ y nó có thể làm cho một cái huấn luyện ra đạt được nhiều tư nguyên hơn, trở nên mạnh hơn. tựa như hiện tại s o o g e mặc dù nhìn hắn cùng trước kia không khác nhau nhiều lắm. nhưng là hiện tại cùng hắn lữ hành lại là trong liên minh cấp cao nhất một nhóm thái tử gia t ờ dọ phe số hoặc cháu trai Geji đây cũng không phải là tùy tiện một cái huấn luyện r a đều có thể đạt được đ á i ngộ Geji mang cho s ủ u gỗ trợ r ú t tuyệt đối không chỉ là một chút tài nguyên liền có thể nói rõ ràng mà lại muốn tài nguyên chỉ cần s ủ u gỗ có thể kéo xuống mặt Geji liền dám cùng tơ dọ phe số hoặc muốn đây chính là s ủ u gỗ i n đi cổ tơ lệ tỵ ổ quán quân mang đến cho hắn tiện lợi hơn nữa còn có s e r u l n bên kia chỉ là tài nguyên đối với hiện tại s ủ gỗ tới nói đã không phải là trọng yếu nhất cho nên mới sẽ lộ ra có chút không quan hệ làm nhẹ nói cho cùng. Hắn thực lực bản thân Kỳ Thật đã vượt xa khỏi Yến đ i g o Tợ Lệ t ì ổ quán quân cái thân phận này vốn có thực lực đối với hắn thực lực này. Lúc này đứng tại hắn đối diện E m Mỹ cũng là có hiểu biết Yến đ i g o Tợ Lệ tỷ ổ cổn phở dẹn sở trận chung kết nàng cũng có nhìn, cho nên đối với s ủ hữu g ủ nàng cũng sẽ không h ấ t v ở Kỳ Thật lúc này nàng đại khái có thể không cần tới, bởi vì trên thân người khác nàng đã được đến để n ủ mà lại liền giá trị mà nói, so một cái xì nhỉ gặt lì còn cao hơn, cho nên E m ì chẳng những không có thua thiệt, hơn nữa còn kiếm l ờ i Chỉ bất quá, có đôi khi sự tình cũng không chỉ là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. mặc dù đây hết t h ể cũng là trời xui đất khiến, nhưng là chuyện này như là đã bị sư phó của nàng ạ gạt t h ạ thiên vương cấp độ này người biết, như vậy cái này nguyên bản sự tình đơn giản rất tự nhiên, liền kéo tới ạ gạt t h ạ cùng t ờ dọ phệ sổ hoặc trên mặt đi. tò r ọ phệ sổ hoặc có thể không quan tâm, bởi vì cái này vốn là không phải lỗi của hắn, mà lại chuyện này ngay từ đầu liền là không có khả năng bày ra trên mặt bàn, cho nên tại sau đó biết rõ cũng có thể hoàn toàn không có để ở trong lòng, cũng chính là dạng này, cho nên hắn cũng quên nói cho sụu gỗ ở trong đó khó khăn chắt trở. nhưng là tò r ọ phệ sổ hoặc có thể không để trong lòng. Sư phó của nàng ạ gạt thạ cũng sẽ không. Mặc dù ạ gạt thạ thiên vương kỳ thật cũng không phải là cái gì khí lượng nhỏ người, nhưng là việc quan hệ tờ dọp h ẹ sổ h ặ c cùng mặt mũi vấn đề, làm đồ đệ ẹm e mỉ tự nhiên là rõ ràng nàng ý nghĩ. Cho nên ẹm e ỉ mới có thể vào lúc này tìm được sự g o o g l e Đồng thời nhìn như vô duyên vô cớ hướng hắn phát ra khiêu chiến, lúc này xì nghĩ g ắ t lì thuộc về kỳ thật đã không trọng yếu. Đối nàng hay là đã biết rõ chuyện này người mà nói, chuyện này trọng yếu nhất chính là cần một cái công đạo. Mà xem như vấn luyện ra, chiến đấu liền là tốt nhất bàn giao. Mặc dù thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất toàn lực ứng phó. nếu không ngươi rất có thể chuyển trở về, e m bị phái ra bản thân chuẩn thiên vương gần gạ đối chiến trường một bên khác s u hủ gỗ thản nhiên nói, nhìn thấy chuẩn thiên vương cấp bậc gần gạ, s u hủ gỗ trong mắt không kiên nhẫn lập tức biến thành nghiêm túc, hắn hiện tại bắt đầu nghiêm túc xem kỹ bản thân, có phải hay không trước đó thật đắc tội người nào, m ã i cho đến đối diện có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn cũng không nghĩ ra đầu mối gì tới, hắn đương nhiên muốn k h ô n g ra, dạng này thay bay v o gió người biết không nói, liền chính hắn một cái nghĩ như vậy, nghĩ đến thiên hoàng địa lão đều nghĩ không ra chân chính á n hiện tại rõ ràng không có quá nhiều thời gian để hắn tiếp tục suy nghĩ v i ệ c v n g đối diện lại một lần phát ra thúc ụ c trên trận gần gạ thậm chí bắt đầu n h à m chán bắt đầu chơi xa đào bạn thấy cảnh này Sủu gỗ trực tiếp phái ra Siju để nó ngoài ra thăm dò sâu cạn Siju ngươi thì dày ngoài ra chịu hai lần nhìn một chút đối diện là cái gì lai lịch nguyên bản có đỡ đánh Siju là phi thường vui vẻ nhưng là nghe được Sủu gỗ sau nó toàn bộ áp đều không tốt cái gì gọi là nó thịt dày ngoài ra chịu hai lần vị m é o đột nhiên xoay người qua tiểu đoàn tay ôm hẩu mơ áp n g ư c thịt liếc mắt nhìn về phía Sủu gỗ uy ngươi đây là ý gì ta cho ngươi biết à cái này có rất lớn có thể là trước ngươi gây sự gây ra h ọ a hiện tại báo ứng tới nhanh đánh nhau nhanh đánh nhau chỉ bất quá sỉ dụng vẫn là bất vi sở động đối diện e mi sắc mặt đã đen s ì chẳng khác nào đáy nổi mắt thấy là phải b ộ phát được rồi được rồi cá con làm cá con làm đánh thắng liền mua cho ngươi mua mua nhanh lên người ta cũng chờ đã không kịp rốt cục nghe được muốn nghe sỉ d ụ c lập tức thay đổi khuôn mặt hấp tấp chạy tới nón l ê n chỗ đứng làm sơ chuẩn bị về sau đã sớm không đợi được kiên nhẫn gần g à một phương trong nháy mắt liền phát động công kích s ù h ủ gỗ còn chưa nghĩ ra đ ể sỉ dụng dùng cái gì kỹ năng x a đảo bạn giống như là nằm ngang hạ mưa to hướng về sỉ dụng phương hướng bay tới mà tới chương 287 đối chiến e mi chương 287 đối chiến m i họ g e n cả c h ấ p lạy gỗ tây nam bộ super ở hai lần bổ kẹmẩn center cái khác ngoài trời đối chiến chiến trận gần gạ cùng một sĩ d ụ c đối chiến đang nhiệt liệt đang tiến hành gần gạ đưa tay liền là như mưa sa x ạ đảo bạn phát ra cái này biểu hiện kinh diễm trực tiếp đem gần gạ cường giả hình tượng dựng đứng lên vây xem h u ấ n luyện ra bao quát phụ trách tỏa chấn b ổ kẹmẩn center mấy tên điều tra đội thành viên cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới m i e đội trưởng thực lực mạnh như vậy trước đó vấn luyện nàng quả nhiên ẩn giấu một tay một điều tra đội vấn luyện ra nói đây không phải rất rõ ràng sao nếu như không phải em y đội trưởng địa thấp, trước đó nội bộ trong khảo nghiệm, làm sao có thể đến viên ba đội đến thứ nhất, liền bọn hắn mấy cái kia lão lưu manh, à, dừng lại dừng lại, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ba đội thực lực vẫn là rất mạnh, đội trưởng của bọn họ cũng là quán chủ cấp uy tín lâu năm cường giả, đúng rồi, các ngươi biết rõ đối diện tiểu tử kia là thế nào c h o c đội trưởng, xem ra em y đội trưởng đã nghiêm túc, mặc dù tiểu tử này trước đó t ạ i ế n đ i gổ trợ lệ tễ ổ cổn phở r ẹ n sớ bên trên biểu hiện rất mắt sáng, nhưng là ta nhìn tiếp xuống hắn phải chịu khổ sở, trong mắt bọn họ. Sugo Su khẳng định là đánh không lại kinh nghiệm phong phú Emmy nói cho cùng huấn luyện ra cái nghề nghiệp này s ở dĩ có thể trưởng thịnh không suy đó là bởi vì một cái ưu tú huấn luyện ra có thể cùng thủ hạ tổ k ẻ m ẩ n phát huy ra một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả mà Sugo Su dù cho tổ k ẻ m ẩ n thực lực không tệ nhưng là nói cho cùng hắn làm huấn luyện ra kinh nghiệm vẫn là quá nông cạn hiện tại đứng tại hắn đối diện chẳng những là một vị kinh nghiệm lão đạo thâm niên huấn luyện ra mà lại nàng vẫn là liên minh điều tra trong đội một viên phải biết mỗi một vị liên minh điều tra đội thành viên cũng là ngang cấp huấn luyện ra bên trong người nổi bật nói điểm trực bạch đơn thuần huấn luyện a kinh nghiệm hiện tại Sugo. Su chỉ có thể đứng tại Emy sau lưng hít bụi, cho nên bọn hắn mới có thể nhất trí coi trọng Emy đương nhiên, bọn hắn đánh giá đúng trọng tâm nhất định là mang theo rất lớn một bộ phận chủ quan s á t thái, cho nên trên thực tế trận chiến đấu này cũng không có giống bọn hắn tưởng tượng như thế tiến hành. trở lại trên trận, tại đối mặt cái này liên tiếp đập vào mặt xa đạo bản, thì d ù không có một chút bối rối, tại sắp tiến đến nó áp tay gãi gãi cái mông, tiếp lấy tay hướng trên mặt đất vừa để xuống, một đạo lam n h à t ọ a tở vậy xuất hiện tại nó cùng gần gã trước mặt. cái này một cái ma đổi s a o tỏa tở cồn xệ phi thường thành công đem tất cả xã đảo b ả n đều cả lại ngay sau đó một đạo thân ảnh màu lam s ô n g phá h ỏ a tở vậy mang theo một phát hàn khí b ứ c người sợ un hướng gần gạ vị trí vung đánh qua rất hiển nhiên thông qua vừa mới mấy giây công phu c h d ụ c đã hoàn thành đến g ỗ n đục tiến hóa chuyển đổi đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt g ỗ n đục rõ ràng đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình chỉ bất quá chuẩn thiên vương thủy trung là chuẩn thiên vương mặc dù có chút trở tay không kịp nhưng là gần gạ rất nhanh liền kịp phản ứng nó mở cái miệng rộng âm m đ i địa cười một tiếng về sau xoay người một cái trốn vào bên cạnh bóng ma dưới đã mất đi mục tiêu sợ run vào lúc này lén hụt nhưng là không ai dám coi thường uy lực của nó vẹn vẹn mang ra quyền phong liền đã để phía trước mặt đất xuất hiện một chỗ ải sợ sát cho dù là nơi xa vây xem người xem cũng cảm nhận được một quyền này mang tới băng lăng hạt phong đã sớm nghe nói ngươi sử dụng có thể tự do khống chế tự thân hình thái hiện tại xem ra quả nhiên không tầm thường bất quá ngươi cho rằng tiến hóa liền có thể thắng sao? nhìn thấy g ấ n đục biểu hiện e mỹ nhịn không được hướng sủi g ấ nói gần gạ sử dụng xạ đảo cự. Không đợi s ủ ủ gỗ trả lời, e b ị lập tức liền sai sử gần gạ phát động phản kích. Thân là cái bóng hình thái đặc thù của bộ kemẩn, nó trực tiếp từ dưới đất bóng cây bên trong chơi một tay bóng masklas. Gỗ nục phản ứng nhìn qua chậm một bước, tại hoàn thành vị trí chuyển di về sau, gỗ nục gần cái bóng bên trong đột nhiên vươn một cái sâm nhiên quỷ thủ. Gỗ nục né tránh không kịp, chân trái bị cái tay này cấp tóm chặt lấy, bắt lấy gỗ nục tay rất rõ ràng là một cái chân chính quỷ thủ, cho nên xạ đ ọ c c l ỡ kỹ năng nhưng vẫn bị gần gạ nắm ở trong tay. Mắt thấy gỗ c bị k h ố n g chế lại, gần gạ lập tức huy động trong tay kia xạ đảo cờ Sạ đ o Cẩn đồng dạng là từ Gô n đ ụ c gần cái bóng bên trong rỗi ra, thấy cảnh này, ở đây tất cả h ù n g tính động vật bản năng cảm giác thân mát lạnh, tiếp lấy một đôi đuổi không tự chủ k é p lên. Đây chính là hung ác, bị Sạ Đao Cẩn đánh chúng, đối diện Gô n đ ụ c đoán chừng cũng là muốn phế đi, thật sự là thảm a. Một vị lão tài xế nhịn không được mở miệng nói, c h t c h t ai nói không phải đâu, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Một cái khác quần chúng vây xem nói tiếp, chỉ bất quá nói một nửa nhìn thấy điều tra đội người nhìn tới, hắn phi thường nghe theo trái tim đem lời kế tiếp nuốt trở vào, nhìn thấy hắn coi như thất thời. Điều tra đội người lúc này mới đem nhìn qua ánh mắt thả lại trên chiến trường đối mặt dạng này â m hiểm công kích, một chân bị bắt lại gô n đục căn bản không kịp tránh né. Bất quá cái này không có nghĩa là nó không có cách nào, vì mình nửa người dưới gô n đục lúc này có thể nói là bật hết hỏa lực. Loại này ở trong mắt người khác vô dài cục diện, đối với nó t ớ i nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì quá lớn n ă n đề. Vừa vặn, gần nhất tại sủ hủ gô đốc xúc phía dưới, nó lại đem một cái kỹ năng triệt để n ằ m giữ. Hiện tại là thời điểm để nó ra phát sáng lượn tương. Tại gần gạ tuyệt hậu quỷ thủ phía dưới, một bộ phận của chúng vây xem đã một mặt không đành lòng địa vừa quay đầu. xem ra là không muốn nhìn thấy sẽ xuất hiện. Gôn Đúc đục đục đục huyết tinh hai ư ờ n g cũng chính là là lúc này, Gôn Đúc lấy bị bắt lại chân làm tâm, một cái quay thân đem thân thể thoáng đổi phương hướng. Sau đó nó nguyên bản m ả n h khảnh cái đuôi đột nhiên bao khỏa lên một tầng thật dậy thủy nguyên tố, cái này rất rõ ràng là ác quỷ tài kỹ năng, chỉ bất q u a ệ mỉ không hổ là kinh nghiệm phong phú thâm niên huấn luyện ra, nàng liếc mắt liền nhìn ra ác quỷ t á i dị dạng đáng tiếc là hiện tại thu tay lại đã tới đã không kịp, nàng lúc này chỉ có thể hy vọng gần gạ xa đó có thể đột phá ác quỷ tài công kích thành công đánh ra nguyên bản chiến thuật hiệu quả. Nhưng nàng lần này suy nghĩ nhiều, giống như nàng nhìn ra được. Cái này ác q u tại là trải qua s ụ h ụng c ù n gỗ đục cộng đồng cải tạo hoàn thành, mặc dù đằng sau còn cần hoàn thiện, nhưng là lợi dụng hở b ù n bên trong xoay tròn nguyên lý. Lúc này bao trùm gỗ đục cái đuôi thủy lưu đang cực nhanh lượn vòng, nó tại có đập trọng kích tổn thương về sau, thành công tăng thêm xoay tròn cắt chém tổn thương. Cho nên gần gạ phải gặp hai đường, nó hoàn toàn không có dự liệu được gỗ đục còn có dạng này năng lực phản kích, mặc dù nó lâm tràng phản ứng phi thường xuất sắc, nhưng là đối mặt tình huống như vậy cũng là hoàn toàn không có biện pháp, nó chỉ có thể chớm ắ t nhìn trong tay x ạ đỏ c ơ cùng xoay tròn ác q tại va chạm, x ạ đ c năng lượng không thể bảo là không mạnh. Tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đem Gô n Đục vừa mới tăng thêm và o c quỷ tài cắt chém năng lực triệt tiêu, nhưng cũng vẻn vẻn chỉ có thể là dạng này. Bất hết hỏa lực Gô n Đục không phải nó có thể chống nổi, dù cho bọn chúng nhìn có tương cận thực lực. Thế là, ở trong tối ảnh chảo mang theo ác quỷ tài cắt chém tổn thương ly khai chiến trường về sau, gần gạ tựa như là một cái mập lùn buồn bã đi net, bị Gô n Đục một cái đuôi trực tiếp đè xuống đất. Thủ này trọng thương nó, trong lúc nhất thời thậm chí quên trốn vào cái bóng bên trong mặc cho lấy quấy động thủy lưu chuốt xuống đến trên h â n Ngoại trừ sủi ủ g ỗ bên ngoài, một màn này ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới g ỗ Uẩn Đục lại có thể tại loại này thần cấp tình huống dưới. như thế nhanh chóng hoàn thành phản kích, hơn nữa còn là u y lực cường đại như thế phản kích, cho nên trong lúc nhất thời, nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm sân bãi, trong nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ. Không có ý tứ, trận chiến đấu này tựa như là ta thắng. Đúng rồi, trả lời ngươi vừa mới, ta sử dụng mặc dù mập chút, nhưng là tiến hóa về sau nó nhưng cho tới bây giờ không để cho ta thất vọng qua. Chương 288, kế tiếp chỗ cần đến. Chương 288, kế tiếp chỗ cần đến. Gần gạ thất bại không thể nghi ngờ khiến người khác mở rộng tầm mắt, đặc biệt là điều tra đội thành viên, có thể gia nhập điều tra đội huấn luyện ra, cũng là huấn luyện r a trong đội ngũ tinh anh. cho nên tại điều tra trong đội vẫn luôn lưu hành lấy một loại cao nạo khí chất. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn chưa từng nghĩ tới kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ là như bây giờ. E mỹ làm đội trưởng của bọn họ. ở đây không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn E mỹ thực lực, ngoại trừ số ít một số át chủ bài bên ngoài, bọn hắn biết rõ, gần gạ là E mỹ bên ngoài mạnh nhất bộ kẹm m n một cái đạt tới chuẩn thiên vương thực lực bộ kẹm o n chuẩn thiên vương thực lực bộ kẹm o n lại thêm E mỹ thâm niên huấn luyện ra chỉ huy kinh nghiệm, dạng này tổ hợp bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra lý do thất bại, nhưng là các nàng cuối cùng vẫn là thất bại, mà lại bị bại gọn gàng. nói thật. Sửu gỗ cùng gỗ n đục có chút phá vỡ bọn hắn đối cái khác huấn luyện ra nhận biết, ngay từ đầu, mặc dù bọn hắn nhiều ít cũng rõ ràng một số s h u gỗ trên tay bổ kẹm ẩ n thực lực, nhưng là bọn hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì thế giới c h i đại, cái dạng gì cổ quái kỳ lạ cảnh ngộ đều biết có, giống sửu gỗ dạng này, tân thủ huấn luyện ra thời kỳ liền có được chuẩn thiên vương cấp bậc bổ kẹm ẩ n huấn luyện ra mặc dù không nhiều, nhưng là liên minh thống trị nhiều như vậy trong khu vực, luôn có mấy cái như vậy truyền thừa sâu xa vật ký cực gia huấn luyện ra xuất hiện, cho nên tại tiếp xúc đến sửu g ộ tư liệu về sau, trong lòng của bọn hắn tối đa cũng liền nhấc lên một điểm nhỏ gần s ó n g cũng không lâu lắm rất nhanh liền bình phục. bọn hắn bình phục lại lý do rất đơn giản, như loại này huấn luyện ra, kỳ thật tình huống của bọn hắn cùng tiểu bằng l ữ u đ ư n g ị c h truy sát lớn, không nói có thể tạo thành bao lớn uy lực, liền ngay cả đơn giản huy động động tác, bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được. mà chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kệ mẩn t ê n giống so truy sát lớn tình huống muốn càng thêm phức tạp, nói tóm lại, thực lực không đủ huấn luyện ra rất khó sai sử đến động những thứ này thực lực cường đại bộ kệ mẩn, coi như những thứ này bộ kệ mẩn n ý nghe theo chỉ thị, nhưng là chỉ huy kinh nghiệm không đủ huấn luyện ra, căn bản không có khả năng phát huy ra những thứ này bộ kệ mẩn toàn bộ thực lực. Trước đó, s u h U g o trong mắt bọn hắn chính là như vậy hình tượng, một cái có chút tiên phú may mắn, vẹn vẹn như thế không thể nhiều hơn nữa. Cái này đánh giá t ừ vừa xuất hiện bắt đầu, liền được nội bộ bọn họ cơ bản công nhận của tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, bọn hắn không thể nghi ngờ bị hung hăng đánh một cái mặt. s u u U g o cùng Gỗ n đục phối hợp ngoài d ữ liệu của bọn họ, dù cho giao lưu không nhiều, nhưng là bọn hắn cũng là kinh nghiệm phong phú thâm niên huấn luyện ra, cho nên s ù h U g o cùng Gỗ n đục ở giữa tiểu động tác tiểu giao lưu còn có thể phát hiện. s ù h U g o so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, mà lại là mạnh lên rất nhiều. Ở đây điều tra đội thành viên liếc nhau một cái. sau đó nhao nhao từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng đồ vật. lúc này e m y cũng đem thất bại gần gạ thu về. đối với gần gạ thất bại, nàng mặc dù phi thường kinh ngạc, nhưng là kết quả thất bại nàng cũng không phải là không có dự đoán qua, bởi vì làm ạ gạt t h ạ đô đệ nàng, so với những người khác hiểu rõ hơn suu ugo chân chính thực lực. suu ugo không phải một cái có thể dùng lẽ thường đi đối đại huấn luyện ra. câu nói này không phải nàng nói, mà là xuất từ đồng dạng là cạn tổ thiên vương. tại hiện trường quan sát yến đi g ỗ t ọ lệ tỳ ổ quyết chiến toàn bộ hành trình cách đấu thiên vương b j u n trong miệng. cũng chính bởi vì câu này đánh giá E bị tại ngay từ đầu thời điểm liền phái ra trong tay mình mạnh nhất chiến lực kỳ thật nàng ngay từ đầu đúng vậy lòng tin gần gạ tại n m chiêu kỹ năng bên trong đem g ỗ n đục mang đi chỉ là s ụ ủ g ỗ hoặc là nói gộn đục động tác ngoài dự liệu nhanh nàng cái này gần gạ bồi dưỡng trọng tâm nguyên bản là đặt ở công kích cùng ẩ n nấp bên trên cho nên lúc này mới bị nàng cấp gộn đục một cái ở cua tài trực tiếp đập ngã trên mặt đất cũng không phải là nó thực lực c h i n h lệnh chỉ là công kích của địch nhân lực không thua tại nó thậm chí có thể nói s o gần gạ bản thân còn mạnh hơn hiện tại mạnh nhất gần gạ cũng tùy tiện bị đánh bại nói cách khác trận chiến đấu này đã không có tất yếu tiếp tục tiến hành tiếp. mặc dù đã biết rõ thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp thực lực của ngươi. quả nhiên không hổ là mạnh nhất i n d i g o tạ lệ tễ ổ quán quân à. nghe được e mỹ tán dương, s u h u g o n ú n vai cũng không có đáp lại. e mỹ làm một điều tra đội điều tra giao, nàng liếc mắt liền nhìn ra suuugo ý nghĩ lúc này, chỉ bất quá nàng cũng không thèm để ý, tại đem gần gạ thu lại về sau, nàng từ tùy thân tay nải bên trên móc ra một kiện đồ vật ném s u h u g o nhìn thấy đối phương động tác đột nhiên này, s u h u g o lập tức đề phòng rồi lên. mà tại Sủu g o trước người Gun Đúc lập tức phát động cồn phở xì ẩn đem cái này đồ vật ngăn trở, đồng thời dùng một loại phi thường chậm rãi tốc độ để nó trôi giạt đến Sủu Gỗ trước mặt. Đờ Sợ Sợ Tồn Sủu g o nhìn xem ném qua tới đồ vật có chút nghi ngờ hỏi, hắn đột nhiên có chút không hiểu rõ đối phương đang làm gì. Trường k ý mang theo viên này đặc thù Đờ Sợ s ở Tồn có thể chậm chạp tăng cường ngũ linh hệ bộ kệ mẩn thực lực, chuyện này đối với Sì n h g a t Lì phát triển có rất lớn tác dụng. Nói xong câu đó về sau, E Bỉ trực tiếp xoay người hướng bộ kệ mẩn Center đi đến, tiếp nhận Đờ Sợ Sợ Tồn Sủu g tại nguyên chỗ nghĩ một lát, s sì n g t l y lúc này s u h u Gỗ rốt cuộc tìm được hại hắn gặp thay bay vạ gió kẻ cầm đầu chỉ bất quá hắn vẫn có chút không rõ g a t l y rõ ràng là yến l i gỗ tạ lệ thì ổ cồn phở dẹn sở quán quân ban thưởng theo lý tới nói hắn là không thể nào cùng em bị xuất hiện mâu thuẫn mới đúng đương nhiên s u h u Gỗ cũng không có trong vấn đề này xoắn s u ý t quá lâu dù sao cuối cùng là hắn thắng hơn nữa còn được kiện nhìn như không tệ bà bối nhìn xem một bên vòng quanh s u h u g o xoay quanh vòng thực sự muốn đem viên này đặc thù đỡ sợ sợ tổn cầm tới tay Gạt Lì s u h u Gỗ tiện tay đem đỡ sợ sợ tổn nhét trở về trong ba lô Gạt Lì ngươi phạm tội ngươi biết không Gạt Lì đừng lại trang Chuyện này nhất định là ngươi đưa tới, t h ẳ n g thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói đi, ngươi trước kia có phải hay không treo vào cái k i a n ữ Lúc này, Suu Go đem biến trở về cây hồng bị vịt con vịt kéo tới bắt đầu tam đường hội thẩm. Suu Go đối với gặt lì tam đường hội thẩm phi thường thuận lợi, tại tội ác s ẻ n phân giao ước hiếp phía dưới. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra g ặ t ly, ký kết vô số hiệp ước không bình đẳng, cái này cũng chưa hết. Muốn cầm tới đỡ sở sở tồn, nó còn cần trong thời gian ngắn hoàn thành s ủ g hữu gỗ bố trí mấy cái nhiệm vụ huấn luyện đương nhiên, đây chỉ là nhất tiện. Chủ yếu nhất là s ủ g hữu gỗ còn không hiểu rõ cái này cái gọi là đặc thù đỡ sở sở tồn tình huống cạn kẽ, cho nên không có khả năng trực tiếp dùng đến g ặ t l ì trên thân. Đối với s ủ g hữu gỗ tới nói, như là đã trở thành bản thân bộ k ẹ m ẩ n như vậy hắn khẳng định là sẽ đối với đối phương phụ trách. Giống đặc thù đỡ sở s ợ tồn loại này nguồn gốc không rõ ràng, e mì hoàn toàn không nói. Hiệu quả không rõ đạo cụ, cần thiết kiểm tra là không thể thiếu đến nơi đây, gây chuyện chuyện này cơ bản liền kết thúc. Mà g a e z i bên kia giao tiếp công tác cũng hoàn thành đến phi thường thuận lợi, vô luận là Cờ Zito, o n i hay là mấy cái kia bộ kệ mẩn hận, tờ giao tiếp đều an toàn mau lẹ hoàn thành. Nhiệm vụ rốt cục triệt để kết thúc về sau, Suhugo cùng g a e z i đạt được nhất đoạn không ngắn tự do chi phối thời gian, cũng chính là lúc này, Suhugo nhận được giáp thúc tin tức, khi biết Suhugo cũng tại họ g e n đ a c h ặ p lẩy gỗ về sau, giáp thúc phi thường quả quyết hướng giữa chưa phát ra mời, vừa vặn nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, thế là. Sưu Ugo cùng Gezi kế tiếp chỗ cần đến cứ như vậy xác định. Tại ngày này chạm vào tối, bọn hắn ngồi lên đi hướng Dìn Ai lần du thuyền. Chương 289, Dìn Ai lần cùng Dìn d i v e r Chương 289, Dìn Ai lần cùng Dìn d i v e r Cùng Sưu Bờ ở Ai lần vừa vặn tư phản, d i n Ai lần vị trí ở và o g e n c a chặt l ư y gỗ phía đông bắc, ở trên đảo có một đầu xuyên qua toàn đảo, liên thông biển cả dòng sông, đây chính là Dìn d i v e r Lúc này cùng Sưu Ugo Tách ra không sai biệt lắm có hơn một tuần lễ rắc đang trên tòa hòn đảo này, hắn tới đây mục đích cũng rõ ràng. thả câu người đại hội sửa đổi tổ chức địa liền tuyển tại j i n i s l a n d cho nên nguyên bản người ở thưa thất j i n i s l a n d Tại gần nhất trong khoảng thời gian này đột nhiên n á o nhiệt, cho nên các ngươi như thế tranh tài là vì câu mà cả. s u h Ugo nghe xong giáp thúc giải thích lập tức treo gẹo nói, bộ kệ m ẩ n thế giới khoa học kỹ thuật hay là vô cùng phát đạt. s u h Ugo cùng Gezi từ tây nam bộ Sùu Bờ ở d ì Ai lần chỉ dùng ngàn lẻ một chút thời gian liền đạt tới j i n i s l a n d Tiểu tư h ó i giáp thúc làm bộ muốn đập s ù h Ugo đầu. May mắn Sùu Ugo cơ cảnh tránh khỏi. Một màn này cực kỳ giống Sùu Ugo trưởng trị xìu dục chẳng cảnh, không thể không nói, đây là có chuyện t h a Đây cũng là vì cái gì Sủu Gỗ có thể nhanh chóng dung nhập thế giới này nguyên nhân. Mặc dù thời gian trung đụng không phải quá dài, nhưng là Giáp thúc cùng Rẹn lộ cũng là thực tình coi hắn là người n h à Lúc này nhìn thấy Sủu Gỗ tránh thoát bản thân bàn tay, Giáp có chút bất mãn mà đưa tay thu hồi lại. g e g i cũng ở đây lấy hắn cũng không tốt quá tùy ý. Cái gì gọi là chúng ta tranh tài là c â u mặt cạp, ngươi đây là xem thường ta đại mặt cạp sao? Ta cho ngươi biết, gì ai lần là trước mắt Liên Minh phát hiện, lớn nhất mặt c ặ p tiến hóa căn cứ tiến hóa, biết hay không? Cho nên chúng ta mục tiêu lần này ngoại trừ mặt c ặ p bên ngoài, còn có bọn chúng tiến hóa hình thái, dại d ạ đồ. Giải giả đồ, nghe được rất t h ú c Suuugo không khỏi nhíu mày như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Giải giả đồ tính tình cũng không dễ chọc. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này nhiều đến vị kia người thu thập giúp đỡ, bằng không chỉ bằng chúng ta đại hội mấy lao giả, thật đúng là không đối phó được những cái kia giải giả đồ. Nguyên bản Suuugo còn muốn khuyên một chút, nhưng là nghe được một nửa, sự chú ý của hắn liền bị những vật khác hấp dẫn lấy. Cái gì người thu thập, vị kia người thu thập như thế đại thủ bút giúp đỡ các ngươi tổ chức đại hội, còn giúp các ngươi đối phó những cái kia giải g giả i đồ. Su Hugo hướng tủ điện thúc hỏi, trong lúc đó cùng cấp một bên Gergi nháy mắt ra dấu, mới vừa đã tại Su bờ ở hai lần phát hiện lo dần sợ ba điểm đáng ngờ. Gergi lúc này cũng là phi thường cảnh giác, liên là một người có tiền, người thu thập, nghe nói là một cái thích thu thập hi hữu b ổ kệ mần đại phú hảo. Giáp thúc xoa xoa mồ hôi trên đầu, nơi này với hắn mà nói cái gì cũng tốt, nhưng chính là mặt trời này thật sự là quá độc. Hắn hướng Su Hugo cùng Gergi v â y vây tay, ra hiệu vừa đi vừa nói, người ta dĩ nhiên không phải đơn thuần thả câu kẻ yêu thích, hắn sợ dĩ giúp đỡ lần này thả câu đại hội. vì chính là một số hi hữu thủy t h u ộ c tính bộ kemẩn chỉ bất quá trước đó không lâu đột nhiên đổi điều kiện nói cái gì trong nhà thủy sinh quán thiếu một số m ặ t cặp cùng i á i ra đồ cho nên cuối cùng chúng ta liền đi tới nơi này nghe đến đó suugo cùng g e z i lần nữa liếc nhau một cái bọn hắn càng phát ra cảm thấy giáp thuốc trong miệng người có tiền k i ê người thu thập liền là lo dần sơ ba chỉ bất quá suy đoán như vậy còn cần bọn hắn tiếp tục nghiệm chứng một chút đây là hắn đề nghị giáp thuốc ngươi có biết hay không hắn tên gọi là gì đối với chuyện này g e i rõ ràng so suugo muốn lại thêm coi trọng cho nên tại giáp t h ú c sau khi nói xong g e i nhịn không được đối với hắn hỏi cái gì? geji cha hỏi để dắt có chút phản ứng không kịp, hắn hồ nghi nhìn hai người một chút, cuối cùng dừng ở sủi u g n trên thân t ê n gọi là gì ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là một cái tiểu b à n giám khảo, hắn là kiếm chủ, mà trước đó vị trí cũng đúng là hắn định, chúng ta tối đa cũng liền nói một chút ý kiến. làm sao? xảy ra chuyện rồi. i ắ c thúc dừng lại hỏi ngược lại. không có, chỉ là cảm giác rất giống chúng ta trước đó gặp phải một người, hắn cùng geji có chút tân đoàn cá nhân. Suuugo tiếp lời nói, không phải hắn không tin i á t t h ú c chỉ là i á t t h ú c người này ý không quá nghiêm, mà lại dễ dàng xúc động, cho nên có chút tình hình thực tế hắn vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tra hỏi cơ bản đến nơi đây liền kết thúc. Sự kiện lần này nói cho cùng cùng bọn hắn hai người quan hệ không phải quá lớn, cho nên Suuugo hai người cũng chỉ là để ý, dự định đem tin tức xác nhận một chút lại cùng tò r õ phệ sổ hoặc bên kia nói. Dù sao bọn hắn tạm thời đều biết lưu tại g ì n h ai lần. i á t t h ú c cũng là một cái khó được hồ đồ người, nhà mình biết rõ chuyện nhà mình. Hắn so sủu gỗ càng hiểu hơn tính cách của mình. Đây cũng là vì cái gì bên người kỳ thật có không ít trợ lực, nhưng là tại sủu gỗ đứng lên trước đó, hắn chỉ có thể mang theo sủu gỗ cùng rèn l ộ gian nan sống qua ngày ở trong đó, đương nhiên là có những cái kia chuyện cũ năm xưa nguyên nhân, nhưng là càng nhiều. Hay là hắn tự thân tính cách vấn đề, ngoại trừ không giữ mồm giữ miệng, dễ dàng xúc động bên ngoài, hắn vẫn là cái đến chết vẫn sĩ diện điển hình ví dụ. Nhan thoại không nói nhiều, bên này giáp thúc đã mang theo sủu gỗ cùng ghe g i thu xếp tốt, bởi vì trước đây g ì n ai lần thuộc về không người ở lại hòn đảo. cho nên trên đảo kiến trúc cơ bản cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này dựng giản dị kiến trúc, những kiến trúc này lấy nhà gỗ nhỏ làm chủ. Tiếp theo thì là một số tương đối sang trọng huấn luyện ra tự hành dựng t ả n g đá phòng đương nhiên. So với những thứ này càng nhiều, nhưng thật ra là nhiều vô số kể các loại lều vải. Tóm lại chỗ tố cái này cơ bản cũng là gì? Ai lần bên trên tuyệt đại bộ phận nhân loại chế tạo với tích. Cho nên nơi này cũng không có t ổ kệ m ẩ n center hoặc là cửa hàng bách hóa tồn tại. May mắn rời đi su bở hai lần trước đó, su ugo hai người sớm đã có chuẩn bị bằng không đoán chừng tiếp xuống mấy ngày này, bọn hắn có thể muốn ăn chút đau khổ. Loại này đảo hoang bên trên. vật liệu giá trị cũng không tiện nghi những cái kia nghe tin lập tức hành động tiểu thương tiến cũng sẽ không n ô n g tha những cái kia chuẩn bị thiếu thốn dê béo nhỏ n h ó m kỳ thật thấy cảnh này s u h u g ộ là phi thường muốn gia nhập trong đó chỉ là đồ trên tay của hắn không nhiều lại thêm một đoạn thời gian trước hắn bệ gì cũng bởi vì bồi thường cơ bản hết sạch bởi vậy tạm thời s u h u g ỗ là không có cách nào nhặt lại hắn vân du bốn vương cửa hàng quang vinh n g h ề phụ nghĩ tới đây s u h u g ộ cảm giác bản thân bỏ qua 100 t r i ệ u sau đó nhịn không được lại đạp xì dù một cước lại h g lắc lắc đầu đem cái chữ này quên hết đi tiếp lấy hắn phi thường thuần thục bỏ qua áp xì d cú gán ánh mắt. bởi vì thả câu người đại hội tổ chức sắp đến, cho nên giáp thúc tại thu xếp tốt s ủ h u g o cùng Gezi hai người về sau, rất nhanh liền lại bị hô đi. Lúc này có chút n h à m chán s ủ h u g o lấy ra giáp thúc vừa mới giao cho hắn c ầ n câu, cùng Gezi chào hỏi một tiếng về sau, s ủ h u g o mang theo s ĩ Dục còn có gần nhất đạt được c a n h t r ư n g cơ hội gặt lì cùng đi đến chứ danh dỉn di vở bờ sông. Liên quan tới câu cá như thế thô trọng công tác đương nhiên là giao cho s ĩ Dục làm, s ủ h u g o chỉ phụ trách ở một bên chỉ huy công tác, đương nhiên tại s ĩ Dục cùng gặt lì trong mắt, hắn cái này cái gọi là chỉ huy chỉ là đang run chân m người. người. Long dạ hiểm độc s ẻ n phân giao. Di Dục cùng Gạt Lì đột nhiên thần giao cách cảm lên, cái này hai con g i á hỏa gần nhất cùng một chỗ gây án đã bồi dưỡng được an ý đến, cho nên t h ừ a d ị p sủu gỗ không thèm để ý thời gian, vụ t r ộ n vốn tại cùng một chỗ không biết đang thương lượng cái gì đột nhiên, bị Di Dục đặt ở nguyên địa cần câu bắt đầu chuyển động, xem ra là có con cá mắc câu rồi. Chương 290, m ấ t tích giải dạ giả đồ. Chương 290, m ấ t tích giải dạ giả đồ. d i n Di vờ một bên, sủu gỗ đang mang theo s i Dục cùng Gạt Lì chuẩn bị câu cá. Lúc này, sủu ở một bên làm lấy v ù n g tay chuẩn quý, Di Dục cùng Gạt l thì lặng lẽ meo meo vốn tại một bên không biết h ư u đ ồ bí mật cái gì. đột nhiên, bọn hắn mới vừa cất kỹ không bao lâu cần câu phát ra động tĩnh. Lúc này, tại Dìn Di v ợ vừa thả câu người xa không chỉ sủ hủ gỗ một cái, tại sủ hủ gỗ bên này cần câu phát sinh động tĩnh sau không đến mấy giây thời gian, cái khác câu cá người cần câu cũng lần lượt phát sinh động tĩnh, có mấy cái không may ra hỏa cần câu thậm chí bị lập tức kéo tới Dìn Di v ợ bên trong. Tới. Sủ hủ gỗ cầm lấy cần câu đang chuẩn bị thu lưới thời điểm, một thanh em đột nhiên từ bên cạnh truyền đến hắn bên h a i Sủ hủ gỗ quay đầu nhìn lại, là một vị học giả ăn mặc lão nhân. Hắn tại trên người đối phương thấy được cùng t dọ p h sổ học trên thân tương tự khí chất. tớ dọ h ẻ số mỹ đỏ dị củ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi t ờ dọ p h ẻ số mỹ đỏ dị củ lúc này g e r i cũng chạy tới hắn thấy lao giả sau lập tức hướng đối phương chào hỏi ta là mỹ đỏ dị củ nhưng là ta có thể x ư n g không lên cái gì tiến sĩ thiếu niên ngươi với ta tớ dọ h ẻ số mỹ đỏ dị c ụ hoặc là x ư n g l à bộ kệ mẩn nhà quan sát mỹ đỏ dị củ càng thêm phù hợp nghe được g e r i thanh âm về sau hắn quay đầu có chút nghi hoặc nhìn g e r i làm ộ t bộ kệ mẩn nhà quan sát lâu dài ở tại xã ngoại hắn vẫn là lần đầu gặp được nhận ra mình người hơn nữa còn là một vị tuổi tác không lớn thiếu niên Phải biết, biết rõ hắn người giới hạn mấy cái liên minh quan viên cùng mấy vị lão hưu, Geji hiển nhiên không tại mấy cái này bên trong. Nhìn xem Geji khuôn mặt, Mỹ đỏ dì cụ thật sự là nhớ không nổi có quan hệ Geji ký ức, Geji cũng không để cho Mỹ đỏ dì cụ xoắn xuýt quá lâu. Hắn tiếp tục đến gần, đi thẳng đến sủ rũ g ộ bên người, sau đó tiếp tục nói: Ra ra của ta là hoặc dù k ỳ nạ gì, ta gọi Geji, hoặc Geji, ta từng tại h o ặ c sở nghiên cứu gặp qua ngươi tờ dọ phệ sổ m ì đỏ dì cụ, ngươi làm tờ dọ phệ s hoặc cháu trai. Nghĩ nghĩ về sau, Mỹ đỏ dì cụ lông mày đột nhiên giãn ra ra. mặc dù đây là một câu câu nghi vấn nhưng là nói đến phần sau hắn trong giọng nói nghi vấn liền tất cả đều biến mất từ nhỏ g e g i hai đầu lông mày hắn thấy được tờ dòp vẽ sổ hạc cái bóng không đợi g e g i trả lời hắn lại nói tiếp không nói trước không nói trước geji n ư triều muốn tới ta phải nắm chặt thời gian quan xem xét nói xong mí đỏ gì cũng lập tức liền vừa quay đầu đem ánh mắt lần nữa bỏ vào dìn g i vở bên trong cái gì là n g ư triều một mực tại bên cạnh không có lên tiếng sù sụ g ộ nhịn không được mở miệng lúc này hắn đã tại s ỉ dụng trợ giúp của bọn nó xuống kéo một đầu màu mỡ m à cạp nói đúng ra đây là cá con triều p h u cận mặt cặp có một cái tương đối dị thường quen thuộc, đó chính là sẽ ở đặc biệt thời gian chút từ các nơi hồi du đến d ì n d i vở cuối thác nước chỗ chờ ban đêm cùng một chỗ tại thác nước bên trong tìm kiếm tiến hóa cơ hội. Ta lần này tới đây, vì chính là quan sát những cái này m t cờ dạp tiến hóa. Mị đỏ dị cùng một bên hướng s ủ hữu gỗ giải thích, một bên cầm máy chụp ảnh càng không ngừng hướng trong sông quay chụp. l i ề n ngay cả vừa mới bị s ủ hữu gỗ bọn hắn kéo lên mặt cặp cũng bị hắn chụp mấy bức xinh đẹp đặc tả. Nguyên lai like là dạng này, không nghĩ tới rìn ai lần nơi này lại còn cất giấu liên quan tới mặt cặp tiến hóa bí mật như vậy, t u n g quanh đây chẳng phải là tồn tại rất nhiều giải g i đồ? g e j i lúc này có chút tin tưởng g i á t thúc nói, liên quan tới câu giải dạ đ ồ lời nói, nếu như không phải mì đỏ gì cụ giải thích, hắn là không tin, nói cho cùng giải dạ đ ồ cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện có thể câu lên. Nói đến cũng là kỳ quái theo lý thuyết nơi này phụ cận hẳn là tụ tập không ít giải dạ đ ồ mới đúng, nhưng là không biết vì cái gì, mãi cho tới bây giờ ta cũng chỉ thấy được số ít mấy đầu giải dạ đ ồ những năm qua cũng không phải dạng này. Có phải hay không là bởi vì gần nhất quá nhiều người, giải dạ đ ồ nhóm hiện tại cũng ẩn giấu đi lên. Suugo suy đoán nói, cái này cơ bản không sẽ trở thành lập, giải ra đổ thiên tính mở cồn bá đạo. sẽ rất ít e ngại cái gì đồ vật, mà lại bởi vì nơi này định kỳ liền sẽ có mặt cặp tập thể tiến hóa, cho nên giải rạ đồ số lượng cũng không ít. Cho dù là tới cái gì c ầ n g giả, bọn chúng cũng sẽ không trước tiên lựa chọn tranh né. Trừ phi nói đến đây, m ị đỏ gì cụ đột nhiên ngừng một chút, hắn giống như nghĩ tới điều gì, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Hắn cười cười tiếp lấy nói ra, trừ phi có người đem bọn chúng toàn bộ bắt đi, bất quá ai sẽ có thời gian này cùng năng lực đâu? Giải rạ đồ cũng không phải mặc Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, m ị đỏ gì cụ chính mình cũng không quá t i n tưởng, cho nên cũng làm như trò đùa đồng dạng nói ra. chỉ bất quá người nói vô tâm người nghe lưu ý, s h u gỗ yên lặng nhớ kỹ khả năng này, hắn đột nhiên có loại trực giác, bị đỏ d ị c ủ nói tới khả năng này hẳn là thật tồn tại, mà thuận tiện làm chuyện này, không thể nghi ngờ ngay tại lúc này giáp thúc c h ô thả câu người đại hội phe tổ chức, mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng là s h u gỗ cảm thấy, hắn cách chân tướng cũng không xa, người thu thập, xác định vị trí gì nai lần, mất tích giải ra đồ, còn có thể muốn xuất hiện truyền thuyết bổ kệ mẩn đem những thứ này yếu tố tổ hợp lên, s u g cảm giác, hắn thời gian thái bình đã không bao lâu, chỉ bất quá, những thứ này cũng còn chỉ dừng lại ở tưởng tượng của hắn bên trong, nên. nói có thể nói hắn đều thông qua g e g i nói cho tò rò h ẽ số hóa, cho nên tiếp xuống liền nhìn liên minh thao tác, cho nên s ủ h ụ g ỗ rất nhanh liền đem những suy đoán này thu hồi l á y lỏng, dự định tối nay tìm thời gian lại cùng rắc thúc nói chuyện, có nhất định chứng cứ về sau lại cùng g e g i nói. Về phần hiện tại, hắn vấn đề trọng yếu nhất vẫn là chính hắn, huấn luyện gia tự thân tăng lên so bộ kẹm mẩn thực lực tăng lên còn muốn khó khăn, đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số bình dân huấn luyện gia tại đến độ cao nhất định sau cả đời không được tiến thêm nguyên nhân, không phải nhóm bộ kẹm ẩ n cản trở, đại bộ phận bộ kẹm ẩ n tư chất cũng không tệ lắm, nếu như đạt được thích đáng ngồi dưỡng cùng đầy đủ tài nguyên. Không nói thiên vương chuẩn thiên vương, nhưng là đạt tới quán chủ cấp vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy, vấn đề ở chỗ huấn luyện gia t r ê n thần bộ kẹm vận thực lực chỉ cần vượt qua đến quán chủ cấp, như vậy bọn chúng bồi dưỡng phương thức liền sẽ phát sinh rất lớn cải biến, ở trong đó liên quan đến bồi dưỡng tri thức không phải một vị bình dân huấn luyện gia có thể tùy tiện học được đương nhiên. s u h U Go hiện tại khiếm u y ế t không chỉ c h ừ n g này bồi dưỡng tri thức, tại chiến thuật cùng chỉ huy, đặc biệt là tại kỹ năng đào m ó c cùng tổ hợp bên trên, hắn cũng còn không kém í t Đây cũng là hắn quyết định muốn tới h gen ạ chấp l trọng yếu nguyên nhân một t r o n g r á c thúc là trọng yếu nhất thứ nhất, vừa mới nói cũng là hắn tới mạo hiểm lý do. nói cho cùng t ợ dọ phe sồ hoặc đúng là xem trọng hắn nhưng là hắn cũng không phải ghê gì đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ liền tốn tinh lực hoa tài nguyên bồi dưỡng hắn coi như t ợ dọ phe sồ hoặc chịu suu gụ khả năng cũng không dám tiếp lúc này mỹ đỏ d ị cụ đã hoàn thành lần này cá con c h i ề u quan sát hắn đem ảnh chụp dần dần đã kiểm tra về sau làm xong tiêu ký chờ đem những động tác này làm xong về sau hắn mới lần nữa đem ánh mắt quay lại đến suu gụ bọn hắn bên này ai các ngươi còn tại a ha ha không có ý tứ lão đầu tử vừa mới quá n h thần mẹ không có việc gì mỹ đỏ d ị cụ ra ra ra ra của ta cũng thường xuyên dạng này đúng rồi mì đỏ gì cụ ra ra ngươi là đang nghiên cứu mạt c ặ p sao? g e z i hướng đối phương hỏi. Tấn cũng coi là đi, nói cho cùng mạt c ặ p ngoại trừ không thể ăn bên ngoài vẫn rất có tác dụng, t ỉ như có thể nấu canh. Mì đỏ gì cụ vừa nói, còn tại bên cạnh b ờ nhảy nhót mạt c ặ p đột nhiên cảm thấy một trận sát khí, lúc này x sì i dục đang dùng một loại vô cùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía nó. Chương 291, câu cá đại hội bắt đầu. Chương 291, câu cá đại hội bắt đầu. Suu Go bọn hắn cùng bộ kệ mẩn quan sát chuyên gia mì đỏ gì cụ gặp nhau đã qua thời gian một ngày. lúc này dìn ai lần bên trên câu cá k ẻ yêu thích nhóm đều đã tụ tập đến dìn di gì vợ bên cạnh đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ liền là lần này thả câu đại hội chủ sự phương cũng chính là giáp thúc lúc này chỗ đoàn nhỏ trong đội nói là đoàn nhỏ đội nhưng là kỳ thật nhân số không có chút nào ít đương nhiên trong đó càng nhiều chuẩn bị làm nên công tác của bọn hắn nhân viên trong đó còn có một bộ phận thì là kim chủ an b à i người mà lúc này sủ h ụ gỗ hai người lực chú ý cơ bản đều ở người phía sau trên thân bất quá sủ h ụ gỗ cũng chỉ là hơi để ý một chút cái này câu cá đại hội tốt a Hắn vẫn là không quen thả câu đại hội cái này cái gọi là chính thức danh tự, cái này đại hội đối với Sủu Gỗ tới nói vẫn là có nhất định lực hấp dẫn đặc biệt là tại biết rõ nơi này cất giấu mạt cặp tiến hóa bí mật về sau, giải dạ đồ làm cường lực thủy thuộc tính bộ kem m n Nếu như không phải mạt cặp tiến hóa điều kiện tương đối hạ khắc, mà lại cần tài nguyên cũng không ít, kỳ thật Sủu Gỗ đã sớm nghĩ nuôi một cái. Lần này hắn liền là muốn nhìn một chút, có thể hay không thừa dịp cái này mạt cặp thịnh hội tìm tới ngưỡng mộ trong lòng mạt cặp, thậm chí là bọn chúng tiến hóa hình thái dạ rã đồ. s u ngươi nói những người kia có thể hay không cùng lo dần sở ba có quan hệ? Nhìn xem những cái kia tài trợ phương phái tới huấn luyện ra, Geji càng xem càng cảm giác đối phương có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, nhưng là liền là nhớ không nổi ở nơi nào tiếp xúc qua tương tự người. Hắn quay đầu hướng bên cạnh Sủu g o hỏi. Nghe được Geji, Sủu g o đem phát tán mở lực chú ý một lần nữa tập trung lại, hắn lần nữa đem lực chú ý bỏ vào những cái kia chủ sự phương huấn luyện ra chi thân. Bất quá không đợi hắn nhìn nhiều mấy lần, đối phương phi thường cảnh giác phát hiện hắn ánh mắt, Sủu g o không thể không ngay lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến câu cá đại hội ghế giám khảo bên trên. Mặc dù đối phương cảnh giác phi thường nhạy cảm, nhưng là Sủu cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện. ta không biết bọn hắn có quan hệ hay không, nhưng là ta cảm giác những cái kia vấn luyện ra, hắn không phải là phổ thông nhân viên công tác. nói đến đây suugo dừng một chút, giống như là đang nhớ lại cái gì. nói nhảm, ta đây đã sớm nhìn ra, ngươi có hay không tại bọn hắn cảm giác được một chút mùi vị quen thuộc, chúng ta có phải hay không gặp qua tương tự người. geji giống như là để t ỉ n h suugo, hắn n h ã n ảnh nhất định rốt cục đem trong trí nhớ hình tượng cùng trước mắt mấy người thân ảnh đúng rồi đi lên. bảo tiêu, đối liền là bảo tiêu. suugo mười phần khẳng định nói, hắn câu nói này vừa ra, che đợi tại geji trước mắt mê vụ cũng rốt cục tán đi. lúc này hắn cũng nhớ tới tới, cái này mùi vị quen thuộc, hắn tại s u Bờ ở hai lần thời điểm nhìn thấy qua, mà lại là tại lo dần s ở ba bảo tiêu t r ê n thân. cái này đại hội khẳng định không đơn giản. khi tìm thấy đáp án về sau, g e Ji vội vàng hướng lần này câu cá dưới đại hội chấm dứt luận, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là chuẩn bị lập tức hướng t ọ dọp h ẽ s ố hoặc hồi báo bộ dáng, s u h u g o vội vàng ngăn trở hắn. g e Ji bình tĩnh một chút. Đầu năm nay đổi nghề làm bảo tiêu huấn luyện ra không phải số ít, rất đại phú hào bên người đều biết mang theo mấy cái chuyên nghiệp bảo tiêu. Chỉ dựa vào điểm này chúng ta căn bản không có khả năng kết luận lo dần sờ ba liền là lần này đại hội người d ẫ n dây, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn giúp đỡ lần này đại hội mục đích là cái gì? Mục đích đều không có làm rõ ràng, ngươi làm sao cùng t ờ dọp hệ sổ g ặ c nói? Chỉ dựa vào chúng ta cái này vài câu h o à i nghi sao? Chúng ta trước đó giao nộp h o à i nghi đã đủ nhiều, tin tưởng t ờ dọp hệ sổ hoặc bên kia đã bắt đầu bắt đầu điều tra lo dần sờ ba, cho nên chuyện này chúng ta căn bản không cần vội vã như vậy. Su Hugo để g e r i bình tĩnh lại. g e r i cùng Su Hugo cái này ngoại lai hộ không giống nhau lắm. Một mực nhận liên minh tinh anh giáo dục hắn, đối với liên minh lòng cảm mến cùng nhân vật chính ý thức đều muốn so Su Hugo mạnh lên không ít. Cho nên tại đối mặt dạng này, khả năng việc quan hệ một cái địa khu an nguy công việc quan trọng, khó tránh khỏi sẽ quan tâm sẽ bị loạn. Su Hugo cũng lý giải g e r i lúc này nóng lòng, nhưng là nóng vội đối với hiện tại tới nói một chút tác dụng đều không có, hơn nữa còn khả năng tự loạn trợ cước. Có Su Hugo thuyết phục, g e r i rất nhanh liền thu thập xong tự thân cảm xúc. Lúc này trên đài tuyên bố đại hội quy tắc chủ trì cũng đã nói xong. Su Hugo lôi kéo Gezi e n lẫn trong câu cá kẻ yêu thích trong đám người hướng về d ì n g gì i vờ đầu nguồn phương hướng đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Gezi cao mày hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bây giờ không phải là hắn là tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia có thể huấn luyện ra à? Đâu n g u n Mị đỏ gì c ụ lao tiên sinh không phải ở bên kia sao? Vừa vặn, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm hắn. Su Hugo, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Hiện tại họ gen tạ chập lụy gỗ thế cục ngươi không phải không biết, một ngày không thể tìm tới phía sau màn h t h ủ chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì làm cái gì? Suu Ugo ngừng lại trực tiếp đánh gãy g e i ta coi là chỉ là r é sẽ nhiệt huyết lên não, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dạng này. Uy, ngươi cái tên này không nên đem ta cùng tên ngu ngốc kia lôi kéo cùng nhau nói. Còn có, ta lúc nào nhiệt huyết lên não? Geji lập tức giống s ù lông nẹo, hướng s u h Ugo phản bác. Không phải vì cái gì quy của ngươi ở chỗ này sau đó hàng đến nhanh như vậy, chúng ta đều đã mò tới mục đích của đối phương. Ngươi lúc này vẫn còn ngây ngốc ngay lãng phí thời gian. Mục đích? Chúng ta lúc nào tìm tới mục đích của đối phương? g e i còn có chút không có kịp phản ứng. s Ugo làm bộ sờ lên g e i cái chán. bị Geji một bàn tay đem hắn tay đánh s ố dưới, mau nói. Đối phương lựa chọn bên trong nơi này không phải liền là bởi vì nơi này có địa phương khác không có bí mật, mà nói đến đối với nơi này bí mật quen thuộc nhất, tại trên tòa đảo này, ngoại trừ mỹ đỏ g ì cụ lao tiên sinh cái này bộ kệ mẫn quan sát chuyên gia bên ngoài, còn có ai? Mà lại, ta cảm giác mỹ đỏ g ì cụ lao tiên sinh cũng đã đoán được một vài thứ, chỉ là bởi vì hắn không rõ ràng một số tin tức, cho nên mới không có để ở trong lòng, cho nên bây giờ chờ ngươi làm quyết định, g e g i đại thiếu gia. Nghe xong s ủ g ỗ sau khi giải thích. Gaezy không nói hai lời liền phản tới, trực tiếp lôi kéo s ủ h ủ g ỗ hướng thượng du thác nước đi đến, càng lên cao du tẩu, trong sông mặt cặp thân ảnh liền hơn thưa tớt. Nơi này đại hội người dự thi cũng dần dần nhiều hơn, nói cho cùng, tới tham gia lần này đại hội thả câu kẻ yêu thích nhóm, đều không phải là vì câu mặt cặp. Có thể câu lên một đầu giải ra đồ, đối với mỗi một vị chân chính thả câu kẻ yêu thích tới nói, cũng là một kiện đáng giá khoe sự tình, mà lại hoang dại dãi dã giả đồ thế nhưng là phi thường thưa tớt, chính xác tới nói, là phi thường ít tại nhân loại xuất hiện trước mặt, bởi vì hình thể nguyên nhân, bọn chúng bình thường đều sẽ xẻ ra sống ở diện tích khá lớn thủy vực. lại thêm mặt c ặ p tiến hóa thành giải d ã đ ộ thấp sát xuất thành công, cho nên mở ra tới nói, có thể gặp được hoang dại giải d ã giả đ ổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi là nào đó một số thích hợp giải d ã đồ ở lại đặc biệt vị trí. Cũng chính là dạng này, lần này thả câu giải rã giả đ ổ mánh lưới mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy thả câu kẻ yêu thích, nói cho cùng cơ hội như vậy không nhiều, mà lại trên đại hội còn có cường lực huấn luyện ra phù hộ, cho dù là không địch lại câu lên giải rã giả đồ, như vậy bọn hắn an toàn của mình cũng có một cái cơ bản bảo hộ đây là chính bọn hắn một mình thả câu không có, cho nên đối với lần này đại hội. ngoại trừ giống s ủ h gỗ bọn hắn những thứ này khiến có mục đích người bên ngoài đều phi thường xem trọng lần này câu cá đại hội một đường đi lên trên du tẩu rất nhanh s ủ h ủ gỗ hai người liền thấy Dìn Di vở cuối thác nước bọn hắn muốn tìm tổ kẹm ẫ ẩ n quan sát chuyên gia mị đỏ dị cụ lúc này đang đứng tại thác nước bên cạnh mà cùng với hắn một chỗ còn có mấy cái huấn luyện gia ăn mặc người bọn hắn lúc này giống như là đang vì cái gì sự tỉnh tại tranh chấp chương 292 t r ư phát sinh ở cuối tranh chấp chương 292, phát sinh ở cuối tranh chấp Dìn Di vở cuối bên thác nước bên trên bị đỏ dị cụ thần sắc không vui lớn tiếng g à thét không thể tuyệt đối không thể, các ngươi không thể làm như vậy. Mỹ đỏ dì cụ tiên sinh, đây không phải ngươi hẳn là quản sự tình, công việc của ngươi đã hoàn thành, cho nên xin ngươi đừng ảnh hưởng hành động của chúng ta. Mỹ đỏ dì cụ đối diện một cái cường tráng nam tử mở miệng nói ra. Lúc này, Sugo cùng Geji cũng đã bắt đầu bước nhanh tới gần, giữa bọn hắn nói lời, Sugo hai người cũng cơ bản nghe được. mắt thấy bọn hắn liền muốn đối Mỹ đỏ dì cụ áp dụng bạo lực xua đuổi, Geji một ngựa đi đầu ngăn tại trước mặt bọn hắn. dừng tay. đột nhiên xuất hiện Geji cùng Sugo, thành công để mấy cái kia vấn luyện ra ngược lại, động thủ mắt người lực nhìn không t ể suy nghĩ một chút về sau dẫn đầu cường tráng nam tử đem chuẩn bị tiếp tục động thủ thủ hạ ngăn lại các ngươi là ai m ị đỏ dì cụ tiên sinh là lão bản của chúng ta mời tới nhà quan sát chúng ta ngay tại đàm luận một ít công việc bên trên sự tình nếu như các ngươi không có chuyện gì xin rời đi nơi này đi theo lão bản trà trộn vượt qua lưu xã hội cường tráng nam tử đang nhìn ra ghe g i trên người bất phàm về sau hắn lập tức liền nghĩ đến một cái rất tốt lấy cớ hắn có lòng tin lấy m ị đỏ dì cụ loại k i n g o a n c ô học giả bản tính tại thu bọn hắn l a o bản tiền về sau hẳn là sẽ không ở trước mặt phủ nhận hắn mà lại hắn nói cơ bản cũng là lời nói thật. chỉ là tại lời nói cuối cùng làm một điểm nhỏ sửa chữa. hắn để Suuugo cùng Geji hai người chần c h ờ một chút. Geji nhìn ngay lập tức hướng về phía sau lưng Mị đỏ dị cụ. Mị đỏ dị cụ cho mày. Cuối cùng hắn vẫn là tại mấy người nhìn chăm chú g ầ n xuống đầu. Cho dù là dạng này, động thủ động tức liền để ý tới. Mấy người các ngươi cường tráng đại nam nhân sẽ chỉ khi dễ d à i yếu sao? Có vấn đề gì không thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Suuugo lập tức đổi một góc độ hướng đối phương chất vấn, đang nói ra câu nói này đồng thời, hắn tỉ mỉ chú ý mấy người biểu lộ, đặc biệt là đối diện dẫn đầu nam tử. Suhugo hiển nhiên để hắn có chút mất tự nhiên, chỉ bất quá trở ngại g e g i khả năng tồn tại thân phận, cho nên hắn không có lựa chọn trước tiên cưỡng ép đem m ị đỏ dì cụ bọn hắn cưỡng chế di rời. Lúc này nhìn thấy t u n g quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về bên này, hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử, đây là chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, xin các ngươi lập tức rời đi. Lúc này một mực t r ầ m mặc mỹ đỏ dì cụ chuẩn bị mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là không muốn Suhugo cùng Gezi bị cuốn tiến trong chuyện này, chỉ bất quá Suhugo trả lời lại nhanh hơn hắn một bước. Nếu đều đã đứng ra. s u h u g o đương nhiên sẽ không để cho đối phương tùy tiện đạt thành mục đích, mà lại xem ra đến bây giờ mục đích của đối phương rất có thể liền là hắn cùng g e g i cần tìm kiếm cũng ngăn cản. Ngươi nói ly khai liền rời đi. Ngươi làm nơi này là nhà ngươi sao? Ta cảm thấy nên rời đi chính là bọn ngươi mới đúng. s u h u g o nói câu này thời điểm, g ắ t l i tại áp đầu quân sư chỉ đạo dưới, rất nhanh liền trôi dạt đến s u h u g o trước người. Nhìn thấy g e t l i động tác, đối diện không một chút nào m p mờ, dẫn đầu đại hán v â y lui thủ hạ, để cho thủ hạ đem chung quanh những người khác xua đuổi đi, đồng thời phóng xuất bạn thân rồn t ệ ổ n đây chính là hắn chuyên môn vì hành động lần này chuẩn bị bộ k é mần. mỹ đỏ gì cụ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là ghe di kịp thời đem hắn kéo ra liền hắn cùng s ủ ủ gỗ xem ra dùng huấn luyện ra biện pháp không thể nghi ngờ có thể càng nhanh giải quyết vấn đề mà lại g e di cũng nhìn ra trên người đối phương tồn tại một vài vấn đề cho nên coi như s ủ ủ gỗ không xuất thủ cuối cùng hắn đồng dạng vẫn là sẽ ra tay đem bọn hắn ngăn lại bọn hắn mới vừa cùng mỹ đỏ gì c ủ nói lời ghe di thế nhưng là tất cả đều nghe được ở chỗ này tuyệt không thể làm cho đối phương tùy tiện hoàn thành bọn hắn tiểu động tác tại ghe di kéo ra mỹ đỏ gì cụ thời điểm gắt lì cùng d n tệ ổng chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Giã ngoại không thể so với trong thành thị luận bàn tranh tài. Ở chỗ này, cho dù là huấn luyện ra ở giữa giao đấu, ngoại trừ một số hữu hảo thi đấu hữu nghị cùng khiêu chiến bên ngoài, đại bộ phận phát sinh ở giã ngoại huấn luyện ra gia giao đấu bên trong cũng là mang theo mùi thuốc súng cùng máu t a n h Tựa như Sủ Uu g o bọn hắn lần này đối chiến, so sánh trước mấy ngày chiến đấu, lần này đối chiến lộ ra càng thêm trực tiếp, mà tại Sủ Uu g o chỉ thị dưới, không cần cố kỵ nhiều lắm, gật lì rất nhanh liền lộ ra kinh khủng mỉm cười. Rôn t ệ ổng sử dụng thân đ tuân. s u g đối thủ hiển nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn vừa mới chỉ là kiên kỵ ghe di cùng sủi u gỗ thân phận, nhưng là đối với bọn hắn thực lực, cũng không có cảm giác trước mắt hai cái đại tiểu h à i có thể uy hiếp được chính mình. Chỉ bất quá hắn phải thất vọng, cho tới bây giờ, xem thường sủi u gỗ người không có một cái nào đúng vậy kết cục tốt, rất nhanh sủi u gỗ gặt lì liền làm ra phản ứng, tại áp đầu quân sư dẫn đầu dưới, gặt lì cùng sủi u gỗ ở giữa độ thân mật là tăng lên nhanh chóng, cho nên lúc này gặt lì cùng sủi u gỗ đã c ó nhất định ăn ý bởi vậy, không cần s ủ u gỗ nhắc nhở, g t l trực tiếp làm ra phản ứng, đối mặt đối thủ sẽ thả ra đại uy lực kỹ năng, nó không lùi mà thì tới, đầu tiên là một cái hì n x đánh gãy. Rộn tệ ống thần nợ tuần, tận lực đ ổ i tiếp một cái t y là tiếp sức. Rộn tệ ống, nam tử hét lớn một tiếng sẽ bị thôi miên rộn tệ ống đánh thức, nhìn thấy tỉnh lại rộn tệ ống, Su Hugo có hơi thất vọng, bởi vì chỉ cần chậm thêm hơn mấy giây, nó liền sẽ bị gạt Lý Vĩ Lạc trúng đích, đến lúc đó mang theo thiêu đốt trạng thái nó, cơ bản không có khả năng chiến thắng gạt l y Gạt l y sao đ ạ bản, đừng để đối phương dừng lại. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng là gạt Lý đối tự thân kỹ năng nắm giữ trình độ không thể nghi ngờ so rộn tệ ống cao hơn, Su Hugo bắt lấy cái giờ này, trực tiếp để gạt l y tại ngay từ đầu liền đem đối phương rộn tệ ống tạm thời chế trụ. Vì truy cầu áp chế hiệu quả, cho nên g ặ t lì cái này mới phát ra đảo bạn là số lượng nhiều chất không tốt tài mọn có thể. Vi lực khẳng định là đại không đến đi đâu, nhưng là cho dù là dạng này, d o n t ệ Ổng cũng không dám vung lòng cảnh giác miễn cưỡng ăn mấy tái đi ảnh cầu. c ũ n g may mắn đây là giã ngoại chiến trường, không có chính quy chiến khu nhiều như vậy điều kiện cùng biên giới hạn chế, bằng không đoán chừng hiện tại d o n Tề Ổng đã không có chỗ trốn. Lúc này, Suu Go đối thủ không thể không nghiêm túc, tại phát hiện g ặ t lì thực lực so với mình trong dự đoán mạnh hơn thời điểm, hắn lập tức liền cải biến sách lược. n t Ổng sử dụng sơ ú t tiến hành phản kích. một mức tránh né cùng nhựa bộ sẽ chỉ làm đối thủ được một tức lại muốn tiến một thước, không hoàn thủ căn bản là không tồn tại thắng lợi khả năng. đạo lý này cường tráng đại hắn so s ủ h ữ u g ỗ bọn hắn còn muốn rõ ràng, cho nên tại biết mình không có khả năng nhẹ n h õ m cầm xuống gặt lì về sau, hắn lập tức để d ồ n t ệ ổ n g triển khai phản kích. dù cho dạng này sẽ để cho nó ăn được một điểm nhỏ thua thiệt. tại sơ bút phát ra về sau, hắn không có dừng lại, sơ b ú p như ước nguyện của hắn địa đụng phải gặt lì đằng sau thi triển xa cả b n thấy cảnh này trước mắt hắn sáng lên, thế là tiếp lấy lớn tiếng ra lệnh, dùng thần đỡ so mục tiêu công kích, n t n g n t n g phản ứng rất nhanh, nhưng cũng tiếp chính là. Gạt lì phản ứng nhanh hơn nó, hết cách rồi. Mặc dù s si ử dục cùng quan hệ của nó tốt nhất, mỗi lần gây sự đều tìm hắn cùng một chỗ có nổi, nhưng là đi đến huấn luyện, làm sùi ủ g h o ủ y nhiệm áp đầu giám sát, chỉ si dục cũng sẽ không bởi vì tự mình giao tình mà thủ hạ lưu tình, có khi thậm chí còn có thể đến một chút đặc biệt chiếu cố. Cho nên không phải do gạt lì không nhanh, không nhanh liền phải chịu si dục đánh đập. Thế là tại d ỗ n tệ ống t h ẫ n đỡ sọc còn chưa tới trước khi đến, gạt lì đã đi theo trước đó những cái i a xạ đạo bạn công kích q u ý đạo lập tức đi tới rỗn tệ ống bên g ư ờ i tiếp lấy một cái vượt mức quy định học được xạ đạo c cấp rỗn tệ n g tới một cái c h ứ danh hầu tử â u đảo. d ồ n tệ ổng. Tại r ì n di vỡ nơi cuối cùng, lập tức chuyển đến hai tiếng thương tâm tiếng kêu thảng thiết. Chương 293, xua đ ổ i cùng nguyên nhân. Chương 293, xua đ ổ i cùng nguyên nhân. Sa đó cất i ế n công, ở chỗ g ặ t lý lựa chọn góc độ đầy đủ x ả o trá. Lần này đoạn tử tuyệt cái tay trực tiếp đả thương nặng d ồ n tệ ổng. Mặc dù miễn cưỡng chống xuống tới, nhưng nhìn đối phương rút lui kẹp chặt t i u d ê n không chỉ bộ dáng, dù cho tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thất bại cũng bất quá là vấn đề thời gian. c ư ờ n g tráng nam tử hí d thấy thế, sắc mặt biến đổi một chút về sau, ngay lập tức đem d n tệ ô n g thu hồi bộ k ỵ bản bên trong. xem ra hắn là rất để ý lần này d ồ n t ệ ông bị thương chỉ bất quá thì ra ô lưu ý cũng không phải là hắn thật quan tâm d ồ n t ệ ông trạng thái chỉ là bởi vì d ồ n t ệ ông trạng thái có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn kế hoạch tiếp theo nếu như kế hoạch xuất hiện vấn đề làm như vậy bên này người phụ trách thì ra ổ lao bản là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn may mắn là giai đoạn trước nhiệm vụ hắn đã cơ bản hoàn thành hiện tại hắn cũng chỉ bất quá là tại làm kết thúc công việc cái này cũng nhiều đến b kệ m ẫ n quan sát viên m ỹ đỏ gì cụ trợ rút nếu như không phải hắn thì ra bọn hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch nhiều như vậy giải ra đổ cho nên bọn hắn lao bản giúp đỡ mỹ đỏ dì cụ quan sát nghiên cứu cũng không phải là không có tác dụng. đương nhiên những thứ này mỹ đỏ dì cụ trước đó cũng không biết rõ, cũng là tại Sùu g o cùng g e Di hỏi thời điểm, hắn mới đột nhiên nhớ tới một số điểm đáng ngờ. trước đó không có chú ý, hiện tại phát hiện điểm đáng ngờ về sau, hắn càng nghĩ càng không đúng. sau đó lúc này mới có trước đó tranh chấp chẳng cảnh. tại kết quả này ra trước đó, khi Dạ Ốu nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ lấy bản thân nhẹ nhõm đánh bại đối thủ mà kết thúc, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là trái ngược, Sùu c thực lực, g e i thân phận bối cảnh. còn có rồn tệ ống tại về sau kết thúc công việc trong kế hoạch còn cần phát huy tác dụng, cho nên hắn phi thường quả quyết địa thu hồi rồn tệ ống đã biến thành hiện tại loại tình huống này, lưu cho hỉ dạ ổ lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái, hắn vẫn có chút không t a m tâm, nhưng là từ đối với s ủ hữu c hai người kiên kỵ, còn có lao bản giao cho hắn nhiệm vụ, hỉ dạ ổ cuối cùng vẫn là làm ra rời đi quyết định. tiểu tử, lần này tính ngươi thắng, bất quá không biết lần tiếp theo ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ n h ẹ n h õ n lúc này hỉ dạ ổ đã hạ quyết tâm, lần sau cho dù là tiến hành nhiệm vụ cũng đem bản thân chủ lực toàn bộ mang ở trên người, tiếp lấy hắn hướng thủ hạ phất phất tay. chúng ta đi một đoàn người rất nhanh liền biến mất tại s ủ h u gồ tầm mắt của bọn hắn bên trong lúc này bị đỏ gì cụ rốt cục thở dài một hơi nhưng là lông mày của hắn cũng không có hoàn toàn r i ế t t h a i hiện nhiên h ắ n là còn ở vì chuyện này tại b ờ n dầu bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới s ủ h u gồ cùng geji vẫn còn ở đó cảm ơn các ngươi geji còn có s ủ hủ gồ nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện cuối cùng ta cái này thân lão cốt đầu thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ ai nói đến đây bị đỏ gì cụ nhịn không được thở dài một hơi bị đỏ gì cụ ra ra đến cùng chuyện gì xảy ra xem bọn hắn dáng vẻ hẳn không phải là hiền lành gì, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn liên quan đến nhau, mà lại lão bản kia là chuyện gì xảy ra? nhịn lâu như vậy, Geji rốt cục có cơ hội đem cái này một bụng nghi vấn nói ra đối với những vấn đề này, một bên mới vừa khao xong g ặ t lì sủ hủ g c cũng ních lại gần, làm một hợp cách vấn luyện ra, bắt quái, không đúng, là thu thập tin tức cơ hội, làm ộ t cái cũng không thể buông tha, thế là hắn vội vàng dựng lên lỗ thay. ai, chuyện này muốn từ mấy tháng trước nói lên, m ị đỏ gì c ù n g một bên nhớ lại một bên chậm rãi nói đến u y ê n d o mấy tháng trước. đột nhiên có người tìm tới hắn, nói là muốn mời hắn đến nơi này đi điều tra một chút một số bộ kẹmẩn động tĩnh, đối phương cho ra điều kiện phi thường phong phú, mà xem như một không có tổ chức, cơ bản chỉ có thể dựa vào liên minh một số học giả trợ cấp mới có thể duy trì giã ngoại bộ kẹmẩn quan sát Mỹ đỏ gì cụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy, kỳ thật rất nhiều kẻ có tiền hoặc là giàu có một số huấn luyện r a đều biết làm loại sự tình này, mục đích của bọn hắn đơn giản liền là điều tra một chút liên quan tới hi hữu bộ kẹmẩn tư liệu, dạng này điều tra đúng lúc là bọn hắn những thứ này bộ k ệ m ẩ n nhà quan sát á m h i ệ u nhất công tác. cho nên tại xác nhận nhiệm vụ chỉ là phổ thông quan sát nhiệm vụ về sau hắn rất nhanh liền tiếp nhận cũng khai triển công tác công tác ngay từ đầu phi thường thuận lợi quan sát bộ kẹm mẩn siêu tập số liệu đối với mỹ đỏ dì cụ tới nói đều không phải là khó khăn gì vấn đề cho nên gần đây liên quan tới phụ cận một số bộ kẹm mẩn tư liệu rất nhanh liền bị hắn giao cho đối phương mỹ đỏ dì cụ trước đây vẫn cho là đối phương là đang truy tung một cái đi tới d ì n ai lần phụ cận chân quý bộ kẹm ẩ n nói cho cùng hắn đối d ì n ai lần cái này mang cũng không lạ lắm chung quanh đây có giá trị cũng chỉ có những cái kia t i ế n hóa sau khi hoàn thành lựa chọn tại phụ cận định cư giải giả đồ. có thể là cộng đồng tiến hóa nguyên nhân mặc dù bọn chúng bình thường cũng là đơn độc hành động nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm lại l à thường đoàn kết cho nên đây cũng là vì cái gì bọn chúng có thể bình yên chiêm c ư ở phụ cận đây lâu như vậy nguyên nhân đối với cái khác t r o n g mà thèm huấn luyện ra tới nói bao đ o à n giải dạ đ ộ để bọn hắn không có chỗ xuống tay nhưng là đối với quan sát thời gian rất lâu mỹ đỏ gì cụ tới nói tìm kiếm nhượng lại giải dạ đ ộ lạc đạn cơ hội không phải là không được sự tỉnh cũng chính là rằng này đối phương dùng một cái đơn giản lý do liền đem biện pháp này lấy vào tay thằng đến ngư c h i ề u đến sẽ nên đón lại một lần mặt gặp tập thể tiến hóa thời điểm. Hắn mới bắt đầu phát giác xuất hiện vấn đề, tận lực bồi tiếp s ủ h u g o bọn hắn nhìn thấy, bị đỏ gì củ và hỉ dạ ổ một đám phát sinh tranh chấp hình tượng. Nghe xong cả kiện sự tình, g e o i cùng s ủ g h u g o đều trầm m ặ t lại. Nếu như đối phương thật bộ hạch đại lượng dãi ra đồ, như vậy bọn hắn lực lượng liền lộ ra có chút đứt bạc. Mặc dù bọn hắn tự tin tự thân nhóm bổ kẹm ẩ n thực lực có thể bảo bản thân gối cao không lo, nhưng là vấn đề là gì? Ai lần bên trên còn có rất nhiều người vô tội. Lại thêm gì? Ai lần cùng gì? g i vợ cung cấp hoàn cảnh ưu thế. Nếu như đối phương thật sự có cái gì ý đồ, s ủ n h u g bọn hắn kỳ thật rất khó ngăn cản đối phương. Sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau. Suugo đột nhiên bắt được một cái chút, lấy hoang dại d ả i d ạ đổ tính tình, muốn để bọn chúng nhanh chóng thuần phục nghe theo mệnh lệnh hẳn không phải là một chuyện dễ dàng đi. Suugo để Gezi hai mắt tỏa sáng, thật là như vậy, như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Xác thực như thế, những cái kia hoang dại d ả i d ạ đổ tính tình đều không phải là rất tốt. Mặc dù ta thường xuyên tới g ì n ai lần, nhưng là cho dù là dạng này, có đôi khi cũng không thể không tránh đi bọn chúng. Bị đỏ gì c ụ lo nghĩ, điểm một cái đáp. Suugo để trong lòng của hắn cảm giác cái nãy nhẹ một chút, ngược lại liền là cô này hãy nãy liền biến thành kiên định. Như vậy ta còn có cơ hội. ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, bọn hắn phóng túng như vậy phá hư phủ cận sinh thái cân bằng, rất có thể sẽ đối mặt cặp tiến hóa tạo thành ảnh hưởng. Như vậy, g h n a i lần phủ cận hải v ư ợ lập tức liền lại bởi vì những thứ này giải rã đổ mất tích mà biến thành một chỗ hỗn loạn chiến trường. đúng rồi, g e di s ụ g úc gồ, bọn hắn lần này hẳn là nghĩ thừa dịp mặt cặp tập thể tiến hóa lần nữa bắt được một nhóm tân sinh g i á i ra đồ. lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. ta nghĩ xin các ngươi trợ giúp ta chờ chuyện này kết thúc về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù các ngươi. bị đỏ dỉ cụ giữ chặt ghe di nói, hắn lúc này đột nhiên có chút hối hận không có bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng. nhiều năm như vậy quan sát tiếp sống, hắn gặp phải ưu tú bộ kẹm mẩn không phải số ít, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cái này chẳng những là hắn làm bộ kẹm mẩn quan sát viên lý niệm vấn đề, càng quan trọng hơn vấn đề là bồi dưỡng bộ kẹm mẩn cần tiêu xài không nhỏ. Làm một không có bối cảnh bình dân, hắn tất cả tiền tài đều đã quăng vào đến thuận tiện quan sát khí cụ bên trên đối với mỹ đỏ gì cụ thỉnh cầu. Geji là khẳng định không cần phải nói, hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng, sủi ủ của bên này cân nhắc đến đối phương i ả i d ạ đ ồ hẳn là còn không có đưa vào sử dụng về sau. Xét thấy đối t ự thân thực lực tự tin, nghĩ một lát cũng đồng dạng đáp ứng xuống. Thế là mấy người thương lượng một chút. Quyết định tại thác nước bên này trông coi chờ đợi mặt cặp ban đêm tập thể tiến hóa thời gian. Chương 294, h ồ n tờ. Chương 294, h ồ n tờ. Câu cá đại hội tranh tài thời gian hết thảy ngày, tại 3 ngày này thời gian bên trong, câu lên bộ k ẹ mẩn giá trị k ẻ cao nhất đem thu hoạch được đại hội quán quân. á q u Bộ k ẹ mẩn giá trị theo bọn nó hình thái, khi hữu độ, phát dục trình độ cùng thực lực các loại tiêu chuẩn phán định. hiện tại v ờ n quanh tại d ì n di vờ thậm chí là d ì n ai lần phụ cận thủy hệ vỗ kẹm n bên trong mặt cặp số lượng là đã chiếm tuyệt đại đa số, cho nên đối với phần lớn phổ thông người dự thi tới nói, cái này có lẽ cũng chính là một trận so đấu thả câu mặt cặp so tài. Về phần thả câu giải rã giả đ ộ dựa theo hiện tại d ì n ai lần bên trên tình huống phổ thông huấn luyện gia trừ phi vận khí đại phát, không phải không thể lại câu lên giải rã giả đ ộ Từ khi phát sinh xung đột về sau, su h ủ g ỗ cùng ghé i ngay tại bên thác nước bên trên lưu lại, nguyên bản bọn hắn là nghĩ tạm thời ly khai trở về lại làm chuẩn bị, nhưng là mị đỏ dì cụ lao ra từ thái độ có chút kiên quyết quá mức, mị đỏ dì cụ ra ra. kỳ thật chúng ta bây giờ thủ tại chỗ này tác dụng không lớn, còn không bằng rời đi trước chuẩn bị một chút. Nói cho cùng đối diện nhiều người, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. g e Ji hướng Mỹ đỏ dị cụ khuyên bảo nói: các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nhất định phải thủ tại chỗ này, đây là ta làm ra tai họa, ta nhất định không thể để cho bọn hắn ở chỗ này làm mẫu. Các ngươi đi chuẩn bị đi, ta ở chỗ này không có chuyện gì. Lúc này Mỹ đỏ dị cụ đã tử vừa rồi khẩn trương bên trong k ị m phản ứng. Đối với đem g e Ji cùng Sủ h ữ gỗ lôi xuống nước sự tỉnh, hắn hiện tại cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Nói cho cùng Sủ h ữ c cùng g e Ji tuổi tác b y ở nơi này. Trừ phi là giống t dọ rò phệ sổ hạc như thế quen thuộc bọn hắn người, bằng không, cho dù là nhìn qua s ủ h ủ gỗ bọn hắn tranh tài biểu hiện người xem, phần lớn cũng sẽ trong lòng còn có lo nghĩ đi, nói cho cùng tranh tài vẹn vẹn tranh tài, trong trận đấu có nhiều lắm thủ đoạn bị hạn chế, hàng năm đều biết có mấy cái, ở trong trận đấu biểu hiện phi thường chói sáng, nhưng là bởi vì một hai cái tiểu sơ sẩy, tại ra ngoại biến mất tân thủ huấn luyện ra, những thứ này tân thủ huấn luyện ra bên trong, có tốt một chút thậm chí ngay cả b ổ kẹm ẩ n cũng còn chưa kịp phóng xuất liền đã ngã xuống đây cũng là vì cái gì, trừ phi tất yếu tình huống, nếu không s ủ gỗ đều biết đem sử dụng mang theo trên người, thật sự là. giã ngoại tình huống quá mức phức tạp, n g ư ờ i vĩnh viễn không biết bên cạnh ngươi b ù i có sẽ ở sau một khác chuyện gì phát sinh. Cũng chính là đối bọn hắn không tự tin, cho nên lúc này mỹ đỏ dị c ụ đang nghĩ ngợi dùng cái gì biện pháp để s ủ ữ u gỗ bọn hắn rời đi trước. Chỉ bất quá sủi uổng bọn hắn lại thế nào khả năng an tâm để một mình hắn ở lại đây. Song phương ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên cuối cùng ba người đành phải đều lưu tại bên cạnh thác nước. Như là đã quyết định lưu lại, một số cần thiết bố trí vẫn là phải làm. Bằng không mạnh hơn người đều sẽ bị địch nhân tìm tới lỗ thủng một kích mất mạng đang bố trí đồng thời. mặc dù xác định rơi vào trong tay đối phương những cái tia dài d ạ đ ộ tạm thời lên không được trận, nhưng là để phòng v n g nhất, Suugo vẫn là quyết định đem trên tay thẻ đánh bạc lại tăng thêm một chút. Chuẩn bị xong chưa gặt l y Suugo hướng cách đó không xa gặt lì hỏi, nhìn thấy cái này đen bóng k h ố i không khí sau khi gật đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh s i r u phụ trách cấp trận, khẩn cấp cứu viện cùng cảnh giới s i r u lại một lần nữa xác định p h ụ cận không có cái gì nguy hiểm, đạt được xác nhận về sau, gặt lì trên thân phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. làm liên minh ưu tuyển ra bộ kẹm ẩ n g ắ t lì phát dục cùng tích lũy đã sớm thỏa mãn tiến hóa điều kiện, nhưng là tiến hóa không phải bộ kẹm ẩ n tiến hóa cũng không phải là vẹn vẹn biến hóa hình thái, lại thêm bản thân nó định vị vấn đề, cho nên nó tiến hóa liền tạm thời gác lại. Ngay sau đó, đi tới s ủ hữu gỗ đội ngũ nhỏ về sau, s ủ hữu gỗ đối với nó tình huống chưa quen thuộc, đương nhiên sẽ không tùy tiện để nó hoàn thành tiến hóa, nhưng trước khác nay khác, trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, gặt l tình huống đã bị s hữu gỗ hoàn toàn nắm giữ, mà lại vừa vặn s ủ hữu gỗ trên tay liên quan tới gặt lì tài nguyên phi thường u n g túc, cho nên nhân cơ hội này để nó hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa bạch quang rất nhanh liền tán đi, bởi vì s ủ hữu gỗ lựa chọn vị trí tương đối ẩ nấp, bởi vậy gắt lì tiến hóa cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Tiến hóa sau h ồ n tờ nhìn càng có tính nguy h i ế p trước đó v ờ n quanh ở bên cạnh đen nhánh khí thể lúc này đã hoàn thành thu liếm trở về thể nội, bản thể cơ bản còn duy trì hình tròn, chỉ là tại đầu, hoặc là nói là bên cạnh thân hai bên nhiều hơn mấy cái đối xứng gai hình dáng xuất sắc. Lúc này nó đang đ ù a bỡn bản thân vừa mới chia ra hai cánh tay, bởi vì bản tay cùng thân thể không có thực thể bên trên kết nối, cho nên nó có thể hoàn thành một số cái khác bộ kẹ mần làm không được động tác, mới vừa hoàn thành tiến hóa đ ó so sủu gỗ trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh được nhiều, có lẽ là thường thấy o s y d ụ n g biến thái. Nơi này nói là biến hóa hình thái, cho nên đối với tiến hóa, sủu gỗ trong tay b ổ kệ mấn đều có cực kỳ tốt năng lực tiếp nhận, cơ bản không có phát sinh qua bởi vì tiến hóa mà xuất hiện rối loạn tình huống. Hồn t ờ trạng thái nhìn không tệ, cho nên sủu gỗ tại xác nhận xong thân thể của nó tình huống về sau, lập tức liền để nó tại phụ cận làm quen một chút thân thể của mình cùng tân tăng các loại năng lực. Chỉ r ư ớ c mắt đã đến ban đêm, bởi vì câu cá đại hội không có quá nhiều hạn chế, cho nên rất nhiều người dự thi đều không có bởi vì buổi tối nguyên nhân mà đình chỉ thả câu hoạt động. s ù u gụ đứng tại thác nước bên này chỗ cao nhìn xuống, Dìn Di vợ Ven Bờ từng chút từng chút từng mảnh từng mảnh ánh đèn chiếu sáng lấy Dìn Ai lần ban đêm. Bởi vì lúc trước mặt cặp tập thể tiến hóa cũng là tại ban đêm tiến hành, cho nên câu cá đại hội chủ sự mới là người dự thi an toàn. Đem đại đa số người dự thi đều đ ớ thúc tại Dìn Di vợ t r u n g Hạ Du, giống s ủ u Gụ bọn hắn dạng này tới gần thác nước, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Mị đỏ Dì c ụ lao t i ê n sinh, đêm nay sẽ có mặt cặp tiến hóa sao? s ù g tìm được còn tại nhìn chằm chằm thác nước cùng Dìn Di vợ Mị đỏ Dì Cú hỏi, nghe được Sùi g ỗ về sau. bị đỏ dị cụ trước tiên nhìn một chút bầu trời, sau đó lắc đầu nói: Hẳn là sẽ không. Đêm nay nhiều mây, mặt cá bình thường sẽ không tại nhiều mây ban đêm tập thể tiến hóa, lại thêm ngư triều còn không có tụ tập hoàn thành, ta đoán chừng còn phải chờ hai ngày. Hai ngày? Su Hugo đột nhiên như tới. Hai ngày sau ban đêm, đúng lúc là câu cá đại hội tranh tài tiến hành cuối cùng thời gian. Nói cách khác, bọn hắn bên t i ế t nhưng thật ra là đã sớm coi là tốt. Nhìn như vậy đến đối phương ngoại trừ m ờ i mỹ đỏ dị cụ bên ngoài hẳn là còn có cái khác tương quan bộ kệ mần trước nghiệp giả. Cũng khó trách bọn hắn giai đoạn trước công tác hội hoàn thành đến như thế nhanh chóng, chỉ bất quá. nếu quả như thật là như vậy, như vậy s ù h u g o đối với đối phương nhân số khả năng liền muốn một lần nữa đánh giá đối diện chuẩn bị tuyệt không chỉ hôm nay bọn hắn gặp phải hỉ ra ổ mấy người mà lại ở phía dưới tham gia câu cá đại hội nhân viên bên trong không tính lớn biết nhân viên công tác s Su ù h u g o suy đoán bên trong khả năng còn có không ít là đối phương n g ư ờ i dù cho không phải hẳn là cũng tồn tại bị phía sau màn lợi dụng lợi ích thúc đẩy huấn luyện ra, tựa như là trước kia mỹ đỏ gì cụ đồng dạng đối mặt loại tình huống này s ù h u g o trong lòng nắm chắc lần nữa giảm xuống một số, bất quá có tốt bọn hắn còn muốn hai ngày thời gian, tại thế chiều thời điểm. bởi vì nơi này không có t ộ kệ m ẩ n center không có máy điện thoại cho nên g e z i chỉ có thể thông qua truyền tin khẩn cấp liên lạc với đ g i ọ phe số hoặc bên kia đ g i ọ phe số hoặc đã đáp ứng sẽ ở sủ bờ ở hai lần bên trên điều tra trong tiểu đội điều mấy người tới phối hợp bọn hắn điều tra một chút bên này sủ g ỗ đang chuẩn bị cùng mỹ đ ỏ gì cụ tiếp tục trò chuyện một chút thời điểm h ồ n t e đột nhiên từ nơi không xa hướng sủ g ỗ nhẹ nhàng tới nhìn nó một mặt â m hiểm cười r á n g vẻ gia hỏa này hẳn là có chỗ phát hiện chương 295 n g ư ờ i giám thị chương 295 người giám thị Tại phụ cận phụ trách cảnh cáo hồn t ờ mang theo âm hiểm cười về tới sủi gồ bên người. Lúc này sủi gồ biết rõ, nó hẳn là phát hiện cái gì đã c ó phát hiện. Như vậy sủi gồ cũng liền bỏ dở cùng mỹ đỏ gì cùng nói chuyện, cùng hắn dự liệu, phát hiện này cùng ban ngày phát sinh tranh chấp mấy người có quan hệ, bọn hắn quả nhiên không hề từ bỏ thác nước bên này vị trí. Hiện tại có thể là kiên g kỵ sủi gồ ban ngày biểu hiện ra thực lực, cho nên mới sẽ lựa chọn bí mật quan sát. Chỉ bất quá cái này cái gọi là bí mật quan sát ở trong mắt hồn t ờ tựa như là nửa đêm bên trong đông đ ó m kỹ thuật quá kém, thủ đoạn thất bại, duy nhất có thể để cho nó phế chút c p h u cũng chính là người giám thị bên cạnh con kia Hù Tú. Hù Tú làm cú mèo tổ kẹm ẩn, ban đêm hoạt động năng lực không thể so với U Linh thuộc tính hồn t ờ c h i n h lệnh, lại thêm nó đặc biệt phò ẹ x ỉ tất năng lực, nó cùng ngủ cờ g i ậ cùng du bát, là Càn t ô Đại Lục hai cái đại khu bên trên, thích hợp nhất ban đêm giám sát cảnh báo tổ kẹm ẩn. Bất quá cái này Hù Tú năng lực hiển nhiên so ra kém hồn t ờ Nói đúng ra, là hồn t ờ tại trên thực lực nghiền ép đối phương, cho nên Hù Tú căn bản không có phát giác được hồn t hành tung. Cũng chính bởi vì hồn t hộ, lúc này Sủ h u đã lặng lẽ mò tới đối phương bên cạnh. s o n g vương nghĩ cách khoảng cách, chỉ có hai ba cái bùi cỏ gần như vậy, nhưng cho dù là dạng này, đối phương cũng hoàn toàn không có phát hiện Sủu Gỗ bọn hắn, nhìn trước mắt vẫn như cũ tận t r ứ c tận trách tiến hành giám thị nhiệm vụ một người một chim. Sủu Gỗ nghĩ nghĩ, sau một khắc liền đem bọn hắn bán cho Hồn t ờ Hồn Tở bên này nghe được Sủu Gỗ thấp giọng bàn giao về sau, lập tức cao hứng cười lên, chỉ bất quá ở trong môi trường này, cho dù là nó huấn luyện ra Sủu Gỗ, thấy thế nào thế nào cảm giác có điểm tâm sợ. Nửa đêm hoàn cảnh đối Hồn Tở tới nói, tựa như là cá với nước quan hệ, phối hợp nó xuất quỷ nhập thần bản sự. s g một cái nháy mắt, nó liền đã mò tới đối phương bên ư ờ i Hồn Tơ mục tiêu thứ nhất là Hủ Tốt huấn luyện ra, đối với cơ cảnh Hủ Tốt, hắn hiển nhiên càng thêm dễ dàng ra tay. Thế là, một đôi quỷ thủ lặng y ê n không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. h ỗ n t ờ hiển nhiên không muốn nhanh như vậy liền kết thúc, cái này một người một chim ở trong mắt nó căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của nó. Vừa mới chuẩn bị ra tay, Hồn Tơ đột nhiên đứng tại giữa không trung, ngay tại Sủ U gỗ cùng Sĩ sì Dục coi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn thời điểm, nó đột nhiên nghiêng đầu chuyển thân, sau đó một đôi huyền không quỷ thủ tại trên mặt mình lâm thời bổ trang, một màn này thấy Sủ U gỗ kém chút lại một bàn tay đánh tới Sĩ sì Dục trên đầu. lúc này người giám thị cũng cảm nhận được một chút dị dạng, nói cho cùng hỗn tờ một mực tại trên đầu của hắn ở lại, lại phản ứng ố lì vị ớ t hắn nhiều ít cũng nên có chút phản ứng. Hu tốt, ngươi có hay không cảm thấy giống như càng ngày càng lạnh? mới vừa nói xong, hắn cảm giác thân thể một bên khác giống như có một trận hàn phong h ổ tới, không đúng, hàn phong chỉ là hắn không dám nhận thụ hiện thực che giấu, hắn rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì ở bên t h a i của hắn thổi hơi đột nhiên nhạy cảm lên hắn, một trận m ồ hôi lạnh từ hắn lưng xung ra, lúc này hắn càng là một cử động cũng không dám. Sợ bên thai vật kia khai thác động tác kế tiếp, hắn liều mạng đối hủ t ụ t nháy mắt ra dấu, chỉ bất quá không biết ra ngoài nguyên nhân gì, hủ t ụ t hoàn toàn không thấy ám hiệu của hắn, vẫn như cũ kinh nghiệm địa giám thị lấy bên cạnh t h ắ c nước động tĩnh, vì thế nó một chút động tác khác đều không có làm ra. Cứ như vậy cứng ngắc đại khái 5 phút, cái này 5 phút đối với người giám thị tới nói, so qua hướng thời gian một năm còn muốn trưởng, lúc này chắn của hắn cũng đã toát ra m ồ h ô i đến, mà hồn thở cũng không còn vẹn vẹn hướng hắn hơi thở, nó chậm rãi vươn thông hồng l ạ kỳ tùng, sau đó động tác phi thường ôn nhu địa hướng trên mặt của hắn liếm lấy một chút. lần này trực tiếp làm cho đối phương dùng mình một cái, hắn đã bắt đầu toàn thân phát run, mặc dù trong lòng có ưu linh hệ b ộ kẹmẩn suy đoán, nhưng là cho dù là dạng này hắn vẫn là áp chế không nổi sợ hãi trong lòng. lại có chính là hắn đối với mình bộ kẹmẩn hụt t ộ t vẫn là rất tín nhiệm, nếu quả như thật là ưu linh hệ b ộ kẹmẩn như vậy h ủ t ộ t không có khả năng một chút phản ứng đều không có. chỉ là trong lúc bối rối hắn không nghĩ tới chính là cái này ưu linh hệ b ụ kẹmẩn thực lực so h t ộ t mạnh lên không ít, lại thêm kỳ thật hồn tử đã sớm tại h t ộ t trên thân động tay chân, bằng không tại cái này liên tiếp động tác phía dưới, dù cho hồn tử thực lực mạnh hơn nó. nhưng là nhiều ít đối phương Hụt Tuật còn có thể nhìn ra một điểm gì đó đổ vào tới. Tiếp nối là lúc này Hụt u ậ t đã sớm c h ú n g Hồn Tở Hy Nô Sis. Tại Hồn Tở hoàn thành bổ trang thời điểm, Hụt u ậ t liền đã đối kháng không được tự thân buồn ngủ, sớm mà xa và Hồn Tở cho nó bệnh trong một cảnh. Bởi vì cái này một người một chim vị trí vấn đề, cho nên người giám thị đến bây giờ cũng còn không có phát hiện Hụt u ậ t đã ngủ sự thật. Nhưng là lúc này phát không phát hiện với hắn mà nói đã không t r o n g yếu, cảm nhận được má trái bảng bên trên lưới thêm cảm giác, hắn tại nguyên chỗ run lên mấy lần về sau lập tức liền khống chế không nổi bản thân. Bên này Hồn Tở liếm lấy hắn một chút về sau, đột nhiên cảm giác hương vị không đúng. sau đó phi thường ghét bỏ hứa một chút, cái này nổ nước miếng động tác giống như là nhen lửa thuốc nổ đốm lửa nhỏ, thuốc nổ ngay tại trong đầu của hắn phát sinh nổ tung, tiếp lấy đầu g ó c của hắn bên trong liền chỉ còn lại một cái ý niệm trốn chạy. a quỷ a, hô to một tiếng trực tiếp đem trong ngủ mê hủ t ụ t đánh thức, ngay sau đó hắn từ chôn nút lập tức t h o n g ra, hắn chưa quên mang lên vừa mới tỉnh lại một mặt mộng nhân hủ t ố t tiếp lấy nhanh như chớp liền từ s ù h U Go trong tầm mắt biến mất không thấy đối với kết quả này, s U Go mặc dù có chút bất mãn ý, nhưng là cái này cũng lần nữa chứng nhận hắn suy đoán, s U Go trong lòng lỏng một chút. chỉ cần đối phương thành viên bình quân thực lực cũng là dạng này trình độ như vậy lần hành động này dù cho không có điều tra đội viện trợ như vậy hắn cũng có đầy đủ lòng tin có thể hoàn thành nói cho cùng dù nói thế nào hắn cũng là có thiên vương cấp chiến l ự c tồn tại thật đến trong lúc nguy cấp h á c chủ bài vừa để xuống tại cái này không có cái gì cường giả đ à o hoang bên trên s ù uổng muốn thua cũng không phải một chuyện dễ dàng làm thực lực vượt qua nhiều lắm một số về số lượng thế yếu liền sẽ trở nên không quan trọng gì chúng chi hắn cũng ghe g i cái khác bổ kẹm mẩn cũng đều không phải ăn chay nghĩ tới đây Sưu U Go đem còn tại nổ nước miếng hồn t ờ kêu t r ở về chờ nó tới gần không nói hai lời liền làm ộ t truy. Đáng đời, ta là thế nào cùng ngươi nói, chơi thì chơi nháo thì nháo, tùy tiện chơi một chút liền đem hắn đánh ngã. Hiện tại ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, cho nên sỉ dụng ngươi cũng có lỗi. Một bên cười trên nỗi đau của người khác sỉ dụng bị cái này đột nhiên biến hóa cảm động. Ti d c nếu như không phải làm hư đầu, hỗn tỵ làm sao dám làm càn như vậy? Cho nên lần này ngươi cũng đừng nghĩ chạy, còn có, đừng tưởng rằng lúc chiều các ngươi đang thương lượng cái gì ta không biết. Hừ hừ, ta ăn khuya bị các ngươi nạp nguyên liệu đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi gây chuyện, các ngươi gây đại sự, thật vất vả tìm tới cơ hội gõ một cái, Sùu g o đương nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha cái này hai con đồ vật. Từ khi hỗn t ờ dung nhập đội ngũ về sau, nó liền phi thường nhanh chóng cùng s ì du hợp thành l ê u l ồ n g phá rỡ tiểu tổ. Còn tốt bây giờ không phải là ở nhà, bằng không Sùu g o đoán chừng cái tiêu căn phòng hẳn là liền muốn tại trên tay của bọn nó thọ hết chết già đuổi đi người giám thị về sau. Thời gian kế tiếp trở về bình tĩnh, nhưng là kỳ thật bọn hắn tất cả mọi người biết rõ, đây chỉ là trước bao táp cuối cùng bình tĩnh. Chương 296 tài chiến. Chương t r c á tái chiến ánh mắt của đối phương bị trừ bỏ về sau, s ù u g ô bọn hắn trôi qua rất an ổn, có lẽ là bởi vì đối phương đã sớm bắt chuyện qua, cho nên cơ bản không có câu cá đại hội người dự thi tới thác nước bên này. Bởi vậy, thác nước phụ cận mấy ngày nay có thể nhìn thấy bóng người, cũng chỉ có Sủu Ngô, Geji còn có mì đỏ gì cụ ba cái, không có những người khác tới, bọn hắn cũng mất đi không ít chuyện. Nói cho cùng nơi này là m ạ t cặp tập thể tiến hóa đầu n g m ồ n như vậy nơi này khẳng định chính là Bát Tân Tấn dài d ạ đ ộ đất lành nhất chút đối với địa điểm này. h ì gia ô bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ. Trước đó, x u n g đột cùng giám thị đều chẳng qua là ma sát nhỏ món ăn khai vị. Lần tiếp theo gặp nhau, thời điểm đó mới là bọn hắn song phương chân chính phát sinh thời điểm đụng chạm đ i ể m này. Mặc kệ là s ủ hữu g ơ ba người hay là hỉ gia ô người bên kia thành viên đều phi thường rõ ràng. Cho nên, đang giám thị người bị phát hiện về sau, song phương đều đình chỉ dư thừa động tác, lặng lặng chờ đợi lấy mặt cặp phong qua long môn thời khắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, dìn ai lần lại một lần nên đón nó ban đêm. Đêm nay chú định không bình tĩnh, không chỉ là s ủ hữu bọn hắn, lúc này câu cá đại hội cũng đúng như hỏa như đổ tiến hành. như d ạ chi sau dỉn di vợ trung hạ du truyền đến tiếng vang liền không có đình chỉ qua những người dự thi đều đang là nhất sau thả câu giải dạ đồ mà làm nó người mặc dù bọn hắn không biết thả câu giải dạ đồ chỉ là phía sau màn hấp thụ tìm kiếm lấy cớ vì chính là tại liên minh ngay dưới mắt quang minh chính đại đem cái này một tổ giải dạ đồ hoàn thành bắt chuyển gì cho nên kỳ thật lần này mạt cặp tập thể tiến hóa cơ bản không có bọn hắn c h u y ệ n gì trung hạ du tiếng vang rất tốt đ ấ t là hỉ dạ ổ đám người hành động cung cấp che giấu cũng chính bởi vì phía dưới thỉnh thoảng truyền đến thả câu tổ k ệ m n cùng chiến đấu thanh âm hỉ dạ ổ bọn người không chút kiên kỵ bắt đầu hướng s ù u ổ vị trí của bọn hắn tới gần rất nhanh, bọn hắn liền hoàn thành đối sủ u ữ u g ỗ bọn hắn bơi kín kỳ thật tại đối phương vừa mới đến gần thời điểm s ử hữu g ỗ liền đã thông qua nhóm b ổ kẹm ẩ n cảm giác bén nhạy thấy được đối phương hành tung nhưng là dù cho biết rõ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nguyên địa chờ đợi bởi vì càng là ngay tại lúc này mị đỏ gì cụ thậm chí là ghê gì cũng sẽ không từ bỏ ngăn cản đối phương suy nghĩ lần này song phương đều không nói gì bởi vì mọi người đều biết tại thời gian này chút mặc kệ là ra ngoài lý do gì chỉ dựa vào một ít lời ngữ là không thể nào thuyết phục đối phương muốn thuyết phục đối phương chỉ có tại đối phương ngã xuống về sau mới có cơ hội mà lại lần này thì d ạ út bọn người có thể nói là lòng tin mười phần, lòng tin này chẳng những biểu hiện tại bọn hắn hiện tại chiến lược số lượng, tại trên thực lực bọn hắn cũng không cho rằng thất bại tại sủi ủ gỗ mấy người. càng quan trọng hơn là, bởi vì về số lượng ưu thế, bọn hắn lần này hành động bên trên còn có càng nhiều lựa chọn. t ỷ như giống như bây giờ, đem sủi ủ gỗ bọn hắn vây khôn kéo lấy, sau đó phân ra nhân thủ trực tiếp đối tiến hóa sau giải d ạ đồ áp dụng bọn hắn kế hoạch đã định. A gì a đỏ, g o l d b a n c t o kẹo, v à hệ đã đủ, cái này mấy cái giao cho ta, còn lại ngươi cũng không có vấn đề. Aggi i nhìn một chút phía bên mình đối thủ, d ì đồn. vài hệ đ ợ lùn c ù n g tổ lộc g i phía bên mình những phó cũng không phải là việc khó gì có thể vậy ta an tâm trong khoảng thời gian này đều không gặp ngươi làm sao rèn luyện cẩn thận đừng lật xe g e g i đem hổn tỵ cùng s ở sỉ tỵ phóng xuất về sau sủi u g n cố ý vương lỏng ngựa khí cùng g e g i treo kẹo nói nói vậy câu nói này hẳn là ta muốn giảng tối hôm trước không biết là ai ở bên kia quỷ t ê u đừng lật xe chính là ngươi đi giữa hai người đấu võ mồm để lo lắng để phòng mỹ đỏ gì c ụ thoáng không có khẩn trương như vậy. s u h u g o nhìn thấy mục đích đạt đến về sau, ngay lập tức đem lực chú ý nhìn về phía đã khai hỏa chiến trường. Lúc này, s sì ử Dục cũng đã tại thác nước bên cạnh để mắt tới đối phương người khát tay. Sơ Sĩ sì Tơ, e sợ là đối với vợ l ù ô n cùng ạ gì A đỏ. Hồn Tơ, đem g ố n b ắ t cùng nọc tèo kéo xuống, sử dụng xà đảo c ờ Kỳ thật tại s u h u g o mệnh lệnh còn không có ra trước đó, đối diện liền đã tiên cơ phát động công kích, giả ngoại nhưng không có phân xử, tiên cơ tập kích cái gì cũng là phi thường bình thường sự tình. cho nên tại Esr l à n cùng xã đã cân xuất thủ trước đó, á gì á đỏ cùng với e f f l ù n đã bắt đầu tiền cơ bố trí. Sở i d e r h é p phối hợp với e f f l ù n một phần, hai cái này rất rõ ràng là hướng đem sở xỉ thở hoàn toàn vây chết tại khống chế bên trong, mà gộn bát cùng nọc theo bên này, bọn chúng tại vừa ra tới thời điểm liền đã lên không. Đồng thời trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía làm huấn luyện gia sủi gỗ bọn hắn, bọn chúng chú ý, cũng là mỹ đỏ gì cụ khẩn trương đầu n g u n hắn lo lắng liền là sủi gỗ bọn hắn kinh nghiệm không đủ, sau đó tại đối phương đánh lén chúng lâm vào nguy cơ, bất quá bây giờ không cần, hỗn t h phi thường thành công đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới. g ô n b ạ t đối với đ ọ c t ạ c tới nói tương đối xung động, g ì n ai lần đêm tối lờ mờ sắc, đưa nó khát máu dục vọng hoàn toàn kích hoạt lên, cho nên tại hỗn tờ ngăn trở tầm mắt trong nấy mắt, nó lịt lai kỹ năng lập tức liền xuất thủ, chỉ bất quá điểm này tham d ò tính công kích, ở trong mắt hỗn tờ chẳng phải là cái gì. Kiệt Kiệt Kiệt mang theo một mặt mang tính tiêu t r í âm hiểm cười, hỗn tờ đầu tiên là một cái gánh xếp đồng dạng không trung la l ộ n tiếp lấy rời khỏi thân thể hai tay đối lịt lai kỹ năng hợp lại trưởng, phi thường thoải mái mà đưa nó đ ậ tan. Tiếp lấy một phát xạ đ ư ợ c t trong n á y mắt từ hỗn tờ trong lòng bàn tay phát ra. Gỗn bát hiển nhiên không nghĩ tới hồn tử sẽ phản ứng nhanh như vậy, vừa mới phóng thích qua kỹ năng nó phản ứng bên trên có một chút là hậu, cho nên sạn cơn phi thường thuận lợi tới gần đến bên cạnh của nó. Ngay tại nó khẩn trương ứng đối thời điểm, sạn cơn đột nhiên sát nó miệng rộng bay qua, đánh trượt rồi. Một mức chú ý hồn tử hỉ dạ ồn h ị n không được t ê u ra tiếng, nói cho cùng bất kể nói thế nào, gặt lì cũng là nhẹ nhõm đem hắn bộ kẹm ẩ n đánh bại bộ kẹm bẩn. Hiện tại còn hoàn thành tiến hóa, hắn đem lực chú ý để trên người h ỗ n tử là phi thường bình thường. Hỉ dạ ồ vừa mới bắt đầu cao hứng thời điểm, sạn cơn mới vừa sát qua gỗn b ạ t một đôi ba ngón bàn tay đột nhiên xuất hiện tại gỗn b ạ t sau lưng. tiếp lấy hồn t ờ mặt to liền theo xuất hiện sau lưng nó, sau đó lại là một cái xạ đảo c ỡ sau một khắc g ồ n bạt kêu thảm liền vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, sau đó nó giống như vừa mới s ủ h u g g nói tới, từ trên bầu trời bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. lúc này n ọ c tẻo đã không thể lại k h u a n h tay đứng nhìn, nó huấn luyện r a lập tức mệnh lệnh nó ngăn cản hồn tơ tiếp tục đả kích c ủ n b t lúc này n ọ c tẻo dù cho lại không nguyện cũng muốn xuất thủ, bởi vì hồn tơ công kích đã chuẩn bị quá mức đột nhiên, cho nên ọ c tẻo nếu như không sử dụng một số khẩn cấp thủ đoạn, như vậy nó là không thể nào ngăn cản hồn tơ thừa thắng x ô n g lên, cho nên nó một cái sở ở t r ự c tiếp hướng hồn tơ vào tới. chỉ bất quá nó cùng nó u ấ n luyện ra hiển nhiên đoán sai hồn t ờ ý nghĩ tại loại này tình huống dưới thừa thắng sông lên hiển nhiên là tốt nhất ổn thỏa nhất lựa chọn nhưng là tài cao gan lớn hồn t ờ cũng không có làm ra cái này tuyệt hạng k i thật tại g ồ n bạn bị sờ m ạ t đau về sau hồn tỵ lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng nọc t ạ o kẹo nói cách khác dù cho đối phương không xuất thủ tiếp cận như vậy nó cũng giống vậy sẽ chủ động ngay tìm đối phương mà bây giờ động tác của đối phương vừa vặn như nó ý một cái ra ngoài ý định một cái đánh đối thủ trở tay không kịp cao thấp tại thời khắc này lập tức công bố hồn tỵ lúc này đem xạ đo cấn cùng xạ đạo bạn đồng thời đánh ra đang quay giầy công kích của đối phương q u ý tích về sau. Nó đi tới nọc t é o bên cạnh đuối nó kéo ra một cái mặt quỷ đ ó lấy nông p h u ba quyền chi thần đỡ hồn t r o n g nháy mắt đốt sáng lên d ì n ai lần bầu trời đêm v ớ anh hồn t ờ lấy phi thường ngoài dự liệu tốc độ hoàn thành một đối hai chiến đấu bên này nọc t é o ngã xuống vừa mới sớm một bước đầu nhập đại địa ô m ấp g ồ n b ắ t lúc này mới vừa đứng lên tiếp lấy hồn t ờ lại trôi giạt đến bên cạnh của nó sau đó song quyền tại g ồ n b ắ t đỉnh đầu chuyển thật nhiều vòng về sau một quyền đ ệ n ở dưới liên quan tới hồn tơ bên này chiến đấu cứ như vậy chính thức kết thúc chương 297 n g ă n cản cùng tiến hóa m a c p chương 297 n g ă n cản cùng tiến hóa m ặ cạp chiến đấu còn đang tiếp tục. Dị gì vừa c ố i bên thác nước bên trên, hỗn đ ờ chiến đấu vừa mới kết thúc, sở sĩ thở tiến triển lại cũng không là rất thuận lợi. Ạ di Ạ đỏ cùng với em đỡ lùm tổ đội, mặc dù nhìn không phải rất cường lực, nhưng là quấy nhiễu cùng không chế năng lực lại là cái khác b ộ kệ mẩn không thể so đặc biệt là Ạ di Ạ đỏ bố trí trên mặt đất, mang theo cường lực dính tính tơ nện, h tơ nện h vẫn là tiếp theo. Nói cho cùng sở sĩ thở có ngắn ngủi năng lực phi hành, cho nên tránh đi chung quanh tơ n ê n cũng không phải là việc khó gì. v ề phần tại sao không cần phải đi đem những thứ này tơ nện dọn dẹp? Một là đối phương cố ý đem những thứ này c h ư ớ n g ngại bố trí được tương đối thấp, thứ hai là. vài hệ đỡ l ù n sử dụng bột phân kỹ năng cũng không có mạng tiên phi vũ khả năng cũng là cân nhắc đến bọn hắn cái kia phương nhân số khá nhiều dễ dàng xuất hiện sai lầm nguyên nhân cho nên những thứ này bột phân cơ bản đều bị nó phong t h í c h đến ạ gì ạ đ ỏ bệnh lưới lớn bên trên cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân nguyên bản chuẩn bị tốc chiến tốc thắng sở sỉ thở thành công bị bọn chúng nuôi ở đối phương khống chế kỹ năng để sở sỉ thở có chút cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ hơn nữa đối với phương hèn m ọ n đến cực điểm đấu pháp căn bản không cùng sở sỉ thở tiến hành mặt phải quyết đấu tựa như là hiện tại như thế lợi dụng sở sỉ thở số lượng không nhiều không gian tranh né trực tiếp dự phán đến vị trí của nó. sau đó một phát hỏa s ầ n s ở tỉnh tiếp lấy liền tiếp tục cùng sợ s ì thở kéo dài khoảng cách loại này khẳng t r ư ớ n g chiến thuật ạ gì ạ đỏ cùng với em đỏ lùn bình thường cũng không có thiếu chơi cho nên một bộ này làm vô cùng thành thạo điêu luyện cái này khiến quen thuộc cứng đối cứng nhiệt huyết chiến sĩ s ở s ì thở vô cùng khó chịu s ở s ì thở không nên gấp một bên sử dụng d ạ n ộ r bình bắt đầu thanh trừ trên đất trở ngại vật một bên hướng đối phương tới gần nhìn một chút là bọn chúng bố trí được nhanh vẫn là chúng ta thanh trừ được nhanh h ồ n tờ bên kia chuẩn bị kết thúc thời điểm suu g ộ rốt cục đem lực chú ý bỏ vào sợ x thở trên thân. Hắn ngay từ đầu coi là trước tiên giải quyết chiến đấu hẳn là sẽ là sở sỉ t h ơ bên này, ai biết hắn đoán sai. Suuugo cũng không nghĩ tới đối phương, cái này hai con nhìn như không cường thế bộ kẹmẩn, vậy mà lại để sở sỉ thờ như thế đau đầu. Bất quá bây giờ được rồi, bọn chúng vừa mới cũng bất quá là chiếm số lượng, t i ê n cơ bố trí cùng sau lưng u ấ n luyện ra chỉ điểm ưu thế, thật đến đánh giáp lá cả thời điểm. Suuugo ngược lại muốn xem xem đối phương có thể tiếp được sở sỉ thờ mấy đao. Trong khoảng thời gian này, tiến bộ cũng không chỉ là hồn tơ một cái, đối với thực lực khát vọng. Sở sỉ thợ có thể còn mạnh hơn hồn tơ bên trên không ít, cho nên chỉ gặp sở sỉ thợ xong đao phò cỡ dễ nợ g i Từng đạo dạ dội bùn phong nhận bắt đầu theo nó trong tay vung chém ra. Ngay sau đó nguyên bản coi như nhìn được có bên bờ sông địa trực tiếp bị phong nhận chà thành từng khối từng khối. Từng đạo vết đao trong nháy mắt đem ạ gì ạ đỏ cùng với em t lùm bố trí hoàn toàn phá đi. Dù cho những thứ này dạ dội bùn phong nhận cũng không phải là lấy ạ gì ạ đỏ cùng với em t lùm làm chủ yếu mục tiêu, nhưng là đối mặt dư ba tổn thương, cái này hai con tổ kệ mẩn cũng là không thể không liên tiếp lui về phía sau. gì đỏ bảo trì tốt khoảng cách, lần nữa sử dụng vẹn ù m g i ế n v à hệ đỡ lùn ngăn lại đối phương dùng sơ lục bấm cùng nẻ nở gỉ bạn đừng cho nó tiếp tục tới gần phản ứng của đối phương cũng không chậm nhưng là bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp sở xỉ t h ở tốc độ công kích bị ký thác kỳ vọng về em đỡ lùn mới vừa thả ra một cái sơ lục bấm kỹ năng xử lý xong trên mặt đất cảm t h y sở xỉ thợ lập tức hướng nó đổi mặt sơ lục bấm sớm đã bị lì thể phong nhận trả bạo nổ tung một chút dư ba căn bản ngăn cản không được sở xỉ thợ tiến trong lúc b ố i r ố i vài hệ đỡ lùn đành phải ngay lập tức đem nẻ nở gỉ bạn hướng sở xỉ thợ đánh tới hy vọng nó có thể vì chính mình tranh thủ một chút phản kích thời gian nhưng là nó ý nghĩ này cũng không có như nguyện Sở sĩ t h trực tiếp một hình bóng p h â n thân lẩn tránh vội vàng bay ra hệ n ợ h i bạn. Sau đó trùng thuộc tính sở sĩ sổ kỹ năng đang bay đến và hệ t ọ l ù m trước mặt thời điểm vừa v ậ n hoàn thành phong thích. Cả hai sát bên người mà thôi trong nấy mắt vài hệ t ọ l ù m trên thân nhiều hơn hai đầu dao thoa bạch quang. Phúc thử. Vài hệ t ọ l ù m Huấn luyện gia gọi cũng không thể để vài hệ t ọ l ù m một lần nữa đứng lên. Cái này tác dụng duy nhất cũng chính là trở thành vài hệ t ọ l ù m lời cuối sách ở thanh âm. Thừa thắng sông lên sở sĩ thở. Mục tiêu a j a ỏ Sử dụng n i t s l a s Sau đó tiếp sức e s l a s lúc này sùi u g ỗ cũng hướng sở s i thở kêu lên, bởi vì đã không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn. lúc này thác nước phía dưới đã tụ tập lượng lớn mặt cạp, ngay tại sùi u g ỗ bọn hắn bắt đầu chiến đấu không bao lâu, mặt cạp nhóm lại bắt đầu ngược dòng gạ tơ phồn, bọn chúng long môn ngay tại thác nước phía trên, cho nên lúc này tại thác nước dưới đấy mỗi một đầu mặt c ặ p đều đã dùng hết tất cả khí lực bắt đầu leo lên tòa này thác nước ở trong đó bao quát trước đó sùi u g ỗ câu đi lên đầu kiêm mổ mỡ đại hung tàn hình, lúc này nó rơi và gạ t phồn đại bộ đội hậu phương, bởi vì lúc trước bị câu lên nguyên nhân, đây đã là nó có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất. mặt cặp nhóm đ o tở phuồn khó khăn không chỉ là phía trên nặng như vạn cân chạy siết thủy lưu đối với bọn chúng tới nói phiền toái càng lớn kỳ thật đến từ bên cạnh cùng nhau hướng long môn bơi đi các đồng bạn ngày xưa đồng bạn hiện tại đã biến thành bọn chúng lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng không phải là mỗi một đầu mặt cặp đều có tư cách tiến hóa thành dải ra đồ đối với cái này tranh lạn sợ bên trong mặt cặp nhóm so với ai khác đều rõ ràng cho nên đang liều mạng hướng về phía trước bơi đồng thời bọn chúng sẽ còn tìm cơ hội cấp phía trước cấp bên người những người cạnh tranh chế tạo phía trước t ỷ như vung đuôi tạc cơ, l, vừa mới dẫn đầu mạt cặp cũng là bởi vì bên cạnh rơi ở phía sau nửa cái thân vị đồng tộc một cái đột như lên một cái tạc cơ, l, trực tiếp từ thủ vị rất xuống, trực tiếp bị phía dưới mạt cặp đại bộ đội che giấu. Vừa mới hoàn thành thượng vị tạc cơ mạt cặp cũng xuống dốc đến chỗ tốt, nó cường tráng hữu lực cái đuôi trực tiếp bị sau lưng mấy cái mạt cặp đồng t h i mạnh. Mấy giây về sau, thân ảnh của nó đồng dạng bị phía sau mạt cặp đại bộ đội nơi bao bọc, không biết bị tạc cơ tới nơi nào đi đối với phía trước. Tại tranh l ạ n sơ bộ đội hậu phương hiển nhiên liền không có nhiều như vậy lục đục với nhau, cho nên địa thấp mà m ỏ mỡ đại hung tàn huynh phi thường thuận lợi địa đi tới đội ngũ trung du. lúc này, tại phía trước nhất mặt cặp đã cách thác nước đỉnh chót không xa, mắt thấy mặt cặp tập thể tiến hóa sẽ đến, khí dạ ô một đám phụ trách bắt giữ giải dạ đổ nhân viên bắt đầu hành động, bọn hắn xuất ra một bình bình không biết tên chất lỏng bắt đầu hướng thác nước bên trong ngược lại ngay. thấy cảnh này, m ì đỏ dị cụ là cái thứ nhất k i p m phản ứng, đồng thời hắn cũng là cái thứ nhất xông phá đối phương vòng bên người, mà hắn sợ dĩ có thể thuận lợi đột phá vây quanh, đương nhiên là bởi vì hỗn tử cùng s ở sỉ thợ bọn chúng cố gắng. các ngươi dừng tay cho ta. mị đỏ gì cụ lao ra từ hét lớn một tiếng, ý đồ gọi lại những người kia, nhưng là căn bản không có người để ý tới hắn. ở ngoại vi người bên trong đi ra hai cái huấn luyện ra, lập tức liền đem mị đỏ gì cụ lao ra từ chặn. lúc này, bọn hắn khuynh đảo động tác cũng đã hoàn thành. ngay tại lúc đó, nhóm đầu tiên trèo lên thác nước mặt cặp nhóm cũng nên đón bọn chúng tiến hóa. vừa mới còn tại trong đội ngũ bơi màu mỡ đại hung tàn hình, đột nhiên ra sức này lên, cuối cùng cũng dựng vào nhóm đầu tiên tiến hóa chuyến xe cuối. chỉ bất quá không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới hì ra ố bọn người hướng thác nước bên trong đổ những chất lỏng kia nguyên nhân, mặt cặp tiến hóa t r ợ t c h i quang lộ ra có chút dị thường. rất nhanh, tại sáng tỏ ánh trăng dưới đáy, tiến hóa quang mang liên tiếp tràn ra, từng đầu hình thể khổng lồ i ả i dạ đ ộ xuất hiện ở s ù hụi g ỗ trước mắt của bọn hắn. Mục tiêu xuất hiện, kế hoạch bắt đầu. Nhìn thấy trước mắt g i ả i dạ đổ, thì dạ ô lập tức hướng thủ hạ truyền đạn động thủ mệnh lệnh. Đang nghe h ì dạ ô mệnh lệnh trong m ắ t từng cái n h ằ m vào g i ả i dạ đ ộ cảm b h ấ y bắt đầu hiện hiện, xuất hiện trước nhất phản ứng, liền là bọn hắn vừa mới ngã xuống thác nước bên trong không rõ chất l ò n g Cũng chính bởi vì dạng này, g i ả i dạ đ ộ nhóm bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ chúng độc hiện trạng, có thậm chí bắt đầu hỗn loạn lên, lại thêm mới vừa vặn hoàn thành tiến hóa, còn đến không kịp quen thuộc tiến hóa sau thân thể cùng lực lượng. Trên thác nước dài d ạ đổ nhóm trong nháy mắt lâm vào trong nguy cơ, mà lúc này, Su h ủ gỗ cùng g e z i vừa v ậ n giải quyết từng người đối thủ, mang theo vừa mới bị ngăn lại m ị đỏ dị c ủ lao ra t ử cùng nhau đi tới bên thác nước bên trên. Lần này, bọn hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản đối phương. Tiju, ổn định những cái kia dài d ạ đổ. Hunter, s e r i t e r ngăn cản bọn hắn. Chương 298, cuối cùng trả thù. Chương 298, cuối cùng trả thù. g n d i vừa nơi cuối cùng, trên thác nước dài d ạ đổ nhóm đã hoàn thành tiến hóa, nhưng là lúc này bọn chúng lại xuất hiện khác biệt trình độ t r ạ n g n g dị thường. trong đó nào đó một số bởi vì tiến hóa cuồng loạn cùng hỗn loạn đã bắt đầu không phân đ ị c h ta đ ị a công kích tới hết thể trung q u a n h nhìn thấy loại tình huống này khi ra ổ lập tức mệnh lệnh thủ hạ hành động động trước nhất liền là lúc trước hắn phái ra qua r ồ n t ệ ổ n g cũng chính là nó dẫn theo cái k h ắ c điện hệ vụ kẹm mẩn hướng trong nước loạn thành một bầy g i ả i d ạ đổ nhóm phát động điện lực công kích những thứ này điện lực công kích không chỉ chỉ đối g i ả giả i d ạ đổ nhóm tạo thành tổn thương một số vừa mới tiến hóa thất bại lâm vào thụ thương trạng thái mặt cặp nhóm cũng bị trong nước cường lực thân đỡ sọt trúng đích trong đó thương thế nặng hơn đã trở nên t h i t h o theo dòng điện tiếp tục tăng p h ư c mặt cặp nhóm bắt đầu xuất hiện tử vong cá thể lúc này dị duục có thể nói là mệt mỏi, lúc này nó chẳng những phải cẩn thận đã lâm vào tập thể c u n g loạn g i á i rã đ ồ nhóm, đồng thời cũng muốn chú ý trên bờ hì dạ ô bọn người chỉ huy điện hệ nhóm bộ kẹm n n công kích, cũng may mắn s ủ u g o bọn hắn kịp thời đổi tới, bằng không, đoan t r ư n g dị duục cũng muốn ăn chút đau khổ. thằng đến trước mắt, s ủ u g o cùng geji đều vẫn giữ có thừa lực, mục đích làm như vậy, ngoại trừ bảo trụ tự thân mấy người sinh mệnh an toàn bên ngoài, bọn hắn còn muốn để phòng đối diện khả năng xuất hiện át chủ bài, dám đem đánh nhiều như vậy giải rã đ ộ chú ý, bọn hắn thực lực tuyệt đối không chỉ s ủ gổ mấy người trước mắt nhìn thấy những thứ này, đương nhiên. s ủ h u Cổ cùng Geji bọn hắn kỳ thật không biết, hiện tại đã là đối phương kế hoạch kết thúc. Nói cách khác, trước đó đối phương một phần nhân viên đã mang theo trước đây bắt được giải d ả giả đồ nhóm rời khỏi nơi này. Bởi vậy, mặc dù s ủ h u g ổ trước mặt bọn hắn lại là không phải h ì ra ô bọn hắn tất cả lực lượng, nhưng là đây cũng là trước mắt hắn có thể vận dụng toàn bộ nhân thủ. Nếu như s ủ h u Cổ cùng Geji biết rõ điểm này, đoán chừng liền sẽ không đánh cho như thế bó tay bó chân. Thật sự là đối phương câu cá đại hội đối bọn hắn che giấu làm được có chút quá tốt rồi, cái này khiến s ủ Hữu g ổ bọn hắn một mực có loại đoán không ra đối phương cảm giác. cũng chính bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn mới có thể ngay đầu tiên ngăn cản s ủ hữu gỗ hai người, đồng thời thuận lợi địa mở ra bọn hắn kết thúc công việc kế hoạch. Chỉ bất quá, mở đầu sát thực như hỉ dạ ổ suy nghĩ phi thường thuận lợi, nhưng là bọn hắn cùng s ủ hữu gỗ thực lực của hai người t r ê n h lệnh vẫn có chút quá lớn. Nhìn xem phụ trách kiểm chế nhân viên toàn bộ bại lui, nhìn xem s ủ hữu gỗ bọn hắn đột phá vây quanh đi tới bên cạnh của bọn hắn, k h í dạ ổ không thể không khiến thủ hạ động tác chậm dần, rút ra một phần trong đó lực lượng vì bắt giữ giải dạ đổ kế hoạch tranh thủ cuối cùng thời gian. Rốt t n g hắn nói lối ra đột nhiên liền dừng lại bởi vì bình giãn h ớ tới rồn tệ ổng trước đó thất bại hình tượng các ngươi phối hợp rồn tệ ổng cùng lặn t ù n tiếp tục hướng dài d ạ đồ nhóm tiến hành công kích tùy thời chuẩn bị bắt giữ mạn g h ệ tổng dẫn đội tới ngăn lại địch nhân bình g i ã mệnh lệnh rất nhanh liền bị thi hành lên có được lơ lửng năng lực mạn ệ tổng cùng mạn nở mịt nhóm rất nhanh liền từ trên mặt sông rời đi tới không đợi s ủ h ủng ỗ bọn hắn làm ra phản ứng từ quay nhóm dòng điện trực tiếp liền hướng sủi ủng g bọn hắn công tới bởi vì đồng bạn thất bại bọn chúng tại hỉ dã ổ chỉ thị dưới lập tức làm ra điều chỉnh Mục tiêu thứ nhất từ Sủu Gỗ bọn hắn bổ kẹm ẩ n chuyển biến thành bọn hắn huấn luyện ra bản nhân, dạng này chuyển biến sát thực phi thường hữu hiệu. Bọn hắn tại về số lượng ưu thế để Sủu Gỗ mấy người có chút không phải rất có thể ứng phó tới cảm giác, bốn h ư ơ n g tám hướng đều có công kích truyền đến, hỗn t ờ cùng sở xỉ thở không thể không từ bỏ nguyên bản thế công, lập tức về tới Sủu Gỗ bên cạnh của bọn hắn triển khai phòng thủ công tác. Dưới loại tình huống này, lấy hỗn t h cùng sở xỉ thở thực lực tới nói sát thực vẫn tương đối phiền phức, cho nên Sủu Gỗ cũng không còn tiếp tục d ấ u kín, làm hỗn t h cùng sở ỉ thở đỡ được đợt công kích thứ nhất về sau, uy vũ Anh Tuấn l sở i xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tại l ù sờ d ư ớ xuất hiện một m ấ y mắt, mạng nghệ tổng dẫn đầu từ quái nhóm bộ kẹm ẩ n đột nhiên cảm giác tự thân dòng điện có chút không bị không chế, l ù sờ d ư ớ xuất hiện để bọn chúng công kích xuất hiện mấy giây dừng lại, liên la cái này mấy giây dừng lại, hôn thở cùng s ở sỉ thơ lập tức bắt lấy cơ hội, tại sùi ủ gô mệnh lệnh dưới trước tiên xuất sắc vây quanh, sau đó đem trong tay lưới dao cùng móng vuốt nhắm ngay những cái kia chuẩn bị tiếp tục đối phó dài d a đổ các bộ kẹm mẩn, từ quái nhóm muốn lần nữa ngăn cản, nhưng l ù sờ d ư y một cái đã đem bọn chúng tất cả đều c ả lại, c h t h ợ r u n phì phèn, nhảy mấy cái bay nhào trực tiếp để từ quái đội ngũ vây quanh đánh tan. đồng thời cực nhanh đưa chúng nó toàn bộ ấn vào thổ địa bên trong hỗn đản các ngươi không nên ép ta nhìn xem lịch chuyển thẳng xuống dưới thế cục k h ì dạ ổ cắn răng hô lớn nhưng là đối với hắn loại này vô năng cung nộ suy hù gô bọn hắn căn bản không có thời gian đi để ý tới lúc này bởi vì bọn họ không khác biệt cá trình điện hành vi dỉn di vở đầu nguồn trên thác nước đã bắt đầu trở nên một mảnh b ỏ b ừ n g tại cường lực dòng điện bên trong mất đi tính mệnh mạng cặp nhóm đã đem mặt sông chiêm cứ từng cái hơn phân nửa tăng thêm những cái kia theo bọn nó trên thân thể chạy ra tới hết dịch lúc này dỉn di vở đã bắt đầu dần dần biến thành một đầu dòng sông màu đỏ n g ò m cho dù là đối mặt tình huống như vậy, thì Dạ Ổ cũng không có truyền đạt từ bỏ mệnh lệnh. hắn nhìn một chút dần dần áp chế không nổi d i i ra đội nhóm, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang bên cạnh bờ mấy cái hệ lẹt trò trên thân, hung quang trong mắt hắn chợt lóe lên, lập tức bắt đầu bắt giữ hành động. đội trưởng, bây giờ không phải là tốt nhất. ta nói, lập tức bắt đầu bắt giữ. khi Dạ Ổ trực tiếp đánh gãy tay hạ lời nói, bởi vì hắn biết rõ lại không tiến hành như vậy, bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội hệ lẹt trò ra khỏi hàng. sau đó lập tức bắt đầu t i ế p tụ. nghe được hệ lẹt trò cái tên này, u u ổ cùng Ge Ji trong nháy mắt tại Đông Đạo Điện hệ vụ kệ mẩn bên trong tìm được thân ảnh của bọn chúng, đồng thời. Khi nhìn đến bọn chúng bắt đầu hành động thời điểm, đồng thời con ngươi co rụt lại, bởi vì bọn hắn đều đã đoán được đối phương ý nghĩ. Hunter, lập tức đi tới ngăn cản để l c h o s e s i t e r dị du, đừng cho bọn hắn hoàn thành bắt giữ. Kỳ thật không cần Sủ Hữu Gỗ mệnh lệnh, Hunter bọn chúng cũng đã bắt đầu làm như vậy. Gery bên kia cũng giống vậy, chỉ bất quá, mặc dù Sủ Hữu Gỗ phản ứng của bọn hắn rất nhanh, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp giải dạ đồ nhóm cuồng loạn trình độ. Kỳ ra ậ t ô bọn người tạo thành phiền phức kỳ thật vẫn chỉ là tiếp theo. Đối với dị du còn có s e r s i t h ơ bọn chúng tới nói, phiền p á i c nhất nhưng thật ra là ở trong nước vẫn như cũ lung tung công kích giải dạ đ ộ nhóm. Bọn chúng giống như là tại tổ chức một trận tên là phá hư t h ị n Yến, khí do bùng, ác tại, long nộ, thì ở bìm chờ đã chờ đã. Những thứ này uy lực to lớn, kỹ năng để i m sử dụng c ù n g sở xì thở hành động của bọn nó trở nên phi thường khó khăn. Chính là bởi vì dạng này, khí dạ ổ thủ hạ nhóm bởi vì giai đoạn trước chỗ đứng cùng chuẩn bị thành công bắt đầu cuối cùng bắt giữ công tác. Đồng thời, hỗn t ớ bên kia cũng nhận giải dạ đ ộ nhóm tùy ý công kích dư bà, cho nên cuối cùng nó cũng không thể ngăn cản hệ e lẹt trò nhóm hoàn thành cuối cùng tích xúc năng lượng. k h i dạ ủ nhìn thấy hệ l ệ t trò nhóm đã tích xúc năng lượng hoàn tất, hắn lập tức hướng thủ hạ tiêu lên. Hành động kết thúc. mang lên đã bắt được giải dạ đổ lập tức rời đi nơi này. bọn thủ hạ của hắn lập tức liền dựa theo lời hắn nói bắt đầu chấp hành. người ở chỗ này chỉ cần không l ố c đều đã biết rõ hắn muốn làm gì, cho nên bọn hắn không có chút nào dám chần c h ờ lúc này hí dạ ổ đã nhảy lên lái hướng bờ bên kia t h u n h ỏ có lặn t h ủ n nhóm hộ tống. bọn hắn những thứ này thuyền nhỏ miễn cưỡng tại giải dạ đổ nhóm tướng ngựa xuống bảo tụ lại. đây là các ngươi tự tìm. khi dạ ổ hung hăng đối xử ủ g h bọn hắn nói, bọn hắn lúc này đã đem may mắn còn sống sót giải dạ đ ộ nhóm ổn định, đồng thời đã bắt đầu vì hí dạ ổ tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. thấy cảnh này, hí dạ ổ cũng không có nhiều lời nói nhảm ý tứ. Elette trò, nổ chết bọn hắn. Toàn bộ sử dụng -N. Trưng 299, i n t e r l o c i o n Chương 299, Sa Mu Ti Island. Chương 299, Sa Mu Ti Island. Elette trò i n t e r l o c i o n trực tiếp tuyên cáo s ủ hữu gỗ bọn hắn chuyến này. Dù ai lần hành trình đã đến phần cuối, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người tại i n t e r l o c i o n bên trong đều không có nhận tổn thương gì, nhưng là i n t e r l o c i o n tạo thành tổn thương không chỉ có riêng là đối mặt bộ k ẻ m ầ n cùng huấn luyện r a nhóm. Tại thác nước bên trên i n t e r l o c i o n trực tiếp cải biến địa hình nơi này hoàn cảnh. mà xem như ngọn cam hà nguyên đầu t h á c nước, nơi này bất luận cái gì một điểm cải biến đều biết ảnh hưởng đến toàn bộ d ì n di vở. cho nên tại yên tọ lọ sỉ ẩ n sau khi phát sinh, s u h ưu cô bọn hắn không phải là không muốn truy kích ngay, vấn đề là bọn hắn đã không r ả n h bận tâm những người kia, mặc kệ là d ì n di vở bên trong thụ thường không nhẹ những cái kia dài dã giá đổ cùng m ặ t c ạ m hay là bởi vì đầu nguồn phát sinh biến hóa, dẫn đến t h á c nước lưu lượng tăng vọt, đầu nguồn lưu lượng tăng vọt, trung hạ du đương nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. bởi vậy, tại y n tọ lọ sỉ ẩ n về sau ngắn ngủi mấy giây. m á h liệt thủy lưu lập tức liền hướng trung hạ du nhào tới, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để câu cá đại hội tất cả công tác thành viên cùng người dự thi có chút ứng đối không bằng, thậm chí có chút phản ứng tương đối chậm chạp thả câu người phi thường không may địa bị cuốn tiến vào m á h liệt thủy lưu bên trong. Lúc này, Suugo mấy người cuối cùng từ y thở lò xì ẩn trùng kích phía dưới chậm lại, may mắn siju bọn chúng phản ứng kịp thời. Bang không, đoán chừng khoảng cách trung tâm vụ nổ không có vài mét bọn hắn khẳng định phải nỗ lực một số giá cao t h m trọng. Lúc này đầu nguồn bên trong một số hành động bất tiện bộ k m ẩ n đã bị m á h liệt thủy lưu lôi cuốn vọt tới trung hạ du, nhìn thấy tình huống như vậy. Sủi u g ộ mấy người đều là một mặt nặng nề, g h bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vì đạt tới mục đích vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Từ vừa mới lựa chọn trong được, mặc dù sủi u g ộ như cũ không thể khẳng định chuyện này, phía sau màn h ắ c t h ủ liền là lo dần sờ ba, nhưng là hiện tại hắn đã xác định một cái tình huống, đó chính là âm mưu của đối phương cũng đã đến một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Đồng thời thành đàn giải dạ đ ổ hẳn là đối phương trọng yếu hơn c o n c ờ Chính là bởi vì dạng này, bình ra bọn hắn mới có thể như thế liều lĩnh, bọn hắn không phải không biết làm ra dạng này động tĩnh lớn nhất định là sẽ dẫn tới liên minh lực chú ý những thứ này cũng s h ữ u g ộ quan hệ không phải quá lớn. cho nên tại mới vừa chậm tới về sau, Suu gỗ cùng g e Ji bọn hắn lập tức liền bắt đầu tiếp xuống hành động cứu viện. m ặ c kệ là g ì g i v ở bên trong mặt cặp i ã i ra đồ, vẫn là Trung Hạ Du câu cá đại hội bên trong các loại nhân viên, lúc này cũng phải cần kịp thời cứu. Trợ. Tại trải qua mấy giây đơn giản thương lượng về sau, Suu gỗ mấy người rất nhanh liền phân phối xong nhiệm vụ. Bị đỏ dì cụ lưu tại đầu nguồn nơi này phụ trách cứu trợ một chút nơi này tụ thương mặt cặp cùng d á i ra đồ, mà g e Ji cùng Suu gỗ hai người thì trở về viện trợ câu cá đại hội bên kia. Nhiệm vụ phân phối xong về sau. Suuu gỗ cùng Gezi mang theo bộ kẹmẩn lập tức liền xuất phát, còn tốt g ì n a i l ầ n không tính quá lớn, tại bộ kẹmẩn trợ giúp dưới, đại khái dùng mấy phút, Suu gỗ cùng Gezi đã đi tới xác định tranh tại khu vực, tình huống nơi này chính như bọn hắn suy nghĩ như thế, không phải quá tốt, có rất nhiều bị quân đến thủy lưu bên trong người dự thi cùng bọn hắn bộ kẹmẩn vẫn không có đạt được cứu trợ. Bất quá may mắn là, bởi vì tiền bạc nguyên nhân, câu cá đại hội đối với tình huống khẩn cấp ứng đối bên trên có qua một số chuẩn bị cùng dự án, cho nên lúc này bọn hắn cũng đã bắt đầu đối người dự thi khẩn cấp cứu viện công tác. Rất thúc bởi vì là ban giám khảo nguyên nhân phi thường may mắn địa tránh thoát trận này đột như lên lũ lụt. Su Ugo rất nhanh liền từ phụ trách cứu viện nhân viên công tác bên trong tìm được thân ảnh của hắn, nhìn thấy hắn bình yên vô sự về sau, Su Ugo hung hăng thở dài một hơi, đoán được nơi này sẽ phát sinh tình huống thời điểm, hắn vẫn tại lo lắng. May mắn, giác thúc không có việc gì, nếu không cũng không biết làm sao cùng dẹn lộ bằng h n dao. Su Ugo ở trong lòng nói, sau đó hắn liền đi tới giác thúc bên cạnh, t r ợ giúp hắn tiến hành công việc cứu viện đáng được ăn mừng chính là, bởi vì in tờ lọ ỉ ẩn tạo thành tiếng vang không nhỏ. cho nên phần lớn người dự thi cùng nhân viên công tác đều tránh thoát lần này đột phát lũ lụt, cho nên rất nhanh, trừ bọn bị cuốn đi huấn luyện ra, cùng tổ kẹm n bên ngoài cứu viện công tác tiến hành đến phi thường. Nhanh chóng tiếp lấy cũng không lâu lắm, trước đó cờ dọ phe s ù hoặc nói lại phải đến điều tra liên minh đội điều tra cũng vừa tốt đ ổ i tới, có sự gia nhập của bọn hắn, g ì n ai lần bên trên cứu viện công tác rất nhanh liền đạt tới hồi cuối, cái này nhiều đến liên minh điều tra đội ứng đối tình huống khẩn cấp kinh ngạc, nếu như không phải bọn hắn, khả năng lần này n g o à i ý muốn sẽ xuất hiện không ít, bởi vì cứu trợ không bằng mà sinh ra thương vong thành viên. Bọn hắn đến, trực tiếp giải phóng sùi gô bọn người. Tại điều tra đội thống nhất chỉ huy phía dưới, những cái kia bị cuốn đi người dự thi cùng nhóm tổ kẹm ẩ n rất nhanh liền bị tìm được. Lần này dù sao cũng là câu cá đại hội, cho nên người dự thi trên tay có được không ít thủy t h u ộ c tính b ộ kẹm ẩ n lại thêm làm thả câu người, bọn hắn bản thân đối dòng sông thậm chí hải dương đều là l ẫ m Mặc dù tình huống lần này đột nhiên, nhưng là tại tự thân kinh nghiệm cùng bộ kẹm ẩ n trợ giúp dưới, ngoại trừ cực thiểu số mấy cái thằng x u i x ẻ o bên ngoài, lần này câu cá đại hội bên trong tuyệt đại đa số người đều thoát ly nguy hiểm. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong. Dìn Ai lần bên trên vẫn bảo lưu lấy năng lực hành động tất cả mọi người cùng bọn hắn bộ Kemẩn đều gia nhập cuối cùng lục xoát cứu hành động. Cuối cùng, tại y n t ọ lọ x ỉ h n phát sinh ngày thứ 8, lần này đột phát ngoài ý muốn lục xoát cứu sống động mới tuyên bố kết thúc. Bởi vì lần này ngoài ý muốn, câu cá đại hội không thể không qua loa phần cuối, câu cá đại hội phần cuối lại thêm lục xoát cứu sống động kết thúc. Ngoại trừ điều tra đội cần tại Dìn Ai lần tiếp tục dừng lại điều tra một vài thứ bên ngoài, bao quát Sủi ổ c ù n g g e i bọn hắn đều ngồi lên ly khai Dìn Ai lần thuyền. Bị đỏ dì cụ lao tiên sinh cũng lựa chọn lưu lại, hắn như cũ đối sự kiện lần này ôm lấy lớn vô cùng cảm giác cái nấy. Cho nên tại phối hợp điều tra quan môn điều tra đồng thời, hắn còn muốn tiếp tục chiếu cố những cái kia lần này sự kiện bên trong thụ thương c á c bộ kẻ mận. Bởi vì câu cá đại hội nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên thân kim ê ban giám khảo nhân viên công tác các loại chức vị g i á p thuốc không thể không trước thời gian cùng chủ sự phương người ly khai d ì n ai lần, mà s u h u g o cùng geji bởi vì muốn cùng điều tra giao hoàn thành giao tiếp, bởi vậy không sai biệt lắm là cuối cùng mấy đám rời đảo người ly khai d ì n ai lần trên thuyền, geji cùng s u h u g o nhận được tọa õ phệ sổ hạc gửi tới tin tức hải thần á n h điện, s u u g một mặt không hiểu hướng video một đầu khác t ọ dõi phệ sổ hạc hỏi. đúng vậy tổ chức tại x ã mù t ì ai lần hải thần khánh điện rất có thể sẽ là đối phương mục tiêu kế tiếp hiện tại bởi vì không biết đối phương chuẩn xác mục tiêu cùng địa điểm liên minh tại họ gen t ạ c h ặ p l ư y gỗ bố trí lực lượng có chút quá tại phân tán bên này trọng yếu đảo và thành phố không ít mà lại khu quần cư phân tán tại từng cái hòn đảo bên trên cho nên ta đã không có có thể điều động nhân thủ nghe được tờ dọ phệ số h ạ n suu go n h ư mày từ tờ dọ phệ số h ạ n cung cấp trên tư liệu nhìn xạ mù t ì ai lần rất có thể liền là lần này âm l i u trung tâm nói thật hắn là không thế nào muốn đi qua. nhưng làm t ự dọp h e số hoặc đều đã đã nói như vậy lúc này sủi u g ỗ làm sao có thể mở miệng tự tuyệt trước đó cũng làm tọ dọp h e số hoặc tại nỗ lực hiện tại rốt cục đến thiên sủi u g ỗ suy tư mấy giây về sau sủi u g ỗ quả quyết gật, gật đầu nhìn thấy sủi u g ỗ trả lời chắc chắn một mực chờ đợi hắn cho ra câu trả lời tọ dọp h e số hoặc cùng geji n h a u n h a u lộ ra vui sướng biểu lộ ngay tại lúc này đối với liên minh tới nói mỗi một cái có thể lợi dụng lực lượng cũng là chân quý rất tốt vậy các ngươi tại đến kế tiếp hòn đảo về sau lập tức đổi thuyền đi xả mũi ti island thế là mấy ngày sau Sủi h u cơ cùng Geji đổi thừa đến đi hướng xả m ụ t ì i s l a n d thuyền bên trên. Hệ lẹt c h o n Inter lọ sỉ ẩn trực tiếp tuyên cáo s ủ hữu g ơ bọn hắn chuyến này dìn i s l a n d hành trình đã đến phần cuối. Mặc dù bọn hắn tất cả mọi người tại Inter lọ sỉ ẩn bên trong đều không có nhận tổn thương gì, nhưng là Inter lọ sỉ ẩn tạo thành tổn thương không chỉ có riêng là đối mặt bộ k ẻ m ầ n cùng huấn luyện r a nhóm. Tại thác nước bên trên Inter lọ sỉ ẩn trực tiếp cải biến địa hình nơi này hoàn cảnh, mà xem như ngọc cam Hà nguyên đầu thác nước, nơi này bất luận cái gì một điểm cải biến đều biết ảnh hưởng đến toàn bộ dìn di vở. Cho nên tại i n t e lọ sỉ ẩn sau khi phát sinh. Dù dù c bọn hắn không phải là không muốn truy kích ngay, vấn đề là bọn hắn đã không dành bận tâm những người kia. Mặc kệ là g ì n di vợ bên trong thụ t h ư ờ n g không nhẹ những cái kia dài ra đổ cùng mặt cạn, hay là bởi vì đầu nguồn phát sinh biến hóa, dẫn đến t h á c nước lưu lượng tăng vọt, đầu nguồn lưu lượng tăng vọt, Chung Hạ Du đương nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, tại uyệt tơ lọ x ì ẩn về sau ngắn mùi mấy giây, mãnh liệt thủy lưu lập tức liền hướng t r u n g Hạ Du nhào tới. Đột nhiên xuất hiện n g o ạ i ý muốn để câu cá đại hội tất cả công tác thành viên cùng người dự thi có chút t ư n g đối không bằng, thậm chí có chút phản ứng tương đối chậm chạp thả câu người phi thường không may địa bị cuốn tiến vào mãnh liệt thủy lưu bên trong. Lúc này. Sugo mấy người cuối cùng từ Inter lò xì ẩn trùng kích phía dưới chậm lại. May mắn x i d ụ n bọn chúng phản ứng kịp thời. Bang không, đoán chừng khoảng cách trung tâm vụ nổ không có vài mét bọn hắn khẳng định phải nỗ lực một số giá cao tham trọng. Lúc này đầu nguồn bên trong một số hành động bất tiện bộ kẹm mẩn đã bị mãnh liệt thủy lưu lôi cuốn vọt tới trung hạ du. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sugo mấy người đều làm một mặt nặng nề, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vì đạt tới mục đích vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Từ vừa mới lựa chọn t r ư n g được, mặc dù Sugo như cũ không thể khẳng định chuyện này phía sau màn h t h ủ liền là lo dần sơ ba, nhưng là hiện tại hắn đã xác định một cái tình huống.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 s ù hủ gồ mấy người rất nhanh liền phân phối xong nhiệm vụ. Bị đỏ gì cụ lưu tại đầu nguồn nơi này phụ trách cứu trợ một chút nơi này thụ t h ư ơ n g mặt cặp cùng r á i ra đồ. Mà g e Ji cùng s ù hủ gồ hai người thì trở về viện trợ câu cá đại hội bên kia. Nhiệm vụ phân phối xong về sau, s ù hủ gồ cùng g e Ji mang theo tổ kẹm ẩ n lập tức liền xuất phát. Còn tốt gì ai lần không tính quá lớn, tại tổ kẹm ẩ n trợ giúp dưới, đại khái dùng mấy phút, s ù hủ gồ cùng g e Ji đã đi tới xác định tranh tại khu vực. Tình huống nơi này chính như bọn hắn suy nghĩ như thế, không phải quá tốt, có rất nhiều bị q u n đến thủy lưu bên trong người dự thi cùng bọn hắn tổ kẹm m n vẫn không có đạt được cứu trợ. Bất quá may mắn là.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 Su Hugo một mặt không hiểu hướng video một đầu khác tò rò p h ẹ số h ó c hỏi. Đúng vậy, tổ chức tại x ã mũ t ì ai lần hải thần khánh điện rất có thể sẽ là đối phương mục tiêu kế tiếp. Hiện tại bởi vì không biết đối phương chuẩn xác mục tiêu cùng địa điểm. Liên minh tại họ gen c h ạ c h ậ p lẩy gỗ bố trí lực lượng có chút quá tại phân tán. Bên này trọng yếu đảo và thành phố không ít mà lại khu quần cư phân tán tại từng cái hòn đảo bên trên, cho nên ta đã không có có thể điều động nhân thủ. Nghe được tò rò p h ẹ số h ó c Su Hugo nhíu mày. Từ tò rò p h số h cung cấp trên tư liệu nhìn, m t ai l n rất có thể liền là lần này âm mưu trung tâm. Nói thật hắn là không thế nào muốn đi qua. nhưng làm t ọ d ọ phe sổ hoặc đều đã đã nói như vậy lúc này sủi u gồ làm sao có thể mở miệng tự tuyệt trước đó cũng làm t ọ d ọ phe sổ hoặc tại nỗ lực hiện tại rốt cục đến h i ê n sủi u gồ suy tư mấy giây về sau sủi u gồ quả quyết gật gật đầu nhìn thấy sủi u gồ trả lời chắc chắn một mực chờ đ ạ i hắn cho ra câu trả lời t n g tọt phe sổ hoặc cùng geji nhao nhao lộ ra vui sướng biểu lộ ngay tại lúc này đối với liên minh tôi nói mỗi một cái có thể lợi dụng lực lượng cũng là chân quý rất tốt vậy các ngươi tại đến kế tiếp hòn đảo về sau lập tức đổi t u y ề n đi xa m i tia island thế là mấy ngày sau Su đ u gỗ cùng g e di đổi thừa đến đi hướng xạ m ụ tì i s l a n d thuyền bên trên. Trương 300, Hải Thần Khánh Điện. Trương 300, Hải Thần Khánh Điện. Xạ m ụ tì i s l a n d là toàn bộ họ gian t r ạ chập lẩy gỗ trung tâm văn hóa, truyền thuyết nó cùng lần cận h ỏ a chi đ ả o băng chi đ ả o cùng lôi chi đ ả o có một loại nào đó thần bí liên quan. Đồng thời cộng đồng để bảo toàn toàn bộ họ gian t r ạ chập lẩy gỗ tự nhiên cân bằng. Cũng chính bởi vì những cái này truyền thuyết, cho nên xạ m ụ tì i s l a n d bên trên thường xuyên tổ chức đủ loại khánh điện, mà Hải Thần Khánh Điện thì là thuộc về cái này rất nhiều khánh điện bên trong trọng yếu nhất tồn tại. hàng năm hải thần khánh điển đều biết đ e m h p dẹn d ạ chập lụy gỗ đại bộ phận có năng lực cư dân tụ tập ở chỗ này cho nên làm s ủ h gỗ cùng geji đến nơi này thời điểm dù cư dã kỳ á quần đảo cũng sớm đã kín người hết chỗ lúc này s ủ h gỗ đã quên bọn hắn đây là từ thứ mấy ở giữa trong khách sạn đi tới nhiều người ngoại trừ chen trúc cái phiền toái này bên ngoài tìm không thấy thích hợp nơi ở cũng là một đại phiền toái tiếp xuống chúng ta đi nơi nào mắt thấy trời sắp tối rồi Suu cô lại một lần hướng bên cạnh g e z i hỏi, nói cho cùng trước đó cỡ dọ phè sổ hoặc thế nhưng là nói xong những thứ này hắn sẽ a n bài, nhưng là ai biết đợi đến bọn hắn tới mới phát hiện, nguyên lai like nơi này b ổ kẹm Center cũng sớm đã không có gian phòng. Nếu không, chúng ta mấy ngày nay ngay tại bên ngoài chấp nhận một chút. g e z i có chút nhức đầu hồi đáp, đối với loại tình huống này hắn cũng mười phần nhức đầu, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ra ra cỡ dọ phè sổ hoặc vậy mà lại quên rút bọn hắn ăn bài cho ở chuyện này. Chờ hắn nhớ tới thời điểm. Gian phòng sớm đã bị người dự định xong, nói cho cùng, hải thần khánh điện coi là họ gen đạ chập lẩy gỗ rất thịnh đại khánh điện hoạt động, cái này khánh điện cho dù là tại cạn tổ, cũng là phi thường nổi danh. Kết quả như vậy chính là, có rất rất nhiều lữ khách đem hải thần khánh điện làm bọn hắn l ư hành chỗ cần đến, hiện tại sủi gỗ bọn hắn ánh mắt những nơi đi qua, 10 người bên trong có t cái là nơi khác tới lữ khách, bằng không chỉ dựa vào họ gen đạ chập lẩy gỗ nguyên cư dân, căn bản không có khả năng làm chỗ tràng diện lớn như vậy đối với gezi cho ra trả lời. Sủi gỗ vô lực thở dài một hơi, có thể có giường ngủ có mấy người sẽ động kinh đi dã ngoại ngủ lều vải t o ta. thế giới này tối ngủ kỳ thật ngủ dậy đến cũng là rất thoải mái dễ chịu. s u h u g o lần nữa nhìn một chút trước mắt Chen c h ú c đám người, kỳ thật hắn cũng phi thường rõ ràng g e z i đau đầu tìm nhiều như vậy cái quán trọ, ngay cả một cái phòng trống đều không có, hắn cũng là đủ. Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Lần nữa thở dài một hơi, s u h u g o cùng g e z i bắt đầu hướng xả mụ thì ai lần thích hợp đóng quân giãn g o ạ i vị trí đi đến. Tại bọn hắn đi đến nơi này thời điểm, thích hợp đóng quân giãn g o ạ i địa điểm một chút nhìn sang, tất cả đều có các loại liệu vải. Thật vất vả tìm tới một khối không ai đắt trống, s u u g o cùng g i lập tức liền bắt đầu dựng lên thuộc về bọn hắn liệu ả i lúc này tại cách đó không xa đột nhiên vang lên cãi lộn thanh âm nguyên nhân t ự a n h ư là bởi vì lều vải chiếm diện tích vấn đề ngay tại dựng lều vải suuugo cùng geji hiếu kỳ hướng bên kia nhìn thoáng qua tiếp lấy geji liền hướng suuugo lắc đầu r a hiệu vẫn là hoàn thành trên tay công tác lại đi tham gia náo nhiệt suuugo cũng là ý nghĩ này chỉ bất quá tại tiếp tục dựng lều vải trước đó hắn còn cần làm một chuyện khác trở về suuugo thanh âm để muốn vụng trộm chạy qua sử dụng cùng h ồ n tờ lập tức dừng lại cơ tối về sau thêm một tổ huấn luyện thân thể làm sao còn n g n người ở đó muốn t r ộ lười mau chạy tới đây hỗ trợ gọi lại hai người kia đến bị điên ra hỏa về sau, Sủu Cổ cùng lũ cạ d i bọn chúng tiếp tục dựng lều vải đồng thời chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa tối, không phải xạ m ụ thì ai lần không có tiệc cơm, mẫu chốt là đi tiệm cơm là phải bỏ tiền, dung tiên cùng mình làm. Đối với hiện tại kinh thường ở v à phá sản biên giới Sủu g ổ tới nói, cái này kỳ thật không phải một đạo lựa chọn. Lều vải tại hai người cùng mấy c á i bổ kệ mẩn trợ giúp xuống rất nhanh liền dựng được rồi, bữa tối nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lúc này bên kia tranh chấp cũng không có như cùng Sủu dự liệu như thế rất nhanh liền lắng lại. s u h u g o nhịn không được nhìn một chút hơn d i ễ n hơn liệt chẳng diện, cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng bắt quái chi hồn. Cùng Geji lên tiếng chào hỏi về sau, mang theo hai con người đến điên hướng bên kia đi đến. Lúc này bên này đã vây tới không ít người, tranh chấp Song p h ư ơ n g đều không phải là một người. Có lẽ đây cũng là vì cái gì tranh chấp lâu như vậy đều không có giải quyết nguyên nhân đi. Suuugo thật vất vả chen vào đám người, lúc này tranh chấp Song p h ư ơ n g chỉ dựa vào ngôn ngữ đã không thể giải quyết vấn đề, cho nên rất tự nhiên, còn chúng vây xem phi thường tự giác nhường ra đầy đủ không gian. Song h ư ơ n g mùi thuốc súng phi thường nồng hậu dày đặc, không gian mới vừa n h ư n g lại. Song phương lập tức liền va chạm đi lên. Bên này Sủ h ữ g c đang thấy say x ư ơ ngon lành. Đối với những thứ này, trò trẻ con chiến đấu không có hứng thú, s ì dục đã lặng lẽ lôi kéo đồng dạng đã mất đi hứng thú hồn t ờ đi qua một bên. Bọn chúng cũng không có đi xa, cho nên Sủ h ữ g c cũng không có quản chúng nó đi dạp s ì dục cùng hồn t ờ rất nhanh liền tìm tới mới hứng thú chút. đ á m người tụ tập đại biểu cho nơi này bộ kệ mẩn cũng tụ tập bên trong lên, có ý tứ chính là bởi vì cái này lên cao đến đối chiến tranh chấp c khiến nơi này một cái địa đầu. Sa làm cái đánh cược địa đầu xa không phải thật sự r ắ n nói đúng ra kỳ thật nó là một cái cho bự, cái này đại dạ tỷ cả không thể nghi ngờ là phụ cận bộ kẹmẩn tiểu đầu mục. Lúc này tụ lại lên những thứ này bộ kẹmẩn đến, đương nhiên là nghĩ kiếm một món hời, nó sát có việc hướng mới tới sử sì dụng cùng h ồ n t ờ vô vô cái kia đơn sơ đến không tưởng nổi cái bàn nhỏ. Xem ra giống như là tại điểm sử sì dụng cùng h ỗ n t ờ làm nhanh lên quyết định, nói cho cùng đối chiến đã bắt đầu. Nếu như không phải nhìn sử sì dụng màu lông bóng loáng, lại thêm sử sì dụng nhìn không quá thông minh á tử, dạ tỷ c ắ t là chắc chắn sẽ không để bọn chúng ở thời điểm này hạ thủ. nhìn thấy x ĩ dục còn có chút do dự, dạ tỷ cắt biểu hiện ra có chút không kiên nhẫn, nó lần nữa vô v ô trước người cái bàn nhỏ. lúc này h ố n t ờ lóe rào hoạt quang mang t r o n g mắt đi l ò n g vòng. sau đó tại ấp x ĩ dục bên thay lặng lẽ nói mấy câu, có h ố n t ờ thuyết phục, xì dục lập tức liền hạ quyết tâm, nó móc ra bản thân áp đáy hòm cá con làm toàn bộ đều đặt ở bên phải vòng vòng bên trong. sau đó, sau đó liền không có sau đó, cái này gánh hát rong bọn chúng chẳng lẽ còn khả năng cấp x ĩ dục cung cấp biên lai like à mà lại từ dạ tỷ cát tướng m à bên trên nhìn, nó cũng không phải cái gì đ à n hoàng bộ kẽm ẩn. điểm này h ỗ n tơ liếc mắt một cái liền nhìn ra. lý do rất đơn giản, bởi vì chính nó bản thân cũng không phải là cái gì đáng h o à n g p ô kệ mần, nhìn nó dáng vẻ giống như là không lo lắng sẽ thua thiệt dáng vẻ, hồn t ờ biết rõ loại tình huống này trừ phi nó cùng tranh chấp song phương là thông đồng, bằng không cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là kỳ thật nó chưa hề đều không có nghĩ qua sẽ thực hiện đ ổ ước. dạ tỷ c ắ t muốn chạy đường, tại nó tiếp nhận xì dục dưới nửa đường chú thời điểm h ô n t ờ liền đã đoán được, cũng chính là đoán được, về phần tại sao còn muốn kéo xì dục xuống nước, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì h ỗ n tơ muốn cũng không chỉ là hiện tại dạ tỷ c ắ t bày ra trên mặt bàn những thứ này. dựa theo bộ dáng của nó nhìn chuyện như vậy hẳn không phải là lần thứ nhất làm nếu như hỗn t ợ suy đoán không có sai như vậy dạ tỷ cật thân gia có lẽ còn là rất phong phú lúc này đem si du rút kéo xuống nước kỳ thật chính là vì cho chúng nó một cái lấy cớ đồng thời cũng là vì đem cái này nổi đặt tại si d c trên lưng đến lúc đó chúng làm si d c ép vì đòi nợ sự tình cũng là nó làm suu g o biết rõ truy trách lên nói nhiều nhất chỉ là cái tòng phạm đến lúc đó hỗn t ĩ liền có thể dùng cái giá thấp nhất để hoàn thành nó phát tài mục đích nói cho cùng suu g o nghèo bọn chúng làm bộ ke mẩn đương nhiên giàu không đến đi đâu nghĩ đến bản thân phát tài mộng đẹp Hồn t kìm lòng không đặng b ậ cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt hồn tử tiếng kêu đểm xì dục đột nhiên dùng mình một cái, nó chứng vị lớn con mắt đột nhiên hí lại. Cái này bê nghĩ làm ta. Áp ra trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp, câu nói này mới vừa ở trong đầu hiện lên, nó quay đầu nhìn lại. Lúc này nó đột nhiên trông thấy, Sủu gỗ không biết từ lúc nào vừa quay đầu nhìn về phía bọn chúng bên này. Chương 301 t r ă h ì dục tự mình truy tung. Chương 301 t r ă h ì dục tự mình truy tung. s ạ mù thì ai lần bên trên cắm trại chút bên cạnh đối với Sủu gỗ tử vong nhìn chăm chú, c h ì dục cứng ngắc một chút về sau, lập tức liền phản ứng lại, tại Sủu gỗ nhìn ra manh mối trước đó. Chị Dục lập tức giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội. Hoài nghi sau một lúc, Sủu g o cũng không có nhìn ra, Sị si Dục cùng h ồ n t ở trên mặt có cái gì dị dạng. Lần nữa h ồ Nhi g nhìn mấy lần về sau, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi. Các loại Sủu g o đem ánh mắt quay lại tranh đấu Song Phương lúc. Song Phương chiến đấu đã tiếp cận phần cuối, vốn cho là là một trận cỡ lớn đánh nhau phi bộ, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tại trận đầu sau khi chiến đấu kết thúc, tại cách đó không xa giữ đỉn t r ị An cảnh sát r ẹ n nghị rất nhanh liền phát hiện tình huống bên này. cho nên trận này bởi vì tranh chấp mà kích thích chiến đấu cứ như vậy im bặt mà dừng cũng chính bởi vì dạng này cho nên đối với đặt cược d ĩ dụng tới nói thành quả đã xuất hiện hơn nữa còn là tốt khiến áp p h ấ n chấn kết quả tốt ngay tại nó tính toán sai như thế nào cái này một phen phát tài lúc hỗn tờ đột nhiên nói cho nó biết giả tỷ cả không thấy trước đó vây quanh ở bên kia bổ kẹm ẩ n cũng tất cả đều không thấy mặc dù con vị trí thông minh đột cao đột thấp nhưng là đối với dính đến nó cá con làm ích lợi sự tình bên trên dị d ụ n chưa từng sẽ q u a ư ờ n g cho nên vừa mới quên mang ra môn trí thông minh lập tức liền t h tuyến hỗn tờ trước đó thủ pháp làm được rất bị mờ. cho nên s ì dục nhất thời bán hội không có phát hiện đây là hồn tờ cho nó đào một cái hố hiện tại đã là trong hố sâu con vịt đương nhiên lúc này lực chú ý của nó cơ bản đều đặt ở đi đường dạ t ỷ c ặ t chiến thần tạm thời không có phát hiện sơ hở cũng rất bình thường bên kia chiến đấu kết thúc tranh chấp song phương bị cảnh sát rèn li mang đi giáo dục từ quần chúng vây xem bên trong thoát ly ra sủi gỗ rất nhanh liền đi tới s ì dục bên cạnh của bọn nó nhìn xem s ì dục một mặt hồn m ệ c ô n ạ n vị bộ dáng sủi gỗ mãn heo lại hai mắt các ngươi đây là tại làm gì n thám thân trên một quỷ một áp đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh từ thể nội ra bên ngoài này lên tiếp lấy bọn chúng liền phi thường có ă n ý đồng thời lắc đầu loại trang diện này mặc kệ là sủi u gồ hay là hắn trước mắt một quỷ một áp vậy cũng là không thể quen thuộc hơn được chỉ bất quá lần này khác biệt bởi vì lần này sủi u gồ hướng bốn phía nhìn mấy mắt đều không có phát hiện khổ chủ chỗ không có khổ chủ sủi u gồ cũng liền hoàn toàn không biết bọn chúng đến cùng đã làm gì nói cho cùng hắn cũng sẽ không siêu năng lực không biết bọn chúng vừa mới kinh lịch cái gì cũng không dùng đến h ũ t ụ sĩ si t chỉ bất quá biết rõ bọn chúng bản tính s ủ u g ỗ vẫn là quyết định giả bộ một chút vạn nhất bọn chúng không đánh đã khai nữa nha các ngươi xác định thẳng thắn sẽ khoan hồng câu nói này ta là vẫn luôn vi thường để sướng hai người các ngươi vừa mới làm sự tình ta đều nhìn thấy hiện tại trung thực nhận lầm còn k ị p bằng không t h ứ t h ừ nếu như vừa mới trí thông minh còn không có quy vị sử dụng khả năng hiện tại đã chiêu cho dù chết con vịt mạnh miệng không có chiêu nhưng là cũng khẳng định sẽ lộ ra sơ hở nhưng là hiện tại áp g i a đã trở về mà lại trọng yếu nhất chính là lần này nó thật đúng là không có h u người khác mà là người khác hố nó cho nên nó căn bản không có gì tốt chiêu chẳng lẽ cung khai nói mình tư tàng cá có làm, sau đó vừa mới bị một cái chuột bự tất cả đều lừa gạt đi rồi. nói như vậy, nó cam đoan, không cần ngày thứ hai nó tại s ủ h gỗ trong đội ngũ áp đại gia hình tượng lập tức liền sẽ sụp đổ. mà nó ngậm tưởng muốn đánh bại lũ cả g ì ông oh, ngồi lên lao đại bảo toàn g u y ệ n vọng khẳng định lập tức liền muốn phá sản, bởi vì xẻn phân s ủ h gỗ về sau nhất định sẽ không thừa nhận nó lao đại vị trí. không thể vươn mình nông nô đem cá h áp còn sống có ý nghĩa gì, không có liên tục không ngừng cá con làm áp còn sống làm sao sống? bởi vậy, áp đại gia lại một lần nữa lắc đầu, về sau. cái này một người một vị ánh mắt liền hội tụ đến bên cạnh hồn t ờ trên thân, đồng thời bị hai vị lão đại nhìn chăm chú. đối với hồn t ờ tới nói vẫn là có rất lớn áp lực. nói cho cùng nó vừa mới hô hấp si xì dụ một cái, lại có, s u h u g kiên kỵ nhất liền là giống nó dạng này, đem tâm tư đánh vào người một nhà trên thân. cho nên, nó chỉ có một lựa chọn, chỉ trách nó vừa mới bị ma quỷ ám ảnh. nhìn thấy một quỷ một đáp lần nữa lắc đầu, s u h u g o mặc dù trong lòng còn có nghi vấn, nhưng là cũng không tốt lại tiếp tục bước bách đi xuống. cuối cùng xác nhận không có khổ chủ tìm tới cửa về sau, s u u rốt cục thu hồi vừa mới lên thân h y tinh danh. mang theo bây giờ trở nên trung thực vô cùng hai con bộ kẹmần hướng mình lều vải đi đến lúc này g e r i đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong nhìn trước mắt bề ngoài coi như không tệ bữa tối Sủu gỗ cầm thìa tay đột nhiên có chút không dám ra tay bởi vì g e r i hắt cám xử lý hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua mặc dù trước mắt những thức ăn này nhìn qua tựa như là chuyện như vậy nhưng là quá khứ thê thảm đau đ ớ n kinh lịch vẫn là để hắn có chút không dám ra tay làm sao vậy Sủu gỗ nhìn thấy Sủu g cùng Sủu gỗ cái khác mấy cái t h í c ăn nhân loại đồ ăn bộ kẹmần chậm c h ạ m không hạ thủ g e nghi ngờ hỏi không không có gì đây đều là ngươi làm Sủu gỗ cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngược lại, Geji thuộc về loại kia, rõ ràng không có làm đồ ăn thiên phú, nhưng lại chết cũng không chịu nhận thua người. Từ khi Sủu gỗ thấy rõ đối phương bản chất về sau, hắn liền không có để Geji chạm qua đ ồ làm bếp. Nhưng là hôm nay, bởi vì trong lòng bắt quái chi hồn bốc cháy, cố lấy ăn qua Sủu gỗ trong lúc nhất thời đem đại sự này đem quên đi, đến mức hiện tại biến thành hắn chậm chạp không dám hạ thủ cục diện khó xử. Đương nhiên là ta làm. Geji dừng một chút nói, tại trung nghệ bên trên, hắn là thuộc về loại kia hoàn toàn không nhìn rõ bản thân người. Chính ngươi làm đồ vật, chính ngươi trong lòng liền không có chút bê đ ê n sao? Câu nói này Sủu h u Gỗ đương nhiên sẽ không nói thẳng ra đi, nói cho cùng cũng là sĩ diện nha, cho nên cái này cũng chỉ có thể ở Sủu h u Gỗ trong lòng của mình quanh quẩn một chút. Lúc này Sủu h u Gỗ một mực cứng đờ không chịu động thiệt dạng cũng làm cho Geji đã nhìn ra. Mặc dù không chịu thua, nhưng là đối với mình c h ủ nghệ Geji cũng là rõ ràng. Nói cho cùng lần trước đem Sủu h u Gỗ đưa vào tổ kẹm ẩ n Center thời điểm hắn là toàn bộ hành trình đi theo đoán được Sủu h u Gỗ ý nghĩa về sau, Geji đành phải nói ra sự thật. Tốt ta, đây đều là ta tại phụ cận khách sạn x ẽ về, coi như là trụ sở chuyện đêm ngủ. cho nên tại xã m ụ t i đi hai lần, ngươi không cần lại vì tiền ăn lo lắng, hiện tại ngươi hài lòng đi. Nguyên b ả n con muốn nhân cơ hội giả bộ một chút bê Gezi, bởi vì lúc trước h ắ c lịch sử không thể không trực tiếp ngả bài. Nghe được Gezi sau khi giải thích, Sủu gỗ rốt cục yên tâm bên trong lo lắng. Tiếp theo tại nghe được về sau cơm nước có thổ hào nhận đầu, hắn trong nháy mắt khẩu vị mở rộng, nói cái gì đó. Ta vừa mới chỉ là tay run một chút, hiện tại đã được rồi, liền hướng chúng ta hai cái quan hệ, coi như những vật này là độc dược ta cũng sẽ không chút do dự ăn hết tất cả. Không tin ngươi nhìn, ừ, thật là thơm. Đáp lại hắn là Gezi một đôi rõ ràng mắt. đ a tối thời gian cứ như vậy vui sướng địa kết thúc sau bữa ăn tối s ủ h gỗ đương nhiên không có quên sử dụng cùng hồn tờ thêm vấn cái này hai con cũng là phi thường tự giác mười phần tích cực chủ động phối hợp s ủ h gỗ hoàn thành sau bữa ăn vận động tại thêm vấn kết thúc về sau cũng không lâu lắm đã đến thời gian ngủ các loại trời tối người i ê n về sau dị dục lặng lẽ từ chuyên môn áp trong ổ bò lên nó nhấp tay đi cả nhắc đem hồn tờ bộ k ỳ bản lặng lẽ t r n g ra xác nhận s ủ gỗ không có phản ứng về sau nó lặng lẽ mang theo hồn tờ đi ra lều vải không có người có thể lừa nó áp đại ra cá có làm hiện tại nên con chuột lớn kia trả giá thật lớn thời điểm về phần tại sao mang theo h ồ n t ờ đó là bởi vì nó đã sớm tại dạ tỷ c ậ t trên thân động tay động chân, nói cách khác, nó có thể rất mau tìm đến đối phương. t h ỉ d ú c bọn chúng vừa mới ly khai lề vải, ngủ say bên trong s u u g ộ lập tức liền mở mắt, hắn đối một bên đồng dạng mở mắt lù cạ gì ồ nói, hai người này quả nhiên có vấn đề, l u cạ gì ổ chúng ta lặng lẽ theo sau, nhìn một chút bọn chúng đến cùng muốn giấu g i ế m chúng ta làm những thứ gì chuyện xấu. nói xong, s u u g ộ mang theo lù cạ gì ổ xa xa đi theo trước mặt một quỷ một áp. chương 302, dạ tỷ c chương 302, dạ tỷ c ạ Thành phố Bộ Kẹmận nói đúng ra là lang thang tại thành phố đầu đường hoang dại Bộ Kẹmận nói là hoang dại Bộ Kẹmận nhưng là bọn chúng ở vào thành phố đồng thời tiếp nhận thành phố không định kỳ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng cũng không tính được chân chính hoang dại Bộ Kẹmận đồng thời bọn chúng cũng cùng có huấn luyện ra chiến đấu Bộ Kẹmận cùng nuôi trong nhà Bộ Kẹmận không giống tại xã hội loài người bên trong bọn chúng quyền tự chủ mạnh hơn cũng càng ăn bữa hôm lo bữa mai. Đường nhiên trong thành thị Bộ Kẹmận k ẻ yêu thích nhóm tạo thành cỡ nhỏ cơ cấu thỉnh thoảng sẽ đối với bọn chúng một phần trong đó tiến hành tài nguyên trợ giúp rồi hay là rèn n ỉ cũng sẽ không định kỳ cung cấp trợ giúp. Bất quá. Đây chỉ là một phần trong đó, nhân lực có lúc hết nói liền là loại tình huống này, mà lại trường kỳ không cầu hồi báo cung cấp nuôi dưỡng sẽ chỉ làm những thứ này, bộ kệ mẩn mất đi, g i n tính mất đi một mình sinh tồn năng lực. Đây cũng là trở lên những cái kia đoàn thể phi thường rõ ràng một chút. Cho nên dựa vào người khác là không thể nào thư thư phục phục tại trong thành thị sinh hoạt. Đối với điểm này d ạ tỷ các hiển nhiên so với cái kia chờ đợi nhân loại đồng tình t ê n ăn mày nhóm bộ kệ mẩn muốn tỉnh táo được nhiều. Chính là bởi vì dạng này nhận biết, cho nên nó mới có thể bắt đầu quan sát cùng học tập nhân loại thủ đoạn, rất rõ ràng. xây dựng đánh cược liền là nó từ một ít nhân loại trên thân học được phương pháp, phương pháp này không thể nghi ngờ để dựa vào ăn cắp cùng cấp bóc mà x ố n g nó, nhiều hơn một hạng rất không tệ thu nhập nơi phát ra đương nhiên, thiết lập ván c ụ ộ c không có khả năng mỗi lần đều kiếm, đặc biệt là đụng tới một ít nhân vật lợi hại thời điểm, bất quá những khi này cũng không nhiều. Mỗi ngày lưu t h o á n tại đầu đường cuối n g o nó, đã sớm học xong nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có lỗ hổng, nhưng là tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, cái này kỹ năng để nó thu được không ít tiền của phi nghĩa, đây cũng là nó có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, kéo một cái thuộc về mình đoàn nhỏ băng nguyên nhân. lúc này dạ tỷ cắt ngay tại kiểm kê hôm nay thu hoạch, trừ bỏ bị hố sỉ d ụ c bên ngoài, giống xì dụng đồng dạng thẳng x u i sẹo cũng không tính số ít. nói cho cùng hiện tại tụ tập tại xả mũ thì ai lần cắm trại chút huấn luyện ra không phải số ít, những thứ này huấn luyện ra mang tới bộ kẹm m n sẽ chỉ so huấn luyện ra nhóm cộng lại số lượng còn còn muốn to lớn. bộ kẹm ẩ n số lượng nhiều, trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số trời sinh, đầu góc không dùng được r a hỏa. hôm nay s ử dụng ở trong mắt dạ tỷ cắt là thuộc về cái sau, đây cũng là dạ tỷ cắt lựa chọn cái sỉ dụng nửa đường mở quyền, còn tiếp nhận đặt cược trọng yếu nguyên nhân đã làm qua không ít cục dạ tỷ cắt biết rõ, đưa tới cửa túi tiền không u ố n Cái kia thua thiệt tuyệt đối là chính nó, đến miệng vừa thịt mỡ làm sao có thể để nó bay, cho nên dạ t ỷ cắn phi thường quả quyết địa cấp s ì du, mở một điểm nhỏ cửa sau. Chỉ bất quá khi nhìn đến s ì du tiền đặt cược về sau, nó rất nhanh liền mất đi hứng thú. s ì du ở trong mắt nó v ị t béo hình tượng lập tức liền biến thành xì du, bất quá có thu hoạch dù sao cũng so không có tốt, chân muội bên trên thịt cũng là thịt. Tại lúc qua s ì du cá con làm về sau. Dạ tỷ cát tiếp tục vùi đầu vào kiểm kê chiến lợi phẩm trọng đại trong công việc. Lúc này nó bảo tàng chút chỉ có nó một con chuột, bởi vì dạ tỷ cát không yên lòng nó những cái kia cùng là bọn chuột nhát thủ hạ. Ai biết bọn chúng có thể hay không tại nó không chú ý thời điểm lặng lẽ đưa nó tài phú trộm đi. Chính nó trước đó đã làm qua việc này, đây cũng là nó ngay từ đầu ra làm một mình lý do hết cách rồi trộm trước lao đại bà bối, cuối cùng bị người ta đuổi ra khỏi cửa, không tự lập cái sinh nó sớm bị những cái kia cực đói các đồng bạn chia ăn. Ngay tại nó một bên nhớ lại huy hoàng của mình kinh lịch, một bên hưởng thụ kiểm kê chiến lợi phẩm cảm giác hạnh phúc lúc. Đột nhiên bên t h a i của nó truyền đến thủ hạ ám hiệu. Đây là bọn chúng trước đó ước định cẩn thận. Xảy ra chuyện, mấy chữ này trước tiên liền xuất hiện tại trong óc của nó. Về sau, dạ tỷ cắt ngay lập tức đem nó trong mắt giá trị cao nhất mấy món bảo bối lại tại bảo tàng chút nơi hẻo lánh bên trong đảo cái hố chôn bảo. Xong việc sau vẫn không quên đưa nó ngụy trang tốt. Tiếp lấy nó mới bước nhanh đi ra ngoài, còn chưa đi đến trong dự đoán căn cứ, đung nhiên một c ố cảm giác nguy cơ hướng nó đánh tới. Tiếp lấy một vật trong nháy mắt hướng nó bay tới, nó cũng chỉ tới kịp nổ một chút lông. Tiếp lấy dạ tỷ cắt liền bị bay tới đổ vật cấp đ ậ p ngã trên mặt đất. Các loại dạ tỷ cắt từ dưới đất bò dậy xem xét, vừa mới tập kích nó đổ vật lại là thủ hạ của nó. thủ hạ trên thân đến từ cống thoát nước nhàn nhạt, nhạt mùi thối còn tại nó cái mũi bên cạnh càng không ngừng dạo chơi đây là nó thủ hạ đắc lực nhất d ạ t t ở tạ tạ nó không có nhận lầm lúc này dạo tỷ cát đương nhiên biết rõ việc lớn không tốt đang lúc nó chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thời điểm đột nhiên một đạo tường không khí ngăn tại phía sau của nó mặc kệ nó lại thế nào dùng sức nó liền là lui không được thậm chí còn lấy một loại chậm rãi tốc độ bị hướng phía trước đẩy mặc dù không biết chờ đợi nó là cái gì nhưng là nó rõ ràng phía trước trong bóng tối khẳng định có lấy cái gì không dễ chọn cái thú bất quá dù cho biết rõ nó cũng không làm nên chuyện gì nó liều mạng muốn về sau đi phía trái hướng phải nhưng là liền là không cải biến được nó tiếp tục hướng phía trước cùng quái thú tới gần vận mệnh. vì thế nó đã bị vô hình lực đẩy đẩy ngã lăn trên mặt đất đến mấy lần. ngay tại nó chuẩn bị từ bỏ dễ rửa thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc đây không phải ta hôm nay hú thằng lốc kia còn có đồ đần tùy tùng sao? nhìn thấy s ị dụng một khắc này, dạ a tỷ cắt giống như tìm về vừa mới mất đi vật khí, không thể không nói dị dụng cái này một thân thai to mặt lớn vẫn là rất có thể mê hoặc người, đặc biệt là những cái kia thực lực so với nó kém hơn mấy cái đại đẳng cấp tiểu yếu g à g a tỷ cắt không thể nghi ngờ chính là như vậy yếu g à nhưng nhìn bộ dáng trinh nó giống như không có thân là yếu gà tự giác khi nhìn đến xì dục c ù n g hồn tở trong n á y mắt không biết có phải hay không là vừa mới sợ choáng nó vậy mà không có trước tiên đem xì dục bọn chúng hướng vừa mới vô hình quái vật trên thân ý tại dạ tỷ c ắ t trong đầu xì dục c ù n g hồn tở không thể nghi ngờ là nó tốt nhất kẻ chết hay dạ tỷ cát thậm chí còn tưởng tượng lấy dùng xì dục c ù n g hồn tở làm tế phẩm khẩn cầu cái kia vô hình quái vật buông tha nó thậm chí nhận nó làm tiểu đệ như vậy nó chẳng những có thể bảo trụ mạn nhỏ đồng thời còn có thể vì chính mình tăng thêm một cái núi dựa lớn c ó n núi dựa lớn về sau nó thống nhất xả m ụ thì ai lần thế lực ngầm thời gian liền ở trong tầm tay, mà những thứ này điều kiện tiên quyết là, t ị dục c ù n g h ồ n t ờ có thể ngoan ngoãn vì nó dâng lên bản thân hết thảy, cho nên nó hiện tại muốn làm chính là, nhanh chóng cầm xuống trước mắt đ ồ đần tổ hai người, không thể không nói, dạ t h cát sức tưởng tượng hay là vô cùng cường đại, chỉ bất quá, lần này nó hiển nhiên là chọn sai đối tượng, ngay tại nó chuẩn bị lừa gạt dị dục tín nhiệm của bọn nó, sau đó tìm cơ hội vụng trộm tập kích thời điểm, t ị dục ơ lên một chút chân mày, dạ t h c ắ t liền đủ loại địa bị ép đến trên mặt đất, c á c c á c cát, ta cả con làm ở đâu? dị dục biểu hiện trong nháy mắt đánh cho hồ đồ dạ t h cát. Nó có chút không dám tin muốn ngẩng đầu, dị dục một cước liền đem nó đạp trở về. Vấn đề giống như trước lần nữa hỏi một lần, thế là bị vò thành một cục dạng tỷ các biển dị dục cùng hỗn tờ một đường chạy trở về nó bảo tàng ở giữa. Cùng thời khắc đó lặng lẽ gian tạo s ị dục bọn chúng sau lưng s u hữu gỗ cùng lù cạ dĩ ổ cũng đã âm thầm vào cái này vứt bỏ thông đạo dưới lòng đất. Trước mắt dơ bẩn, thối, lơ mờ, phong bế hoàn cảnh, để s u hữu gỗ đối với lần này tự mình hành động s ị dục cùng hỗn tờ cảm nhận lại hàng một bậc. Bất quá, không đợi hắn tiếp tục truy tung s ị dục bọn chúng thời điểm, l u cạ dĩ ổ đột nhiên phát hiện một số dị dạng. Chương 303 s ạ m u t i ai lần chỗ tối. Chương 303, s ă m t i n s l a n g t ai lần chỗ tối. s ạ m u t i ai lần bên trên thành phố chiếm diện tích tương đối lớn, cho nên hạ sắp xếp hệ thống nước cũng đồng dạng không nhỏ. Chỉ bất quá, dạng này được xương t ụ n g chiếm diện tích cực lớn, mà lại hoàn cảnh r ắ c rối phức tạp không gian dưới đất. Tại lù cạ gì ồ trước mặt lại cùng bình thường dạo phố không có gì khác biệt. Tại lù cạ gì ồ d ạ trước mặt, toàn bộ không gian dưới đất tuyệt đại bộ phận khu vực đều chạy không khỏi cảm giác của nó. n ó ổ ồ d ạ đã không sai biệt lắm đem toàn bộ dưới mặt đất sắp xếp hệ thống nước đều bao trùm ở chính là bởi vì nguyên nhân này, s u u g hiện tại không làm lựa chọn không được. một bên là nhà mình đêm khuya rời nhà trốn đi v ộ kẹm mẩn, một bên khác thì là khả năng liên quan đến n g e n c l i z a n nguy âm nhiều sự kiện, lựa chọn như vậy để để Sủ Hữu c vô cùng khó xử. Đối với Sủ Hữu c khó xử, l u k a dì ổ so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng. hoặc là nói Kỳ Thật tại như là Thượng Đế thì g ắ á cảm giác phía dưới, nó rõ ràng Kỳ Thật sử dụng bọn chúng căn bản cũng không có vấn đề, mà lại Sủ Hữu c đến n g e n c l i z n h i ệ m vụ cùng mục đích, l u k a dì ổ cũng là hết sức rõ ràng, cho nên nặng nhẹ ở giữa, nó biết rõ lúc này thích hợp nhất Sủ h lựa chọn là cái gì. Con vị không có việc gì. Bọn chúng đêm nay tới hẳn là chỉ là xử lý một ít chuyện, cũng bọn chúng cũng không có làm ẩu. Người xác định sao? l u c a d i Ố, ta nói là nghe được l u c a d i Ố, s h u g o -Hugo vừa mới nhíu chặt lấy lông mày giãn ra một chút, nhưng là hắn như cũ còn có chút chần chở. Ta xác định, yên tâm đi s h u g o nó chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không thể không nói, l u c a d i Ố cùng s i d ụ giúp đúng là quen thuộc nhất s h u g o bộ kẹmẩn, nó một câu cuối cùng trực tiếp bỏ đi s h u g o tất cả chần chở. s i d ụ giúp đi làm cái gì kỳ thật s h u g o cũng không phải là quá để ý, chỉ cần không phải cái gì làm điều phi pháp đại sự, cái khác đều chỉ là một ít vấn đề. Hắn tự hỏi, những thứ này vấn đề nhỏ, hắn hiện tại vẫn có năng lực giải quyết. Sủ Hữu vấn đề coi trọng nhất ở chỗ, Chỉ Dục vì sao lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động lặng lẽ ly khai? Nếu hiện tại Lũ c a g i Ổ đã nói như vậy, như vậy hắn lớn nhất lo lắng cơ bản liền không tồn tại, bởi vì s h Dục khẳng định sẽ trở về. Cho nên, hiện tại Sủ Hữu đã không cần xoắn x ý t Cùng Lũ Cả d i Ổ liếc nhau một cái về sau, Lũ Cả d i Ổ lập tức liền lĩnh hội Sủ Hữu ý tứ, nó lập tức hướng Sủ Hữu c chỉ rõ phương hướng. Sau đó hai người bọn họ bắt đầu hướng Lũ c a g ị phát hiện dị thường địa phương đi tới. l u c a d i Ổ phát hiện dị thường vị trí cách Sủu Gỗ vị trí hiện tại cũng không phải là rất xa, chỉ bất quá bởi vì bên này địa hình tương đối phức tạp, lại thêm Sủu Gỗ lại không giống như là l u c a g i Ổ như vậy thân hình mạnh mẽ, cho nên so ra mà nói tại tiến lên phương diện hao tốn không ít thời gian. l à m Sủu Gỗ cùng l u c a d i Ổ chạy đến thời điểm, đồng dạng ở buổi tối lén lén lút lút xuất hiện tại dưới mặt đất người không sai biệt lắm đã đạt đến mục đích của mình. Đồ vật đã chuẩn bị xong, nơi này cứ điểm cũng đã hoàn thành chuyện gì, trở về nói cho đại nhân. Ngoại trừ mẹ đã g ì n ai lần rối loạn hành động. cùng trước đó không lâu g ì n ai lần bắt giữ hành động xảy ra chút ngoài ý muốn về sau địa phương khác đều đã dựa theo kế hoạch hoàn thành bố trí rất tốt ta trở về sẽ như thực nói cho đại nhân tiếp xuống các ngươi tiếp tục ở chỗ này ẩn nút chờ đợi tín hiệu bắt đầu hành động suu c o chạy đến thời điểm vừa vặn đem hai câu này nghe xong bằng vào lũ c ạ gì ổ cùng hưởng tới tầm mắt suu c o chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người nói chuyện phụ cận còn có một số di chuyển dấu vết lưu lại nói cách khác hai người câu nói đầu tiên bên trong cứ điểm hẳn là liền tại bọn hắn cách đó không xa đáng tiếc là suu tới c h ậ m đối phương đã hoàn thành cứ điểm chuyện gì cho nên chỉ dựa vào điểm này lượng tin tức, tạm thời hắn không thể nhìn ra cái gì tới. Nói cho cùng thế giới này kẻ dã tâm cũng không í không thể k ô n g t h nói mỗi xuất hiện một cái âm lưu liền hướng tim dọc kẹt hoặc là lo dần sờ ba trên thân kéo. Mặc dù liền cho đến trước mắt, s u u g o vẫn cảm thấy hai người này nói tới kế hoạch cùng bọn hắn cả hai có không thể chia cắt liên hệ. s u u g o bên này suy đoán đối phương hai người lại tại lúc này chuẩn bị rút lui, ngay tại s u u g c chuẩn bị muốn hay không theo dõi một cái nào đó, trên người bọn hắn thu hoạch càng nhiều tin tức thời điểm, Lục Cả d đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, tiếp lấy nó liền hướng s u g chỉ chỉ cách đó không xa một góc khác. lần đầu tiên s u h u g o cũng không có phát hiện cái gì không đúng bên kia nhìn liền là một đống nơi này khắp nơi có thể thấy được đống rác nhưng là hắn rõ ràng một cái bình thường đống rác chắc chắn sẽ không gây nên lũ cạ gì ổ chú ý cho nên hắn lần nữa ngưng thần quan sát đến q u ả n h i ê n cẩn thận quan sát đại khái mấy chục g i â y sau s u h u g o cũng rốt cục phát hiện cái này đống rác sơ hở đống rác hạ màu đ ậ m nước bùn một mực tại có quy luật lưu động thấy cảnh này s u h u g o trong đầu lập tức liền hiện lên hai con tương quan bộ kẻ m ẩ n cái này hai con vỗ k ẹ m ẩ n người sử dụng có thể nói là tương đương ít, mặc dù bọn chúng số lượng kỳ thật cũng không tính ít, nhưng là bức bách tại tự thân một ít là tính. dù cho bọn chúng năng lực coi như không tệ, nhưng là sử dụng bọn chúng huấn luyện ra vẫn là ít càng thêm ít. không sai, bọn chúng liền là gối mở cùng nó tiến hóa hình thái mù, lấy cái kia đóng rác diện tích để tính, phía dưới này rất có thể là một cái mù, một cái gối mở hình thể không khả năng sẽ có lớn như vậy. mà nếu như là mấy cái gối mở như vậy, bọn chúng bình thường sẽ không bảy biện ra như vậy quy luật nước bùn lưu động trạng thái. đồng thời bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu đến đồng bộ trên người lưu động tiết đấu như vậy sẽ chỉ gia tăng tự thân bại lộ khả năng, tựa như hiện tại đang nhìn m ặ c vào đối phương ngụy trang thời điểm, Su h u g o lập tức liền thu hồi vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân, trước mắt hắn không rõ ràng cái này mục tình huống cụ thể, không biết là đối phương lưu lại một cái chạm gác ngầm, vẫn là giống như hắn muốn từ hai người kia trong miệng biết rõ tin tức người giám thị, mặc dù có l ù cạ gì ở tại không cần nhưng hệ tự thân an nguy, nhưng là vì để tránh đánh cỏ động rắn, Su h c cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ theo dõi, để l cạ gì ô nhớ kỹ hai người kia một số đặc thù về sau lặng lẽ ly khai ẩn thân địa phương. Vừa vặn, lúc này lũ cà rì ô nói cho s ủ h ữ gỗ, t h dục bọn chúng cũng đã xong việc chuẩn bị trở về hành trình. Đối với s ủ h ữ gỗ cùng lũ cà rì ô thu hoạch, chỉ dục bên kia có thể nói là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Bọn chúng lần này phi thường quả quyết đem giả t ỷ cắt bảo tàng toàn bộ rời trống, rời trống giả t ỷ cắt bảo tàng về sau, bọn chúng ngoại trừ thỏa mãn bên ngoài, còn có một cái hạnh phúc phiền não, đó chính là thu hoạch lần này nhiều lắm, nhiều đến bọn chúng trước kia chuẩn bị bảo tàng phương án hiện tại đã không thỏa mãn được bọn chúng. Về phần nói vứt bỏ một vài thứ, cùng sủi ữ g đồng dạng thuộc thần ữ của một quỷ một g á p tiên là khẳng định không bỏ được. cho nên lúc này bọn chúng đang phiền não lấy phải dùng biện pháp gì hướng Sủu g ộ giải thích những thứ này đột nhiên thêm ra tới đồ vật. Bất quá rất nhanh, bọn chúng liền không cần vì thế phiền não rồi, bởi vì tại vừa đi trở lại l ề u vài thời điểm, Sủu Gỗ cùng lũ cả dì ô bọn hắn đã bày xong công đường, liền chờ bọn chúng hai cái này phạm nhân thăng đường. Ừ, thu hoạch vẫn rất phong phú à? Nói đi, các ngươi muộn như vậy vụng trộm đi ra ngoài đến cùng là đã làm gì chuyện xấu? Nghe được Sủu Gỗ thanh âm, vừa mới cứng đờ một quỷ một á p lập tức liền đổi lại lấy lòng nụ cười. Đừng làm bộ dạng này, ta nói cho các ngươi biết hay, lần này nếu như không có cái gì lý do chính đáng. Những ngày an nhàn của các ngươi sẽ chấm dứt. Đúng rồi. Đêm nay các ngươi đạt được tiền tham ô toàn bộ tịch thu, không có thương lượng. Ngay tại sủi hữu gỗ thẩm vấn s ì dụ cùng c hỗn t ơ đồng thời, s ạ Mũ Tì Ai lần phụ cận trong hải vực, một chiếc trải qua phổ thông thuyền đánh cá bề ngoài thuyền lớn nhận được chờ đợi đã lâu tin tức. Đó lấy nó lặng lẽ cải biến đi thuyền phương hướng, hướng về s ạ Mũ Tì Ai lần phụ cận hỏa chi đảo đi thuyền tới. Chương ba t r chân chính mở màn. Chương 304, chân chính mở màn. Bãi biển, khánh điện, náo nhiệt hiện trường còn có chen chúc đám người. Sạ m ũ thì ai lần một ngày mới lại muốn tới phút cuối cùng. Theo khoảng cách hải thần khánh điện thời gian càng ngày càng gần, người trên đảo đến còn tại kéo dài tăng vọt. Tại Su h u gỗ bọn hắn lên đảo ngày thứ hai, bọn hắn hôm qua mới vừa an ổn tốt đóng quân giã ngoại chút đã hiện đầy đủ loại lều vải, nguyên bản cố gắng tìm xem còn có thể phát hiện một số không vị, hiện tại mặc kệ là cái góc nào đều đã bị người trước một bước chiếm lĩnh, cho nên tìm không thấy trụ sở lên đảo du khách, không thể không mặc khắc tìm kiếm địa phương khác làm lâm thời điểm dừng chân. Thấy cảnh này Su h gỗ cùng Gezi đồng thời thở dài một hơi, may mắn bọn hắn đến sớm thời gian một ngày. Bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể giống những người này. tại rừng rậm phụ cận tiến hành cắm trại. nói cho cùng, bọn hắn hiện tại cắm trại chút nói thế nào cũng là thuộc về thành phố Phạm i an toàn cùng một số cơ sở công trình bên trên vẫn là vô cùng không tệ. tại bên rừng rậm bên trên cắm trại khẳng định là so ra kém nơi này. âm thầm may mắn sau khi Sủu Gỗ cùng Gezi sáng sớm liền ra cửa. liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua Sủu Gỗ cũng không có đối Gezi coi t r â dầu diếm, h ú g hồ hắn t h ẩ m vẫn s u d ụ cùng h ồ n tờ tiếng vang cũng không nhẹ, lại thêm lều vài cái kia h n g b t cát đâm. cho nên dù cho s u g không nói g e i cũng là đại khái rõ ràng. Liên quan tới hắn cùng lũ cặn gì ổ t h á m thính đến những tin tức kia, Sủu Gỗ cũng không c ó đối ghe gì dầu diếm. Một năm một mười tất cả đều nói với hắn. Bất quá Sủu g ộ đạt được hữu dụng tin tức quá ít, cho nên hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm liền là dọc theo cái này cùng tuyến tìm kiếm càng nhiều tin tức. Chỉ bất quá cái này hành động cũng không phải là rất thuận lợi, bởi vì lũ cặn gì ổ phát hiện, tối hôm qua nó đánh dấu lên hai cái mục tiêu hiện tại cũng đã biến mất tại s ã mụt ì ỷ ai lần bên trên. Nó lần nữa lợi dụng hộ ra bao trùm hơn phân nửa s ả mụt tỷ ai lần tra xét một lần, nhưng là thành quả vẫn là đồng dạng mục tiêu biến mất. Nhìn thấy kết quả như vậy. s u u g o một mặt buồn bực hướng Geji nói, nghe được sủi u ổ n sau khi trả lời, Geji nghĩ nghĩ, tiếp lấy liền lắc đầu. Cái này không có biện pháp, thời gian kế tiếp bên trong chỉ có thể tạm thời trước tiên phiền phức một chút người lũ cạ gì ủ, để nó lưu ý một chút, nói cho cùng hiện tại xả mụ thì ai lần bên trên người thật sự là nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể trước tiên hoàn thành tin tức sàng chọn cùng sưu tập nhiệm vụ. Đối với Geji quyết định này, s u u g o lập tức liền đồng ý. Hiện tại mục tiêu đã không tìm được, cái này nói rõ đối phương rất có thể đã thừa dịp lúc ban đêm ly khai tỏa hòn đảo này, về phần lừa qua lũ cạ gì ổ cảm giác. Sửu u g Cổ không cảm thấy đối phương sẽ có loại thực lực này cường giả tồn tại. Thiên Vương cấp cường giả đã coi như là huấn luyện ra cái nghề nghiệp này đỉnh thực lực. Dù cho lấy liên minh thực lực, mỗi cái đại khu Thiên Vương cường giả, tính cả trước đây Xuân g ũ tối đa cũng không cao hơn hai tay số lượng. Cho nên không phải s h ữ u g Cổ xem thường họ g e n r i d mà là nơi này xuất hiện Thiên Vương cấp địch nhân tỷ lệ ít đến thương cảm. Họ g e n c h ạ c h ấ p l y g ỗ huấn luyện ra nhóm bình quân thực lực liền b à y ở cái kia. Cho nên không phải s g Cổ xem thường bọn hắn, chỉ là cảm giác nơi này huấn luyện ra bắt lộn trọng điểm. Khả năng cũng là bởi vì hoàn cảnh tương đối an nhàn. Hải Chi Thần Lũ gì ạ cùng Tam Thánh Điểu đã che chở nơi này rất nhiều năm, lại thêm nơi này huấn luyện ra cơ số không lớn, mà lại tương đối mà nói, đối thực lực đối đường đi nhận t ì n h còn kém rất rất xa bọn hắn đối b a i c ắ t sóng biển hoặc là nó là hắn vui b ù a hàng ngũ. Có thể nói, nơi này giải trí khách du lịch khai phát là phi thường thành công, nhưng từ một phương diện khác tới nói, toàn bộ họ g e n c l i s huấn luyện ra bồi dưỡng là phi thường thất bại. Đây cũng là vì cái gì nó gặp phải xóa tên, chuẩn bị nhập vào cạn tô nguyên nhân. Trên thế giới này, chỉ là có tiền là không đủ, có tiền đồng thời ngươi còn phải nắm đấm đủ cứng, bằng không. n g ư ơ i cũng chỉ sẽ là một ít người máy rút tiền, nhiều năm tâm huyết chỉ vì người khác làm áo cưới. Kéo xa, trở lại chính đề, huấn luyện gia chỉnh thể thực lực để trong này thiếu khuyết cường giả phát triển thổ nhưỡng, cũng chính là dạng này. s ủ h u g n đối với lần này huấn luyện gia đối thủ kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng. Cứ như vậy, tự tin s ủ h u g n cùng Gezi tiếp lấy bắt đầu tay bọn hắn điều tra hành động, nói cho cùng người ta đã nhận thầu hắn trong khoảng thời gian này cấm nước. Lúc này s ủ h u g n không ra sức một chút đương nhiên là không được. Mặc dù t r phệ sổ hạ q u ê n rút bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú vấn đề, nhưng là tại chính sự bên trên hắn nên đánh chào hỏi một cái cũng không thiếu đánh. cho nên sủi ủ gỗ cùng ghe g i tại x ã mũ tì ai lần điều tra công tác vô cùng thuận lợi, thuận lợi quy thuận lợi, đang điều tra quá trình bên trong cũng không phải là không có phiền phức xuất hiện, đặc biệt là hiện tại x ã mũ tì ai lần bên trên tụ tập nhiều như vậy du khách, dạng này quy mô du khách số lượng đã so với bọn hắn những năm qua tiếp đài du khách phải nhiều hơn không ít. Về phần nguyên nhân, x ã mũ tì ai lần tòa thị chính đối với cái này biểu thị cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì vượt quá mong muốn l ư u khách số lượng, để nơi đó quan phương cung cấp một số tin tức hoặc là tin tức xuất hiện một số chỗ sơ suất, còn tốt cuối cùng bọn hắn đều thuận lợi giải quyết, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân. s ủ h u g o cuối cùng vẫn là đi một chuyến xả mù thì ai lần tòa thị chính. Hắn tới đây liền làm u ố n làm rõ ràng lữ khách tăng vọt nguyên nhân chủ yếu, mà thành quả rất rõ ràng. Tại tòa thị chính bên trong s ủ h u g o cũng không có tìm được hắn muốn đ p á n Từ tòa thị chính bởi diễn thang đã đi xuống, s ủ h u g o nhìn một chút bên người lũ cạ dì ổ. Tì ỉ dục cùng h ố n tớ bởi vì chuyện đêm đó bị s ủ h u g o phạt đi cày phó bản cùng d ự n g lại quả, cho nên hiện tại đi theo bên cạnh hắn chính là lũ cạ dì ổ. đối với nhân số tăng vọt vấn đề này vẫn là lũ cạ dì ổ hỗ trợ nói ra. Mặc dù tạm thời còn không có phát hiện có chỗ nào không đúng, nhưng là tại không có tuyên truyền cường độ không đổi tình huống dưới. s ạ b thì ai lần hải thần khánh điện danh khí hiển nhiên là không, quá có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy, tại s ủ h gỗ trong mắt, vẹn vẹn biểu hiện như vậy liền đã coi là dị thường. Lam Toa thị chính bên trong cha không được bất luận cái gì nguyên nhân thời điểm, cái này tăng thêm s ủ h gỗ đối với vấn đề này cách nhìn, hắn càng thêm cho rằng trong này nhất định có vấn đề gì. Lưu c a gì ố bên này, nhìn thấy s ủ h gỗ ánh mắt về sau, l ù u c a gì ố lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ, tiếp lấy nói liền hướng s ủ h gỗ lắc đầu, biểu thị vừa mới Toa thị chính bên trong cũng không có cái gì không đúng tình huống, không sai, vừa mới s ủ gỗ một mực tại để l ư Cả Dị quan sát Toa thị chính bên trong tình huống. đặc biệt là trong đó nhân viên công tác, bởi vì vừa mới kiểm chứng thật sự là quá sạch sẽ, không nói nhân số tăng vọt lý do liên quan tới hải thần khánh điện chợ đã có liên quan tư liệu, bọn chúng toàn bộ đều quá mức đầy đủ quá mức hoàn chỉnh, cái này khiến Sủu gỗ có một loại là có người riêng sắp xếp xong xuôi đây hết thể cảm giác. Hắn vui tin, đo d p h ẽ sổ hoặc cũng không có cùng tòa thị chính người bắt chuyện qua, cho tới nay Sủu gỗ cùng Ghezi tiến hành điều tra thời điểm, cung cấp trợ giúp cũng chỉ có cảnh sát dẹn nhí hệ thống cảnh vệ cùng bộ phận điều tra giao một số viện trợ. Lúc này nếu tạm thời không có phát hiện vấn đề. như vậy s ủ h u gỗ cũng chỉ có thể rời đi trước đi tại x ạ mũ t ỷ i ai l a n phi thường có đặc sắc cây rửa trên đường cái s ủ h u gỗ vừa đi còn vừa sửa sang lại mới vừa từ trong tư liệu đạt được một số tin tức chút cứu lấy lúc này đột nhiên xa xa xuất hiện một tiếng vang thật lớn tiếp theo là vang vọng chân trời một tiếng to lớn tiếng chim hót cái này đột nhiên biến hóa để trên đường cái tất cả mọi người lô m ã n g ngay tại chỗ bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra làm ta sợ muốn chết không biết bất quá nơi đó tựa như là phì giờ ai l a n phương hướng nghe thanh âm hẳn là từ p h giờ ai lẩn bên kia truyền đến hải thần khánh điện còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu Hy vọng đừng ra sự tình gì mới tốt. f i giờ ai l a n d Nghe được cái tên này, sủi h ữ gỗ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy hắn lập tức tăng nhanh gần bộ pháp, h ư ớ n g về ghe di phương hướng đi đến. Chương 305, m ộ chẹt cùng ạ ti cù nọ. Chương 305, m ộ chẹt cùng ạ ti cù nọ. Khoảng cách x ã mũ tỷ i s l a n d không xa phỉ giờ ai l a n d bên trên, bởi vì vừa mới xuất hiện tiếng vang để đóng tại phụ cận liên minh huấn luyện r a nhóm lập tức bắt đầu chuyển động. Nhanh lên nhanh lên, phỉ giờ ai l a n d bên kia xảy ra chuyện. Lam phụ trách cảnh giới xạ mũ tỷ phụ cận ba đạo phỉ giờ sợ lì tận đỉnh ái lần ở quan vương huấn luyện ra. hiện tại phỉ giờ ai lần xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống làm lĩnh đội đạt cũng đương nhiên là phi thường nóng nảy nói cho cùng chuyện này ngay tại hắn ngay dưới mắt phát sinh này lại hắn không nóng nảy còn đến viên ai sốt ruột đang đi tuần hạng bên trên tát x u một bên sốt ruột vừa bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện phỉ giờ ai lần bên trên cũng không có phát sinh chuyện nghiêm trọng gì hắn đương nhiên hy vọng đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận nhưng là tát x u ố trong đầu lý trí nói cho hắn biết cái này rất có thể là thật sẽ ra chuyện đáng chết làm sao còn chưa tới còn có hai ngày sau là ai tại phỉ giờ ai lần phụ cận tuần tra vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện loại chuyện này. đối mặt tạt s u ố quát, bọn thủ hạ của hắn cũng không có chịu lấy hỏa lực đi lên làm pháo hôi ý nghĩ, cho nên cả chiếc tuần tra hạm bên trên trong lúc nhất thời chỉ còn lại tạt s u t h a n g â m Ngay tại hắn muốn tìm ra gần nhất phụ trách phỉ giờ ai l a n thủ hạ lần nữa phát tiết lửa giận thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy phỉ giờ ai l a n đã ở trước mắt, lúc này đạt cũng đã chờ không nổi tuần tra hạm chậm rãi cập bờ, hắn lập tức kiểm lại mấy cái thực lực không tệ thủ hạ, sau đó mang theo bọn hắn thả người nhảy tới trên mặt biển. Ngay sau đó, một đoàn người bắt đầu ngồi liên minh phân phối ì kình bắt đầu hướng p h giờ ai lẩn m ớ i đi. Lúc này, p h giờ ai lẩn cỡ nhỏ n ú i lửa bên trong. vừa mới tạo ra tiếng vang mấy người đã tại bắt đầu chuẩn bị rút lui mục đích của bọn hắn đã đạt đến tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ bị mổ chẹt cùng người trong liên minh làm sủi cảo cho nên bọn hắn ngay cả trước đó chuẩn bị máy móc đều trực tiếp còn tại nguyên địa bởi vì kế hoạch đã đến cuối cùng giai đoạn những vật này đã rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của bọn nó nói cách khác bọn chúng đối với chuẩn bị rút lui mấy người tới nói đã không có bất kỳ giá trị gì kế hoạch thành công chúng ta dựa theo sớm định giá phương hướng rút lui nghe được tiếng vang kia triệt chân trời chim hót về sau dẫn đầu người lập tức hướng những người khác nói hắc hắc lão đại ngươi nói cái này một phiếu làm xong về sau chúng ta đi hộ h n thế nào? Nghe nói bên kia tiểu tỷ tỷ người đẹp tâm thanh ngọt, thảo có thể a r ắ n hồ mang, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Lao đại, không bằng chúng ta làm xong liền đi hộ h n đi. Ngươi ở bên kia không phải có chút quan hệ sao? Dù sao sau lần này c á n tổ ta là khẳng định nốc không hạn. Hiện tại còn nhiệm vụ còn không có kết thúc, chuyện này chúng ta sau đó lại nói. Huống hồ, hồ, chuyện lần này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta kế tiếp còn không thể buông lòng cảnh giác. Nói xong, n g ư ờ i này Lao đại lần nữa nhìn một chút phì ở v ồ n c ợ nọ phương hướng, xác định mồ chẹt đã bắt đầu thức tỉnh về sau. Hắn lập tức liền tăng nhanh gần bộ pháp. Cùng lúc đó, tại liên minh tuần tra hạ bị p h i giờ ai lần tiếng vang hấp dẫn tới thời điểm, một cái khác người đi đường bắt đầu lặng lẽ hướng băng chi đảo xuất phát. Đoàn người này trên tay cầm một cái thể tích không nhỏ vật chứa, trong thùng chứa là một đóa nhan sắc diễm lệ hỏ diễm. Nếu như s ủ hữu gỗ hoặc là gezi ở chỗ này, bọn hắn khẳng định một chút liền có thể nhận ra, đây chính là i ế d i g o tơ lệ tỳ ổ cồn phở r ẹ n sớ bên trên thuộc về s ả cờ dẹ p h i giờ hỏ diễm, mà đóa này s cờ dẹ giờ liền là đến từ giờ ai lần m trên thân. như vậy bọn hắn xuất hiện ở đây mục đích đã hết sức rõ ràng đoàn người này so phỉ giờ ai lần bên trên mấy người rõ ràng muốn chuyên nghiệp được nhiều trên đường đi thậm chí ngay cả một điểm dư thừa thanh âm đều không có phát ra tại đi tới dự định vị trí về sau dẫn đầu huấn luyện r a lấy ra một cái chuyên dụng một t u y ế n siêu viễn trình máy truyền tin lo dần sờ ba đại nhân chúng ta đã đạt tới vị trí chỉ định xin truyền đạt chỉ thị tiếp theo rất tốt bắt đầu chấp hành kế hoạch đi máy truyền tin bên kia xuất hiện lo dần sờ ba không mặn không nhạt thanh âm kế hoạch đã đến lúc này đã không có người có thể ngăn cản hắn cho nên hắn lúc này trong lòng phi thường bình tĩnh đúng vậy lo dần sờ ba đại nhân cung kính đối máy truyền tin một bên khác lo dần sờ ba lên tiếng về sau hắn lập tức quay người hướng thủ hạ nói lập tức chấp hành kế hoạch thế là từng cái trải qua đặc thù huấn luyện hỏa t h u ộ c t í n h bộ kệ m ẩ n bị bọn hắn phóng ra sau đó bắt đầu hướng mộ trệt s cờ rẽ p h ỉ giờ bên trong tăng thêm nhiên liệu đồng thời bắt đầu thông qua tự thân cung cấp hỏa diễm từng chút từng chút ảnh hưởng trước mắt x ở cờ r ẹ p h ỉ giờ cũng không lâu lắm nguyên bản cái chậu lớn nhỏ hỏa diễm đã bành trướng gấp bội chỉ bất quá cái này bành trướng hỏa cầu mặc dù vẫn như cũ duy trì mộ t r khí tức nhưng là năng lượng trong đó lại trở nên 10 phần l ộ ộ không có mổ chekhông chế, dù cho s ả cờ r ẹ phỉ i ở bằng vào tự thân siêu phàm bản chất không ngừng mà thôn phệ cái khác hỏa diễm năng lượng, nhưng là cuối cùng vẫn là song quyền không địch lại bốn tay. Hiện tại s ả cờ r ẹ phỉ i ở tựa như là không có dễ chi thủy, đây cũng là lo dần sờ ba kế hoạch này có thể thành công, vô cùng trọng yếu một cái nhân tố đó lấy, kế phỉ i ở ai lần phát sinh ngoài ý muốn về sau, băng chi đảo cũng bắt đầu xuất hiện ngoài ý muốn, lần này ngoài ý muốn, vẹn v ẹ n nghe, cũng biết nó so phỉ i ở ai lần tình huống bên này còn nghiêm trọng hơn một chút, bị giả s cờ rẽ phỉ ở công kích đến hạ tỷ cử nó lúc này nhìn có một chút trợ vật, tốt a không phải một chút. mà làm ư ờ i phần chất vật, cũng may mắn đ ó á này s ợ cờ rẻ phì giờ là sơn trại bản, bằng không hiện tại nó tuyệt đối không chỉ chỉ là chất vật, nói cho cùng tại thuộc tính bên trên, mộ trẻ s ợ cờ rẻ phì giờ là khắc chế nó tồn tại, cứ việc nó băng thuộc tính năng lượng cùng mộ trẻ s ợ cờ rẻ phì giờ trên bản chất là cùng một đẳng cấp, cứ việc thuộc tính phản chế cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, nhưng là tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới bị đột nhiên tập kích, dù nói thế nào mộ trẻ s ợ cờ rẻ phì giờ cũng là thuộc về quy tắc bên trong tồn tại. nói tới chỗ này, không thể không nói lo dần sở ba thủ đoạn của bọn hắn hay là vô cùng mạnh, dù cho trước đó ạ tỷ cử nó là đem bản thân đóng băng lên. đối với ngoại giới cảm giác suy yếu không ít nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đồng thời hoàn thành đánh lén đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình hiện tại bọn hắn thật làm được bị mô phỏng chân thật sợ cờ r ẹ phì giờ chúng đích dạ tỷ cù nọ trước tiên đương nhiên là tìm kiếm kẻ tập kích tồn tại nhưng là rất đáng tiếc là đối phương rõ ràng là đã sớm chuẩn bị nó chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tập kích khí tức của nó xuất hiện ở phía giờ ai lần phụ cận lúc này nó rốt cuộc chú ý tới sợ cờ r ẹ p h giờ đi lên từ mộ trẻ khí tức cảm giác được cái này khí tức về sau ạ tỷ cù nọ chần chờ một chút khi nó vừa mới bắt đầu chần chờ thời điểm. p h í giờ ai lần bên trong tỉnh lại m ổ chẹt đột nhiên từ ngủ say hỏa sơn trung bay lên tiếp lấy lần nữa phát ra một tiếng h u ế t dài nghe được cái này âm thanh h u ế t dài về sau ạ tỷ c ủ nọ vừa mới chần chờ lập tức liền lui đi lúc này mặc kệ kẻ tập kích có phải hay không mồ chẹt nhưng là tại ạ tỷ cụ nọ trong mắt mang theo m ổ chẹt khí tức kẻ tập kích khẳng định cùng mồ chẹt có quan hệ thế nào cho nên nó cũng không chần chờ nữa hai cánh mở ra từng tiếng lệ h u ế t dài hưởng ứng lên mồ chẹt kêu to đáng chết hỗn đản vừa mới leo lên phỉ giờ ai lần tạt xuống một quyền đánh vào gần trên bờ cát hắn lúc này không sai biệt lắm đã làm rõ đến cùng là thế nào một chuyện lần này bất kể nói thế nào trách nhiệm của hắn đều đã tránh không thoát lập tức hướng tổng bộ phát ra khẩn cấp tín hiệu tại tình thế lần nữa lên cấp trước đó chúng ta cần làm chút gì đạt cũng có chút chán nản nói bất quá nói xong nói xong hắn nghĩ tới xạ m ụ tì ai lần bên trên số lượng to lớn nhân viên nếu như lúc này mụ chết c ù n g hạ tỷ cụ nọ thật xuất hiện vấn đề gì lời nói như vậy xạ m ụ tì ai lần bên trên người khẳng định sẽ cái thứ nhất không may nói xong nói xong ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định mặc kệ chờ đợi hắn chính là dạng gì xử lý nhưng là những thứ này đều không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất chính là bọn hắn cần làm chút gì chỉ sợ chỉ là khoảng cách gần nhìn lên một cái chương 306, đột biến hạ xạ mũ tì ai lần chương 306, đột biến hạ xạ m ụ tì ai lần đối với phỉ giờ ai lần cùng sợ ai lần bên trên biến hóa thật ở x ã mũ tì ai lần bên trên cư dân bình thường cùng huấn luyện gia nhóm cũng chỉ là thoáng lo lắng thậm chí có chỉ là hiếu kỳ thực lực cùng giai cấp hạn chế tầm mắt của bọn họ cùng ý nghĩ đại đa số người bọn hắn đều ôm cùng s ủ hữu g ỗ không sai biệt l à m ý nghĩ trời sập còn có người cao đỉnh đương nhiên Loại ý nghĩ này cũng không phải là đơn giản trốn tránh. Đổi một góc độ tới nói, kỳ thật đây là bọn hắn đối với liên minh tín nhiệm, liên minh từng ấ y năm tới nay như vậy thành lập uy tín cũng không phải là mặt ngoài công trình. Lại thêm có tòa thị chính còn có geni, giỏi tiểu thư bọn người ổn định cục diện, cho nên xả mủ thì ai lần bên trên cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện rối loạn tình huống ở trong đó. Đối truyền thuyết bổ kẹm ẩ n tin tức phong tỏa cũng là trước mắt xả mủ thì ai lần còn có thể bảo trì ổn định nhân tố trọng yếu. Tại mộ trẹt bị ép thức tỉnh về sau, u g lập tức liền chạy về bọn hắn doanh địa tạm thời. Lúc này geji cũng sớm về tới nơi này. h i ể n nhiên vừa mới tiếng vang cũng kinh động đến hắn, mà lại đối với s ủ hữu gỗ, Geji tại đạo này tiếng kêu to ở bên trong lấy được tin tức, muốn so s ủ hữu gỗ nhiều hơn không ít. Nghe nói phỉ giờ ai lần xảy ra chuyện rồi, s u hữu gỗ nói cho cùng không bằng Geji tin tức linh thông, cho nên hiện tại hắn biết, cũng bất quá là bản thân một số suy đoán, còn có vừa mới tin đồn trở về tin tức, hắn như vậy vội vã trở về chính là vì hướng Geji xác nhận vấn đề này. Nói cho cùng bọn hắn bây giờ còn đang xả m ụ tỷ ai lần, nếu như phụ cận phỉ giờ ai lần thật xảy ra chuyện, khoảng cách như vậy phỉ giờ ai lần tương đương gần xả m ụ tỷ ai lần khẳng định lại nhận một số ảnh hưởng. hướng chỗ xấu nghĩ, thậm chí không chỉ là ảnh hưởng đơn giản như vậy, nếu như sự kiện lần này thật sẽ dựa theo s ủ hữu gỗ trong đầu ký ức tiến hành, như vậy, s ạ m g ủ thì ai lần rất có thể sẽ biến thành trận này truyền thuyết chi chiến chiến trường, hơn nữa còn là tới gần trung tâm cái chủ loại kia. Geji đương nhiên minh bạch s ủ hữu gỗ lo lắng, lúc này Geji lo âu trong lòng cũng không so s ủ hữu gỗ, chỉ bất quá, s ủ hữu gỗ quan tâm càng nhiều là mấy người bọn họ còn có tổ kẹmẩn a n n g u y mà Geji lo lắng, thì là xạ m g ủ thì ai lần bên trên đám người cùng ra ra hắn t ọ dỗ vẽ số bác. nói cho cùng lần này, Oren đã c h ấ p lời c sự kiện bên trong, t ờ dọ phệ sổ so hoặc thuộc về chủ yếu người phụ trách, trách nhiệm loại hình không có gì, nhưng vấn đề là, nếu quả n h ư thật xảy ra điều gì vấn đề nghiêm trọng, như vậy thân là người phụ trách chủ yếu t ờ dọ phệ sổ so hoặc khẳng định là muốn đuổi phó đến một tuyến chiến trường đi chỉ đạo công tác. Mà căn cứ hắn trong khoảng thời gian này đối với chuyện này hỏi thăm, lần này sự kiện tính nguy hiểm không nhỏ, gia gia hắn tò dọ phệ sổ so hoặc hiện tại đã tiến vào lao niên, mặc dù thực lực thời đỉnh cao thuộc về huấn luyện gia kim tự tháp tầng cao nhất nhân vật, nhưng là g i à là thật g i rồi, làm một mực đi theo bên cạnh hắn sinh hoạt cháu trai. g e r r là nhìn xem hắn cùng hắn bộ kệ mẩn thực lực chậm rãi suy yếu, lấy dạng này trạng thái d á n g lâm có thể sẽ xuất hiện mấy cái truyền thuyết loạn đấu chiến trường. Hắn thấy vẫn là quá mức nguy hiểm đây, không phải nói g e r ì không tín nhiệm liên minh đối t ư rõ dọ phe số hoặc bảo vệ lực lượng, cho dù là thiên vương cấp cao thủ tiếp thân bảo vệ, đó cũng là có khả năng xuất hiện lỗ thủng, đặc biệt là tại trong dự đoán cái chủ loại kia hỏng b é t ì n h Hướng bên trong, hắn bên này một bên lo âu, một bên hồi phục s ủ hữu gỗ vấn đề. Đúng vậy, có lẽ vậy bên kia hẳn là xuất hiện một chút vấn đề, tình huống c ặ n kẽ ta còn không phải rất rõ ràng, bất quá bên kia đã phái người tới xem xét tình huống cụ thể. tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nói có phải hay không là ta khi trước phát hiện những người kia? Còn có, Lo dần sờ ba đâu, gần nhất có hay không tra được cái gì tin tức liên quan tới hắn, ta luôn cảm thấy những chuyện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Suu g o nghĩ nghĩ nói lần nữa, những thứ này ta không rõ ràng, gia gia hắn cũng không cùng ta nói, chỉ bất quá theo ta được biết, Lo dần sờ ba rời đi, Suu bờ ở hai lần về sau cũng rất ít lộ diện, cho nên chúng ta liên quan tới hắn tin tức hay là vô cùng thiếu. Suu g o chuẩn bị nói tiếp thời điểm, đột nhiên Lưu Cả i hướng Suu g nói một câu nói, l u Cả Di ngươi nói cái gì? nghe được l ù cả gì ô kinh ngạc cùng lo lắng đồng thời xuất hiện tại s ủ u gồ trên mặt người nói giáp thúc bây giờ đang ở xạ mù ti ai lần bên trên cái này cái này sao có thể tình huống như thế nào sủi u gồ giáp thúc ở thời điểm này tới nghe được s ủ u gồ về sau geji cũng đi theo kinh ngạc lên hiện tại cũng không phải cái gì thời điểm tốt mặt ngoài xạ mù t ì ai lần vẫn như cũ một bộ gió em sóng lặng bộ dáng nhưng là chỉ có cực ít một số người biết rõ kỳ thật vụng trộm xạ mù t ì ai lần tại đã vừa mới tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái mà vừa lúc Suu g o cùng Geji liền là thuộc về cái tiêu cực ít bộ phận người, nếu như không phải là bởi vì tình huống còn không có c h a ra, đoán chừng liên minh hiện tại muốn làm cũng không phải là âm thầm cảnh giới bố trí. Không thể, Geji ta hiện tại phải đi ra ngoài một b ậ n Suu g o cuối cùng vẫn là không yên lòng giáp thúc, nói cho cùng Suu Gộ ngay từ đầu quyết định muốn đi qua nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là muốn bảo vệ giáp thúc h u Toàn. Cùng Geji bắt chuyện qua về sau, mới trở về doanh địa tạm thời không bao lâu Suu g o lại dẫn lũ cả dì O đi ra ngoài, mặc dù kinh lịch tiếng vang và kêu to biến hóa, nhưng là bên ngoài trên đường phố đám người hiển nhiên còn không có nghĩ đến. bọn hắn kỳ thật khoảng cách tai nạn chỉ còn cách xa một bước, vì giữ gìn chị an ổn định, phòng ngừa tại chính thức tai nạn tiến đến trước tạo thành càng nhiều tổn thất cùng thương vong, liên minh lúc này chỉ có thể lựa chọn tạm thời phong tỏa tin tức. nói cho cùng, nếu quả như thật phát sinh trong dự đoán tình huống như vậy, ở tại ở trên đảo dù sao cũng so ở tại trên biển muốn an toàn. cho nên, mặc kệ là s ụ ủ gỗ hướng trở về, hay là hiện tại lại ra bên ngoài thời điểm ra đi, trên đường hắn nhìn thấy, càng nhiều vẫn là một đường hoàn thành t i ế u nữ g các lữ khách. đương nhiên, ven đường tiểu thương giao hàng cũng không có bởi vì vừa mới biến hóa mà đình chỉ. dân bản địa có lẽ có thể thông qua vừa mới tiếng vang đoán ra một điểm gì đó nhưng là thường lâu đến nay đối với hải thần sùng bái mù quáng để bọn hắn phần lớn người như cũ có một số may mắn tâm lý huống hồ không phải còn có liên minh huấn luyện ra sao lại thêm ở nơi này bọn hắn so những người khác rõ ràng hơn nếu quả thật xảy ra chuyện trên biển tuyệt đối không phải bọn hắn nên ở địa phương nói cho cùng tam thánh đ i ệ u cùng hải chi thần truyền thuyết thế nhưng là n ằ m trong tay khí hậu thần thú tại không thể lập tức chạy khỏi nơi này tình huống dưới đến trên biển bọn chúng tùy tiện một triển lãm cá nhân cánh khả năng đều biết mang đến một trận không nhỏ lốc xoáy đến lúc đó bây giờ nhìn lại ngoan ngoãn Hải Dương lập tức liền lại biến thành mặt khác một bộ gương mặt những thứ này Sủu Gỗ cũng không biết hắn hiện tại cũng không quá muốn biết tại lũ cạ gì ổ chỉ dẫn phía dưới hắn rất nhanh liền đi tới xả mũ Tì Ai lần b i n cảng vừa đến nơi đây không bao lâu Sủu Gỗ liền thấy từ tàu thủy bên trên đi xuống r á c thúc hắn lúc này hiển nhiên đối trước mắt xả mũ Tì Ai lần tình huống hoàn toàn không biết gì cả hắn vẫn là mang theo trước đó cùng Sủu Gỗ tạm biệt thì nụ cười vừa cùng bên cạnh La h ữ u nhạo báng một bên hướng dưới thuyền đi nhìn thấy r á c thúc trong nấy mắt s u g lập tức hướng hắn đi tới r á c thúc ngươi làm sao lại tới đây vừa đi gần s u g trực tiếp hướng tú đ i ệ n hỏi. đột nhiên nghe được có người gọi mình, trên mặt còn mang theo nụ cười i ắ p r ừ n g một chút. Hắn vừa quay đầu lập tức liền thấy được hướng hắn bước nhanh đi tới Sugo. Sugo, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Chúng ta tới nơi này đương nhiên thì tới chơi. Câu cá đại hội công tác bảo an là trước kia Kim chủ phụ trách cán bài, trước đó không lâu cái kia ngoại ý muốn xuất hiện về sau hắn lập tức liền tích cực a n bài đền bù kế hoạch. Đến x ã bù thì ai lần d u n g loạn, liền là hắn đền bù một trong, mà lại lần này ngoại trừ chúng ta những công việc này nhân viên, trước đó có phần tham dự câu cá đại hội người dự thi đều thu được miễn phí d u n g loạn mời. lần này kim chủ thật đúng là ngon không diễn tả được chúng ta còn là lần đầu tiên gặp được như thế có trách nhiệm tâm phú hảo đúng đúng lo dần sờ ba tiên sinh thanh danh luôn luôn đều rất k h ô n g tệ. c h ớ đã các ngươi nói là lo dần sờ ba là lo dần sờ ba để các ngươi tới nghe được lo dần sờ ba danh tự về sau su h u gỗ đánh gãy bọn hắn sau đó lập tức hướng bọn hắn hỏi su h u gỗ ẩn ẩn cảm giác mình đã mò tới đối phương toàn bộ kế hoạch mạch lạc đúng liền là lo dần sờ ba tiên sinh nói đến cũng kỳ quái trước đó hắn còn một mực không chịu lộ diện chúng ta cũng là trước mấy ngày mới vừa vặn biết rõ kim chủ lại là hắn chỉ là không nghĩ tới lo dần sờ ba tiên sinh cũng là thả câu kẻ yêu thích trước đó chỉ nghe nói hắn thích cất giữ một chút hi hữu vật cùng bộ kẻ mẩn à vẫn thật không nghĩ tới đ t được muốn đáp án suu g o đã không có tâm tư đang chăm chú bọn hắn về sau nói là cái gì hiện tại hắn đã đoán được lo dần sờ ba hẳn là du khách tăng vọt nào đó hậu sách hòa người mà bao quát rắc thúc ở bên trong những thứ này tăng vọt du khách rất hiển nhiên là chính hắn chuẩn bị thẻ đánh bạc một cái có thể kiểm chế liên minh thậm chí tại cuối cùng bức bách liên minh nhượng bộ trọng yếu thẻ đánh bạc nghĩ tới đây suu g tâm tình liền càng thêm không xong chương 307 chuyển tiếp đột ngột tình huống Chương 307, c h u y ể n tiếp đột ngột tình huống liên quan tới lo dần sờ ba vấn đề, s u Hữu c o cũng không có quá nhiều hướng dắt thúc bọn hắn giải thích, không nói bọn hắn tin hay không, liền xem như tin. Bây giờ nói những thứ này cũng chỉ bất quá là không làm nên chuyện gì. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là liên quan tới giáp thúc can t h í vấn đề, nói cho cùng giáp thúc cùng hắn cùng ghê gì không giống, đặc biệt là tại năng lực tự vệ bên trên, lúc này s u h u g o thật sự là có chút không yên lòng hắn. s u h u g o những thứ này biểu hiện rất rõ ràng đều bị Giác Xem ở trong mắt, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua sóng to gió lớn người. Hơi suy đoán một chút liền biết rất nhiều thứ, bất quá so với Sủu Gỗ lo lắng, Giác hiển nhiên muốn thông dong được nhiều. Đối với Sủu Gỗ, Giác vẫn là rất quen thuộc, hắn vô vô Sủu Gỗ bả vai nói, không có việc gì, không phải còn có gì ẩu dạ cùng t u ậ t tờ sao? Hắn nhắc nhở Sủu Gỗ, nhưng là Sủu Gỗ vẫn có chút không yên lòng, Giác lại cảm thấy bọn hắn không cần thiết tiếp tục đối với chuyện này tiếp tục tranh luận. Hắn rất tự nhiên đem Sủu g ộ chuẩn bị nói tiếp đánh gãy, bởi vì Giác biết rõ, nơi này không thích hợp nói những cái kia. Yên tâm đi Sủu g i á c thốt qua nhiều năm như vậy sóng gió gì chưa thấy qua, huống chi bên cạnh ta còn có những lao gia hỏa này đâu. đừng nhìn hiện tại bọn hắn từng cái thai to mặt lớn. Này này, cái gì gọi là thai to mặt lớn, người tên hú đ ả n Rõ ràng là r i á chính ngươi mới là thai to mặt lớn có được hay không. Đi một bên, đi một bên, nhìn một chút chính ngươi bụng nạm, được rồi trước hết nghe ta nói tiếp. Đặt ở trước kia, bọn hắn đều là thực lực không tầm thường huấn luyện ra, cho nên ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi thôi, r á c thúc cần ngươi lo lắng cái gì. Nói xong liền đưa tay đem s ủ hủ gỗ đẩy ra phía ngoài. Mặc dù rắc đối với s ủ gỗ xuất hiện tại xả m ụ t h ai lần mục đích không rõ ràng lắm, nhưng là liền s ủ gỗ vừa mới biểu hiện đến xem, rắc biết rõ. s u h U Go hiện tại tham dự sự tình cũng không phải là một chuyện nhỏ. Giác trong mắt mang theo kiên định, s u h U Go biết rõ lại khuyên đã không có chỗ dùng, trong thời gian ngắn hắn là không thể nào thuyết phục Giác thúc cùng hắn đi, cho nên cuối cùng s u h U Go trước lúc rời đi chỉ có thể lại một lần đối xì ả u giả cùng tuẩn tờ dặn dò một lần. Mới vừa dặn dò xong, Giác liền ngay lập tức đem s u h U Go đuổi, mặc dù vẫn có chút không yên lòng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, còn tốt hắn có l ủ c a gì ở tồn tại, như vậy dù cho Giác gặp được cái gì ngoài ý muốn, hắn đều có thể kịp thời phát hiện. Chuyện bên này tạm thời kết thúc về sau. s u h u g o bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Hiện tại hắn đã thoát ly không ra chuyện này, giống trước đó như thế cá l ư ớ p m ớ ố i là không quá thích hợp, nói cho cùng bị động liền phải bị đánh. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn nói không lên cứu vớt thế giới, nhưng là làm chút chuyện giảm b ấ t một chút nguy hiểm cái gì, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, g e r i bên này cũng tìm được Suugo. Hắn nhìn qua giống như rất cấp bách, chờ hắn mới mở miệng. Suugo lập tức cũng biến thành rất cấp bách. Suugo, khẩn cấp thông chi. Tại s a ai l ầ n bên kia cũng xuất hiện ngoài ý muốn? Hiện tại ạ tỷ cụ n ó đang hướng p h giờ ai l ầ n phương hướng bay đi. Hơn nữa nhìn tình huống thật giống như là muốn xảy ra chiến đấu. À tỷ cù nọ cùng mộ chẹt. Tin tức chuẩn xác không? s u h Ugo dừng một chút sau lập tức hướng Geji hỏi. Geji không có trả lời, hắn chỉ là s ắ c mặt trầm trọng gật đầu một cái. Lý Tấn Đỉnh ai lần đâu? À tỷ cù nọ cùng mộ chẹt đều động. Lý Tấn Đỉnh ai lần bên trên dãy độ hiện tại là tình huống như thế nào? Tạm thời không biết. Ngươi cũng rõ ràng, chúng ta sở dĩ sẽ đến đến nơi đây, cũng là bởi vì người ở đây tay không đủ. Mặc dù bây giờ tụ tập tại x ã mù thì ai lần huấn luyện ra không ít, nhưng là có thực lực có thể tín nhiệm người chỉ có như vậy một số. Còn lại, không ai dối đã là đang giúp đỡ. Mặc dù sớm đã coi đó trước, nhưng là nghe được Geji về sau. s ù h u g ỗ vẫn là không nhịn được đem cho mày. Làm sao bây giờ? Liên Minh trước đó không phải nói bố trí xong sao, sao? Bọn hắn liền không c ó đ ế n thử ngăn cản Tam Thánh Điểu biện pháp. Chúng ta Thiên Vương đâu? Làm sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện? Đối với s ủ h u g ỗ những vấn đề này, Geji chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn là tò rò phe sổ hoặc cháu trai, nhưng là đối với những thứ này liên quan đến cơ mật tin tức, hắn cũng là không thể nào biết được. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cười khổ đối s ủ h u g ỗ lắc đầu. c ù n g s ủ u g ỗ bên này vô kế khả thi khác biệt. Lo dần s ờ ba bên kia đã tại hải l ò n g phẩm lên rượu đỏ. Hắn lúc này đang ngồi ở một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần trong phi thuyền, mà phi thuyền đang giấu ở khoảng cách v i giờ ai lần cách đó không xa trên tầng mây. Chốn ở chỗ này mục đích đã hết sức rõ ràng, hắn chính là muốn tại băng hòa song đ i ể u lưỡng bại câu thương thời điểm là một lần ngư ông. Về phần làm sao có thể bảo đảm ạ tỷ cụ nọ cùng Mộ Tệ sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc là nói kỳ thật lưỡng bại câu thương đối với lúc này Mộ t trẻ tới nói đã là kết quả lý tưởng nhất, bởi vì trước đó Mộ Tệ cũng sớm đã có thương tích trong người, hơn nữa còn bị thương không tính nhẹ, cái này cũng nhiều đến xin nạ ba ai lần còn kia Mộ Tệ công lao, bằng không hắn lo dần s ờ ba cũng sẽ không tìm được cơ hội này. cho nên bất kể như thế nào, chỉ cần bọn chúng đánh nhau như vậy bằng vào trước đó chuẩn bị, hắn ít nhất cũng có thể hoàn thành đ ố i mồ chẹt bắt giữ mà m ổ chẹt nơi tay về sau như vậy hắn kế hoạch tiếp theo liền sẽ trở nên phi thường thuận lợi. nghĩ tới đây, l o dần sờ ba không tự chủ được lộ ra nụ cười, hắn đã có chút không nhẫn lại được. nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút trên màn hình lớn đã bắt đầu gặp nhau ạ tỷ c ủ nọ cùng mồ chẹt tiếp lấy l o dần sờ ba cầm lên trong tay máy truyền tin bắt đầu đi, đừng để người trong liên minh ấy nhiều mồ chẹt cùng ạ tỷ c nọ biểu diễn. lập tức bắt đầu rối loạn kế hoạch. đúng vậy, l o dần sờ ba đại nhân. thu được thu được. vâng. Lo dần sờ ba ra lệnh một tiếng, s c mù t ì ai lần phụ cận hòn đảo cùng một thời gian loạn cả lên. o g e n cả c h ậ p l ư i gỗ hòn đảo vẫn là quá phân tán. o g e n lit nhân thủ cùng thực lực tại thời khắc này lộ ra vô cùng đơn bạc. Nếu như không phải tò rò phệ sổ hoặc mang theo cạn tổ nhân thủ gia nhập, đoán chừng hiện tại toàn bộ o g e n cả c h ậ p l ư i gỗ bên trên biểu diễn hung ác đã muốn ép không được. Lo dần sờ ba đối với liên minh lực lượng điều tra làm được phi thường cẩn thận, cũng chính là dạng này. Tại cái này trước mắt, dù cho liên minh trước đó từng có một số khẩn cấp bố trí, nhưng là t i ế c nối là, liền trước mắt mà nói, bọn hắn đã không có có thể điều ra nhân thủ dưới loại tình huống này. Suu Go bọn hắn chỗ xạ mù thì ai lần đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí cái khác hòn đảo lo dần sờ ba có thể từ bỏ nhiễu loạn, nhưng là trong chiến trường tầm xạ mù thì ai lần hắn là tuyệt đối không có khả năng đ u n g tha. Cho nên tại Suu Go bọn hắn còn tại p h i ề n n à o thời điểm, từng cái tuyệt hảo bao c á c nhóm xuất hiện, bọn hắn vừa ra trận liền là tiêu chuẩn nhân vật phản diện h ố i trí. Giữa ban ngày toàn thân áo đen chứa, sau đó các ngươi còn có mang cái càng che càng lộ khẩu trang, đây là sợ chúng ta tại trong biển người mênh mông không nhận ra các ngươi sao? Không ngăn cản được gạ tỷ cụ nọ cùng mộ chết, nhưng là không có ý tứ truy bạo các ngươi đối với ta mà nói có thể nói là tương đương nhẹ nhóm. thật phi thường cảm tạ, tại ta vừa vặn cần phát tiết thời điểm c h ạ y đến. l u k a Rio, kiềm chế một chút đừng đánh chết rồi, sử dụng phi dao đ ồ n Thế là, một cái khói đen bốc lên quyền hố xuất hiện ở, vừa mới đánh đập mấy cái cửa hàng nhân vật phản diện tiểu ca bên người, đánh t r ậ ợ t đương nhiên là cố ý, bởi vì vẹn vẹn chỉ là quyền phong liền đã để bọn hắn tất cả đều thổi ngã xuống đất bên trên. Lúc này s ủ ủ g ỗ đem cách đó không xa bị khí lang thổi chạy mũ nhặt lên, sau đó hắn hướng chủ nhân của nó đi tới, kia là một cái bị cả kinh nói không ra lời tiểu bằng hữu. Ngươi mũ, đừng có lại ném đi, c ó nhớ không? Không đợi nàng trả lời. s ủ h u g cùng Gezi bắt đầu bước nhanh hướng phía dưới một cái n á o động trung tâm đi đến. Chương 308, xuất kích. Chương 308, xuất kích. À tỷ cú nọ c ù n g mộ chẹt phát sinh va chạm thời khắc, khoảng cách chiến trường gần nhất x ạ m ụ tỷ a i l ầ n cũng như lo dần s ờ ba dữ liệu như thế, trong nháy mắt loạn cả lên. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối dễ thấy người áo đen. Tại hỗn loạn sau khi phát sinh, trong nháy mắt dung nhập những cái tia muốn trong lúc hỗn loạn đục nước béo có ác ôn bên trong. Hoặc là nói, nhưng thật ra là bọn hắn khiến cái này ác ôn sớm vừa tỉnh lại. Bất quá đối với s ủ h u gỗ chỗ liên minh ư ơ n g tới nói, bất kể là người trước vẫn là cái sau. cũng là bọn hắn cần giải quyết đối tượng. một gian bị đánh nện qua tiệm bán quần áo bên ngoài, nguyên bản vương vức sạch sẽ đường cái hiện tại đã trở nên mất mô, mà tại những c ạ bẫy này hoặc là khe hở phụ cận, nằm từng cái quần áo tả tơi hình người, những thứ này chính là Sủ Hữu g ổ vừa mới thu thập xong ác của nhóm. có thể tại lũ cạ dì ủ trên tay bảo trì hoàn chỉnh, không thể không nói, lũ cạ dì ổ cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình. đối với lũ cạ dì ủ cách làm, s u Hữu g ổ không làm bất luận cái gì đánh giá, hắn đối v ừ a mới kết thúc chiến đấu lũ cạ d nhẹ gật đầu. lúc này, l ị d bọn chúng cũng đã giải quyết từng người đối thủ một cái tiếp một cái về tới ủ Hữu bên người. t ỉ d ụ n g c ù n g h ồ n tử cũng bởi vì đột phát tình huống tạm thời thoát ly khổ công thân phận chỉ bất quá lần này bọn chúng cũng không có i ô n g cái khác tiểu đồng bọn đồng dạng đạt được nhất định tự do hành động năng lực chỉ có thể đàng hoàng đi theo Sù Hủ g ỗ bên người phục vụ lên đội cứu hỏa cùng cận vệ chờ trải qua nhóm b ổ kệ mẩn đều tới đông đủ về sau Sù Hủ g ỗ đem ánh mắt nhìn về phía l u cạ dị ổ l u cạ g i ổ chỉ một ngón tay bên kia một đội ác ôn ngay tại một cái trong thương trường tiến hành cướp bóc phá hư chỉ bất quá đám bọn hắn giống như không nghĩ tới cái kia trong thương trường có một cái chiến đấu phòng ăn hiện tại chiến đấu phòng ăn huấn luyện ra cùng ác ôn nhóm đang tiến hành chiến đấu tốt ta biết rồi. Su Hugo ứng một chút, tiếp lấy hắn vừa đi một lần bắt đầu hỏi, g i á thúc bên kia tình huống như thế nào. Đối với vấn đề này, Luca gì ổ cũng sớm đã có chỗ dự liệu, tại Su Hugo cùng g i á gặp mặt về sau, Luca g i ấ ngay tại g i á trên thân lưu lại trọng điểm chú ý ô dạ tin tức, cho nên hắn hỏi một chút, Luca g i ấ lập tức liền hướng Su Hugo cấp ra trả lời. Đám người bọn họ tất cả cũng không có vấn đề, hiện tại bọn hắn cùng một số tự phát tạo thành huấn luyện gia c h ú đóng ở tại bộ kẹm mẩn center bên trong, nơi đó là trước mắt xả m ụ thì ai lần an toàn nhất mấy cái vị trí một trong. Nghe được Luca gì ổ cho ra đáp án. s u h u g o lần này xem như triệt để yên tâm, đó lấy, hắn mang theo một nhóm bộ kệ mẩn bắt đầu hướng vừa mới xác minh cửa hàng phương hướng đi đến. Tại hỗn loạn phát sinh sơ kỳ, s u h u g o cùng Gezi lập tức liền gia nhập vào đối kháng hỗn loạn trong trận hình, cùng những cái kia ác ôn nhóm so sánh, bọn hắn cá nhân thực lực có thể nói là vượt ra khỏi đối diện c ô n g ít, cho nên tại hỗn loạn mới xuất hiện thời điểm, bọn hắn lập tức liền tách ra hành động. Cửa hàng khoảng cách s u h u g o vị trí cũng không tính xa, nhưng là bởi vì hỗn loạn còn đang tiếp tục, cho nên dọc theo con đường này để s h ụ gỗ bước chân không thể không chậm lại xuống tới, bởi vì trên đường còn có một số vô tội người đi đường cần hắn thân xuất v i thủ. ngay tại s ủ hữu gỗ hướng cửa hàng đi tới thời điểm đã tiến vào cửa hàng ác ôn nhóm lúc này tụ tập c h u n g một chỗ bởi vì đối diện đoàn kết lại huấn luyện ra để bọn hắn không thể không tụ tập lên đương nhiên bọn này nguyên bản tán loạn ác ôn s ở dĩ có thể tụ tập trong đó lo dần s ở ba chuẩn bị nhân thủ ở chỗ này cung cấp cùng rất lớn động lực mà lại càng quan trọng hơn là bị ngăn ở trong thương trường người hiện tại đang tụ tập tại toàn bộ trong thương trường thương phẩm giá trị cao nhất mấy cái cửa hàng bên trong cho nên dù cho các người áo đen không đẩy một cái ác ôn nhóm cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha nơi này này đ ố i phương ở giữa chiến đấu chẳng qua là chễ cùng sớm vấn đề. A cát tiên sinh, tại dạng này xuống dưới chúng ta sẽ duy trì không được. Những tên khốn kiếp kia nhóm thật sự là quá đục g mù c ạ mi bọn hắn có thương tích trong người, đã nhanh muốn mất đi chiến đấu sau cùng năng lực. Nếu không, nếu không chúng ta phá vây đi. Nghe được cuối cùng câu nói kia, tên là A cát nam tử lập tức quay đầu nhìn người nói chuyện. A cát trong ánh mắt mang theo một chút lê ý, người nói chuyện có điểm tâm hư quay đầu lại. Như vậy đừng nói nữa, mà lại ngươi không nên quên, chúng ta cùng công ty cũng là có hợp đồng. Lúc này tùy ý ác ôn xâm nhập trong tiệm chờ đợi người ta chính là kết s u đội ước kim, nhà tư bản tiền cũng không phải dễ cầm như vậy, trừ phi ngươi muốn trở thành công thoát nước những con chuột kia. Liên Minh trợ giúp h ẳ n là chẳng mấy chốc sẽ đến, lại chống đỡ một chút. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là đối với mình trong miệng trợ giúp, kỳ thật hạ cật tự thân cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cái này bất quá hắn vì ổn định lòng người Lý Do thoái thác. Làm nơi này tạm thời người dẫn đầu, hắn như thế nào lại không rõ ràng phía bên mình chiến lược tình hình. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn như cũng không có lựa chọn đối phương trong miệng phá vây. Lý Do có hai cái, cái thứ nhất liền là vừa mới nói hợp đồng cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bất quá cái này chỉ có thể coi là thứ yếu. Tại sinh mệnh an nguy trước mặt, cái khác đều là phù vân. Như vậy hạ cật vì cái gì còn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này? Kỳ thật lý do rất đơn giản, đó là bởi vì hạ t ạ i một ít con đường bên trong biết được, rất nhanh, phía ngoài tính nguy hiểm so với bọn hắn hiện tại khốn thủ nơi này càng lớn, bởi vì ạ tỷ c ụ nọ cùng mộ c h ẹ t tại lo dần sờ ba khiêu khích phía dưới đã bắt đầu va chạm lên. Tại bọn chúng phát sinh va chạm đồng thời, lì t ậ t đỉnh ai lần bên trên vị kia cũng bắt đầu trở nên ngao ng o e muốn động, chính là dạng này hoàn cảnh lớn, để ạ cắt lựa chọn tiếp tục khốn thủ tại cái này trong thương trường. Nói cho cùng, ác ôn nhóm mục đích đại đa số chỉ là tiền tài, mà lại đối mặt ác ôn bọn hắn còn có năng lực hoàn thủ, mà tới được bên ngoài, tại loại này trình độ chiến đấu bên trong, đừng nói là người bình thường. dù cho đối t ự thân thực lực tương đối tự tin hắn tới nói có thể hay không may mắn còn sống sót xuống dưới cũng là một vấn đề trong thương trường chí ít còn có thể điểm xuất phát che chắn tác dụng có thể giúp bọn hắn ngăn trở một chút chiến đấu dư ba mang tới phong b ạ o cho nên không phải hắn cỡ nào có trách nhiệm tâm vĩ đại r n g nào mà là bên ngoài thật sự là đi không được nói thật sạ c g ụ thì ai lần bên trên còn có hay không chân chính địa phương an toàn ạ c á t cũng là ôm thái độ hoài nghi những thứ này hắn không có cùng những người khác nói bởi vì nói cũng vô ích thậm chí còn khả năng để vốn là tạm n h ạ m chạy nạn đội ngũ lần nữa n ọ lên vừa mới đưa ra phá vây đề nghị người đối với ạ c á c hiển nhiên không phải rất t í n tưởng chỉ bất quá hắn làm ạ c ắ t lao thu hạ ạ cát trong lòng hắn thành lập uy tín để hắn lại một lần lựa chọn thuận theo hết sức liên tốt không được chúng ta liền đem trong tiệm thứ đáng giá tặng cho những người kia bọn hắn dù sao cũng là vì tài nhìn ra trong lòng của hắn không chịu cùng lo lắng ạ c ắ t đi tới vô vô bờ vai của hắn nói bọn hắn nói xong không bao lâu a ô n nhóm lại một lần hướng bên này phát ra trùng kích ạ c ắ t mang theo thủ hạ trước tiên ngay ngăn cản a ô n nhóm ưu thế ở chỗ linh hoạt tàn nhẫn xuất thủ có thể vô kiến kỵ mà bọn hắn mặc dù nhìn nhiều người nhưng là bọn hắn trong đội ngũ đại bộ phận cũng là không có bao nhiêu sức chiến đấu người bình thường cho nên ạ cát bọn hắn chiến đấu chỉ có thể b ó tay b ó chân rất nhanh lại một cái huấn luyện ra bổ kệ m ừ n toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu ạ c ắ t như thế hình thức lập tức liền trở nên khẩn trương lên từ bỏ chống lại đi ở chỗ này x u ố n g dưới chúng ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình aôn vừa mới đẩy ra dẫn đầu đối ạ cát bọn hắn nói ngay tại ạ c ắ t do dự muốn hay không từ bỏ chống lại thời điểm một thanh em xuất hiện để hắn đột nhiên quên do dự khu khu không có ý tứ ta hẳn không có đến chế đúng không chương 309 tuổi khô là v chương ba t h t ổ i khô là v Sự thật chứng minh sủng u cũng không có chế, hơn nữa còn là vừa vặn kẹt tại ác ôn nhóm đắc thủ thời gian lúc trước chút. Bất quá tại hắn hỏi ra câu nói kia thời điểm, hiện trường cũng không có người đến trả lời hắn vấn đề. Ngay tại hắn bắt đầu cảm giác có chút lúng túng thời điểm, đối diện ác ôn các tiên sinh lập tức đối với hắn tới một cái nghi thức hoan n g ê n lại là tới chưa anh hùng thằng nhóc r ắ t lưới, mà trông bắt hắn cho ta ném ra, sử dụng s ờ c ẩ n t h ờ rạo. c h o t h í t bị c ấ p trước, khi dễ tiểu bằng hữu cái gì nhất có thú vị, bất quá hắn bên người còn kia bộ kệ mẩn giống như rất không tệ bộ dáng, nó hẳn là rất đáng tiền đi. Cái này ta muốn bên trong thu hoạch ta ít đi một thành thế nào. Tại Ác Ôn Thủ lĩnh bên cạnh, một cái âm nu nam nhân mở lời nói Ác Ôn Thủ lĩnh hiển nhiên có chút kiên kỵ cái này âm nu nam tử. Mặt khác Ác Ôn có khác biệt ý kiến, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn đè xuống tới. Hắn nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu. Ác Ôn Thủ lĩnh lựa chọn tiếp nhận hắn đề nghị, sùi ồ trong mắt bọn hắn phản p h ấ t chính là mình đưa tới cửa dê béo nhỏ, liền là chạy đến cái thất gỗ thượng đục chờ đợi kết cục của hắn liền là bị đánh gãy chân ném ra. Sau đó bộ k ẻ m ẩ ậ n bị bọn hắn cướp đoạt tới. c h bản đã tại trong lòng của bọn hắn biên soạn được rồi, hiện tại bọn hắn muốn bắt đầu hành động, đầu tiên động vẫn là con kia mà t r â u nói cho cùng chỉ cần huấn luyện ra không để cho nó dừng tay. như vậy phía sau bọn họ nói cùng nó không hề có một chút quan hệ dùng cho nên kỳ thật không đợi bọn hắn thương lượng xong mà trong liền đã vén tay háo lên hướng s ụ ủ gỗ bên này đi tới nó huấn luyện ra không phải người thành thật làm không thành thật huấn luyện ra bộ kệ mẩn nó đương nhiên sẽ không trung thực lên những cái tiêu biểu hiện đảng hoàng đồng b ạ n nhóm không phải bị nó huấn luyện ra bán liền là trong chiến đấu bị tiêu hao nó chán ghét bị người giao dịch đến giao dịch cảm giác cũng không muốn trở thành một lần chiến đấu tiêu hao phẩm bởi vậy nó duy nhất có thể làm liền là cải biến trở nên giống nó huấn luyện ra kỳ thật người kia càng ưa thích bọn chúng sương hô hắn là chủ nhân. cũng chính là dạng này nguyên nhân tại sở cỡ tờ dạo kỹ năng sử dụng trước đó, mạ trọc một mặt cười gần hướng s ủ hữu gỗ vung ra nằm đấm, nó biết rõ thêm ra tới cái này nằm đấm có thể tốt hơn lấy lòng chủ nhân của nó. nhìn thấy mạ trọc đầu tiên vung ra chính là nằm đấm, a r n nhóm đã không kịp chờ đợi nhìn thấy s ủ hữu gỗ x u i x ẹ o bộ dáng, nụ cười bắt đầu leo đến trên mặt của bọn hắn, nhưng là hiện thực cũng không có k ị bản, liền xem như có, như vậy bằng vào những thứ này a r n nhóm thực lực muốn cấp s hữu gỗ an bài bên trên cũng là cơ bản không tồn tại khả năng. sau một khắc nụ cười của bọn hắn liền im bặt mà dừng. Lù cạ gì ô ngẩng lên nhìn đi lên cũng không cường tráng cánh tay, nhẹ nhàng tiếp nhận mã chọc trọng quyền, làm ác ôn thủ lĩnh vỗ kẹm mẩn. Mã chọc cường đại đúng vậy mắt cũng nhìn, mà lúc này trọng quyền cụ ạ quả nó lại lù cạ gì ô một cái đưa tay cấp chế trụ. Cái này còn không phải kết thúc, ngay tại mã chọc sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị nghiêm túc đối đai đối thủ thời điểm, nó phát hiện tay của mình không động được, mã chọc thu quyền động tác căn bản l ử a không được người. Cái thứ nhất phát hiện cái tình huống này ác ôn thủ lĩnh trầm mặt xuống, chỉ bất quá hắn vẫn không cho rằng sủi ủng thực lực có thể mạnh bao nhiêu, hắn đang chuẩn bị gõ một chút mã chọc, đồng thời để nó mau chóng kết thúc đối thủ thời điểm. Lù cạ gì ô lần nữa động, thực lực t r i n lệnh. để l ù cà di o dễ như trở bàn tay địa đối mà c h ọ c tạo thành n g u y ê n ép chỉ gặp l ù cà di o nhẹ nhàng kéo một phát, mạ c h ọ c trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới trên mặt của nó mới từ nhẹ r ă n g cười chuyển biến tới nghiêm túc lập tức lần nữa hoàn thành biến hóa kinh hoàng vào lúc này chiếm cứ nó phủ số mặt ngay sau đó kinh hoàng biến thành thống khổ bởi vì l ũ cà di o năm đấm đã đánh vào trên người của nó thật nhanh tốc độ cùng lực lượng khổng lồ để thời khắc này mạ ọ c tựa như là bị gãy lên tại một tiếng nghe đều để người cảm thấy đau lòng phối âm về sau nó tựa như là bị gãy đôi lập tức hướng nó tới phương hướng bay trở về. Nó đột nhiên về đơn vị, để có chút không kịp phản ứng, ác ô n đội ngũ xuất hiện một chút hỗn loạn. Tốt một chút động tác chậm một nhịp, khác ô n phi thường bất hạnh biến thành mạ trọc đệm lưng. Haru đồn, Golem, Di đồn, cùng tiến lên, giải quyết nó. Còn có các ngươi, còn đứng n g â y đó làm gì? Xoáng vai bên trên, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn cái này mấy cái cổ kẻ mẩn. a g n thủ lĩnh một bên mệnh lệnh bản thân còn lại cổ kẻ mẩn, còn vừa không quên tìm giúp đỡ, vừa mới lùi cả d ì ô biểu hiện hắn đã thấy. Dựa vào một mình hắn không nhất định có thể giải quyết đối phương. Nhưng may mắn, hiện tại hắn cũng không phải là một người, mà lại người đứng bên cạnh hắn cũng không có lùi bước lý do. cửa hàng, cửa ra vào không nhiều, ngoại trừ s ủ h u gỗ vừa mới tiến đến cái kia bên ngoài, còn lại vừa lúc đều tại hạ cắt bọn hắn chỗ khu vực. Nói cách khác, nếu như không giải quyết hai cái này bên trong trong đó một cái, như vậy bọn hắn đám người này rất có thể liền muốn đưa tại cái này trong thương trường. Cái này hiển nhiên không phải ác ôn nhóm muốn xem gặp, nói cho cùng bọn hắn không biết bên ngoài chân chính tình huống, không biết liên minh thủ hạ lực lượng cảnh vệ cơ bản đã bị kiềm chế. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong. Dù cho r e n n í bị đột nhiên bạo loạn không thể chấm c h ễ nhưng là lệ thuộc vào liên minh cái khác huấn luyện ra hẳn là cũng đã chạy về đằng này. Kỳ thật ở phương diện này bọn hắn đoán cũng không có sai, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, Sủ u Gỗ liền là thuộc về lệ thuộc vào liên minh dòng chính huấn luyện ra. Bởi vậy, tại ác ô n đám đó nghĩ cái gì bên trong, nhanh chóng cướp được tài vụ nhanh chóng rời đi mới là bọn hắn kết quả mong muốn. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn có hai lựa chọn, một cái là ạ cất bên kia nhìn đã đến nỏ mạnh hết đà đá đám người, một cái khác thì là vừa mới xuất hiện, nhìn thực lực coi như không tệ h o a i trai tiểu tử Sủ u Gỗ, mà lại mấu chốt nhất là Sủ Gỗ chỉ là một người. Quả Hồng đương nhiên là muốn tìm mới bớt. À, các những người kia mặc dù nhìn đúng là đến n ỏ mạnh hết đ nhưng là cùng bọn hắn đối diện chiến ác ôn nếu biết kỳ thật đối diện cũng không phải là không có mất đi năng lực phản kháng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới hiện tại cũng còn không có hoàn toàn đột phá phòng tuyến của đối phương. Nếu như không phải đối phương lo lắng nhiều lắm, cần bảo vệ đối tượng nhiều lắm, bọn hắn thậm chí khả năng không phải đối thủ của đối phương, cho nên tuyển đến tuyển đi, thấy thế nào cũng là một người s ủ h ụ u g ộ nhìn càng thêm dễ khi dễ. Dù cho lũ cạ gì ổ oh, vừa mới biểu hiện có chút cường lực, nhưng là bọn hắn nhiều người, số lượng có đôi khi chỉ là một cái không có gì chứng dùng số liệu. Rất nhanh bọn hắn liền tự mình cảm nhận được điều này. Một cái bề ngoài thường thường không lạ kỳ o r z e r tại tiếp xúc thủ hạ bọn hắn bộ kẹm b n bậy trong nháy mắt lập tức liền bạo phát ra cực kỳ to lớn uy lực, uy lực như vậy để o r z e r trực tiếp miểu sát những cái kia thành quần kết đội khí thế hung hăng hướng sùi ụ g ộ vọt tới các bộ kẹm bẩn. o r z e r nổ tung sau sinh ra dự ba hóa thành một c ỗ mắt trần có thể thấy khí lãng bắt đầu ở toàn bộ trong thương trường lao nhanh, một số tủ kính pha lê bị m ã n h liệt khí lãng xông ra vết rách. Đối diện ác ôn bao quát t ạ cật bên kia bị nuốt đám người, ngoại trừ số ít mấy cá thể chế tương đối tốt hay là có vật nặng có thể dựa vào bên ngoài. c ò n lại toàn bộ đều đã bị ép ngã trên mặt đất, bị nhốt đám người bởi vì khoảng cách khá xa nguyên nhân, tình huống bị ác ôn nhóm muốn tốt, nói cho cùng coi như ác ôn nhóm lại thế nào không muốn, bọn hắn hiện tại vị trí chú định muốn vì bị nhốt đám người làm kính trắng rõ. các loại khí lãng hoàn toàn tán đi, Suugo h trừ bạo mục đích liền đã cơ bản đạt đến. về phần còn lại mấy cái kia, Suugo h chép miệng cũng sớm đã nhanh biện xuất bệnh tới xì dục cùng h ồ n tờ lập tức hưng phấn chạy tới. giờ khắc này xì dục cùng h ồ n tờ thế nhưng là chờ thật lâu, hiện tại bọn chúng rốt cục có thể thỏa thích phát tiết một chút. chương 310 tới gần, chương 310 tới gần. Sạ mù thì hai lần cùng sở p h í d ư i lì tận đỉnh ba đảo vị trí mặc dù so ra kém s ú bở ở hai lần cùng cờ dìt tạ cả vợ như thế thuộc về phụ thuộc quan hệ thông qua một cái nho nhỏ xa châu liền có thể đến lẫn nhau hòn đảo bên trên nhưng là sạ mù thì hai lần cùng cái này ba cái hòn đảo ở giữa khoảng cách nhưng cũng xa không đến đi đâu cho nên lần này phát sinh ở p h í d i hai lần phụ cận băng hỏa tranh đấu vừa mới nhắc tới bốn cái hòn đảo đều bị bọn chúng chiến đấu cấp lan đến gần cùng sạ mù thì a i lần bên trên hỗn loạn không giống lì tận đỉnh a i lần bên trên dập đột tại đánh tan mấy đảo dư ba sau mặc dù đã dương cánh nhưng lại cũng không có trước tiên gia nhập vào chiến đấu bên trong đi. p o k e m ẩ n cũng không phải là không có đầu g ó c g i á thú, đặc biệt là những tin đồn này vượt qua vô số t u ế n g u y ệ n truyền thuyết bộ k e m ẩ n Vô luận là tại sáng suốt hay là kinh nghiệm bên trên, bọn chúng đều tuyệt không so tuyệt đại đa số nhân loại chính lệ. h Đây là nhân loại nhà nghiên cứu cố ý cho ra khiêm tốn lý do thoái thác đương nhiên nơi này sáng suốt chỉ là cá thể đơn độc so sánh. Tại tập thể sáng suốt bên trên, nhân loại tuyệt đối là trên thế giới này cường đại nhất giống loài, cũng chính là dạng này. Mặc dù đỉnh cấp thực lực vẫn có chỗ không bằng, nhưng là bên ngoài chi phối lây thế giới này mới có thể là nhân loại. Nói trở về chính đề. Tam Thánh Điều Chí Thông Minh không cần chất vấn, ạ tỷ cụ nọ cùng Mộ Chẹt sở dĩ sẽ như thế dễ dàng bị m ư u hại được, đó là bởi vì lo dần sở ba tại thời gian chính xác làm chuyện chính xác, vô luận là Mộ Chẹt ở vào trận vật tương h thế thời kỳ giữa bệnh, vẫn là ạ tỷ cụ nọ đối sở cơ r ẹ p h giờ kiên kỵ. Đây đối với trước mặt cả hai tôi nói, thì tương đương với Long lịch lân đồng dạng. Lại thêm, ngay từ đầu bất luận là Mộ Chẹt hay là ạ tỷ cụ nọ, bọn chúng nhưng thật ra là không có khai chiến ý nghĩ, nhưng là chuẩn bị lâu như vậy, lo dần sở ba lại thế nào khả năng để bọn chúng bình an vô sự địa ở chỗ này tụ hội, Vô Văn Mộ Chẹt bị thương không nhẹ. hiện tại lại là bị lo dần s ờ ba bọn hắn sử dụng thủ đoạn ép buộc tỉnh lại, nói cách khác, kỳ thật mồ c h ẹ t cho tới bây giờ đầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Mồ c h ẹ t loại tình huống này cũng liền cho bọn hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. n h â n lửa chiến hỏa không cần nhiều lắm, tại ạ tỷ c ụ nọ chờ đợi khôi phục thời điểm, mồ c h ẹ t vẹn vẹn chỉ làm ộ t cái phở la mẹ dở kỹ năng, liền đem ạ tỷ c ụ nọ cấp chọc giận. Bởi vì tồn tại thuộc tính khắc chế, quan hệ của bọn nó vốn là không có khả năng hòa hợp ở đâu. Ngày xưa c h ô n xuống m â u t h u ẫ n vào lúc này trong nháy mắt bạo phát đi ra, thế là tại mồ c h ẹ hướng nó phát ra phở la mẹ ở về sau, ạ tỷ c ụ nọ lập tức liền phản kích trở về. mà lại lần này, ạ tỷ c ũ nọ hoàn toàn không tiếp tục cấp một chẹt cơ hội giải thích. thế là băng c ù n g lửa đại chiến cứ như vậy văng, rội. tại cái này truyền thuyết chi chiến khai hỏa thời điểm, suu g o vừa vặn giải quyết cửa hàng ác ôn n ó n l u c a gì ô miệu sát biểu diễn trực tiếp để hắn khắp nơi nơi trôn, có người tâm bên trong lưu lại cực kỳ khắc sâu hình ảnh. lúc này hắn mới vừa ngăn lại chuẩn bị tiếp tục thả bản thân si dục cùng hỗn t ơ đã có chút không thành hình người ác ôn nhóm rốt cục có thể tránh cho bị chơi hỏng vận mệnh ác ôn nhóm đương nhiên không biết mình tránh thoát một t i ế p Bất quá dù cho biết rõ khả năng cũng không thể vui vẻ đi nơi nào. Nói cho cùng đưa tại s ủ hủ gỗ trong tay về sau chờ đợi bọn hắn nhất định là liên minh chế tài. Kết quả như vậy đối với mỗi một cái huấn luyện r a tới nói đều không phải là một kiện đáng giá chuyện. Vui. Bọn hắn hài lòng hay không s ủ hủ gỗ không biết, hắn cũng không muốn biết rõ. Hiện tại s ủ hủ gỗ duy nhất quan tâm là trải qua một đoạn đường này t h ẩ n trương chiến đấu. Hắn có chút đói bụng, vừa v ặ n vừa mới đi được vội vàng. trên thân không mang nhiều ít lương khô cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đối diện những cái kia lục tục no g ngoe một lần nữa đứng lên đ á m người nhìn thấy sủi u g ô đi tới từ dẫn đầu ác cát cho tới nhìn chỉ có ba l ư ợ n g tuổi ôm đồ chơi kẹt đi họa xạ tiểu nữ hải bọn hắn không một không khẩn trương lên nói cho cùng vừa mới lù c ả gì ô biểu hiện bọn hắn là tận mắt nhìn thấy lúc này đương nhiên sẽ không bởi vì sủi u gồ tuổi trẻ bề ngoài mà khinh thị hắn vị đại nhân này cảm ơn ngươi trợ giúp xin hỏi ngài là liên minh phái tới cứu chúng ta huấn luyện ra sao làm dẫn đầu Ả cật vẫn rất c ó đằng đường, cho nên tại sủ hủ gỗ hướng bên này đi tới trước tiên, hắn lập tức dẫn người tiến lên đón. Bất quá hắn cũng không có bởi vì vừa mới sủ hủ gỗ xuất thủ mà b ô n g l ò n g cảnh giác, nói cho cùng ai cũng không biết, sủ hủ gỗ có phải hay không là sói đói về sau ác hổ. Cho nên hắn dẫn người cùng lên đến đồng thời, thủ hạ các b ộ kẹm mẩn cũng một tức cũng không rời cùng tới. Mặc dù kỳ thật chính bọn hắn cũng không biết có thể ngăn trở hay không l ủ cả gì ô một quyền đối với Ả cật đám người tiểu tâm tư, sủ hủ gỗ hiện tại quan tâm hơn chính là mình bụng, bởi vì mấy ngày qua hắn cùng ghe gì cũng là tại xả m ộ thì ai lần t i ể u điểm dùng cơm, cho nên tốn hao cũng không phải là một con số nhỏ. cho nên tại lần thứ nhất buông ra cái bụng về sau, Sủu Gỗ liền không thể không có chỗ. Thu liễm, nói cho cùng bọn hắn là bằng hữu, chuyện như vậy lần một lần hai không sai biệt lắm, lại nhiều xuống dưới như vậy Sủu Gỗ liền có chút qua, mà lại trước mắt kết toán vẫn là Geji vì tiền của mình, dò d ọ phe số hoặc bên kia thanh lý bởi vì khu vực vấn đề tạm thời còn chưa tới đ ặ t Nếu như không phải là bởi vì cái ngoại ý muốn này, kỳ thật Sủu Gỗ cũng chuẩn bị kết thúc lần này làm thịt nhà giàu hành vi, đem cao cấp khách sạn phòng ăn đổi thành quà vật hay là nhà hàng nhỏ cái gì, chính là bởi vì trước đó cố kỵ Geji túi tiền, cho nên hiện tại hắn mới có thể đòi đến nhanh như vậy. vâng vâng vâng. bất quá những thứ này không phải trọng điểm. nghe phía sau câu nói này, vừa mới bởi vì s ủ hữu gỗ khẳng định đáp án mà lỏng lên ạ cật lập tức liền lại nhấc lên trái tim nhỏ. vị đại nhân này, ngài nói trọng điểm là, ạ cật thủ hạ bên người nhịn không được hỏi, nói là thủ hạ kỳ thật cũng không hẳn vậy, nói cho cùng bọn hắn cái này tiểu đoàn thể cũng bất quá là lâm thời kéo lên, cho nên ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, bọn hắn ngay từ đầu cùng ạ cật đều không có quan hệ gì. trọng điểm chính là, ta đói, các ngươi cái này cửa hàng có cái gì ăn? nếu như không có ta lại đi địa phương khác tìm xem. mặc dù bị lôi một chút, nhưng là Suu Go yêu cầu hạ cận bọn hắn khẳng định là không dám không nhìn. Vừa vặn trong thương trường có mấy nhà là làm ăn uống, thế là rất nhanh, Suu Go trước mặt liền xuất hiện không ít đồ ăn, hắn mới vừa dơ tay lên bên trong bộ đồ ăn chuẩn bị thúc đẩy, đột nhiên Lũ c ạ Dì ôm ộ t cái lên nhẹ u y Quyền, tại Lũ c ạ Dì ô nhảy dựng lên đồng thời, một cái cự đại khối băng liên tiếp kích phá cửa hàng mấy tầng trần nhà, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Còn tốt Lũ c ạ Dì ô phản ứng kịp thời, mang theo đống lửa nhỏ từ năm đấm trung ương lan tràn ra phì n một chút liền đem khối băng cùng khối băng mang theo xuống tới gạch đá toàn bộ đánh nát. Tại xác nhận mạng nhỏ không lo về sau. tiếp lấy sủi n g ỗ nhìn một chút đỉnh đầu, sau đó nhìn một chút trước mắt tăng thêm vụn băng c ù n g cho bụi hai nạn tức tiệt. Ti du, ngươi có phải hay không cố ý? Bởi vì mặc kệ là hắn cái sau là cửa hàng bất cứ người nào, đều không có bởi vì khối băng g ạ c h đá bị đánh nát sinh ra đá vụn mạnh vụn đánh chúng, thậm chí trên thân ngay cả cho bụi đều không có mấy h ạ t nhưng là liền đơn đ ộ c trước mặt hắn đồ an toàn bộ đều bị vụn băng cho bụi chiếu cố đến, hơn nữa còn là không một may mắn thoát khỏi cái chủng loại kia. Cái này không phải do s ủ g ỗ không nghĩ nội thêm, mà nghe được s ủ g ỗ tra hỏi, Ti du thì là một mặt vô tội nhìn xem hắn. s ủ g ỗ t i ệ cứ như vậy không có, về phần nguyên nhân. t h ỉ dục nết lên cái đuôi sủu g ỗ liền biết nó muốn làm gì. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là s ị dục trả thù. Chỉ bất quá lúc này sủu g ộ đã không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Bởi vì theo thời gian trôi qua, ạ tỷ c ủ nọ cùng m ộ c h r t ở giữa chiến trường, lại hướng xa mủ tỷ ai lần bên này di động dấu hiệu. Đây cũng là vì cái gì sủu g ỗ tiệt lại nhận trên trời rơi xuống chính nghĩa chế t à i nguyên nhân. Nhìn xem phía trên dần dần rõ ràng hai cái thân ảnh, sủu g ỗ biểu lộ ở thời điểm này trở nên ngưng trọng lên. Chương 311, t h a m gia. Chương 311 tham gia. chiến trường đấu trung tâm tới gần cũng không có vượt quá sự ủ gỗ dự kiến, hoặc là nói, đ ố i chiến bên trong hạ tỷ cử nọ cùng mộ chặt n ư ơ n g tựa theo xuất sắc bay trên không thiên phú, đem toàn bộ họ r è n t ạ c h ặ p lẫy gỗ bầu trời biến thành chiến trường cũng chỉ là vấn đề thời gian. cho nên vừa mới kỳ thật song phương đều đã xem như tương đối khắc chế, chỉ là đánh lấy đánh lấy, bọn chúng đã bắt đầu thu lại không được tay, lửa giận dần, dần dần đưa chúng nó khắc chế cùng lý trí từng bước xâm chiếm đến không còn một mảnh, cũng chính bởi vì dạng này, vừa mới còn tại bảng quan dạp đột không thể không di chuyển đi. bởi vì lại không ra tay, nó trước mắt cái này một lam một h ồ n g hai con xấu đều i liền muốn đem chiến hỏa đốt tới nó trước cửa nhà, nó không thể không ra tay. đương nhiên, cái này xuất thủ càng nhiều phòng ngự tính chất xuất thủ, cho nên mặc dù thuộc về i á p đột sở bạc đ ã trong chiến trường loại sáng, nhưng là đang bận đối phó đối phương hạ tỷ c ụ nọ cùng mộ chẹt đều chưa từng có cỡ nào chú ý, chỉ bất quá lại một cái từ tên là cũ thủ thất mất, g i á p đột đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ bất quá nó rõ, giang hơn chính là nó tự thân cũng không có áp đảo hạ tỷ cử nọ cùng mộ t thực lực tuyệt đối, tùy tiện xuất thủ thành quả sẽ chỉ giảng băng hỏa lưỡng trọng thiên biến thành tam phương đại chiến. Giáp độ không muốn bởi vì một số không hiểu thấu nguyên nhân bị đẩy vào trước mắt cái này chiến tranh v ũ bùn, nhưng là có đôi khi không phải là không muốn liền có thể tránh thoát. Lo dần sờ ba giai đoạn này mục tiêu liền là tam thánh điều, cho nên trong trận chiến đấu này lại thế nào có thể thiếu một cái tam phương đại chiến mới là lo dần sờ ba trong dự đoán kết quả lý tưởng nhất. Đây cũng là nhất có cơ hội bức bách hải chi âm thanh lũ gì ạ hiện thân cơ hội. Thế là tại t h i ệ m điện điểu còn đang chờ đợi băng hỏa song phương phát tiết song tỉnh táo lại thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo không thuộc về mình sờ bạc. Lúc này nó bởi vì ở vào thủ thế nguyên nhân. bay trên không độ cao muốn so ạ tỷ cử nọ cùng mộ chẹt thấp một số, cho nên khi nó theo bản năng tránh thoát đạo này sở bạc về sau, sở bạc cuối cùng hướng lên bầu trời bên trong trong chiến đấu bay đi. Sau một khắc, ạ tỷ cử nọ cùng mộ chẹt đồng thời hướng giáp độ nhìn sang, trong mắt mang theo lửa giận. Lúc này, giáp độ liền nhìn rõ ràng là ai ở sau lưng để bắn lén đều không làm được, bởi vì ạ tỷ cử nọ cùng mộ chẹt vậy mà phi thường ă n ý định chỉ đối với đối phương tiến công, sau đó đem mục tiêu chuyển hướng nó. Tam phương đại chiến trong nháy mắt khai hỏa, lúc này bởi vì cái gì mà phát khởi chiến đấu đã trở nên không t r o n g yếu, người muốn mặt thần càng phải mặt. ở trong đó mặt mũi không chỉ là mặt ngoài mặt mũi vấn đề kỳ thật càng nhiều vẫn là liên quan đến bọn chúng dưới thân vị trí vấn đề bọn chúng cùng những cái kia tầng thứ cao hơn truyền thuyết bổ kệ m ậ n không giống nhau lắm tam thánh điều danh sưng cùng vị trí không phải không thể thay thế tại bọn chúng mỗi một cái phía sau đều có không ít đồng tộc đối với hiện tại vị trí của bọn nó cảm thấy hứng thú vô cùng bằng không mộ t h ẹ t cũng sẽ không ở thời gian này chút thủ h ư ờ n g cũng sẽ không bị lo dần sở ba tính toán thành công cho nên lúc này bọn chúng cũng là thân bất do kỷ đây cũng là vì cái gì mộ trệt rõ ràng mang theo thương thế không nhẹ mà vẫn vẫn là một bước không cho nguyên nhân rõ ràng nó chỉ cần lui một bước. hơi nhẫn nại một chút trận chiến đấu này rất có thể liền sẽ không khai hỏa mổ chết cứng như vậy chống đỡ cũng muốn phản kích nguyên nhân liền là phía trên nói tới không phải nó muốn đánh mà là nó không thể không đánh đặc biệt là giống hạ tỷ cù nó dạng này chủ động tìm tới cửa ngay tại lúc này nó p h à m là lui một bước như vậy ngày mai khẳng định liền sẽ có cái khác mổ chết tới cửa khiêu chiến vị trí của nó thần tọa cũng không phải là tốt như vậy ngồi thần tọa vì chúng nó mang đến quy tắc lực lượng đồng thời nó còn cho bọn chúng mặc lên lâm lâm đủ loại hạn chế nói trở lại chiến đấu Dạp đ ộ t gia nhập, t r ê để đem phía dưới xả mụ thì ai lần toàn bộ đặt vào đến trong chiến đấu khu vực, biến hóa như thế, để phía dưới liên minh huấn luyện ra ngồi không yên, nội bộ nhân loại phản loạn cùng tổ kẹm lực lượng chuẩn bị hủy diệt hòn đảo so sánh, đồ đần đều biết cái sau càng trọng yếu hơn. Trước đó vừa lực chú ý đặt ở hòn đảo bên trên nguyên nhân, thứ nhất khẳng định là giữ gìn liên minh chỉ h ạ ổn định, bảo vệ an toàn của dân chúng, đồng thời giảm bớt chiến đấu dư ba đối hòn đảo tạo thành tổn thất kinh tế. Thứ hai thì cùng lúc trước dạp đ ộ t ý nghĩ đại khái giống nhau, đó chính là muốn đợi bọn chúng tỉnh táo lại. nói cho cùng cưỡng ép tham gia rất có thể sẽ dẫn l ử a tiêu t h ầ n trên tay bọn họ mặc dù có một hai dạng có thể đánh bại ạ tỷ c ủ n ó hoặc là m ộ c h ẹ t vũ khí bí mật nhưng là những vũ khí này kỳ thật cũng không có chân chính tại truyền thuyết bổ kệ mẩn trên thân thí nghiệm qua cũng không có con kia truyền thuyết bổ kệ mẩn sẽ ca nguyện phối hợp bọn chúng đi làm dạng này thí nghiệm cho nên bọn chúng tồn tại ý nghĩa phần lớn chỉ là dùng để uy hiếp cho dù đối với những vũ khí này tuyệt đại đa số truyền thuyết bổ kệ mẩn đều không có để ở trong lòng nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng không có tác dụng đúng lúc này. Phụ trách vận chuyển cùng bảo dưỡng vũ khí liên minh hạm đội chậm rãi từ nơi không xa trong hải vực chạy về đằng này kỳ thật bọn hắn có lẽ là trước kia liền đã đến nơi này phụ cận cũng là bởi vì sợ làm cho tam thánh điều hiểu lầm cho nên bọn hắn mới có thể dừng ở phụ cận hải vực tận đến giờ phút này mới không thể không xuất hiện hạm đội cuối cùng đứng tại x ạ mũ t ỷ ai l ầ n cách đó không xa họng tháo đã bắt đầu điều chỉnh góc độ phía trên tam thánh điều mặc dù như cũ có chút không quá muốn thừa nhận nhưng là chúng hay là từ họng tháo chỗ cảm thấy một tia mùi nguy hiểm chỉ bất quá hiện tại đã không phải là bọn chúng muốn ngừng xuống tới liền có thể dừng lại giai đoạn cho nên bọn chúng bây giờ có thể làm chính là. đem chiến đấu trung tâm hướng chỗ c ẳ n g cao hơn rồi cái này chỗ c ẳ n g cao hơn cũng là có hạ độ nếu như vượt ra khỏi hạ độ bọn chúng chiến đấu rất có thể sẽ đem vùng trời này r ị c của dạ dẫn xuống tới đây không phải tam thánh đ i ề u mong muốn nói cho cùng mặc dù cùng là truyền thuyết bộ kẹmẩn nhưng là bởi vì khu vực cùng truyền thừa các loại nguyên nhân thật làm cho dịch của dạ tìm tới cơ hội xuất thủ như vậy chờ đợi chúng nó rất có thể liền không chỉ là nằm xuống đơn giản như vậy thế là chiến đấu trung tâm đi lên để di động một khoảng cách về sau chiến đấu tam phương liền đỉnh chỉ đi lên động tác hàn băng hỏa diễm cùng lôi điện vẫn tại xả m ụ thì ai lần phía trên không ngừng mà va chạm nổ tung xa mù thì ai lần tình hình mặc dù tốt một chút nhưng là cái gọi là tốt cũng là cực kỳ có hạn. Vẹn vẹn là bọn chúng chiến đấu mang đến cực đoan thời tiết. Đối x ã mù thì ai lần bên trên nhân viên cùng bộ kẹm ẩ n tới nói kỳ thật cũng đã là một cái lớn vô cùng phiền toái. b ă n g vũ lôi điện, thỉnh thoảng còn có cùng dương viêm không sai biệt lắm hỏa cầu hạ xuống. Tình huống như vậy, cho dù là sủi u g ỗ cũng không dám vào lúc này tùy tiện đi ra đường cái. Lúc này sủi u g ỗ đã ly khai cửa hàng, những cái kia bị n h ố t cửa hàng nhân viên đã toàn bộ chuyển rời đến cửa hàng bãi đậu xe dưới đất cùng trong kho hàng, cho nên tạm thời hẳn là tương đối an toàn. m à s u Hugo sở dĩ vào lúc này ly khai, đó là bởi vì l u c a g ì u phát hiện, giống như bộ k ệ m ẩ n Center bên kia ra một vài vấn đề. Giáp thúc bây giờ đang ở bộ k ệ m ẩ n Center, nghe được Lũ c a d i u miêu tả về sau, Hugo thật sự là không an tâm, cho nên hắn tại đơn giản điển vừa xuống bụng tử về sau, rất nhanh liền đi ra cửa hàng. Hắn hiện tại đang núp ở một cái không đánh đập một nửa trong cửa hàng. Tam Thánh Điệu đem chiến trường hướng chỗ càng cao hơn kéo cho hắn một cái n g o i đầu lên cơ hội. Hắn mới từ cái cửa hàng này bên trong đi ra thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng không quá rõ ràng tiếng cầu cứu. Nói là hắn nghe được, nhưng kỳ thật làm d dụng phát hiện. l u c a gì ổ cảm giác không có khả năng đem các mặt đều hoàn toàn cố kỳ đến thật làm được loại trình độ kia như vậy nó hiện tại đoán chừng cũng liền đã không giả trên đầu cái kia ba đ ầ u đ i ệ u tại d i d ụ c h chỉ dẫn dưới suu u go bọn hắn đi tới một tòa sụp đổ phòng ở trước h ị d c không có nghe lầm tiếng cầu cứu liền là từ nơi này chuyển tới nếu tới như vậy s u hủ go cũng không có khả năng cứ như vậy quanh tay đứng nhìn thế là hắn mang theo nhóm bộ kệ mần lập tức bắt đầu hành động cứu viện chương 312, cứu viện cùng từng bước chuyển biến xấu chương 3 1 t r ư ờ cứu viện cùng từng bước chuyển biến xấu có ai không mau cứu ta có ai không bên ngoài có người hay không, đừng bỏ lại ta đứng tại sụp đổ kiến trúc trước. Lúc này không cần sử dụng bọn chúng hỗ trợ, s u h U Go cũng mơ hồ có thể nghe được Phế Tích hạ tiếng cầu cứu. Chủ nhân của thanh âm này hẳn là nữ nhân, mà lại niên kỷ cũng không lớn, không kiểm nghĩ nhiều, thanh âm của nàng đã càng ngày càng yếu ớt, nghe giống như không đơn giản chỉ là bị nốt. s u h U Go cảm giác nàng có rất lớn khả năng đã thụ thương, cho nên hắn cứu viện thời gian không nên kéo quá lâu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kêu nhóm bộ kẻ mẫn bắt đầu tập t Phế Tích cứu viện không phải đem sụp đổ đồ vật dọn đi đơn giản như vậy, vì để tránh cho đối bị nốt người tạo thành hai lần tổn thương. s u h u g o động tác của bọn hắn nhanh chóng nhưng lại không một chút nào loạn. Có lũ cạ ri ổ cùng xì giúp hai cái này cảm giác xuất sắc vô kể mẩn. Suugo một nhóm trên tay hành động một mực duy trì đều đ â u vào đây trạng thái. Lúc này bị vây ở phía t í c h hạ mỹ cũng nghe đến phía trên động tĩnh, chỉ bất quá nàng lúc này đã không có khí lực tiếp tục nói chuyện, mặc dù nàng bị n h ố t thời gian không dài, cũng liền hạ tỷ c ụ nọ cùng mộ trẹt trong chiến đấu chuyển di chuyển sau đó. Nhưng là vấn đề là nàng tụ thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Tại phong ố c lúc sụp đổ, nàng phi thường bất hạnh địa bị lạch đá đập bị thương, mà lại nàng bị tảng đá lớn đè ép trên đùi, vết thương vẫn tại ra bên ngoài giữ lại máu tươi. bởi vì đại lượng mất máu, hiện tại mỉ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân dễ run, cảm giác được m ì trạng thái biến hóa, tuy d ụ ú cùng lũ cả gì ô đồng thời tăng nhanh tốc độ trên tay, rất nhanh, lại rời ra một tảng đá lớn khối về sau, Suugo rốt cục thấy được thụ thương bị nhốt m ì lúc này nàng đã là nửa tỉnh nửa mê trạng thái, nàng mơ hồ nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt Suugo, chỉ tới kịp cho hắn lộ ra một cái hư nhược nụ cười, tiếp lấy mắt tối sầm lại, m ị nữ chống đỡ, tuyệt đối đừng từ bỏ, Suugo nàng cũng chỉ có thể nghe được một nửa, sau đó mỉ cả người liền hoàn toàn mất đi trí giác, thấy được nàng vết thương trên đùi cùng máu tươi. s ủ u g ỗ mấy cái lần nữa đem trên tay động tác tăng nhanh mấy phần, rốt cục để ép nàng tảng đá lớn bị lũ c ạ g i ổ hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Lúc này s ủ u g ỗ ngay lập tức tiến lên đem đá hôn mê mị bế lên. Không thể, nàng c á i này chảy máu lượng không đợi đi đến bổ k ẻ m m n c e n tơ e liền không chịu nổi. Con vịt đem ta trong bọc trị liệu phun xương lấy ra. Trị liệu phun xương l à t ọ dọp hệ số hoặc bên kia cung cấp hậu cần vật phẩm tại xử lý trên vết thương có phi thường rõ rệt hiệu quả. Cho nên chuyện đương nhiên vật này phi thường hi hữu hơn nữa còn là có tiền đều không nhất định mua được cái chủ loại kia. Cho nên cái này một bình phun sương bình thường thế nhưng là bị s u h U Go bảo b ố i vô cùng đồ vật chỉ bất quá bây giờ mạng người quan trọng s ù h U Go cũng không thể t r ơ mắt nhìn trước mắt m ỹ chết ở trước mặt của hắn bất quá đau lòng là khẳng định đặc biệt là khi nhìn đến m ỹ vết thương đạt được khống chế về sau hắn nhìn một chút còn có non nửa bình trị liệu phun sương sau đó cẩn thận từng ly từng t í căn dặn sĩ d ụ c nhất định phải đưa nó cất kỹ nói cho cùng thứ này hắn cũng chỉ còn lại cái n à y non nửa bình đây chính là hắn nguyên bản giữ lại dự phòng tình huống khẩn cấp bên này người tạm thời là cứu được trở về chỉ bất quá t r ị liệu phun xương không phải cái gì thần dược mặc dù hiệu quả không tệ nhưng là cái này không có nghĩa là mị hiện tại đã an toàn không sao phun xương hiệu quả trị liệu chủ yếu là tại vết thương khép lại bên trên đây đối với mất máu không ít mị tới nói hiện tại cũng bất quá là giải quyết tình hình khẩn cấp nàng vẫn là cần đưa đến bộ kẹm ẩ n center tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu cho nên s u h u g o cũng không nhiều trì hoãn thời gian tại s rục trợ giúp dưới hắn lần nữa đem mị bế lên sau đó hướng về bộ kẹm ẩ n center vị trí chạy tới tại s u h u g o chạy về đằng này thời điểm Bộ Kẹmận Center tình hình cũng không phải quá tốt, muốn thừa dịp tìm lung tung sự tình ác ôn cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Làm toàn bộ thành phố trọng yếu nhất mấy cái kiến trúc một trong, Bộ Kẹmận Center bảo vệ lực lượng cũng không phải bài trí lấy đẹp mắt, cho nên những cái kia chỉ có thể khi dễ người bình thường ác ôn nhóm tại thử một cái về sau rất nhanh liền từ bỏ nơi này. Không có ác ôn nguy h i ế p theo lý tới nói Bộ Kẹmận Center hẳn không có vấn đề khác mới đúng, nhưng lại ý nghĩ như vậy là không chính xác, bởi vì ác ôn chỉ là lo dần sờ ba vì trận chiến đấu này chuẩn bị phối liệu, chân chính đầu to vẫn là ở chỗ Tam Thánh Thân chim bên trên. Mà bộ kẹmẩn center cần đối mặt p h i a n p h ứ c cũng chính là bắt nguồn từ trên trời tam thánh điểu chiến đấu dư ba không có đối bộ kẹmẩn center kiến trúc tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là thánh điểu nhóm công kích mang tới uy áp lại làm cho vốn là tồn tại tại đại lượng bộ kẹmẩn bộ kẹmẩn center loạn thành một đoạn. Đặc biệt là trong chiến đấu hướng xạ m ụ thì ai lần bên này di động thời điểm tốt một chút bộ kẹmẩn thậm chí bỏ qua huấn luyện ra nhóm chân ăn tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu bọn chúng trực tiếp bị sợ hãi cấp chi phối tại bộ kẹmẩn center bên trong khắp nơi loạn t o à n cảm xúc thứ này là rất dễ dàng bị truyền nhiễm. Đặc biệt là tại loại này cao áp trạng thái cho nên rất nhanh. Huấn luyện gia nhóm dần dần phát hiện, bọn hắn cấp bộ kẹm mẩn cảm xúc bắt đầu càng phát không bị khống chế. Loại tình huống này, không chỉ là bộ kẹm mẩn, liền ngay cả một ít huấn luyện gia cũng đã bắt đầu sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Dù cho giỏi tiểu thư cùng bộ kẹm ẩ n c e n t e r cảnh sát dẹn nhị càng không ngừng chấn an, nhưng là dạng này chấn an tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nói cho cùng, bọn hắn hiện tại cần nhất là một cái có thể chống lên cái này một khoảng trời cờ giả. Mọi người ổn định, ổn định, không cần loạn. Liên minh, g e g a t e r đem con kia bệ ý u ngăn lại, đừng cho nó xông vào giải phẫu ở giữa. Mọi người nghe ta nói. Liên Minh huấn luyện gia bộ đội đã ở bên ngoài, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lắng lại chẳng tai h nạn này. Xin mọi người tin tưởng ta, ước thúc tốt chính mình bên người bộ kẻ mẫn. Cảnh sát r è n nhỉ còn đang vì ổn định cục diện mà nỗ lực, nàng cũng không phải là không chỗ hữu dụng. Nói cho cùng liên minh công tín lực vẫn là vô cùng không tệ, lại một lần nữa tìm được chủ tâm cốt về sau, huấn luyện gia nhóm lập tức lại bắt đầu chuyển động. Nguyên bản bắt đầu mất khống chế cục diện dần dần đạt được khống chế, nhưng là n g o à i ý muốn vào lúc này lần nữa phát sinh. Mộ Trẹt rơi xuống xác thực một cái đầy đủ n g o à i ý muốn. Đối với Liên Minh huấn luyện gia tới nói, bọn hắn khẳng định là không nghĩ tới. Mộ c h é t lại nhanh như vậy bị đánh rơi đảo xả m ụ tỷ ai lần bên trên, mà đối với lo dần sờ ba mà nói, hắn không nghĩ tới thụ thương không nhẹ mộ c h é t lại có thể tại cùng hạ tỷ củ n ó cùng dạp đột chiến đấu bên trong chống đỡ lâu như vậy. Chỉ bất quá bất kể nói thế nào, mộ c h é t rơi xuống cũng đã trở thành sự thực, mà lại trọng yếu nhất chính là, nó rơi xuống địa điểm vừa lúc là tại xả m ụ t ì ai lần bộ kẹm ẩ n center sát lách, cho nên một máy mắt đã vừa mới dần dần đạt được khống chế cục diện trong nháy mắt lần nữa không kiểm soát lên. Nhân loại thét lên cùng bộ kẹm ẩ n gạo thét lần nữa tại dắp vang lên bên hai. lúc này hắn đã sâu sắc cảm nhận được sùi hủ g ỗ vì cái gì tại đón hắn thời điểm sẽ biểu hiện được lo lắng như vậy, mặc dù hắn đoán được một vài thứ, nhưng là hiện thực vẫn là ngoài dự liệu của hắn. bất quá đáng được ăn mừng chính là, mặc dù bọn hắn bọn này lão nam nhân đã đỉnh phong không còn, nhưng là tại ă n ý phối hợp xuống, bọn hắn vẫn là miễn cưỡng đứng vững bước chân, từng cái tại cục diện hỗn loạn này xuống cũng không nhận được thương tổn quá lớn. đồng thời tại m ổ c r ẹ t rơi xuống về sau còn có tinh lực dồi dào trợ giúp cảnh sát dẹn nhì dẫn người hướng bộ kẹm ẩ n center hậu phương rút lui. Mộ c h ẹ c h rơi xuống địa mặt dù không có chính giữa bộ kẹm mẩn Center, nhưng là chuyện này đối với bộ kẹm ẩ n Center tổn thương tiểu không đến đi đâu. Vẹn vẹn vừa mới khí lãng nổ nát vụn miệng thủy tinh khối liền thương tổn tới không ít người cùng bộ kẹm ẩ n Cái này còn không có tính Mộ t c h trên thân rơi xuống hỏa diễm. Cùng mặt khác hai con thánh điệu theo sát phía sau kỹ năng dư ba. Ngay tại các nàng chuẩn bị lui lại thời điểm, Mộ t h ẹ c h cũng không có bởi vì vừa mới rơi xuống mà triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này nó lảo đảo đứng lên, càng không chịu thua nó lần nữa hướng lên bầu trời phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm về sau. Nó phí sức địa lần nữa quạt lên cánh, thời gian mấy hơi thở liền rời đi bộ kẹm m n Center bên này. từ rơi vào một lần nữa c á t cánh nó một chút đều không có nhìn qua bên cạnh tụ tập tị nạn của chúng cùng bộ kẹmẩn bộ kẹmẩn center một bên khác nhìn thấy mộ c h é t lần nữa chậm chạp c á t cánh lo dần sờ ba biết mình cơ hội tới thế là hắn lập tức hướng thủ hạ phân phó nói cơ hội tới lập tức thông chi một chút đi nhắm chuẩn mộ c h é t bắt cơ hội lập tức bắt đầu thế là vẫn giấu kín tại xả m ụ tỷ ai lần p h ụ cận phi thuyền lần thứ nhất lộ ra thân ảnh của nó đó lấy trên phi thuyền chuyên môn vì thánh điều nhóm chuẩn bị bắt giữ vũ khí lập tức nhắm ngay đang phí sức bay trên không mộ c h é t h u một tiếng mộ c h é t lại một lần bị ú n g đích chỉ bất quá lần này c h ú n g đích nó là lo dần sờ ba t ọ a hạ phi thuyền chiến đấu xuất hiện ở đây một chút dừng lại ngay tại liên minh bộ đội chuẩn bị đem họng pháo nhắm ngay phi thuyền thời điểm một đám đã sớm tiềm phục tại dưới đáy biển dài dã độ lập tức hướng liên minh hạm đội bơi đi đại hôn chiến mở màn chính thức kéo chương 313, lần lượt đăng trạng chương 313, lần lượt đăng trạng phi thuyền ra sân trực tiếp trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến cuộc đi hướng bởi vì sự xuất hiện của nó m ộ c h ẹ ạ bị n h ố t hiện tại ngay tại vì lo dần sờ ba hệ lẹt chẹp xuống kịch liệt d y lấy. chỗ càng cao hơn phía trên d á p đột cùng hạ tỷ c ủ nọ mặc dù cũng đem ánh mắt nhìn về phía mộ t r ẹ t bên này nhưng là bọn chúng vừa mới bắn về phía đối phương kỹ năng đã nhận không trở lại cho nên tạm thời đối với mộ t r ẹ t vấn đề bọn chúng không có tinh lực dồi dào tới hỗ trợ chiến đấu bắt đầu dễ dàng lập tức kết thúc chiến đấu liền lộ ra có chút khó khăn truyền thuyết chi chiến không muốn phổ thông đối chiến một khi lực lượng điều động không phát tiết đi ra ngoài thủ thương sẽ chỉ là bọn chúng tự thân cho nên tại chiến trường bên ngoài còn có cái khác ánh mắt nhìn t m trầm thời điểm bọn chúng tình nguyện tiếp tục duy trì chiến đấu bên trong cái này yếu ớt cân bằng quen biết nhiều năm như vậy tại giữ gìn cân bằng bên trên. à thị cử nọ cùng d á p đột vẫn là có rất cao án ý, cho nên đừng thấy bọn nó hiện tại tranh đến vẫn rất hung, nhưng là trên thực tế, bọn chúng đã lặng lẽ bắt đầu đem năng lượng vận d o a n h đi lên. Mà liên minh bộ đội bên kia đột nhiên xuất hiện giải d ả giả đồ bầy sát thực đánh bọn hắn một t r ở tay không kịp. Bất quá đối với giải dạ giả đồ nhóm đột nhiên tập kích, bọn hắn làm được hiển nhiên muốn s o lo dần sở ba trong tưởng tượng muốn tốt, hơn nữa còn là tốt hơn nhiều loại kia. Trước đó hắn một mực đem chủ yếu lực chú ý đặt ở x ả mủ, thì ai lần cùng Tam Thánh đ i ề u trên thân, cho nên đối với Sủu gỗ bọn hắn đúng tay rình ai lần sự tình biết được cũng không phải là rất nhiều, thậm chí ngay cả n h ú n g tay người là Sủu gỗ cùng Gezi cũng còn chưa kịp đi thăm dò, nói cho cùng khi đó hắn kế hoạch này đã đến thời điểm mấu chốt nhất, tại xác định g i á i giả đ ổ số lượng đại khái đầy đủ về sau, hắn liền trực tiếp đem đến tiếp sau sự tình giao cho thủ hạ khác, tại lo dần sờ ba n g h i đến, có câu cá đại hội làm che giấu, liên minh nhất thời bán hội hẳn là sẽ không tra được trên người hắn, chỉ là hắn không có nghĩ tới là những tay đến chuyện này vậy mà lại là Gezi cùng Sủu gỗ. lấy Geji thân phận địa vị, dù cho chỉ là một cái suy đoán, như vậy liên minh cao tầng cũng chẳng mấy chốc sẽ nhận tin tức, sau đó trọng điểm đối tình báo này tiến hành điều tra. Cũng chính bởi vì Geji cùng chủ hủ g ộ tin tức, cho nên dù cho không có đạt được trăm phần trăm xác định, nhưng là lúc này liên minh bộ đội đã sớm vì giải d ã đ ổ nhóm chuẩn bị dự bị phương án, đây cũng là hiện tại bọn hắn có thể thông ra ứng đối nguyên nhân chủ yếu. Một đội, chỉ huy hạm đội phụ cận thủy t h u ộ c tính bộ kẹm mật đội ngũ đối giải r đội nhóm tiến hành phản kích. Hai đội ở đâu? lập tức chỉ huy từng người bộ k ệ m m quanh c ô đem những địch nhân này vây quanh, d l i t nhóm n đan sở đ ừ n g có ngừng. t ậ t lực đem đỉnh đầu thời tiết khống chế tại trong tay của chúng ta, đừng cho hạ tỷ cụ nọ cùng dạp đột thời tiết lĩnh vực đem h i ế n khu vực này hoàn toàn bao trùm. Làm hạm đội bên trên huấn luyện ra chỉ huy, giả sổ x i si mạ từng cái đối máy truyền tin một đầu khác bọn thuộc hạ ra lệnh. Hắn bên này vừa mới phân phó xong, một bên khác huấn luyện nhóm lập tức bắt đầu hành động. Chân chính liên minh dòng chính huấn luyện ra, tại kỷ luật cùng tập đoàn tác chiến bên trên tuyệt đối cùng sủi u g ỗ dạng này độc lang thức huấn luyện ra có lớn vô cùng khác nhau. Mặc dù bọn hắn t u y n đại đa số người cá nhân thực lực so ra kém s ủ u g ỗ còn có ghê g i bọn hắn, nhưng là nói chân chính liên hợp tác chiến, b kẹ mẩn ở giữa phối hợp chiến đấu. s u h u Go bọn hắn t h ú c n g ự a đều đuổi không kịp đương nhiên, cái này nói vẹn vẹn phối hợp, nói cho cùng có l ủ cả gì ổ cùng x ử dụng cái này hai con cực kỳ khó tổ kẹm tồn tại. Suu Go tại dưới đại đa số tình huống chỉ cần dùng đơn giản nhất t h ô bạo phương thức liền có thể giải quyết vấn đề. Bên này huấn luyện ra bộ đội mới vừa bố trí xong vòng đây, h ạ m đội cũng không có rảnh rỗi, tại thuận lợi đỡ được giải r ạ đ ộ đột nhiên tập kích về sau, h ạ m bên trên chủ pháo đã hoàn thành thêm nhiệt, lần này mục tiêu của nó là giữa không c h ú n g phi thuyền. lúc này lo dần sờ ba bên này cũng đã đến thời khắc mấu chốt m ổ c h ẹ t dây ruột đã càng ngày khỏi bệnh yếu đi mắt thấy truyền thuyết của hắn bắt giữ kế hoạch liền muốn phóng ra cái này liên quan khóa tính bước đầu tiên trên phi thuyền thủ hạ bắt đầu đem liên minh chủ pháo bổ sung năng lượng hình tượng hoán đổi đến hắn trước mặt ngay lập tức đem bắt giữ năng lượng điều đến lớn nhất tại hoàn thành bắt giữ về sau tùy thời chuẩn bị tránh né công kích lo dần sờ ba vừa dứt lời đang đau khổ dây ruột m ổ c h ẹ t lần nữa cảm thấy trên người áp lực lần nữa tăng thêm tại thời khắc cuối cùng nó không phát không được ra một tiếng cầu cứu g n ì mụ chặt một tiếng này g ê n gì tựa như là đạn tín hiệu cũng sớm đã có an ý ạ tỷ củ nọ cùng i ặ m đột tại từng người thả một cái không quan hệ đau khổ tài mọn có thể về sau lập tức đem đầu thương thay đổi thế là bợ lành s ạ c cùng t h â n đỡ sờp tắt tại m ộ chẹt chống đỡ không nổi trong nháy mắt hướng về lo dần sợ bà phi thuyền bay đi cùng một thời gian liên minh hạm đội bên trong từng cái pháo đài đã chuẩn bị hoàn tất các đội mãn n ệ dồn nghe lệnh một sách bổ sung năng lượng một lần cuối cùng xác nhận chuẩn bị phóng ra theo tiếng ra lệnh này rơi xuống một đạo hội tụ vô số mãn ệ dồn mãn ệ tổng năng lượng d ạ cả n hướng phía bầu trời bay vụ tới trong ngay mắt, lo dần sờ ba bởi vì mổ chẹt bắt giữ hoàn tất đắc ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, nói cho cùng cái này tam phương công kích đều không phải là hán tòa này tiểu phi thuyền có thể đợi nhàn nhỉ tới, mặc dù đang phi thuyền hệ thống phòng ngự bên trên hắn hạ không ít công phu, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có đầy đủ lòng tin có thể tại tam phương đồng thời công kích đến có thể may mắn thoát khỏi đối mặt loại tình huống, này lo dần sờ ba có thể nghĩ tới biện pháp thứ nhất liền là né tránh, mà phi thuyền cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế, tại hoàn thành đối mổ chẹt bắt giữ về sau, lập tức mở ra lớn nhất công suất chuẩn bị ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Lo dần sờ ba bên này ứng đối lấy nguy cơ thời điểm, bọn hắn chiến đấu đang phía dưới. Một đôi ánh mắt sáng ngời đột nhiên từ nơi biển sâu trong bóng tối mở ra, nó chính là bị tam thánh điểu nhóm hấp dẫn tới hải chi thần l ũ dị ạ. Nguyên bản còn muốn tiếp tục nắm g nhìn nó, tại mổ chẹt cuối cùng một tiếng r ê n rỉ la lên, lên dưới, cũng đã có chút ngồi không yên. Tại lo dần sờ ba đối mặt vây công đồng thời, l ũ g d ạ đột nhiên xông phá nước biển nhảy lên mà ra. Nguyên bản bởi vì vây công mà đưa ánh mắt về phía lo dần sờ ba người bên kia, lực chú ý trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện tại trên mặt biển l ũ g d ạ hấp dẫn qua ở trong đó, đương nhiên không thể thiếu vừa mới hoàn thành liên thủ ạ tỷ cù nỏ cùng ra đột. Ở đây bên trong cũng. đến phản ứng của bọn nó kịch liệt nhất, nói cho cùng liền thủ hộ thần địa vị, bọn chúng cơ bản là thuộc về lục d ạ phụ thuộc thần thân phận đương nhiên, ở trong đó trên dưới quan hệ cũng không có như vậy minh xác, cái này phụ thuộc thần khái niệm cũng là họ e n t ạ chập l ấ y gỗ cư dân đưa cho ra. Trên thực tế, tại nhiều khi bọn chúng tam thánh điều thậm chí sẽ liên hợp lại cùng hải chi thần lục d ạ chống lại, không liên hợp không thể, nói cho cùng thực lực còn tại đó, bọn chúng cùng lục dị ạ quan hệ, cùng hội cùng tam thánh t h ú quan hệ có sự bất đồng rất lớn. Mặc dù trong liên minh có rất nhiều học giả đều thích giảng bọn chúng đặt chung một chỗ thảo luận, nhưng là trên thực tế nếu như thực lực đầy đủ. Tam Thánh điều khẳng định là không cam lòng đứng hàng lũ gì ạ áp chế g i ớ i cái này cùng Tam Thánh thú sinh ra cũng bị q u ả n chế tại h ọ có khác biệt rất lớn. Bởi vậy, lũ gì ạ xuất hiện, ạ tỷ cũ nọ cùng giáp đ ộ t trước tiên phản ứng không phải hoang nênh và thua theo. Khi nhìn đến lũ gì ạ trong ngay mắt, vừa mới bởi vì hoàn thành ăn ý phối hợp bọn chúng đồng thời khẩn trương lên. Chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn chúng đối lo dần sờ ba vây công tại thời gian này điểm ra hiện một chút lỗ hổng. Thế là, nguyên bản chí ít có thể trọng thương phi thuyền một lần tuyệt hảo vây công, bởi vì lũ gì ạ xuất hiện để lo dần sờ ba trốn khỏi một tiếp. Ngay tại lúc đó. Suu cô ông t h ủ thương m ỹ cũng tới đến xả m ụ thì ai l a n d bộ kệ m ừ n center.